Chưa 110, 300 năm qua, không người làm đến. Đám người lặng chờ tại đại điện bên trong, mỗi ngày đều có mỹ tiểu món ngon cung ứng không ngừng. Một lúc bắt đầu mọi người còn rất bình tâm tích khí, chẳng những theo thời gian chuyển rời, dưới lại một mực không có truyền đến cửa đá lần nữa mở ra chấn động, mọi người khó tránh khỏi phập phòng không yên, chính là Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc người cũng có phần không có chút nào nhịn. Đây là một ngày, khoảng cách vạn thú huyết chỉ lần thứ nhất mở ra đã qua 10 ngày lâu. Vạn thú trong huyết chỉ là tình huống như thế nào, Lộ Thần làm sao còn tại vạn thú trong huyết chỉ? phát giác được mọi người đã mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, lâm nguyên ánh mắt nhìn về phía lâm nguyệt, như mày, thấp giọng hỏi thăm. lâm nguyệt lắc đầu hồi bẩm gia chủ đại nhân, đệ tử không biết, làm sao lại không biết? các ngươi không phải cùng một chỗ tại vạn thú trong huyết trì tu luyện sao? nghe vậy, lâm nguyên kinh ngạc nhìn lâm nguyệt liếc một chút, lâm nguyệt mặt lộ vẻ một sợi cười khổ, báo chi tiết tiến vào vạn thú huyết trì không lâu sau, lộ thân liền hoàn toàn chìm vào vạn thú trong huyết chỉ tu luyện, chúng ta liền hắn thân ảnh đều không nhìn thấy. lâm nguyệt lời nói vừa hạ xuống âm, lâm nguyên cùng triệu viên thành tất cả đều thần sắc chú mắt. qua thời lâu, lâm nguyên mới tỉnh hồn lại. Con mắt chăm chú chằm chằm Lâm Nguyệt, Lâm Viên một mặt không dám tin hỏi ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Mà ở vào đại điện một bên khác, Triệu Viễn Thành cũng là ánh mắt sáng rực chằm chằm Lâm Nguyệt, chờ mong Lâm Nguyệt trả lời. Nhìn thấy Lâm Viên cùng Triệu Viễn Thành giật mình bộ dáng, Lâm Nguyệt tuyệt không ngoài ý muốn. Khi xác định Lộ Thần hoàn toàn xuyên vào vạn thú trong huyết trì lúc tu luyện, nàng chính mình không phải cũng là rung động liên tục. Lộ Thần hoàn toàn chìm vào vạn thú trong huyết trì tu luyện, chúng ta liền hắn thân ảnh đều không nhìn thấy. Lâm Nguyệt lặp lại một lần. Thật sự là như thế sao? Triệu Viễn Thành nhìn đứng tại bên cạnh mình Triệu Chí trạch liếc một chút, cũng là một mặt không dám tin hỏi ra đến. Nghe vậy, Triệu Chí trạch điểm gật đầu, xem như ngầm thừa nhận Lâm Nguyệt lời nói. T. Nhìn thấy một màn này, trong đại điện đột nhiên truyền ra đôi tê tê rút ra hơi lạnh thanh âm, mà phát ra loại này tiếng vang người lại là Thanh Hà trong thành hai vị đại nhân vật, Lâm Viên cùng Triệu Viễn Thành. Tại Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc, cùng Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia bọn họ trước mặt, Lâm Viên cùng Triệu Viễn Thành đã đến tại chỗ Thất Tố. Ánh mắt mọi người đều là hướng Lâm Viên cùng Triệu Viễn Thành quan tới. Chuyện gì xảy ra? Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia người vừa tới lên tiếng hỏi. Đối với thanh hà trong thành Vạn Thú huyết chỉ, chủ mạch Lâm gia vẫn luôn biết được nó tồn tại, chẳng những cũng không có đem để ở trong lòng. Chỉ là một cái Vạn Thú huyết chỉ, cần hao phi đến hàng vạn mà tính yêu thú tinh huyết, mà nhất định phải khoảng cách 10 năm thời gian mới có khả năng lại mở ra lần một. Nỗ lực cùng hồi báo hoàn toàn không ngang nhau, Vạn Thú huyết chỉ đối với Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia mà nói, là thuộc về gà mở đồng dạng tồn tại, an hướng vô vị, bỏ đi đáng tiếc. Chính là bởi vậy, Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia cũng không tránh thức hiệu biết Vạn Thú huyết chỉ, mới vừa có câu hỏi này. Chỉ cần bước vào Vạn Thú huyết chỉ tu luyện, thân thể liền sẽ tiếp nhận vô biên vô hạn thống khổ mà đây là thống khổ cùng bước vào vạn thú huyết chỉ chiều sâu có quan hệ." Lâm Viên nói, trong mắt dạng dỡ lộ ra một sợi trầm tư. "Cái này lại như thế nào?" Lão giả thần sắc không kiên nhẫn, khịt sâu một hơi, Lâm Viên sắc mặt nghiêm túc mấy phần, chậm rãi nói "Vạn thú huyết chỉ mỗi một lần mở ra đều sẽ bị kỹ càng ghi chép vào quyển đồng bên trong, từ lanh ra, Thanh Hà võ quán cùng ta chi mạch lâm gia cùng quyển đồng. Như không ngoài suy đoán, lần này cũng sẽ được ghi vào quyển đồng bên trong. Mà lần này chính là vạn thú huyết chỉ thứ 38 tiếp theo mở ra, căn tứ dị vãng quyển đồng ghi chép Tại Vạn Thú huyết chỉ bên trong tiên trì lâu nhất người là 10 thiên thời ở giữa, bước vào sâu sắc nhất tốc độ ghi chép là ở ngược vị trí. Mà hơn 300 năm đến, vô luận là lãnh gia, Thanh Hà võ quán, hay là ta chi mạch lâm gia, tất cả đều không một người có thể hoàn toàn xuyên vào vạn thú trong huyết chỉ tu luyện. 300 năm qua, không một người có thể hoàn toàn tiếp nhận vạn thú trong huyết chỉ đau đớn. Lớn nhất mấu chốt là, tiếp nhận đau đớn cũng không phải là khó khăn nhất, chính thức khó được mới là tại tiếp nhận đau đớn đồng thời, bảo trì thanh tỉnh, vận công tu luyện. Đương nhiên, tại Vạn Thú huyết chỉ bên trong tiên trì thời gian dài hay không, hay là tiếp theo, cũng tỷ như Triệu trí Trạch Nếu không có không phải tiếp tục dừng lại tại vạn thú trong huyết trì không có bất kỳ cái gì tu luyện hiệu quả, Triệu Chí Trạch tự nhiên có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại vạn thú trong huyết trì, cố ý đem chính mình tu luyện thời gian kéo dài một chút. Như thế cũng không có người biết rõ. Chiều sâu cùng thời gian khác biệt, cái sau có thể làm bộ, trước giả làm không sai. Hơn 300 năm đến, lộ thần là một cái duy nhất hoàn toàn xuyên vào vạn thú trong huyết trì tu luyện người. Lâm Viên cùng Triệu Viễn Thành đều là từng thân nhân thân thể sẽ qua vạn thú trong huyết trì đau đớn, liền được lộ thần có thể hoàn toàn xuyên vào vạn thú trong huyết chỉ tu luyện, bọn họ làm sao có thể không chấn kinh? Một cái vạn thú huyết trì mà các ngươi đem, nó nhìn quá nặng một chút." Thiên Dương Thành chủ Mạch Lâm ra lão giả điểm tình nói, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Lâm Nguyên cùng Triệu Viễn Thành liếc một chút, lão giả trong mắt hiện ra một vòng khinh thị. Ở trong mắt lão giả, Thanh Hà Thành dù sao chỉ là một góc hướng, cùng Thiên Dương Thành loại này đại thành trì căn bản vô pháp đánh đồng. Gặp Lâm Nguyên còn muốn giải thích một phen, lão giả không kiên nhẫn khoát khoát tay, không cần nhiều lời, đã như vậy, vậy liền lại đợi thêm nhất đẳng đi. Lão giả trong mắt thần sắc khinh thị không che giấu chút nào, Lâm Nguyên cùng Triệu Viễn Thành há có thể nhìn không ra đến. Bất quá lão giả cũng thật có kiêu ngạo tư bản. Người ta là Thiên Dương Thành bên trong nhân vật, mà Thanh Hà Thành tại Thiên Dương Thành trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghe vậy, Lâm Viên cùng triệu Viễn Thành tự nhiên không dám cùng hướng phản bác, tranh luận cái gì? Đang Vạn thú trong huyết trì dốc lòng tu luyện lộ thần, hoàn toàn không biết bên ngoài trong Đại Điện sẽ có nhiều người như vậy đang chờ đợi hắn xuất quan. đương nhiên, cho dù biết rõ mọi người đều đang đợi chính mình, lộ thần cũng sẽ đem hướng xem nhẹ qua. Đối với một tên truy cầu tiến tới võ tu sĩ mà nói, tu luyện, để bạn thực lực chính là căn bản, không dung mảy may lời biếng. Thuận vệ, luyện hóa vạn thú trong huyết trì huyết chi tinh hoa có thể để thao thiết thôn tiên kinh điển cùng để bạn không ngừng giác tỉnh tiểu thao thiết thời cơ như có thử hỏi lộ thần làm sao lại đưa nó tùy tiện lãng phí hết thao thiết thôn tiên kinh điển cuồng vận chuyển vạn thú trong huyết trì huyết chi tinh hoa giảm mạnh mà tại lộ thần xương ngược bên trong từng con tiểu thao thiết không ngừng giác tỉnh lộ thần có thể cảm giác được theo từng con tiểu thao thiết giác tỉnh chính mình thân thể trở nên so với di vãng càng thêm cường đại đương nhiên lộ thần cũng có thể như là lâm thủ lâm nguyệt triệu chí chạy bọn họ luyện hóa vạn thú trong huyết chỉ huyết chi tinh hoa đem tự thân võ cảnh giới để bạn Nhưng khi Lộ Thần phát hiện vạn thú huyết chỉ tránh thức bí mật về sau, Lộ Thần trong lòng lúc này liền có khác một phen dự định. Để bạt cảnh giới công pháp, Lộ Thần có được hai loại. Bên trong một môn là Cửu Long Châm Nôn, chỉ là Cửu Long Châm Nôn chính là lòng tộc công pháp, không thể lấy nhân tộc công pháp đơn thuần qua cân nhắc. Khác một môn là Thần Kiếm Dưỡng Khí Quyết, Thần Kiếm Dưỡng Khí Quyết là thật nhân tộc công pháp, có thể dùng để đề bạt võ cảnh giới. Hiện nay, Lộ Thần tu luyện Cửu Long Châm Nôn đã ngưng tụ ra chính mình bản nguyên long tinh, mà Thần Kiếm Dưỡng Khí Quyết cũng là tu luyện tới khí hải tam trọng thiên. Cửu Long Châm cùng Thần Kiếm Dưỡng Khí Quyết tướng phụ tướng thành, nhưng mà, vô luận là Cửu Long Châm Luân hay là thần kiếm dưỡng khí quyết đều phải có được cường hãn thân thể cơ sở. Nếu như nhục thân cường độ không đủ, căn bản không thể thừa nhận cửu long chân luôn cùng thần kiếm dưỡng khí quyết bản thân uy lực, thân thể hội trực tiếp sụp đổ. Trước đó liền từng xuất hiện như thế tình thế nguy hiểm, sau cùng bởi vì cổ linh lung thất tỉnh mà có thể hóa giải. Nếu như không đến sinh tử nguy cơ, lộ thần không muốn đánh đoạn cổ linh lung ngủ say, muốn hoàn toàn ngăn chặn dạng này tình thế nguy hiểm, thực biện pháp rất đơn giản, cũng là tại thần kiếm dưỡng khí quyết cùng cửu long chân luôn để bạn trước đó không ngừng tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, để thân thể trở nên càng thêm cường đại, đủ để tiếp nhận hai loại công pháp bộc phá. Bây giờ là có thể tu luyện Thao Thiết thôn thiên Kinh, không ngừng giáp tỉnh tiểu Thao Thiết, để thân thể trở nên càng cường đại thời cơ, Lộ Thần làm sao lại không hào hảo lợi dụng một phen. Trong tu luyện, thời gian trước mắt qua. Đây là một ngày, Lộ Thần dừng lại Thao Thiết thôn thiên Kinh tu luyện. Tâm niệm nhất động, Lộ Thần trên ngực 40 hào quang dần dần sáng lên. Đến tận đây, Lộ Thần hết thể giáp tỉnh 40 con tiểu Thao Thiết. Một cái tiểu Thao Thiết khiến cho Lộ Thần có được bao nhiêu chi lực, 40 con tiểu Thao Thiết chính là 120 nhu chi lực. Cho dù không sử dụng trong khí hải chân khí, đơn thuần thân thể lực lượng, Lộ Thần liền có được siêu việt trăm nhu chi lực. Trong lưu chi lực cước chừng là ngũ ngàn cân cự lực, nếu như chân khí vận chuyển ra chỉ, cùng một chút hắn thủ đoạn, Lộ Thần thậm chí có thể đạt tới 8000 cân cự lực. 8000 cân cự lực, nhất quyền đánh nổ thành môn đều dư xài, gây yếu thân thể bạo phát ra như thế cường đại lực lượng, đơn giản cùng bố. Mà tiến vào vạn thú huyết trì trước đó, Lộ Thần còn chỉ giác tỉnh 12 con tiểu thao thiết. Thuôn vệ, luyện hóa huyết chi tinh hoa, khiến cho Lộ Thần giác tỉnh 28 con tiểu thao thiết, thu hoạch cùng tiến bộ không thể bảo là không lớn. Khoảng cách giáp tỉnh 90 con tiểu thao thiết, còn kém 50 cái. Lộ Thần trong mắt rỡ lộ ra một sợi chờ mong. Thao Thiết Tôn Thiên Kinh cũng không phải là đơn thuần giác tỉnh tiểu thao thiết, nó đồng dạng phân có tầng thứ. Mà một khi giác tỉnh 90 con tiểu thao thiết, lộ thần liền có thể thân thể bước vào bằng cơ cảnh. Mà giác tỉnh 900 con tiểu thao thiết, thân thể liền có thể bước vào càng cao tầng thứ cảnh giới ngọc cơ cảnh. Mà hiện nay, lộ thần liền 90 con tiểu thao thiết đều chưa giác tỉnh toàn mãn, càng đừng bảo là 900 con tiểu thao thiết, thao Thiết Tôn Thiên Kinh tu luyện mặc cho trọng mà xa. Dừng lại thao Thiết Tôn Thiên Kinh tu luyện về sau, lộ thần hít sâu một hơi, vạn thú trong huyết chỉ còn thừa huyết chi tinh hoa, liền dùng để đệ một chút thần kiếm dưỡng khí quyết cảnh giới đi. Trước đó mấy lần trồi lên vạn thú huyết chỉ đổi một thanh khí tức, Lộ Thần liền đã lưu ý qua, Lâm thủ, Lâm nguyện, Triệu Chí Trạch các loại người cảnh giới đều có đi để bạn, nếu là chính mình tiến vào vạn thú huyết chỉ sau cảnh giới vẫn tại nguyên giọng chân, ngược lại muốn gây nên người có quyết tâm chú ý. Nghĩ tới đây, Lộ Thần liền không lại trì hoán, xương ngực bên trong giác tỉnh 40 con tiểu thao thiết hỏa lực toàn bộ khai hỏa, nhất thời ở ngực mô phòng phật hóa thành một cái không hắc động, vạn thú trong huyết chỉ huyết chi tinh hoa điên cuồng tràn vào bên trong. Bởi vì thân thể cường hãn, Lộ Thần tu luyện không gì kiên kỵ, căn bản mặc kệ 372013 Trư đem vạn thú trong huyết chỉ huyết chi tinh hoa toàn bộ thôn phệ vào trong cơ thể mình lại nói. Qua một lát, vạn thú trong huyết chỉ huyết chi tinh hoa dọn nước không dư thừa, Lộ Thần cảm giác thân thể phản phất muốn bị huyết chi tinh hoa no bạo, lúc này mới bắt đầu vận chuyển thần kiếm dương khí quyết, luyện hóa huyết chi tinh hoa để bản tu vi. Một đoạn thời khắc, vạn thú huyết chỉ một mực bình tĩnh không lay động lan mặt ngoài bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng, vừa qua một lát, một người đơn độc đầu theo vạn thú trong huyết chi trồi lên. Chương 111, cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ trước mắt vừa năm ngày qua, trừ Lâm Thủ, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch bên ngoài, trong đại điện đám người lần nữa trở nên ồn ào. Phiền muộn. Đến lúc này, mỗi người trong lòng đều hơi có chút phê bình kín đáo, chỉ là đây là thời gian cũng không có người phát tác tại chỗ a. Mà đúng lúc này, một hơi có chút chói thai thanh âm đàm thoại tại trong đại điện vang lên, như thế chờ xuống dưới chẳng biết lúc nào mới là cái cỡ. Các ngươi phái người xuống dưới, trực tiếp đem này tiểu tử theo cái gì trong ao mang ra đến. Người nói chuyện là đứng tại cảnh phi loan bên cạnh khí chất nữ tử, giờ phút này khí chất nữ tử mặt lộ vẻ vẻ không vui, lự khí hơi có vẻ băng lãnh. Đinh Linh sư muội, an tâm chờ đợi. Cảnh phi loan quyên, bất quá vẻn vẻn như thế mà thôi. Khí chất nữ tử, tên là Đinh Linh giờ phút này đinh linh tuyệt không bán cảnh phi loáng chướng một hai mắt mắt ngang lâm nguyên trong mắt dạng dỡ lộ ra giận dữ ý thanh hà thành tính là gì thanh hà thành trung võ tu sĩ đây tính toán là cái gì chính mình chính là thành tiêu tông đệ tử lộ thần liền cho chính mình sách giải tư cách đều không có chẳng những chính mình lại muốn tại trong đại điện khổ đợi lộ thần nửa tháng thời gian đổi thành sư môn trưởng bối còn tạm được đến tận đây đinh linh trong lòng sau cùng một tia kiên nhẫn hoàn toàn biến mất lâm nguyên cùng triệu viễn thành nghe vậy nhìn nhau xem xét hai người sắc mặt biến hóa chỉ dựa vào đinh linh lúc nói chuyện ngữ khí lâm nguyên cùng triệu viễn thành liền biết rõ Đinh Linh căn bản không đem vạn thú huyết chỉ để vào mắt. Mặc dù Đinh Linh hoàn toàn có nói lời này tư bản, chẳng những vạn thú huyết chỉ đối với linh gia, lâm gia, Thanh Hà võ quán đệ tử mà nói, là 10 năm mới có lần một, có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Hiện nay Lộ thần đang vạn thú trong huyết chỉ dốc lòng tu luyện, há có thể đem cắt ngang dễ tới. Mặc dù nghĩ như vậy, chẳng những Lâm Viên trong miệng lại là cung kính vô cùng nói đại nhân xin chờ một chút. Ngươi đi xuống đi, nói rõ tình huống, gọi Lộ thần mau mau xuất quan đến đây bái kiến mấy vị đại nhân. Lâm Viên nói với Lâm Nguyệt Lâm Nguyên lời nói vừa hạ xuống âm, đột nhiên ở giữa một trận rất nhỏ chấn động theo chỗ sâu truyền đến. Lần này động tĩnh, gần đây nửa tháng đến đám người tổng cộng kinh lịch lần bao nhiêu, tự nhiên rõ ràng chấn động đại biểu có ý tứ gì vạn thú huyết trì bị người từ trong mở ra, lộ thần xuất quan. Lâm Nguyên tâm thầm buông lòng một hơi, lộ thần chính mình xuất quan tự nhiên tốt nhất bất quá. Đạp đạp tiếng bước chân truyền vào trong thai mọi người, không lâu sau, một thân ảnh theo thông đi ra thu vào mọi người tầm mắt. Ánh mắt hướng về phía trước bước tới, lộ thần liền giật mình xuống, trong lòng ngầm cảm giác kinh ngạc. Nhóm người mình bước vào vạn thú trong huyết trì tu luyện, Lâm Nguyên cùng triệu biến thành cùng theo trời dương thành chủ mạch lâm ra đến lao giả và thiếu nữ thời điểm tại đại điện bên trong cũng không có gì, chỉ là làm sao liền thanh tiêu tông cảnh phi loạn, khí chất nữ tử cùng thất âm cốc mặt lạnh nữ tử mộ băng vân cũng đều tại điện trung đẳng thời điểm. Giờ phút này, Lộ Thần còn không biết thanh tiêu tông khí chất nữ tử tên là Đinh Linh, mà ngay tại vừa mới Đinh Linh còn muốn cho Lâm Huyền phái hạ nhân qua cắt ngang hắn tu luyện. Tâm niệm nhất động, Lộ Thần liền biết rõ những người này đều là đang đợi chính mình, chỉ là không biết những người này đến cùng vì sao mà chờ đợi ở đây chính mình. Khó chính mình trên người có cái gì là lệnh mấy người kia để ý. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng run lên. Nhãn Quang thần sắc lại là tỉnh táo như thường, lộ thần gặp qua chư vị đại nhân, nói làm theo chậm chạp, thực vừa mới hết thảy đều là tại một ý niệm, lộ thần đi vào trong đại điện sau liền bước về phía trước một bước, hướng mọi người chắp tay chào. Đây là thời gian, Lâm Nguyên cùng Triệu Viên Thành tất nhiên là ánh mắt sáng rực chậm chạp lộ thần trên dưới do xét. Lộ thần chọn vẹn tại vạn thú trong huyết trì dốc lòng tu luyện 15 năm ngày thời gian, mà Lâm Nguyên cùng Triệu Viên Thành sớm theo Lâm Thủ, Lâm Nguyệt Triệu Chí Trạch trong miệng liền được lộ thần đã hoàn toàn xuyên vào vạn thú trong huyết chỉ tu luyện. Thời gian phá kỷ lục, chiều sâu phá kỷ lục. Lộ Thần theo Vạn Thú trong huyết trì đạt được lợi ích sợ rằng cũng phải phá kỷ lục. Không biết Lộ Thần hiện nay đến cái gì cảnh giới. Mà trước đó Lâm Nguyên cùng Triệu Viên Thành đem Vạn Thú huyết trì nói không giống. Giờ phút này chính chủ hiến thân trong điện đám người ánh mắt cũng là hướng Lộ Thần quan tới. Lộ Thần liếc một chút liền biết rõ đám người ra sao tâm tư, là lấy không có tận lực thu liễm tự thân khí tức, mặc cho đối phương rõ xét. Khí Hải tứ trọng thiên. Không lâu sau Lâm Nguyên hơi có chút thất vọng. Lộ Thần phá tại Vạn Thú trong huyết chỉ tu luyện kỷ lục, làm sao hắn tiến bộ cùng Lâm Thủ, Lâm Nguyệt, Triệu Chí chạy không kém bao nhiêu, chỉ đột phá đến khí Hải tứ trọng thiên. Nghĩ lại. Lâm Nguyên vừa thoải mái rất tới, niên hội hơn nửa hiệp thanh vân kiếm chặt tư chất bên trong, lộ thần đem thanh vân kiếm bạt ra 72 cách, hắn võ tư chất so với không thượng lâm khác biệt, Lâm Nguyệt, triệu chí trạch bên trong bất kỳ người nào, tích xúc trên lệch một đoạn, bất quá lộ thần có thể tại vạn thú huyết chỉ bên trong kiên chỉ như thế lớn thời gian, kiên quyết cùng dẻo dai nhưng thật ra không thể không khiến người coi trọng. Võ một đường, không chỉ có chỉ cùng thiên phú có quan hệ, kiên quyết cùng dẻo dai cũng là không thể thiếu một bộ phận. Triệu Viễn Thành trong lòng biến hóa cùng Lâm Nguyên không có sai biệt, Lâm Thủ, Lâm Nguyệt, triệu chí trạch đều là một mặt mang. Lộ Thần tại Vạn Thú huyết chỉ bên trong kiên trì lâu nhất, làm sao cảnh giới để bạn cũng không rõ ràng. Thiên Dương thành chủ Mạch Lâm ra đến lao giả và nữ tử, cùng Thanh Tiêu tông, thất âm cốc người đều là mặt không biểu tình, nhưng cũng chính là như thế, chứ trong lòng người khinh thị không cần nói cũng biết. Đem mọi người phản ứng đặt vào mắt, Lộ Thần trong lòng một trận buồn cười, chính mình đã đem vạn thú trong huyết chỉ tích xúc không biết nhiều thiếu niên huyết chi tinh hoa chuyển khoảng không, dáp tỉnh 40 con tiểu thao thiết, thần kiếm dưỡng khí quyết bước vào khí hải tứ trọng tiên, thần kiếm dưỡng khí quyết đột phá vào mà để bản nguyên long tinh lớn mạnh một kia, sao lại quan tâm mấy người kia khinh thị ánh mắt? Hừ. Trước đó thổi đến lợi hại Hiện nay xem ra đây là cái gì ao sắc thực không gì hơn cái này. Đối xử lạnh nhạt chầm chậm lộ thần liếc một chút, Đinh Linh hừ lạnh nói: "Đinh Linh lời vừa nói ra, Lâm Yên cùng Triệu Viễn thành sắc mặt hơi tăng, chẳng những nhưng cũng không dám mở miệng phản bác, hướng hồ sự thật bày ở trước mắt, phản bác cũng vô dụng. Đinh Linh sư muội, đã người đã ra đến, chúng ta hay là làm chính sự quan trọng." Cảnh Phi luôn nói. Đinh Linh nghe vậy lúc này mới yên tĩnh xuống. Đây là nữ tử kiên nhẫn nhưng thật ra không được tốt lắm. Lộ thần đã đem vạn thú trong huyết chi, huyết chi tinh hoa chuyển khoảng không, sao lại quan tâm Đinh Linh đối tự mình pháp? Về phần đinh linh lời nói cùng nhã thần, Lộ thần căn bản không có đem để ở trong lòng. Ngược lại Cảnh Phi Loan lời nói càng làm cho Lộ thần đệ bụng. Lộ thần ánh mắt hướng Cảnh Phi Loan nhìn lại, mà đúng lúc này, Cảnh Phi Loan ánh mắt cũng đúng lúc truyền qua, hướng Lộ thần nhìn tới. Hai người ánh mắt chạm nhau, Cảnh Phi Loan hơi hơi gật đầu, mặt Lộ vẻ một sợi mỉm cười, chậm rãi nói ngươi là các cung phụng đồ đệ. Hồi bẩm đại nhân, là Lộ thần. Mặc dù sự thật không phải, chẳng những sự thật chỉ có chính mình cùng các cung phụng biết rõ. Nghe vậy, Cảnh Phi Loan con mắt mạnh mẽ sáng trận trên mặt nụ cười càng thân thiết hơn mấy phần, giống như là tại dị tha hương nhìn thấy chính mình thân nhân đồng dạng. Cát cung phụng tại thanh tiêu tông bên trong ti trưởng lao chức vụ, cũng là ta cùng đình linh sư muội sư thúc. Cảnh phi loan cười nói đã ngươi là cát sư thúc đồ đệ, theo lý ngươi cũng là chúng ta sư đệ. Cảnh phi loan lời vừa nói ra, lộ thần còn không có biểu hiện ra cái gì phản ứng, trên thủ vị lâm nguyên lại là một mặt trấn kinh. các thanh thân phận thân bí, thực lực càng là cao thâm mà chắc, cùng lâm gia bên trên đệ nhất gia chủ quan hệ tâm đầu ý hợp. Lâm nguyên mặc dù đây là đệ nhất lâm gia gia chủ, đối cát thanh lại là biết rất ít, mà đối các thanh lai lịch, lâm nguyên đã từng có suy đoán chẳng những thật là không nghĩ tới cắt thanh đúng là thanh vân quận tam đại tông môn hướng một trong thanh tiêu tông trưởng lão hai vị đại nhân cắt cung phụng thực sự là thanh tiêu tông một vị trưởng lão lâm viên kinh ngạc hỏi có một loại không chân thực cảm giác thanh tiêu tông đệ tử đặt ở thanh hà thành liền vô cùng tôn quý đúng chi là thanh tiêu tông một vị trưởng lão thanh tiêu tông trưởng lão chạy đến lâm gia sắc đáng cung phụng như vậy cũng tốt so với hoàng đế chạy đến bách tính gia bên trong làm người hầu chợt nghe xong nghe việc này trong đại điện đám người cũng là cảm thấy thật không thể tin tự mộ băng vân cũng không ngoại lệ lâm gia người không cần giật mình hết thề chỉ vì các sư thuốc si mê luyện đan một mà lâm gia dược sơn bên trên đất đai thích hợp các sư thuốc trồng trọt một loại dược tài cho nên các sư thuốc mới có thể che giấu thân phận lưu luyến nơi này cảnh phi loan giải thích mọi người nghe vậy nhao nhao giật mình thanh hà thành mọi người cùng thiên dương thành chủ mạch lâm gia đến lao giả và nữ tử ánh mắt nhìn về phía lộ thần đám người trong mắt tràn đầy hâm mộ cát thanh là thanh tiêu tông trưởng lão lộ thần là cát thanh đồ đệ tự nhiên theo nước lên thì thuyền lên nhìn lộ thần liếc một chút mộ băng vân nhãn thần phức tạp đổi thành người khác liên được chính mình sư phụ lai lịch rất lớn là tam đại trong tông môn trưởng lão chính mình cũng theo nước lên thuyền ngang cao thành vì thành tiêu tông một tên đệ tử chỉ sợ sớm đã kích động không thôi lộ thần lại là tầm mắt buông xuống xuống tới không giống bình thường trong mắt đúng là có một hoài nghi ánh mắt chợt lóe lên rồi biến mất mặc dù cảnh phi loan lời nói không có bất kỳ cái gì lỗ thủng chỗ chẳng những lộ thần luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì địa phương không thích hợp không nói thêm gì lộ thần chỉ là lặng lặng nhìn cảnh phi loan gặp lộ thần bình tĩnh như vậy cảnh phi loan trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc Chậm rãi nói, Tông môn hiện nay có chuyện quan trọng cần triệu các sư thúc về Tông lượng. Ta cùng Đinh Linh sư muội phụng Tông môn đại trưởng lao chi mệnh đến đây mời cắt sư thúc về Tông, chỉ là thực sự không trùng hợp. Đi vào Thanh Hà thành về sau mới biết các sư thúc cũng không tại Lâm Gia dược Sơn bên trong, sư đệ phải trang biết được các sư thúc đi hướng. Trong nhất thời lộ thần cũng nghĩ không thông đến tận cùng là là là ở chỗ nào, lắc đầu tháng cảnh sư vinh, con trai sư tỷ, các ngươi đến xác thực không trùng hợp, sư phụ ra ngoài hái thuốc qua, tại vô định đi, ai cũng không biết sư phụ hiện tại thân ở nơi nào. Bất quá sư Minh, sư tỷ xin yên tâm, chờ sư phụ hái thuốc trở về, ta nhất định truyền lời lại. Để sư phụ vừa về đến liền lập tức chạy về tông môn. Nao nao, cảnh phi loan cười lắc đầu, lời nói từ lâm gia người mang cho các sư thuốc liền có thể. Lần này về sau, các sư thuốc sợ là sẽ không lại đến thanh hà trong thành làm lâm gia cung phụng. đã chúng ta ở đây phát hiện sư đệ, sư đệ không bằng theo chúng ta cùng một chỗ trở về tông môn, cũng tốt từ sư đệ hướng đại trưởng lao phụ mệnh. Lâm nguyên nghe vậy, tâm lý một trận tiết bối, lộ thần trong lòng hơi rét. Sư minh, sư tỷ hảo ý, lộ thần tâm lĩnh, chỉ là sư phụ hái thuốc trở về về sau, chỉ cần có một cái trợ thủ xử lý dư tài, ta vẫn là cùng sư phụ cùng nhau trở về tông môn đi. Sư đệ có chỗ không biết, lần này chuyện rất quan trọng, các sư thúc trở về về sau, một khi thu đến về tông chi mệnh, liền sẽ ngửa không dừng vó chạy về tông môn. Chỗ nào còn nhớ được dự tải, tự nhiên cũng liền không để ý tới sư đệ ngươi. Sư đệ chớ coi chối từ, tốt hơn theo chúng ta cùng nhau trở về tông môn đi. Cảnh Phi Loan sắc mặt nghiêm nghị nói. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng lanh ý càng sâu. Xem ra là chối từ không xong, tiếp tục náo loạn sợ là phải ngay mặt vạch mặt, đôi chính mình sẽ cực kỳ bất lợi. đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Lộ Thần ôm quyền nói. Cảnh Phi Loan gật đầu sáng sớm ngày mai xuất phát, sư lệ còn đầy đủ thời gian có thể thu thập một phen. Lời nói này xong, Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh cùng nhau đi ra đại điện. Chương 112, Mộ Băng Vân ý đồ đến. Chờ đến Thanh Tiêu Tông Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh rời đi đại điện về sau, Triệu Viễn Thành mang Triệu Chí trạch đi vào lâm gia trước mặt mọi người. Ôn quyền một vòng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyên, Triệu Viễn Thành tràn đầy hâm mộ nói chúc mừng Lâm huynh, Lâm huynh chỉ ra có phương pháp, Thanh Hà Thành chi mạch lâm gia hưng vượng sắp đến. Đây cũng không phải là là khách sáo chi ngôn, Triệu Viễn Thành câu câu phát ra từ tự tình, lâm gia đã lộ ra quật khởi ý ra. Đầu tiên Niên hội hơn nửa hiệp, Lâm Kim Tịch triển lộ ra kinh diễm toàn trường võ tứ chất, bị thất âm cốc kỳ chân phụ trưởng lao thu làm tọa hạ đệ tử. Sau đó, lộ thần liên chạm lãnh ra hừng háng, lãnh duệ, lãnh thiên phong, cuối cùng thu hoạch niên hội lôi đài đứng hạng nhất, khiến cho tiến vào vạn thú huyết chỉ bốn cái danh ngạch bên trong Lâm gia độc chiếm ba hàng đầu. Sau cùng, trong nhà một vị cung phụng lại là Thanh Tiêu Tông trưởng lão, lộ thần làm theo trong một đêm thành Thanh Tiêu Tông đệ tử. Thanh vân quận Tam Đại trong tông môn, Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc đều có Lâm gia nhân, cứ kéo dài tình muốn như thế Lâm gia tự nhiên là quật khởi sắp đến. Nhìn lộ thần liếc một chút, triệu trí chạy cực kỳ hâm mộ không thôi. Trong lòng ngầm khó trách chỉ có khí hải tam trọng tiên lộ thần có thể nhất thương đâm tử khí biển tứ trọng thiên lanh thiên phong, cùng hoàn toàn bước vào vạn thú trong huyết chỉ tu luyện, đồng thời tại bên trong kiên trì như thế lớn thời gian. Lộ thần là Thanh Vân Quận Tam Đại tông môn một trong thanh tiêu tông một vị trưởng lão đệ tử thân truyền, nếu là không có bước này bản sự mới đến lượt kỳ quái. Ha ha, chỗ nào, chỗ nào, cùng vui, cùng vui. Cười lớn một tiếng, Lâm Viên ôn quyền đáp lễ, tâm tình đó là trước đó chưa từng có tốt. Dĩ vãng niên hội, Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán đều là bị Lãnh gia chặt dẫm tại dưới chân, lần này Lâm gia xem như thật to dương mi thổ khí một phen. Ma Dựa theo trước mắt tình thế phát triển tiếp, Lâm gia sẽ càng ngày càng cường thịnh. Sau cùng xưng Ba Thanh Hà thành đều chưa hẳn không có khả năng. Lâm gia người, cáo tử. Triệu quan chủ, đi thong thả. Thanh Hà thành chi mạch Lâm gia đệ tử Lâm Nguyệt, nguyên thể chết cũng đi theo Lâm thủ đại nhân, nhìn Lâm thủ đại nhân không bỏ. Thanh Hà võ quán người vừa mới rời đi đại điện, Lâm Nguyệt dưới chân nhất chuyển, theo bên cạnh rậm chân mà ra, quỳ một gối xuống tại Lâm thủ trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Lộ thần dường như sớm đoán trước, vẻ mặt bình tĩnh. Lâm thủ làm theo sắc mặt sợ run, không nghĩ tới thân là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nguyệt, giờ phút này lại hội quy tại trước mặt mình tuyên thể thể chết cũng đi theo chính mình là lâm nguyệt giống như lâm thu tuyết năm nay liên hội đều là các nàng duy nhất lần một tiến vào thiên dương thành chủ mạch lâm gia thời cơ hiện nay lâm nguyệt còn muốn đi vào thiên dương thành chủ mạch lâm gia chỉ có trở thành hắn lâm thủ hầu cận một đầu đường có thể đi Vừa nghĩ đến đây ánh mắt nhìn về phía lộ thần lâm thủ ánh mắt lộ ra hỏi tham chi ý lộ thần tầm mắt buông xuống đối lâm thủ quăng tới ánh mắt nhìn như không thấy thấy thế lâm thủ chỗ nào sẽ còn không biết lộ thần làm như không thấy thực là ta phải hắn tự mình làm quyết định lâm thủ tiến lên một bước đỡ dậy lâm nguyệt lâm tỷ chúng ta là tỷ đệ Đã ta muốn đi Thiên Dương thành, làm sao lại không đem Lâm Nguyệt tỷ mang lên? Nếu là đổi thành Lâm Nguyệt tỷ qua Thiên Dương thành, chỉ cần ta mở miệng, Lâm Nguyệt tỷ cũng nhất định sẽ không bỏ lại ta." Phát giác được Lâm Thủ chân tình thực lòng, Lâm Nguyệt trong lòng cảm động. "Ngươi còn có không có hắn hầu cận?" Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia đến lão giả hỏi. Lâm Thủ lắc đầu về không có. Lúc đầu Lâm Kim Tịch hội lấy Lâm Thủ hầu cận danh nghĩa tiến vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia, hiện nay Lâm Kim Tịch trực tiếp bị kỳ chân phủ nhận vì đệ tử thân truyền tiến vào thất Cốc, chỗ nào còn cần đến tiến vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia. "Lâm gia người, chúng ta cũng nên đi." Lão giả Thực Lâm thủ theo Vạn thú trong huyết trì ra đến lúc, bọn họ liền có thể rời đi thanh hà thành. Chỉ là Lâm thủ mãnh liệt yêu cầu chờ lộ thần xuất quan, lão giả mới đáp ứng lưu lại quan sát lộ thần khi nào theo Vạn thú trong huyết trì đi ra. Thần ca, Lâm thủ đi vào lộ thần trước mặt, muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy lưu luyến không rời. Lộ thần khoát khoát tay đến Thiên Dương thành, không được rơi chúng ta thanh hà thành chi mạch Lâm gia danh tiếng. Trung điệp gật đầu, Lâm thủ, Lâm Nguyệt theo Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia đến lão giả và thiếu nữ rời đi đại điện, tiến về Thiên Dương thành. Đến lúc này, trong đại điện chỉ còn lại có ba người Lâm Nguyên, lộ thần cùng Mộ Bang vân. Mộ Băng Vân một mực trầm mặc đến bây giờ, khẳng định là có lời muốn nói với Lộ Thần, mà Mộ Băng Vân hiển nhiên là dự định làm đại điện bên trong chỉ còn lại có mình cùng Lộ Thần lúc mới có thể muốn nói chuyện nói ra đến. Lâm viên nhìn ra điểm này, không có trì hoãn, "Lộ Thần, ta Thanh Hà Thành Chi mạch Lâm gia hứa ngươi cung phụng chi vị, cung phụng đãi ngộ, cung phụng lễ ngộ, Lâm gia lại ở Dược Sơn bên trên vì ngươi đơn khai mở một chỗ trụ sở, Lâm gia đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, ngươi muốn lúc nào trở về, liền lúc nào trở về." Thực Lâm Yên trong lòng minh bạch hiện nay hắn nói ra đến những này điều kiện, nếu như cùng Lộ Thần thành tiêu tông đệ tử thân phận so sánh, căn bản không đáng giá nhất tới. Sở dĩ muốn làm như thế, thực là ta phải thu hoạch lộ thần hảo cảm. Có thể cùng thanh tiêu tông đệ tử trèo bên trên quan hệ thời cơ cũng không nhiều, Lâm Viên làm sao lại bỏ lỡ cơ hội? Đa tạ gia chủ đại nhân một phen ý đẹp, lộ thần để ý tới. Lộ thần ủy quyền, có phải hay không thanh tiêu tông đệ tử lộ thần chính mình sao lại không rõ ràng? Các ngươi trò chuyện, ta còn có việc. Lâm Viên nói một câu, liền đội vàng rời đi đại điện. Lâm Viên rời đi về sau, đại điện lâm vào một trận yên lặng, mộ băng vân ánh mắt nhìn về phía lộ thần, như muốn đem lộ thần xem tấu đồng dạng. Qua thật lâu, mộ băng vân trong đôi mắt đẹp mang một sợi hoài nghi chậm rãi hỏi ngươi thật sự là Thanh Tiêu Tông đệ tử. Nàng nói chuyện thanh âm như là suối nước lên 10 mười phần nêm hai. Không biết Mộ sư tỷ tìm ta cần làm chuyện gì. Lộ Thần không có trả lời Mộ Băng Vân vấn đề, ngược lại về hỏi một câu. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Mộ Băng Vân nhíu mày. Cảnh phi loan là ta sư huynh, đinh linh là ta sư tỷ, Mộ sư tỷ, ngươi nói ta có phải hay không Thanh Tiêu Tông đệ tử? Lộ Thần lấy hỏi đợi đáp. Này là được. Mộ Băng Vân. Lộ Thần nghe vậy mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Mộ Băng Vân thấy thế, đôi mi thanh tú vừa nhíu một cái, đôi người ở giữa nói chuyện quyền chủ đạo tựa hồ rằng ba câu ở giữa liền đến lộ thần trong tay. nửa tháng trước, thanh hà thành niên hội kết thúc thời sư phụ liền đã mang lâm sư muội trở về tông môn, ta lưu tại nơi này, thực là phải nói cho ngươi một sự kiện. mộ sư tỷ thỉnh giảng. lộ thần mỉm cười. mộ băng vân không có lập tức mở miệng, đại điện cũng vì vậy mà lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. mộ băng vân tựa hồ là đang do dự, qua hảo phiến khác mới chậm rãi nói mặc kệ trước kia ngươi cùng lâm sư muội ra sao quan hệ, từ giờ phút này bắt đầu, về sau ngươi cùng lâm sư muội lại không có một tia liên quan. lộ thần là lộ thần, lâm kim tịch là lâm kim tịch. Mặc dù khả năng rất thấp, chẳng những về sau tại một ít trường hợp ngươi nếu là gặp Lâm Sư Muội, cũng phải lắp làm không biết nàng, mau chóng rời xa nàng. Ta không có nghe lầm chứ? Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, Mộ Băng Vân làm sao lại đối chính mình nói ra dạng này yêu cầu? Lộ Thần là Lộ Thần, Lâm Kim Tịch là Lâm Kim Tịch, coi như sau này mình có thời cơ cùng Lâm Kim Tịch gặp nhau, cũng phải lắp làm không biết, mau chóng rời xa, chỉ là chính mình làm sao lại làm như vậy? Mộ Băng Vân lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói vừa mới lời nói, ngươi một chữ cũng không có nghe lầm. Thật sao? Khi sâu một hơi, Lộ Thần trầm giọng hỏi thế nhưng là ta vì cái gì phải làm như vậy? bởi vì làm như vậy, đối ngươi cùng lâm sư muội chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. mộ băng vân như mày, ngữ khí rất nhẹ nhàng, tựa hồ không muốn thương tổn đến lộ thần. mời mộ sư tỷ chỉ giáo, nếu như ta làm như vậy, chỗ tốt là cái gì? nếu như ta không làm như vậy, chỗ xấu lại là cái gì? lộ thần hỏi. mộ băng vân thở dài một tiếng, ngươi vừa cần gì phải đánh vỡ nồi đất hỏi, há không biết do đến sau cùng ngươi gây nên chỉ là tự tìm buồn rầu a. mời mộ sư tỷ chỉ giáo. lộ thần lặp lại một lần, thần sắc càng thêm kiên định. giả bộ như không biết, ngươi có lẽ còn có thể xa xa nhìn liếc một chút lâm sư muội nếu không, ngươi có thể sẽ chết. đây cũng không phải là là nói chuyện giật gân. mộ băng vân sẽ chết. lộ thần càng không hiểu, ánh mắt nhìn về phía mộ băng vân, chờ đợi nàng giải thích. mộ băng vân gặp lộ thần là thật không hiểu nàng ý tứ. tiếp xuống ta muốn nói chuyện có lẽ sẽ rất khó nghe, ngươi còn kiên trì muốn ta giải thích sao? lộ thần gật đầu, nhãn thần kiên định. nghe lâm gia người nói, ngươi chưa bao giờ rời đi thanh hà thành, từng tới phương xa nhất cũng là chính khoảng cách thanh hà thành đôi trăm dặm tuyết long sơn. lời nói này xong, mộ băng vân nhìn lộ thần liếc một chút, lộ thần hơi hơi gật đầu, ra hiệu mộ băng vân nói không có sai. gặp lộ thần gật đầu. Mộ Bang Vân nói tiếp chưa bao giờ rời đi Thanh Hà Thành ngươi căn bản sẽ không biết rõ bên ngoài thế giới lớn đến mức nào, đến cỡ nào đặc sắc. Mặc dù ngươi tại Thanh Hà Thành niên hội bên trên lấy được há nhất, nhưng nếu cùng Thanh Hà Thành bên ngoài võ tu sĩ so sánh, loại này thành tích căn bản cũng không giá trị nhất lên, tùy tiện tìm ra một người, liền có thể nhẹ nhõm siêu về ngươi. Mà Tam Đại Tông môn là hội tụ toàn bộ thanh vân quận tinh anh địa phương, trong tông môn cường giả chỗ nào cũng có, võ thiên mới càng là lóa mắt vô cùng, cường giả cùng thiên tài, người khoác vinh diệu, người yếu cùng tầm thường, hèn mọn như ở trước mắt. Mặc dù ngươi bây giờ có được thành tiêu tông đệ tử thân phận, chẳng những chỉ sợ vẫn là bởi vì thành tiêu tông các trưởng lão thủ hạ thiếu khuyết một cái đánh ra tạm nhân, hắn mới có thể bất đắc dĩ thu ngươi làm đồ. Các loại vị này các trưởng lão trở lại thành tiêu tông về sau, ngươi liền sẽ bị người quên lãng trong góc không có tiếng tâm gì. Thanh Hà Thanh Niên Hội bên trên, lộ thần tư chất thường thường, có thể bị thành tiêu tông trưởng lão thu làm đồ đệ. Theo Mộ băng vân, là bởi vì thành tiêu tông vị này các trưởng lão vừa lúc cần cái làm việc lật vặt thủ hạ. Lộ thân lặng lặng nghe, đến nơi đây, hắn như thế nào sẽ còn không biết Mộ Bang vân đến tột cùng muốn muốn đối chính mình nói cái gì. Dù là biết rõ Mộ Bang Vân đối chính mình cũng không có ác ý, lộ thần sắc mặt vẫn như cũ hơi trầm xuống xuống tới. Chỉ nghe Mộ Bang Vân nói tiếp tự Thanh Hà Thành niên hội bên trên Lâm sư Mội bạt ra Thanh Vân kiếm một khắc kia trở đi, ngươi cùng Lâm sư Mội liền nhất định là hai cái thế giới người. Lâm sư Mội theo sư phụ tiến vào thất âm cốc, đợi một thời gian, sẽ trở thành thất âm cốc chói mắt nhất thiên tài một trong. Mà ngươi, liền nhìn bóng lưng tư cách đều không có. Mà khi đó Lâm sư Mội sẽ trở thành vô số thiên kiêu thanh niên tài tuấn hâm mộ, truy cầu cùng định người yêu. Nếu như những này thiên tiêu nhân vật biết rõ ngươi tồn tại, bọn họ sẽ cho rằng ngươi là một cái chỗ bẩn, cần xóa. Loại tình hình này một khi phát sinh, ngươi căn bản bất lực phản kích, thậm chí còn cần Lâm Sư Muội ra mặt mới có khả năng hóa giải. Lộ Thần như vậy buông tay đi, đối ngươi cùng Lâm Sư Muội đều là kết quả tốt nhất. Gặp Lộ Thần dĩ nhiên minh bạch, Mộ Băng Vân không nói thêm gì nữa, bước liên tục đạp động, muốn đi ra tòa đại điện. Ngay tại Mộ Băng Vân cùng Lộ Thần sượt qua người thời khắc, Lộ Thần trầm giọng nói nếu có đây là một ngày, ta sẽ đem những cái kia muốn giết ta cho thống khoái các thiên tài trả đạp tại dưới chân. Cấp bộ hơi hơi một hồi, Mộ Băng Vân lắc đầu nói ra loại này khó là bởi vì ngươi còn không biết thiên tài hai chữ hàm nghĩa chân chính. Lời nói này xong, Mộ Băng Vân thân ảnh chốc động hoàn toàn rời đi lại điện. Vậy ngươi lại có hay không tránh tức hiểu biết ta? Lộ Thần thấp giọng nói, thanh âm đàm thoại chỉ có mình có thể nghe được. chương 113, trong động người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, lúc trời sáng, Lộ Thần gánh vác thương kiếm, lưng đeo dược nang đi vào bước định điểm. Định thân nhìn lại, trừ cảnh phi loan cùng đinh linh bên ngoài, lại còn có khách bảy, tam thiếu niên thiếu nữ thân ảnh chờ tại phía trước. Chờ thấy do những này thiếu niên thiếu nữ là người phương nào về sau, Lộ Thần nhãn thần hơi rét một chút. Trước mặt những này thiếu niên thiếu nữ, chính mình thỉnh đều gặp qua, niên hội hơn nửa hiệp thanh vân kiếm chắp tư chất bên trong. Phàm là xuất hiện một chút tư chất không tệ tàn tụ, Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh thế tất đều phải nhìn nhiều người kia liếc một chút. Mà giờ khắc này, lộ thần trước mặt thiếu niên thiếu nữ không có chỗ nào mà không phải là bị Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh nhìn nhiều liếc một chút người. Lộ thần trong lòng dâng lên một tia không ổn, bất quá không có biểu hiện ra đến, thần sắc giống như một phương diễn cổ, không có chút nào gợn sóng. "Còn kém ngươi một người." Cảnh Phi Loan trên mặt tươi cười, thân thiết nói, mà một bên Đinh Linh lại là sắc mặt giật run, theo trong lỗ mũi phát ra lạnh lẽo hừ, biểu lộ ra bất mãn. "Để mọi người đợi lâu, thực sự thật có lỗi." Đem Đinh Linh bất mãn ánh mắt không thèm đếm xựa đến đến. Lộ Thần ôn quyền một vòng, trừ Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh bên ngoài, còn lại đám người nghe vậy liền xương không dám. Muốn nói hiện tại Thanh Hà trong thành người nào danh tiếng thịnh nhất, Lộ Thần như hàng thứ hai, tuyệt đối không người nào dám tự xưng thứ nhất. Thanh Hà Thành Niên Hội Lôi Đài chiến bên trên, những người này đều tận mắt được chứng kiến Lộ Thần khủng bố chiến lực, Lộ Thần lấy khí Hải Tam Trọng Thiên Tu Vi Nhất Thương Đâm Tử Khí Biển Tứ Trọng Thiên Lánh Thiên Phòng, thực gọi nhân tâm bên trong rung động. Gặp người đã đến đầy đủ, Cảnh Phi Loan vung tay lên, chúng ta lên đường đi. Mọi người mặt lộ vẻ, vẻ phấn khởi, ầm vang đồng ý. Đám người cũng không có cưỡi ngựa mà đi, chỉ dựa vào cước lực gấp rút lên đường mặc dù vất vả rất nhiều, chẳng những xác thực càng thêm thuận tiện, mà mọi người đều là võ tu sĩ, tốc độ không thể so với mã thất chạy vội chậm hơn bao nhiêu. đám người cơ hồ là thẳng tắp tiến lên, trên đường đi gặp núi qua núi, gặp nước qua nước thẳng đến chuyến này mục đích. đây không phải đối thanh tiêu tông qua phương hướng. xuất phát nửa ngày về sau, lộ thần trong lòng sinh ra một tia kinh ngạc. mặc dù hắn không có từng tới thanh tiêu tông, nhưng lại biết rõ thanh vân quận tam đại tông môn đại thể phương vị tại này. như lấy thanh hà thành vị nguyên điểm, thanh tiêu tông ở vào đông nam phương hướng, xích hỏa môn ở vào chính bắc phương hướng, thất âm cốc làm theo xen vào thanh tiêu tông cùng xích hỏa môn ở giữa giờ phút này đám người tiến lên phương hướng lại là khuynh hướng phía bắc dường như muốn chạy về phía Xích Hoa Môn nếu như bây giờ liền đi cho dù những người này liên thủ cũng ngăn không được chính mình chẳng những bạn nhất cắt cung phụng thật sự là thanh tiêu tông trưởng lão chính mình sợ là muốn biến khéo thành vụ tính toán đã không phải đi thanh tiêu tông vậy thì chờ đến mục đích mới quyết định vừa nghĩ đến đây lộ thần không nghĩ nhiều nữa đi theo đám người yên lặng gấp rút lên đường trừ bỏ một chút tất yếu tu chỉnh thời gian mọi người ngày đêm kiêm được mấy ngày về sau dẫn đầu cảnh phi loan cùng đinh linh cước bộ chậm lại lúc này mọi người đã rời xa thanh hà thành hành tẩu tại một mảnh mạc doanh sơn linh bên trong, xem ra là đến mục đích. Vượt qua một cái ngọn núi lúc, lộ thần ánh mắt nhìn ra xa phía trước, chỉ gặp bốn, ngoài năm dặm là một chỗ không biết thông hướng nơi nào ưu thâm sơn cốc, hết lần này tới lần khác hắc vụ theo này sâu trong thung lũng phiêu đãng ra đến, khiến cho thâm cốc tại sơn linh bên trong lộ ra không giống bình thường. "Chư vị, đi theo ta." Cảnh Phi Loan chợt dẫn mọi người tiếp tục tiến lên, bốn, năm dặm đường chớp mắt đi qua, mọi người đi tới sơn cốc trước. Chẳng những cảnh phi loan cũng không phải là muốn thẳng vào sơn cốc, mà chính là đi vào cửa vào sơn cốc bên cạnh một tòa thạch phong trước. Thạch phong bên trên có một mặt vết đá Vách đá bên trong có một cái mới đục ra động sâu. Đến trước động khẩu, cảnh phi loan cùng đinh linh cùng nhau tiến lên một bước, hướng động khẩu túi người hành lễ. Cảnh phi loan đang muốn mở miệng, trong động đông nhiên truyền đến một dàn mua thanh âm. Làm sao qua lâu như vậy? Sự tình làm được như thế nào? Làm sao lại như vậy? Nghe vậy, lộ thần ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng thầm giận mình. Từ tiền phương trong động truyền ra thanh âm, chính mình nghe lại có mấy phần cảm giác quen thuộc, khó chính mình còn nhận biết đây là trong động người hay sao? Cảnh phi loan hồi bẩm sư phụ, thanh hà thành đang tổ chức liên hội, bởi vậy chỉ hoan xuống tới cũng may ta cùng sư muội thừa cơ chọn lựa mấy cái tư chất không tệ người kế tục, mời sư phụ xem qua. Còn các Sư Thúc, chúng ta qua thời hắn cũng không tại Thanh Hà trong thành, bất quá các Sư Thúc nhận một cái đồ đệ, chúng ta đem các Sư Thúc vị này đồ đệ mang tới. Ồ. Theo cảnh phi loan lời nói vừa dứt, trong động lâm vào một trận yên lặng, qua một lát, già nua thanh âm vừa rồi lại lần nữa truyền đến người này tư chất như thế nào. Chỉ nghe lời nói âm nguyên đầu khoảng cách động khẩu càng ngày càng gần, hiển nhiên là người nói chuyện đang hướng ngoài động đi tới. Ánh mắt nhìn về phía vách đá động khẩu, lộ thần con mắt hơi hơi nheo lại. Giờ phút này Lộ Thần đã có thể khẳng định, mình tuyệt đối gặp qua trong động người. Mà trong động người là Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh sư phụ, tất nhiên cũng là thành tiêu tông người, mà trong động người tại thành tiêu tông vị không thấp. Chính mình gặp qua thành tiêu tông người có thể đếm được trên đầu ngón tay, người này là ai đâu? Bỗng nhiên Lộ Thần nghĩ đến một người, trong lòng ngầm khó là hắn. Hắn đem Thanh Vân kiếm bạc ra 72 cách. Cảnh Phi Loan chi tiếp về. Cảnh Phi Loan lời nói vừa hạ xuống âm, trong động truyền đến một trận rất nhỏ vận động, là người dừng lại tiếng bước chân vang. Tiếp theo, Gián mua thanh âm khinh thường nói chỉ có 72 cách. Bực này rác rưởi tư chất, sao lại bị hắn thu làm đồ đệ? bất quá là một cái làm việc lận vật thủ hạ a sư phụ vậy hắn nên xử trí như thế nào cảnh phi loan truyền âm nhập mật hỏi Thế thế lộ thần ánh mắt lấm liệt âm thầm cảnh giác lộ thần mặc dù không biết truyền âm nhập mật chi pháp nhưng lại được chứng kiến ban đầu ở niên hội bên trên mộ băng vân cùng lâm kim tịch ở giữa cũng là dùng truyền âm nhập mật giao lưu mặc dù cảnh phi loan miệng mũi bất động chẳng những cảnh phi loan chân khí lại tại bà động không thôi nếu là bọn họ đối chính mình lên ý đồ xấu chính mình liền để bọn họ hôi phi yên diệt vừa nghĩ đến đây lộ thần một cái tay nhẹ nhàng khoác lên treo ở bên hông dược nang phía trên để hắn cùng người khác cùng một chỗ luyện tập kiếm pháp đi. Không lâu sau, trong động truyền đến đáp lại, cũng không phải là truyền âm nhập mật. Lộ Thần nghe lời nói tim đầu nhiên, vừa mới cảnh phi loan hẳn là tại hướng trong động người hỏi thăm nên xử trí như thế nào chính mình. Cảnh phi loan không người xác nhận, chợt xoay người lại, vung tay lên cân nhắc ngọc bài rơi vào trừ trong tay người. Cảnh phi loan ngọc bài bên trong ghi chép một môn thanh tiêu tông kiếm pháp, đem ngọc bài áp sát vào trên trán, các ngươi liền có thể xem xét ngọc bài bên trong ghi chép kiếm pháp, hiện tại liền bắt đầu xem xét đi, nhớ kỹ các ngươi chỉ có một cái canh giờ thời gian. Thiếu niên thiếu nữ đem ngọc bài chăm chú nắm trong tay từng cái mặt lộ vẻ vẻ phấn khởi, cảnh Vi Loan lời nói vừa hạ xuống âm, mọi người liền không kịp chờ đợi ngọc bài đặt tại trên chán, tràn đầy chờ mong xem xét lên ngọc bài bên trong ghi chép một môn kiếm pháp. thật là kiếm pháp chiến kỹ, mà không bình thường tinh diệu. đây là kiếm pháp cao thâm như vậy, một cái canh giờ chưa hẳn đủ. không lâu sau, thiếu niên thiếu nữ bên trong có người mở mắt ra màn, thần tình kích động, kinh thán không thôi, chợt lại đem ý thức xâm nhập ngọc bài bên trong, không dám lãng phí qua đã lâu ở giữa. lộ thân lại là mày níu lại, hiện nay hắn đã không phải mới vào võ một đường gà mờ, biết rõ bất luận cái gì một môn công pháp, chiến đều thật phi thường vật chân quý tùy tiện không gặp được ngọc thủ cũng tỷ như lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết cùng lâm gia trường quyền chỉ có trở thành lâm gia một phần tử sau đó thực hiện một định nghĩa vụ mới có thể hưởng thụ tu luyện công pháp chiến kỹ quyền lợi liên thanh hà trong thành lâm gia đều là như thế chúng chi là thuộc về thanh vân quận tam đại tông môn một trong thanh tiêu tông công pháp chiến kỹ bởi vì cái gọi là vô công bất thụ độc, nhóm người mình còn không có tiến vào thanh tiêu tông bên trong chưa hết đạt được một môn kiếm pháp chiến kỹ thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình trong động người đối chính mình đám này người tuyệt đối có mưu đồ chỉ là trong nhất thời, lộ thần cũng nghĩ không thông trong động người đến tuột cùng đối nhóm người mình có cái gì mưu đồ. tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, vậy liền đi một bước nhìn một bước. vừa nghĩ đến đây, lộ thần đem ngọc bài dán tại trên chán mình. một trận rét lạnh cảm giác theo cái chán trung ương truyền đến, làm lộ thần ý thức không tự chủ được qua chú ý ngọc bài. chật từng đợt tin tức như thủy triều đồng dạng xuyên thấu qua ngọc bài hướng lộ thần não hải vọt tới. cố này tin tức vô cùng to lớn, bên trong bao hàm tối nghĩa câu nói, phức tạp đồ giải, chân khí vận hành, chiêu thức diễn hóa. khó trách có người kinh hô thời gian không đủ dùng, đây là kiếm pháp thật có mấy phần tinh diệu. Lộ thần tâm thần nhất động, yên lặng ghi khắc ngọc bài bên trong kiếm pháp. Ngọc bài bên trong kiếm pháp mặc dù tinh diệu, chẳng những lộ thần trí nhớ cũng không cảm thấy có gì khó khăn chỗ, chỉ dùng được một phần tư không đến thời gian, lộ thần liền đem ngọc bài bên trong kiếm pháp hoàn toàn trí nhớ. Tâm mắt lặng lẽ nhấc lên một khe hở, lộ thần chỉ gặp ngồi tại chính mình một bên thiếu niên các thiếu nữ hoặc là thần sắc nghiêm trọng, hoặc là nhũ mày khổ tư, hoặc là vào đầu đút ai, không có người nào như chính mình đồng dạng đã xem ngọc bài bên trong kiếm pháp lý giải thấu triệt. Lộ thần thần sắc bất động, giờ phút này còn không biết trong động người đến tuột cùng có gì mục đích, mình nếu là biểu hiện quá mức dễ thấy, chưa hẳn là một chuyện tốt. Cước chừng qua nửa cái canh giờ, một cái thiếu niên chợt đứng lên đến, thần tình kích động kêu to, ta đã hoàn toàn nắm giữ ngọc bài bên trong kiếm pháp. lộ thân lắc đầu, nhóm người mình chỉ bất quá là lý giải, ghi nhớ lại kiếm pháp mà còn chưa bắt đầu tu luyện, cách tránh thức nắm giữ kiếm pháp trên lệch mười vạn tám ngàn lần giảm. cảnh phi loan nghe tiếng chậm rãi đi tới, điểm gật đầu ngươi làm không tệ, bất quá một cái canh giờ còn chưa tới, đợi thêm nhất đẳng người khác. lời nói này xong, cảnh phi loan phất tay phát ra nhất chân khí, đánh chúng này trong tay thiếu niên ngọc bài. ba một tiếng, trong tay thiếu niên ngọc bài vỡ thành tát bã, chứa đựng ở trong kiếm pháp tự nhiên biến mất không còn một mảnh. vâng, cảnh sư minh. Thiếu niên đạt được cảnh phi loan tán thưởng, tâm tình vừa trở nên kích động, nghe vậy quanh chân ngồi xuống đến, chỉ bất quá thiếu niên ánh mắt lại tại bên cạnh mọi người trên thân quét tới quét lui, mà trên mặt thiếu niên lộ ra một vòng khinh thường thân sắc. Thiếu niên cho rằng chính mình là cái thứ nhất đem ngọc bài bên trong kiếm pháp hoàn toàn nắm giữ người, đã nhìn không tầm thường lộ thần bọn họ. Rất nhanh, một cái canh giờ muốn kết thúc, lần lượt có người dừng tay trong ngọc bài, mở mắt ra màn, hiển nhiên những này buông xuống ngọc bài mở mắt ra màn người đều đã xem ngọc bài bên trong kiếm pháp nhớ kỹ trong lòng. Một cái canh giờ đã đến, đem trong tay các ngươi ngọc bài bóp nát đi. Cảnh phi loan. Ba ba âm thanh không ngừng mọi người lần lượt bóp nát trong tay ngọc bài, đứng dậy, lộ thần thủ trưởng nhẹ nhàng nghiền một cái, trong tay ngọc bài nhất thời thoái, sau đó không nhanh không chậm đứng, chỉ gặp mọi người nắm thoái ngọc bài, lần lượt đứng lên, giờ phút này vẫn còn có một tên thiếu nữ xếp bằng ở bên trên nhất động bất động, lập tức liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua. đây là một tên sau cùng thiếu nữ tuổi hồ phát giác được mọi người đều hướng nàng nhìn qua, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng không cam lòng, vẫn muốn chấn định tâm thần tiếp tục lý giải trí nhớ ngọc bài bên trong tiếng pháp, mà đúng lúc này, chỉ gặp một hắc ảnh theo vách đá trong động bắn ra, phát một tiếng, xuyên thủng thiếu nữ đặt tại trên trán thủ trưởng. Tiếp theo phân toái ngọc bài, sau cùng theo thiếu nữ đầu lâu hậu phương kích xạ ra đến, hóa thành một huyết ảnh. Thiếu nữ thân thể thì bị huyết ảnh bên trong lần lực ma hướng về sau bay lên, hạ thấp thời gian đã sinh cơ quyết định. Chương 114: Nghiên cứu kiếm pháp. Cường giả vi tôn, người yếu, mệnh như cỏ rác. Lộ Thần hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một kia lâm nhiên. Thanh Hà Thành liền như là một cái nhà ấm, mà bên ngoài thế giới đem huyết tinh, tàn cốc, hung ác giải thích đến cực hạn. Trong bất tri bất giác, Lộ Thần tâm tính dần dần chuyển biến. Khí hải cảnh thập nhị trọng thiên, chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần linh tứ đại giai đoạn vừa mới này một hất ảnh lại không phải là khí hải cảnh võ tu sĩ có thể phát ra công kích thủ đoạn trong động người tuyệt đối là một vị chân cương cảnh cường giả vừa nghĩ đến đây lộ thần trong lòng nổi lên một hận ý chân cương cảnh cường giả tuyệt không phải giờ phút này mình có thể tới cương nạnh nếu là trong động người muốn đối tự mình ra tay liền lập tức tỉnh lại cổ linh lung đem diệt sắt thành tạt bã ánh mắt quét về phía còn lại người lộ thần chỉ thấy cảnh phi loan một bộ nhìn lắm thành quen bộ dáng mà ngồi ở cách đó không xa linh linh liền mỹ mắt đều chưa từng nháy một chút lại nhìn còn lại thiếu niên các thiếu nữ từng cái sắc mặt trắng bệnh ánh mắt nóng nhìn hướng vách đá đầu thấu mọi người trong mắt lộ ra hoảng sợ, kiêng kỵ. Nếu như trong động người vừa mới muốn giết bọn họ, bọn họ ai cũng đào thoát không xong. Mà đúng lúc này, vết đá trong động đống nhiên truyền đến một tương láo lanh tiếng hừ lạnh trọn vẹn một cái canh giờ cũng không nhớ được ngọc bài bên trong kiếm pháp, thật sự là một phế vật, lưu ngươi thánh mạng tác dụng gì? Loan Nhi, Linh Nhi, các ngươi mang còn lại người luyện kiếm đi thôi, 10 ngày về sau nhập gốc. Cảnh Phi Loan không người xác nhận, chợt xoay người lại, nhìn liếc một chút mọi người, sắc mặt nghiêm nghị nói các ngươi nên cảm tạ sư phụ xuất thủ chém giết người này, giảm bớt một người. Các người còn lại người tiến vào Thanh Tiêu tông thời cơ liền tăng thêm một phần, mà Thanh Tiêu tông không được phế vật. Cảnh Phi Loan lời nói vừa hạ xuống âm, thiếu niên các thiếu nữ bên trong lại có mấy người mặt lộ vẻ mừng thầm chi sắc, đem mấy người kia trộm hỉ thần sắc mặt đặt vào tầm mắt, Lộ Thần trong lòng lén ý càng sâu chút. Chư vị theo ta cùng Đinh Linh sư muội cùng nhau luyện kiếm đi thôi. Cảnh Phi Loan nói xong dẫn đường phía trước, Đinh Linh bọc hậu. Thiếu niên các thiếu nữ đi tại bọn họ giữa hai người, Lộ Thần làm theo không nhanh không chậm đi theo trong mọi người. Trong động người đối nhóm người mình cần phải có nhu mà trong động người mục đích không có đặt thành trước đó, tuyệt đối sẽ không đối nhóm người mình đuổi tận giết tuyệt. Ngươi do rằng điểm này lộ thần lệ nhạt, hiện nay hắn thiếu nhất là cái gì, chiến kỹ a? đã trong động người đem một bộ tinh diệu kiếm pháp chiến kỹ đưa đến trước mặt mình, vạch trần bỏ lỡ ha không làm cho người bóp cổ tay thở dài. Mà đúng lúc này, giật mình gọi tiếng đem lộ thần suy nghĩ lôi kéo trở về. À, ta không muốn vào cái gì thanh tiêu tông, ta muốn về thanh hà thành, ta là thanh hà thành hứa gia đại thiếu gia, coi như không tiến thanh tiêu tông cũng có thể cả đời vinh hoa phú quý hưởng hưởng không hết. Một tên thiếu niên điên cuồng tiêu to, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hiển nhiên là không chịu nổi vừa mới áp lực, muốn lâm trận bỏ chạy. Thiếu niên trong lúc đó phát lực theo đội ngũ trung ương lao ra, nháy mắt liền xông vào một mảnh rừng cây rậm rạp. "Hừ, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi chúng ta là thành cái gì? Coi Thanh Tiêu Tông là thành cái gì?" Đinh Linh hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhanh chóng chấp động, không vào rừng bên trong. Không lâu sau, chỉ nghe trong rừng cây truyền ra một tiếng thê lương rú thảm. Sau một khắc, phát ra thê lương rú thảm người như là bị người bóp lấy cổ, hết thảy thanh âm im bặt mà rừng, rừng cây một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lộ Thần hơi hơi lắc đầu, Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh một trước một sau, chính là muốn phòng ngừa có người nửa đường đào thoát, cái này họ hứa thiếu niên nếu là không trốn có lẽ còn có thể sống lâu một chút thời gian, lựa chọn nửa đường trốn đi quả thực là tại tự quật phân mộ. Lộ Thân nhìn xem khoảng trường, trung quanh mặt lộ vẻ mừng thầm người lại nhiều mấy cái. Vừa qua một lát, Đinh Linh đi mà quay lại, theo nàng vừa mới biến mất mới chậm rãi rậm chân mà ra, vừa đi một bên cầm một khối trắng như tuyết khăn tay lau một thanh sáng như tuyết sắc bén kiếm nhận. Một lát về sau, trắng như tuyết khăn tay bay xuống tại một đám cỏ dại bên trên, khăn tay trung ương như là nở rộ một chi huyết sắc đông hoa. Đinh Linh lạnh lùng ánh mắt hướng mọi người quay tới khiến cho mọi người không rét mà run. Cảnh Phi Loan chậm rãi nói võ một đường, tư chất chỉ là một khối nước cờ đầu mà một tên võ tu sĩ thành tựu, cùng tâm hơi thở tương quan. Đây là đào tẩu hướng nhân tâm tính công kiên, ý chí bất định, mặc dù hắn tư chất không xấu, chẳng những tương lai cũng khó có cái gì lại thành cửu, giống như là một phế vật. Lời nói này xong, Cảnh Phi Loan tiếp tục dẫn đường tiến lên. Trải qua biến cố này, lại không có người muốn chạy trốn. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ rộng mở trong sáng hướng. Lộ Thần ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước khắp nơi trồi nguyên lai là một khối có phương viên hơn 10 trượng đại cự hình đá cội khảm ở trên cũng liền khó trách nơi đây không có một ngọn cỏ. Cung Đinh Linh cùng nhau đạp vào cự hình đá cuội, cảnh phi loan xoay người lại, ánh mắt quét qua mọi người, sắc mặt nghiêm nghị nói từ ta cùng Đinh Linh sư muội chỉ đạo mọi người tu luyện bắt đầu thất tinh kiếm pháp, chư vị cần phải nỗ lực nghiên cứu, khắc khổ tu luyện, gắng đạt tới tại trong vòng 10 ngày đem đây kiếm pháp luyện tới tiểu thành. Ngọc bài bên trong kiếm pháp chiến kỹ, tên là bắt đầu thất tinh kiếm pháp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đung nhiên một tên người cao thiếu niên đứng ra đến. Cao giọng nói đây là bắt đầu thất tinh kiếm pháp tổng cộng chia làm 7 cái bộ phận, lại mỗi một bộ phận đều là tích xúc tàng tinh diệu, đừng nói trong vòng 10 ngày đem luyện tới tiểu thành, nếu là có ai có thể tại một tháng bên trong đem đây kiếm pháp luyện tới tiểu thành, đều đủ để xưng là một tên thiên tài. Cảnh Phi Loan mỉm cười, đây là bắt đầu thất tinh kiếm pháp sát thực tinh diệu khó học, bất quá mọi người yên tâm, ta cùng Đinh Linh sư muội sớm đã tinh thông cửa này kiếm pháp. Trong vòng 10 ngày, ta cùng Đinh Linh sư muội hội dốc hết toàn lực chỉ đạo mọi người tu luyện, đến lúc đó tự nhiên làm ít công to. Đây là bắt đầu thất tinh kiếm pháp tinh diệu phi phàm, cho dù có người chỉ đạo Trong vòng 10 ngày sợ cũng là khó mà tu luyện đến tiểu thành. Hai người các ngươi cũng liền chỉ so với chúng ta năm thứ ba đại học, hai tuổi mà nếu là đổi thành thành tiêu tông trưởng lao dốc hết toàn lực đến chỉ điểm chúng ta tu luyện, có lẽ chúng ta còn có mấy phần hy vọng có thể tại trong vòng 10 ngày đem đây kiếm pháp luyện tới tiểu thành. Mọi người nghị luận không thôi. Ý miệng. Đinh Linh quá lớn. Cười lạnh, Đinh Linh nói tiếp đây là bắt đầu thất tinh kiếm pháp, cuối cùng chỉ cần 7 người liên thủ thi triển mà thôi. Đinh Linh lời vừa nói ra, lộ thần sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Qua một lát, thiếu niên thiếu nữ bên trong rốt cục có người rõ bạch Đinh Linh lời nói bên trong ý tứ sắc mặt nhất thời khó coi cùng cực, chẳng những cũng không phải là tất cả mọi người kịp phản ứng. Trước đó cái kia người cao thiếu niên liền một mặt không hiểu hỏi có ý tứ gì, còn không hiểu, thật sự là ngu không ai bằng. Đinh Linh lạnh lùng nhìn người cao thiếu niên liếc một chút, khinh thường hướng hắn giải thích. Người cao thiếu niên sắc mặt đỏ lên, nghĩ sâu một phen về sau, sắc mặt biến hóa như là lật sách, trong nháy mắt trở nên trắng bệnh một mảnh. Cảnh sư Minh, con trai sư tỷ đã sớm đem bắt đầu thất tinh kiếm pháp tu luyện có thành tựu, há có thể bại trừ bên ngoài? Trong chúng ta chỉ cần phải có ngũ người đem bắt đầu thất tinh kiếm pháp luyện tới tiểu thành tựu là đủ chỉ cần ngũ người, nay còn lại người làm sao bây giờ? chỉ sợ còn muốn giảm đi một tên, chỉ cần bốn người lộ thần trong lòng ngầm, thiếu niên các thiếu nữ thiếu tính toán một người đơn độc. cảnh phi loan cùng đinh linh sớm đã tinh thông bắt đầu thất tinh kiếm pháp, trong động người chính là cảnh phi loan cùng đinh linh sư phụ, sao lại có không tinh thông đầy kiếm pháp lý? mà trong động hướng nhân tuyệt sẽ không không đếm xỉa đến. bảy qua ba, tự nhiên chỉ còn lại có bốn tên. mọi người nghị luận một phen, một lát về sau, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cảnh phi loan cùng đinh linh, cảnh phi loan đang muốn mở miệng, đinh linh lại là vượt lên trước một bước, cười lạnh trong vòng 10 ngày, các ngươi tâm vô bằng vụ. Đến người chỉ điểm vẫn còn vô pháp đem bắt đầu thất tinh kiếm pháp luyện tới tiểu thành, cùng phế vật vừa có cái gì khác nhau. Nghe vậy, mọi người sắc mặt càng thêm có coi, phế vật hội là dạng gì hạ tràng, bọn họ sớm đã được chứng kiến. Vô luận như thế nào, nhất định phải nỗ lực tu luyện kiếm pháp, trở thành sau cùng ngũ người bên trong một người. Mà mười thiên thời ở giữa, một khi đắm chìm trong tu luyện, chớp mắt liền sẽ qua, một cái chớp mắt đều lãng phí không được. Nghĩ tới đây, chỉ gặp có người lập tức nhảy lên cự hình đá cuội, lập mạng khè luyện lên bắt đầu thất tinh kiếm pháp. Còn lại người thấy thế, càng là tranh nhau chen lớn nhảy tới, suy nghĩ khổ luyện kiếm pháp. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần đi theo mọi người lập lên, bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Mặc dù như thế, chẳng những lộ thần lại cùng còn lại thiếu niên thiếu nữ có bản chất khác biệt. Những này thiếu niên thiếu nữ khổ luyện kiếm pháp là bởi vì phát ra được, trong vòng 10 ngày bọn họ nếu không đem bắt đầu thất tinh kiếm pháp luyện tới tiểu thành, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mà lộ thần là khát vọng nắm giữ một môn kiếm pháp chiến kỹ. Cự hình đá của bên trên, thiếu niên các thiếu nữ cơ hồ mất ăn mất ngủ tu luyện kiếm pháp, khi thì có người hướng cảnh phi loan cùng Đinh Linh thịnh giáo trong tu luyện nghi vấn. Lộ thần tu luyện bắt đầu thất tinh kiếm pháp, làm theo như là đóng cửa làm xe, cũng không có không có hướng cảnh phi loan cùng Đinh Linh thịnh giáo. Bắt đầu thất tinh kiếm pháp mặc dù chất chứa tinh diệu, nhưng so với thanh quang kiếm pháp duy tự quyết đến không kém biết rõ bao nhiêu. Đối lộ thần mà nói, bắt đầu thất tinh kiếm pháp cũng không có cái gì độ khó khăn có thể nói. Trong vòng 10 ngày đem bắt đầu thất tinh kiếm pháp luyện tới tiểu thành, thời gian dư xài. nhật thăng nguyệt lạc, thời gian trong chớp mắt, đây là một ngày, là 10 ngày kỳ hạn sau cùng một ngày. Đá cội bên trên, trừ cảnh phi loan cùng đinh linh bên ngoài, bao gồm lộ thần ở bên trong, tổng cộng có 7 tên thiếu niên thiếu nữ. Lộ thần cầm trong tay huyền thiết trọng kiếm, diễn luyện bắt đầu thất tinh kiếm pháp, trong tay huyền thiết trọng thương điều khiển như cánh tay, kiếm pháp thi triển như đồng hành vân lưu nước đồng dạng bắt đầu thất tinh kiếm pháp tổng cộng 7 cái bộ phận lộ thần cơ hội là một ngày một bộ phận sớm tại ba ngày trước đó hắn liền đem bắt đầu thất tinh kiếm pháp luyện tới tiểu thành luyện kiếm bên trong lộ thần ánh mắt từ nơi không xa ba người trên thân khẽ quét mà qua ba người này nhìn như là tại gia dáng diễn luyện kiếm pháp chẳng những chỉ bất quá là tại giả vợ giả vị ta ba người mấy ngày trước liền một bộ không quan tâm bộ dáng càng là thừa dịp cảnh phi loan cùng đinh linh không chú ý thời châu đầu ghé thai lộ thần chỗ nào sẽ còn không biết ba người này là đang làm gì dự định chỉ đáng tiếc ba người nơi nào sẽ là cảnh phi loan cùng đinh linh đối thủ quả nhiên đúng lúc này Linh Linh cười lạnh, mạnh liệt xoay người lại chằm chằm ba người, ba người các ngươi còn phải đợi tới khi nào? Không tốt, bị nàng đây phát hiện. Nhanh, phân tán đào tẩu, bọn họ chỉ có đôi người, mà ta nhóm có ba người, vô luận người nào trốn xuất sinh thiên, nhất định phải cho chết đi đôi người báo thù rửa hận. Ba người sắc mặt đột nhiên thay đổi, chợt quát một tiếng, phân ba cái địa phương hướng phi chạy ra ngoài. Báo thù rửa hận, các ngươi không có cái kia thời cơ. Đinh Linh hừ lạnh một tiếng, thân ảnh liên tiếp chấp động, kiếm quan sát, ba thơm máu tiêu xả mà ra, chợt phù phù ba tiếng, ba người ngã lăn mệnh. Đây chính là phế vật hạ trạng. Đinh Linh lau qua trên lưới kiếm máu tươi, chậm rãi hướng mọi người đi tới. Thiếu niên các thiếu nữ thân thể run lên, vị này Đinh Linh sư tỷ thật có thể nói là là nữ ma đầu, kiếm xuất bất mệnh, máu lạnh vô tình. Chương 115, Phệ Linh Ma Trưởng. Cự hình đá của bên trên, Trư Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh bên ngoài, vừa vặn còn có bốn tên thiếu niên thiếu nữ, mà Lộ Thần cũng là bốn người bên trong một người. "Chư vị, các ngươi đều rất không tệ, trong vòng 10 ngày đem bắt Đầu Thất Tinh kiếm pháp luyện tới tiểu thành." Hiện tại, các ngươi khoảng cách bước vào Thanh Tiêu Tông vừa gần một bước. Cảnh Phi Loan mỉm cười nói, vừa mới huyết tinh một màn phảng phất không từng xuất hiện nói xong về sau, cảnh phi loan dẫn tại trước mặt mọi người, đinh linh bảo hầu. nghe vậy, mọi người lòng tràn đầy hoan hỷ, mỗi cái mặt lộ vẻ hưng phấn, đi sát đằng sau sau lưng cảnh phi loan, lộ thần thần sắc lạnh nhạt, không nhanh không chậm theo mọi người mà đi. rất nhanh, mọi người trở lại cửa vào sơn cốc chỗ thạch phong vách đọc trước. cảnh phi loan tiến lên một bước, cúi người hành lễ, sư phụ, nhân số vừa vặn, phải trang hiện tại liền nhập cốc. không đổi, các ngươi cố gắng chỉnh đốn một phen. trong động truyền đến một dàn mua thanh âm. cảnh phi loan lệnh, xoay người lại, mặt hướng mọi người mười ngày khổ tu, tất cả mọi người vất vả, sư phụ thương cảm mọi người hiện tại riêng phần mình chỉnh đốn, xa xa ngắm cửa vào sơn quốc liếc một chút, chỉ gặp bên trong hát vũ quấn, ngăn cản chính mình gió xét ánh mắt, nhìn kỹ, lộ thần phát hiện cốc khẩu hắc vũ chính theo ánh mặt trời chiếu như là tuyết gặp mặt trời gây gắt đồng dạng dần dần biến mất, nhìn thấy một màn này, lộ thần nhất thời trong lòng nhiên, trong động người căn bản cũng không phải là thương cảm nhóm người mình, chỉ là canh giờ chưa tới mà thôi, ánh sáng mặt trời có thể tiêu trừ hấp vũ, chờ đến ánh sáng mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm, chỉ sợ cũng là mọi người xông cốc thời khắc. Không biết đây là trong sơn cốc gần nấp cái gì tốt bảo bối, đã đến có thể làm một vị thanh tiêu tông chân cương cảnh cường giả chiếm cư ở đây, chăm chú nhu đồ. Lộ thần âm thầm suy nghĩ đồng thời, ngồi xếp bằng, dốc lòng điều tức. Thứ nhất, sơn cốc thần bí. Còn nữa, trong đội người, cảnh phi loan, đinh linh đều không là thiện nam tỷ nữ, nhập cốc trước đó, chính mình nhất định phải bảo trì tốt nhất trạng thái. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần càng tâm vô bằng vụ điều trị khí tức. Thiếu niên các thiếu nữ xếp bằng ở bên trên, lại chỗ nào có thể ổn định lại tâm thần? Ánh mắt tỉnh nhìn về phía sơn cốc, chờ mong tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Không biết bao lâu qua. Phát giác được ánh sáng mặt trời mãnh liệt rất nhiều, Lộ Thần kết thúc điều thức, chậm rãi mở mắt ra màn. Mà đúng lúc này, trong động truyền đến một trận tiếng bước chân. Không lâu sau, một bóng người theo trong động đi ra, quét thước ánh mắt hướng mọi người quét tới. Lộ Thần dương mắt nhìn lên, ánh mắt hơi hơi run lên, tâm quả nhiên là hắn. Giờ phút này, đứng tại động khẩu thanh ý lão giả, Lộ Thần thỉnh lình nhận biết. Lúc trước chính mình bước ra phi long bí cảnh, mang một gốc long huyết hoa tiến về thành Tiêu Tông chủ đổi lấy linh đan rượu dược, chính là cùng đây là thanh y 60 tuổi lão giả làm giao dịch. Mà đây là lão giả lúc trước còn nói chính mình không có đủ tu luyện căn cốt, đời này vô duyên võ loại hình lời nói. Lộ Thần lúc ấy còn không hiểu bên trong sớm đã giấu dếm sắt cơ, hiện tại hắn chỗ nào sẽ còn không biết. Lão giả lúc trước không kiểm tra chính mình căn cốt liền đem chính mình cự tuyệt, thực là ta phải cho vũ hổ tỷ tỷ vũ liên chế tạo một cái chém giết chính mình thời cơ. Đây là lão giả quả nhiên không phải cái gì tốt, chính mình nhớ kỹ đây là lão giả, không biết đây là lão giả còn nhớ hay không đến chính mình. Lộ Thần tầm mắt buông xuống xuống tới, không cùng lão giả đối mặt. Ngay tại tầm mắt buông xuống xuống tới mức khác, Lộ Thần liền cảm thấy có một mắt ánh sáng theo hắn trên thân khẽ quét mà qua, không cần suy nghĩ nhiều, cần phải đúng là đã già người đang đánh giá nhóm người mình. Lão giả ánh mắt cũng không có ở lộ thần trên thân dừng lại lâu, chỉ là một vùng mà qua. Lộ thần trong lòng nhịn không được cười lên, chính mình vừa mới thật sự là nghĩ quá nhiều một chút. Đây là lão giả hạng gì thân phận, chính là Thanh Tiêu Tông một vị trưởng lão. Cho dù là hiện tại chính mình, cũng không bị lão giả để ở trong lòng. huống chi lúc trước chính mình chỉ là một cái phàm phu tục tử thôi, càng sẽ không bị lão giả để ở trong lòng. Các người bốn người riêng phần mình đem bắt đầu thất tinh kiếm pháp từ đầu đến cuối diễn luyện một phen. Lão giả nói, thanh âm không giận tự uy. Mọi người gật đầu, lẫn nhau kéo ra một khoảng cách, sau đó riêng phần mình diễn luyện bắt đầu thất tinh kiếm pháp. Lộ Thần cũng là theo mọi người diễn luyện lên bắt đầu thất tinh kiếm pháp, hắn tâm thần nhất động, kiếm pháp thường thường, vẹn vẹn đem bắt đầu thất tinh kiếm pháp luyện tới tiểu thành mà thôi. Rất nhanh, mọi người liền đem bắt đầu thất tinh kiếm pháp hoàn chỉnh diễn luyện một lần. Lão giả trầm tư chốc lát, chỉ điểm bên trong một tên thiếu niên, tiến vào cốc về sau, đợi mệnh ta lệnh, ngươi chỉ cần thi triển bắt đầu thất tinh kiếm pháp chính giữa chủ cột kiếm pháp. Bắt đầu thất tinh kiếm pháp chia làm 7 cái bộ phận, đây là 7 cái bộ phận theo thứ tự là thiên xu, thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang. Ngươi thi triển thiên tuyển kiếm pháp, ngươi thi triển thiên cơ kiếm pháp. Từng cái an bài xuống, rất nhanh liền đến phiên lộ thần, lão giả chậm rãi nói ngươi thi triển thiên quyền kiếm pháp, loan nhi thi triển ngọc hành kiếm pháp, linh nhi thi triển khai dương kiếm pháp, vi sư thi triển dao quang kiếm pháp. Lão giả theo thứ tự đem mọi người an bài thỏa vác lập tức uống theo lão phù nhập cốc. Thiếu nam thiếu nữ nhóm nghe vậy ầm vang đáp ứng, bọn họ đã sớm không đợi được kiên nhẫn, đây là thời gian mỗi cái tinh thần vô cùng phấn chấn. Lộ thần lại là âm thầm đề phòng, đây là hắc vũ sơn cốc tuyệt đối không đơn giản. Vừa mới hắn mặc dù tại điều trị khí tức, nhưng lại không có hoàn toàn buông lỏng tâm thần, thỉnh thoảng hội chú ý một chút hắc vũ biến hóa. Trùng hợp trông thấy một con chim nhỏ ngộ nhập trong hắc vụ, còn không có bay nhảy hai lần, chim chóc trên thân huyết nục liền biến mất vô ảnh vô tung, trong chớp mắt biến thành một bộ bạch cốt theo nửa không trung rơi tại bên trên, xoan một tiếng, vỡ thành một phấn, phản phất liền đầu khớp xương tinh hoa đều bị hắc vụ thôn phệ trong không. Giờ phút này chính là ánh sáng mặt trời mãnh liệt thời điểm, bất quá bởi vì sơn cốc thế quan hệ, lóa mắt ánh sáng mặt trời chỉ có thể hình thành một trùng sáng, lại một tấc một tấc hướng sâu trong thung lũng chiếu xạ mà đi. Ánh sáng mặt trời cho đến, hắc vụ biến mất trong không. Giờ phút này hiện ra nhạt kim sắc ánh sáng mặt trời, cùng trong sơn cốc hắc vụ phân biệt rõ ràng. Trùng sáng chỉ bao phủ phương viên mấy trường hướng, một hàng bảy người gói lại tại đây là một chùm ánh sáng mặt trời bên trong, tuyệt không bước ra ánh mặt trời chiếu khu vực nửa bức. Bởi vì ánh sáng mặt trời bảo hộ, Hắc vụ không làm gì được mọi người, nhưng mà mọi người cũng không thể nhìn thấy Hắc vụ Sơn cốc toàn cảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy trượng bên ngoài trong cốc cảnh sắc. Lộ thần ánh mắt quét qua, chỉ gặp chính mình dưới chân là một tầng thật dày tuyết mạn, xuyên thấu qua làm nhà Hắc vụ, mơ hồ có thể thấy được trong cốc đá lởm chẩm cốt. Nghĩ đến trước đó cái kia chim chóc rơi vào Hắc vụ bên trong tao nộ, Lộ thần trong lòng hơi rét, dưới chân bộ phấn tất cả đều là bạch cốt biến thành. Hắc Vụ Sơn cốc như là bạch quất ngục, tiếp tục tiến lên, không biết đi bao lâu, phía trước xuất hiện một cao đến 10 trượng cổng vòm. Tái đi kiều đoán theo cổng vòm đỉnh đầu trung ương đem sở hữu cổng vòm liền cùng một chỗ, lộ thần đứng tại cổng vòm phía dưới, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Lại tập trung nhìn vào, lộ thần khỏe mắt nhịn không được run run. Thế này sao lại là cổng vòm? Rõ ràng là một loại cự thú xương sườn cùng có sống. Bạch quốc thành môn, có thể suy ra đầu này cự thú lúc còn sống có cỡ nào to lớn. Lúc trước Tuyết Long Sơn bên trong bị lộ thần dùng long uy áp, nhất thương đâm giết chết Hắc Lân đại đã đầy đủ to lớn. Chẳng những cùng đầu này cự thú so với căn bản không đáng giá nhắc tới, mà đây là cự thú xương sơn cũng không có ở hắc vụ bên trong hóa thành một phấn, ngược lại sừng sững không ngã, lúc còn sống không biết ra sao thực lực, chỉ sợ tùy tiện phun ra một hơi đều có thể máu phun chết thanh ý láo giả đi. liên bực này cự thú đều muốn nuốt hận ở đây, hóa thành mạch quất, chỉ bằng nhóm người mình chỉ sợ đều không đủ trong sơn cốc hắc vụ nhét cái răng. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần càng cảnh giác, ngay tại lộ thần toàn thân đề phòng lúc, đung nhiên một thanh âm truyền vào lộ thần trong đầu, nơi này tại sao có thể có như thế nồng đậm vệ linh ma trưởng, còn có người làm sao chạy tới nơi này, không muốn sống sao? Lộ Thần cึก bộ hơi hơi một hồi, trong mắt lóe lên giật mình vui, Tâm Linh Lung ngươi tỉnh. Ánh mắt quét qua, chỉ gặp bốn phía mọi người cũng không hay biết cảm giác dị dạng, mà chính mình bên thai cũng không có Cổ Linh Lung tung tích. Lộ Thần liền biết rõ, đây là Cổ Linh Lung tại đối với hắn vận dụng truyền âm nhập mật chi pháp. Làm gì ngần ra, còn không mau đi, Quang trụ di động, đằng sau phệ linh ma chướng lại cùng lên. Cổ Linh Lung thúc dục. Lộ Thần nhìn lại, chỉ thấy Quang trụ đã hướng về phía trước di động nhất đại đoạn, chính mình lập tức liền muốn thoát ly Quang trụ chiếu xạ phạm vi, tới một cái xương mù thiêu đốt cái mông, vội vàng lúc trước đi ra mấy bước mà đúng lúc này, lão giả quay đầu chừng lộ thần liệt một chút, nghiêm nghị uống một khi cởi ly quan trụ, liền sẽ bị trong cốc hắc vụ thôn phệ hầu như không còn, không muốn chết lời nói, liền không được cho ta phân thần, cũng không được liên lụy mọi người. đặt ở bình thường, lão giả sao lại quan tâm lộ thần bọn họ chết sống? quan trọng hiện tại lộ thần bọn họ tùy tiện chết đi một cái, lão giả chính mình đại sự lại muốn bị trì hoan xuống tới, có thể tiến vào sơn cốc thời cơ, hàng năm chỉ có mấy lần. nếu là hắn ở chỗ này chỉ hoan quá lâu, khó tránh khỏi sẽ không đem trong tông môn hắn trưởng lão dẫn tới nơi đây. đến lúc đó, trong cốc bảo bối liền không thể bị hắn một người chiếm. Mà Lộ Thần vừa mới kém chút liền bỏ lỡ hắn đại sự. Lộ Thần gật đầu, lộ ra một bộ bối rối không biết làm sao thần sắc. Lão giả hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Còn lại người tất cả đều trừng Lộ Thần liếc một chút, nhãn thần Lộ ra trách cứ chi ý, một số người thậm chí còn ước gì Lộ Thần bị trong cốc hắc vụ thôn vệ, dạng này bọn họ tiến vào thành Tiêu Tông thời cơ liền sẽ lớn hơn một chút. Đối với đám người nhãn thần, Lộ Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ngay tại lần này biến cố ở giữa, Cổ Linh Lung đã xem truyền âm nhập mật chi pháp truyền thụ cho Lộ Thần. Chầm tứ chốc lát, Lộ Thần truyền âm nhập mật, nói rất dài dòng, đây là thành ý lão nhi không có hảo ý. Linh Lung, có biện pháp nào có thể tới trong cốc vệ linh ma trướng? Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có như thế nồng đậm vệ linh ma trướng? Cổ Linh Lung phảng phất không có nghe được Lộ Thần lời nói, lặp đi lặp lại nói thầm một câu, lực khí lộ ra mười phần ngưng trọng. Phát giác được Cổ Linh Lung dị dạng, Lộ Thần không có gấp, lặng lặng chờ đợi. Qua thật lâu, Cổ Linh Lung nghiêm nghị trong cốc này nhất định có dấu trọng đại bí mật. Chúng ta xâm nhập bên trong dò xét tìm tòi hư thực, có lẽ sẽ có bối. Lộ Thần không còn gì để nói, vừa mới Cổ Linh Lung còn nói hắn không muốn sống, làm sao xông vào hấp vụ sơn cốc? bây giờ lại chủ động yêu cầu mình cùng nàng xâm nhập trong cốc dò xét tìm tòi hư thực. bất quá lộ thần cũng là hư vấn, cổ linh lung thế nhưng là long nữ, có thể bị long nữ coi trọng. trong cốc này bí mật nhất định không đơn giản. phệ linh ma trướng mười phần khủng bố, bất luận cái gì vật sống rơi vào phệ linh ma trướng bên trong, liền sẽ bị phệ linh ma trướng thôn phệ hết huyết nhũ, liền đầu khớp xương tinh hoa đều muốn bị hút hết, hóa thành bạch cốt bột phấn. đây là phệ linh ma trướng sẽ không đống dưng sinh ra, nhất định có ngọn nguồn, tìm tới ngọn nguồn về sau, phong bế ngọn nguồn, tự nhiên là có thể bình yên vô sự rời đi cốc này. cổ linh lung lạnh nói, như thế cái biện pháp, lộ thần yên lòng đị ở trong mọi người ở giữa. Không biết bao lâu qua, cổ linh lung bỗng nhiên truyền âm nhập mật cũng nhanh đến, phía trước 10 trượng cũng là sinh ra trong cốc vệ linh ma chướng ngổn ngượn. Chương 116, linh hồn quả. Lộ Thần nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp phía trước phiến đen như mực, tựa hồ chỉ có vô tận há hám. Bước vào khí hải tứ trọng thiên về sau, Lộ Thần thực lực đại trưởng, mà giờ khắc này ánh mắt của mình lại là vô pháp xuyên thấu nồng đậm vệ linh ma chướng thấy rõ trong cốc 10 trượng hướng ngoại cảnh sắc mặt. Trước đó Lộ Thần còn có thể thấy rõ mấy trượng bên ngoài trong cốc cảnh sắc, hiện tại Lộ Thần lại ngay cả một trượng hướng ngoại cảnh sắc mặt đều thấy không rõ lắm. Theo càng lúc càng thâm nhập sơn cốc, bốn phía phệ linh ma trướng cũng càng lúc càng nồng nặng đen nhánh. Bất quá mặc dù thấy không rõ lắm trong cốc tình cảnh, Lộ Thần đối cổ linh lung lời nói lại không có nửa phần hoài nghi. Ánh mắt xoay người lại, Lộ Thần nhìn lão giả liếc một chút, chỉ có thể nhìn thấy lão giả một cái bên mặt, chẳng những ở đây, lão giả trên mặt thần tình rõ ràng so với vừa tiến vào sơn cốc thời kích động rất nhiều. Lộ Thần ánh mắt nhất động, lão giả trong lòng toàn tính, chỉ sợ cũng tại phệ linh ma trướng nguồn gọi. Ngắn ngủi mười trượng khoảng cách, nếu là đặt ở bình thường, Lộ thân chỉ cần mấy cái nhảy vọt liền có thể nhanh chóng xuyên qua. Bất quá đây là thời gian Mọi người đều là đi được 10 phần chậm chạp, cho dù là có được chân cương cảnh tu vi lão giả cũng chỉ có thể kiểm chế tính tình chậm rãi hướng về phía trước xê dịch. Chỉ có ánh sáng mặt trời mới có khả năng xua tan trong cốc vệ linh ma trướng, mà mọi người vừa cầm vệ linh ma trướng không có bất kỳ biện pháp nào, tự nhiên cũng chỉ có thể theo chùm sáng màu vàng nóng di động mà chậm chạp tiến lên. Chỉ là đến nơi đây, chùm sáng màu vàng nóng tốc độ di chuyển rõ ràng thả chậm rất nhiều, cùng ốc xin bỏ sát một dạng. Không biết bao lâu qua, lộ thần trong lòng âm thầm tính toán, 10 trượng khoảng cách sắp đi đến. Sau một khắc. Trung sáng màu vàng nóng tựa hồ run run một chút, đem một gốc chỉ có hơn một xích cao bao nhiêu dây leo bao phủ tiền đến. Lộ thần hơi có chút giật mình, cùng nhau đi tới, trong gốc trừ bạch cốt bột phấn bên ngoài, lại không một vật sống, không nghĩ tới sinh ra phệ linh ma chướng nguồn tội đã đến sinh trưởng một gốc kỳ dị dây leo. Do xét kỳ dị dây leo liếc một chút, lộ thần trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước mặt một đám dây leo chỉ có hơn một xích cao bao nhiêu, còn không đạt được lộ thần đầu gối, quấn quanh dây leo như là huyết ngọc điêu khắc thành, mà tại đây là một đám dây leo trung tâm, làm theo giống như khảm một khối cùng trẻ sơ sinh quyền đầu không sai biệt lắm lớn nhỏ đế vương lục phỉ thúy. Không những không như thế, cả cây dây leo bốn phía bao phủ một tầng hữu hình vô chất ánh sáng, Để vốn là dạng rỡ rực rỡ kỳ dị dây leo càng lộ ra bảo quan rực rỡ. Kỳ dị dây leo như thế bề ngoài, vẹn vẹn nhìn liếc một chút, liền làm nhân tâm động công ngừng. Không những không như thế, ánh mắt hướng dây leo trung ương đế vương lục phỉ thúy bảo thạch nhìn lại lúc, Lộ Thần chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều hơi hơi run rẩy, theo sâu trong linh hồn tuân ra một cố khát vọng chi ý. Cho dù Lộ Thần đối đây là gốc dây leo hoàn toàn không biết gì cả, nhưng trong lòng là mặc dành cho rằng, chỉ cần ăn đây là gốc dây leo cùng quả đối chính mình linh hồn nhất định có thiên đại có ích. Sơn cốc bí ẩn, hắc vụ quỷ dị dây leo vừa dài tại sinh ra phệ linh ma chướng nguồn cội trước mặt dây leo tất nhiên không đơn giản lộ thần lắc đầu đem chính mình sâu trong linh hồn khát vọng xua tan rất tới đến thời khắc này lộ thần như thế nào còn không biết đây là gốc dây leo cần phải đúng là đã già người chiếm cư ở đây lưu đồ chi vật mà đúng lúc này cổ linh lung thanh âm tại lộ thần trong đầu vang lên không tệ lắm không nghĩ tới ngươi đã đến có thể dựa vào chính mình ý chí tỉnh táo lại có ý tứ gì lộ thần hơi hơi kinh ngạc trước mặt ngươi đây là gốc kỳ dị dây leo tên là hồn ma đẳng trong gốc này bạch cốt bột phấn cũng là nó thao túng phệ linh ma chướng mà sinh ra kỳ tác. Cổ linh lung thần sắc lại nhạt, chợt vừa nói một mình nói thầm kỳ quái, hồn ma đẳng là sẽ không chính mình sinh ra vệ linh ma chướng mà hồn ma đằng bên trên còn có một tầng phong cấm, trong cốc vệ linh ma chướng ngọn nguồn làm sao lại tại hồn ma đẳng tiến lên? Cổ linh lung lời vừa nói ra, lộ thần khỏe mắt run rẩy một chút, hồi tưởng cùng nhau đi tới bạch cốt một phấn, còn có này cao rõ ràng cốt cẩm vòm, đối với trước mắt như ngọc dây leo cùng quả, lộ thần trong lòng lại không có một tia dư thừa suy nghĩ. Đây là nơi nào là một gốc tinh điều tế chắc dây leo cùng quả, quả thực là theo ngục bên trong đi ra đến khủng bố ác ma. Hỏng, lão dạ không biết hồn ma đẳng lợi hại chỉ sợ còn tưởng rằng đây là hồn ma đẳng là một gốc hiếm thấy thiên tài bảo bối, chờ một chút sợ là muốn tướng hồn ma đẳng nhổ tận gốc, một khi như thế, chính mình chẳng phải là muốn bị lão giả cho hại chết? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản lão giả ngắt lấy hồn ma đằng. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần âm thầm suy nghĩ đối sách, nói rõ ra đến, giám chắc được không thông? Lão giả cũng không biết hồn ma đằng là vì vật gì, chính mình thật muốn nói ra đến, lão giả nhất định sẽ cảm thấy chính mình là tại nói chuyện giật gân. Lui một bước kể, một khi lão giả tin tưởng chính mình lời nói, thế tất yếu gây nên lão giả đối chính mình lợi vực vô căn cứ. Ngay tại lộ thần suy tư đối sách thời điểm, còn lại người lại là ai cũng không có phát hiện lộ thần gì thường, đối diện trước dây leo cùng quả soi mói. Đây là chỉ sợ cũng là truyền thuyết chính giữa tài liệu bảo Bối đi, không nghĩ tới đã đến có thể hữu duyên nhìn thấy. Sơn cốc bí ẩn khó tìm, Hắc vụ quỷ dị đáng sợ, cũng chỉ có dạng này mới có thể đản sinh ra thiên tài bảo Bối, mà rất khó bị người phát hiện, chỉ có tránh thức người mang cơ duyên người tài năng đem bỏ vào trong túi. Lão giả nghe vậy cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ tự giác, chỗ này Hắc vụ sơn cốc, xác thực đúng là đã già phu trong lúc vô tình mới phát hiện. Đây bí ẩn không bình thường. Người bình thường nếu là gặp phải, căn bản sẽ không thái quá lưu tâm hắc vụ sơn gốc. Bất quá lão phu lúc trước cùng một cường địch đối kháng, nỗ lực trọng thương đại giới mới đưa cường địch chém giết hướng đây là hắc vụ sơn Cốc phụ cận. Cuối cùng, lão phu bởi vì thương thế quá nặng không đến không ngừng lại ở chỗ này khôi phục nguyên khí, cũng chính là bởi vậy mới phát hiện hắc vụ sơn Cốc chỗ thần kỳ. Về sau lão phu vừa hao phí mấy năm thời gian mới giải khai hắc vụ trong sơn Cốc bí mật, phát hiện trước mắt các ngươi đây là gốc thiên tài bà bối. Đây cũng không phải là đúng là đã già người lần thứ nhất bước vào hắc vụ sơn gốc, lão giả biết rõ sáng di động ở đây. Tốc độ liền sẽ trở nên chậm lại, nói mấy câu thời gian hay là dư xài. Nghe lão giả êm tai đến, thiếu niên các thiếu nữ đều mặt lộ vẻ hâm mộ, xem ra lão giả cũng là này người mang cơ duyên người. Đem trên mặt mọi người hâm mộ thần sắc đặt vào tâm mắt, lão giả mười phần hưởng thụ, nói tiếp hắc vụ thần kỳ, trong cốc tất nhiên bất phàm. Lão phu trong lòng kết luận điểm này, sau đó vừa hao phí mấy năm thời gian, vừa rồi hoàn toàn nắm giữ ra vào hắc vụ sơn cốc phương pháp. Tiến vào sơn cốc về sau, tự nhiên cũng liền phát hiện trước mắt dây leo cùng quả. Nói đến chỗ này, lão giả lắc đầu thán chỉ đáng tiếp tránh thức động thủ ngắt lấy thời điểm, lão phu mới phát hiện dây leo cùng quả nhìn như sinh trưởng ở trước mắt kỳ thực lại bị một tầng cường đại phong cấm bảo hộ nếu như không phá ra đây là một tầng phong cấm bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ đem dây leo cùng quả bỏ vào trong túi bất quá lão phu đã tìm tới phá giải phong cấm địa phương pháp hôm nay cũng là ngắt lấy đây là gốc thiên tài bảo bối lương thần cấp nhật Nhìn liếc một chút mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng lão giả lộ thân âm thầm lắc đầu tâm thanh ý lão nhi nếu để cho ngươi biết rõ chờ ngươi phá mở ra cấm địa ngắt lấy hồn ma đẳng một khắc này cũng là ngươi tử kỳ ngươi chỉ sợ cũng cười không ra đến lão giả nơi nào sẽ biết rõ lộ thần trong lòng suy nghi một mặt hưng phấn đối mọi người chỉ huy bao phủ dây leo phong cấm thực là hấp thụ cựu thiên chi thượng tinh thần chi lực để duy trì không xấu nhìn kỹ này phong cấm ánh sáng bên trên bảy cái sáng ngời ánh sáng chính là đối ứng cựu thiên chi thượng bắt đầu thất tinh các ngươi riêng phần mình dựa theo bắt đầu thất tinh phương vị đứng vững sau đó nghe lão phu hiệu lệnh tuân lệnh về sau lập tức thi triển bắt đầu thất tinh kiếm pháp công kích phong cấm bên trên cùng chính mình đối ứng bảy cái ánh sáng là đủ các ngươi nghe minh bạch hay không lão giả đối mọi người uống mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu nhớ kỹ việc này chỉ hứa thành công không cho phép thất bại được chuyện về sau, các ngươi cũng là lão phu đệ tử thân truyền, đến lúc đó lão phu tự nhiên thiếu không các ngươi tốt chỗ. bất quá nếu là có ai dám hỏng lão phu chuyện tốt, lão phu thể nhất định phải đem hắn rút gân lột ra, để muốn sống không được, cầu không chết có thể. sau cùng lão phu tại diện hỗn thách, để vĩnh thế không được siêu sinh. ánh mắt quét về phía lộ thân bọn họ, lão giả bạch mi dựng thẳng, thanh âm âm lãnh, một phen nói như là gào khóc thảm thiết, gọi người gan chiến tâm kinh hãi. mọi người nghe vậy, trong mắt tất cả đều lộ ra một tia sợ hãi, lần nữa trùng điệp ở đầu, còn không đứng vững vương vị, lão giả đốc xúc, mọi người nào dám trì hoãn, thân hành chấn động tranh nhau chen lần hướng cùng chính mình đối ứng vị trí đi đến. Lão giả lời vừa nói ra, Lộ Thần cũng chỉ có thể chậm rãi hướng đi chính mình phương vị, tiến lên ở giữa đem Huyền Thiết Trọng Kiếm cầm trong tay. Gặp lão giả tựa hồ còn đang chờ đợi động thủ tốt nhất thời cơ, Lộ Thần sắc mặt hơi hơi trầm xuống, thật nếu để cho lão giả động thủ, chính mình những này người tuyệt đối bỏ mạng ở sân gốc. Nghĩ tới đây, Lộ Thần vội vàng truyền âm nhập mật Linh Lung, đây là thanh ý lão nhi chờ không nổi muốn đối hồn ma đằng động thủ. Ta minh bạch. Cổ Linh Lung hơi có chút hương phấn gọi. Minh bạch cái gì? Lộ Thần không hiểu ra sao. Cổ Linh Lung đây hết thể có thể là hồn ma đang bố trí xuống cục mục đích cũng là làm cho người tiến vào trong cốc vì phá giải phong cấm địa. Lộ Thần cảm thấy thật không thể tin, chẳng những tỷ mỉ nghĩ lại, Cổ Linh Lung lời nói thật có mấy phần lý. Phong cấm liền để bọn họ phá đi, sau đó chúng ta tới một cái bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Cổ Linh Lung còn nói, bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, hẳn là đùa lừa à? Lộ Thần tâm tình hơi có chút nặng nề, luôn cảm thấy Cổ Linh Lung lời nói không quá đáng tin. Nếu mày hỏi vạn nhất xảy ra sự cố làm sao bây giờ? Sợ cái gì, có ta ở đây, căn bản không thể lại xảy ra sự cố. Cổ linh lung dừng một cái, lại nhỏ giọng ân, coi như xảy ra sự cố cũng không có nhiều nhiều quan hệ. Đến lúc đó ngươi buông ra tâm thần, để cho ta rút ra người long tinh chi lực, thi triển ra một cái cường đại long tộc bí thuật, trực tiếp đem chọn cái sơn cốc san thành bình liền tốt. Lộ thần nghe vậy cái chán hạ xuống một loạt hạt tuyến, muốn đem toàn bộ sơn cốc san thành bình, này đến cần nhiều thiếu long tinh chi lực. Chỉ bằng hắn xương ngực bên trong một hạt hạt vương đại long tinh, đoán chừng toàn lấp bên trên không đủ. Long tinh chi lực bị quá độ rút ra, không biết sẽ là cái dạng gì hạ trạng, lộ thần sắc mặt hơi có chút khó coi. Ta cũng là vì ngươi tốt. Trong thấy hồn ma đẳng trung gian đế vương lục phỉ thúy bảo thạch không, thực cái kia gọi linh hồn quả, năm đấm lớn một quả linh hồn quả, không có vài vạn năm thời gian căn bản lớn không. Chỉ cần đạt được đây là một quả linh hồn quả, ta có biện pháp để ngươi tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải. Cổ Linh Lung dụ hoặc nói, thức hải. Lộ Thần chấn động trong lòng, khí hải cảnh, chân cương cảnh căn bản sẽ không liên quan đến thức hải tu luyện, chỉ có cao siêu hơn tầng thứ võ cảnh giới mới có thể dính đến thức hải tu luyện. Nếu như mình có thể tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải, so với hắn khí hải cảnh, chân cương cảnh võ tu sĩ mà nói, chính mình ưu thế không cần nói cũng biết. Chương 117 mở ra phong cấm gặp lão giả một đôi con ngươi tiểu tử chặt chăm chú vào hồn ma đằng bên trên mà theo thời gian chuyển rời lão giả hô hấp cũng dần dần to khỏe lộ thần ánh mắt trầm xuống thanh y lão nhi lập tức liền muốn động thủ quả nhiên lộ thần lời nói vừa hạ xuống âm lão giả đung nhiên uống thi triển kiếm pháp mọi người nghe vậy tất cả đều động trong nhất thời kim sắc trong cổ sáng sáu khác nhau kiếm quang đột nhiên mà lên giống như cầu vồng quấn khoảng không đồng dạng lộng lẫy vô cùng kiếm khí theo không cùng phương hướng kích xạ ra đến phản một đầu lĩnh kiếm khí nộ long theo trong thâm phi đằng mà ra nào về phía bao phủ hồn ma đằng mông lung ánh sáng Huyên Thiết Trọng Kiếm hơi hơi lắc một cái, Lộ Thần đang muốn thi triển bắt đầu thất tinh kiếm pháp chính giữa quyền kiếm pháp, cùng mọi người cùng nhau hợp lực đem phong cấm phá giải rất đến. Mà đúng lúc này, Cổ Linh Long Thanh Ngầm bỗng nhiên tại Lộ Thần trong đầu vang lên đường nóng nội ngươi cái cuối cùng thi triển kiếm pháp. Lộ Thần âm thầm gật đầu, mặc dù chính mình kiếm đã khởi thế, chẳng những nhưng lại không có công hướng phong cấm, cố ý so với mọi người chậm một nhịp. Đây là thời gian, vô luận là thiếu niên các thiếu nữ, hay là thanh tiêu tông ba người, đều tại dốc hết toàn lực thi triển bắt đầu thất tinh kiếm pháp phá giải phong cấm địa, là lấy ai cũng không có chú ý tới Lộ Thần lạc hậu một bước. Ngay tại Lộ Thần đánh nghi binh thời điểm. Cổ Linh Lung thanh em lại lần nữa truyền đến đây phong thư cấm điệu tên là thất tinh phong cấm là không bình thường cổ lao phong cấm pháp môn. Phong cấm bên trong trận pháp cùng cựu thiên chi thượng bắt đầu thất tinh hô ứng lẫn nhau, không giờ khắc nào không tại hấp thụ bắt đầu thất tinh tinh thần chi lực tinh lực tụ hợp vào phong cấm bên trong duy trì phong cấm vận chuyển cùng không xấu. Cấm tù hồn ma đẳng phong cấm tên là thất tinh phong cấm hấp thụ tinh lực duy trì phong cấm vận chuyển cùng không xấu. Theo cổ Linh Lung lời nói lộ thần trong lòng nhiên. hồn ma bên trên kết một cùng trẻ sơ sinh quyền đầu không sai biệt lắm đại linh hồn quả cần vài vạn năm thời gian, đây là tù cấm hồn ma phong cấm chỉ sợ cũng tồn tại hơn mấy vạn năm. Cổ Linh Lung nói tiếp theo lý. Cửu Thiên Chi Thượng bắt đầu thất tinh không ra vấn đề, thất tinh phong cấm liền sẽ vĩnh viễn ổn định vận chuyển xuống dưới. Bất quá đây thế đã từng phát sinh qua cải biến, khiến cho phong cấm bản thân lọt vào phá hư, thất tinh phong cấm uy lực so với một bắt đầu đã nhượng hóa rất nhiều. Nếu không có như thế, chỉ bằng một cái chân cương cảnh cùng 6 cái khí hải cảnh, căn bản đừng nghĩ phá vỡ thất tinh phong cấm. Ông, đây là thời gian, thiếu niên các thiếu nữ cùng lão giả ba nhân kiếm khí đã hạ xuống, thất tinh phong cấm gặp công kích, ngông lung ánh sáng một trận rung động, lập tức trước mặt mọi người hư không như là mặt hồ đồng dạng đột nhiên ở giữa nổi lên gợn sóng, chợt khúc ba động, chỉ gặp bảy khác nhau tinh mang phóng lên tận trời máy liền sáng chói tinh mang như là thực chất, không lâu sau, quang mang tan hết, phong cấm phía trên xuất hiện bảy khí tức khủng bố thân ảnh, phong cấm tinh tương xuất hiện, quả nhiên suy yếu vô cùng. Cổ linh lung, ánh mắt nhìn về phía trước, giờ phút này tinh quang đã biến mất hầu như không còn, lộ thần chỉ thấy bảy người khoác khải giáp, cầm trong tay binh khí thân ảnh đứng ở hồn ma đằng bên trên hư không bên trong. Những này phong cấm tinh tương chỉ có đua từ cao, lớn bằng cánh tay, rứt bỏ trên thân tán phát ra đến cường đại khí tức bất luận, phong cấm tinh tương liền như là tinh xảo vô cùng từ hoa hoa, có mũi tử hữu con mắt, liền cọng tóc đều có thể thấy rõ ràng, mà cùng lao giả đối ứng giao quang tinh tướng. Rõ ràng so với còn lại 6 cái phong cấm tinh tương càng lớn mạnh một chút. 7 cái phong cấm tinh đem cùng một chỗ mở ra hai mắt, ánh mắt như tinh thần đồng dạng sáng chói rợa người. Trạm Trạm đang thi triển bắt đầu Thất Tinh kiếm pháp phá giải phong cấm địa lộ thần bọn họ, 7 cái phong cấm tinh tương thần sắc tất cả đều băng lãnh vô tình, lộ ra sát phạt chi ý. Hoa một tiếng, trong tay minh khí trực chỉ mọi người mi tâm cốt, phong cấm tinh tương cùng kêu lên uống tự tiện xông vào phong cấm người, giết không tha. Đang khi nói chuyện, phong cấm tinh đem hướng mọi người hành sát mà đến. Cổ Linh lung lạnh nhạt nói tạm một, thiền Tam." Lộ Thần thân ảnh chớp động, theo lời mà đi. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hướng chính mình anh sát mà đến phong cấm tinh tương đã đến ngừng tại giữa hư không, phảng phất mất đi mục tiêu đồng dạng. Trái lại hắn sáu người, làm theo cùng phong cấm tinh tương hợp lực chiến giết, chiến đấu hừng hực khí thế. Chuyện gì xảy ra? Lộ Thần trong lòng kinh ngạc. Nơi đây thất tinh phong cấm nhân thế biến hóa mà lọt vào phá hư, đã không phải hoàn mỹ không một tí vết, đem thất tinh phong cấm tiếp dẫn tinh lực vị trí bại lộ ra đến, ngươi giờ phút này trơ đứng hướng. Cũng là thất tinh phong cấm tiếp dẫn thiên quyền tinh lực một điểm, hiện tại ngươi chỉnh người đều ở thiên quyền tinh lực bên trong, chỉ là ngươi chính mình cảm giác không thấy mà thôi." Cổ Linh Lung giải thích. Lộ Thần nghe vậy, hiểu được cùng chính mình đối ứng phong cấm tinh tương chính là thiên quyền tinh tướng, chính mình chẳng khác gì là tắm dựa tại thiên quyền tinh lực bên trong. cái này xem như mặc vào một tầng ngụy trang, khiến cho thiên quyền tinh tướng đối chính mình địch ý biến mất hầu như không còn. mà đúng lúc này, một mắt ánh sáng hướng lộ thần hung hăng trường tới, trận hướng lộ thần trường tới ánh mắt đột nhiên ở giữa trở nên chấn động vô cùng. tiểu tử, ngươi là làm sao làm được? mau đem ngươi phương pháp nói ra đến. đây là thời gian lão giả rốt cục chú ý tới lộ thần cùng phong cấm tinh tương dị dạng, đã là chấn kinh, vừa phẫn nộ hỏi. lộ thần đang muốn lắc đầu, đột nhiên ánh mắt nhất động, âm thầm hỏi linh lung, lão giả tạ một. Sau ba vị trí là không phải giao quang tinh lực tiếp dẫn điểm. Không phải? Cổ Linh Lung lắc đầu, lập tức lại hỏi ngươi muốn làm gì? Lộ Thần trong lòng cười hắc hắc, không có trả lời Cổ Linh Lung nghi vấn, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, nghiêm nghị đáp tả một, sau ba là đủ. Tạm một, sau ba, lão giả đem càng tới gần kim sắc quang trụ biên giới. Lão giả nghe vậy mắt sáng lên, bất quá vẫn là y theo Lộ Thần lời nói hành động. Lộ Thần nói cho lão giả vị trí, căn bản cũng không phải là giao quang tinh lực tiếp dẫn điểm, tự nhiên cũng liền sẽ không làm giao quang tinh tướng đình chỉ công kích. Lão giả vừa mới thối lui đến Lộ Thần nói tới vị trí, Giao Quang tinh tướng liền hướng lão giả đánh dữ tới. Mời anh. A. Lão giả cùng giao Quang tinh tướng thực lực khó phân trên dưới, một tiếng bạo hưởng, lão giả bị oanh giết lui lại liên tục, kém một chút chỉnh người đều bị ném ra ngoài trùm sáng màu vàng nóng, rơi vào đến chùm sáng màu vàng nóng bên ngoài vệ linh ma trướng bên trong. Dù là như thế, lão giả cũng bị thương rất nặng, toàn bộ phía sau lưng bị vệ linh ma trướng thôn phệ hết một tầng huyết nục, liền xương bả vai đều bại lộ ra đến, trắng như tuyết một mảnh. Theo lão giả kịch liệt chiến đấu động tác một tầng bột màu trắng vãi xuống tới. Lão giả nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạ đôi mắt chừng mắt về phía lộ thần, giống như có thể phun ra lửa. Mặc dù giờ phút này lão giả trong lòng hận không thể đem lộ thần ăn sống nuốt tươi ra đến, chẳng những phá giải thất tinh phong cấm nhất định phải bảy người. nghĩ tới đây, lão giả hít một hơi thật sâu, áp chế trong lòng vô tận lửa giận, âm lãnh nói tiểu tử, ta dựa theo ngươi đi nói làm, làm sao vô dụng. Trường Lão chớ trách, là tiểu tử sơ sẩy, ta cùng Trường Lão tốc độ khoảng thời gian không một dạng. lộ thần vội vàng giải thích, nhã thần vô cùng vô tội. Lão phun một bước có thể bước ra tam xích, ngươi tính toán cẩn thận đã nói. Lão giả cắn răng nói. Lộ Thần nghe vậy mắt sáng lên, đây là Thanh Ý lão nhi thật đúng là có thể bảo trì bình thản, cử động lần này một thạch tam chim. Như thử một lần nữa, giao quang tinh tướng không tại công kích, liền chứng minh chính mình trước đó thật sự là vô tội, chỉ là tính toán sai mà thôi. Mà lão giả đứng tại giao quang tinh lực tiếp dẫn đốt, tự nhiên không tại gặp công kích. Nếu là giao quang tinh tướng tiếp tục công kích, này lão giả như thế nào sẽ còn không hiểu, chính mình căn bản cũng là đang gật hắn. Đối mặt giao quang tinh tướng công kích, lão giả ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ nào còn có thể đến đối phó chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần cố ý trầm tư chốc lát, phải hai, sau hai Lão giả một bên cùng giao quang tinh tướng kiệt lực chém giết, một bên hướng Lộ Thần nói tới vị trí tránh đi. Giao quang tinh tướng lập tức giết tới, nơi nào có nửa phần dừng tay dấu hiệu. Thế thế, lão giả Bạch Mi dựng thẳng, khuôn mặt giữ tận nộ hống tiểu tử, chờ lao phu giải quyết nơi đây phong cấm, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Liền biết rõ lão giả sẽ không lại mắc lửa, đối với lão giả nộ hống, Lộ Thần mắt điếc hai ngờ, linh lùng, chờ đây là thành ý lão nhi kịp phản ứng về sau, chắc chắn sẽ chiếm trước chúng ta bây giờ chỗ đứng vị trí, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Lộ Thần lời nói vừa hạ xuống âm, chỉ thấy lão giả đã lại chiến lại tránh, hướng Lộ Thần vị trí chạy đến. Cổ Linh Lung buông ra tâm thần, ta muốn theo ngươi Long Tinh bên trong rút ra lực lượng. Chờ ta khống chế lại Thiên Quyền Tinh tướng về sau, ta sẽ đem Thất Tinh Phong Cấm mở ra một cái chớp mắt, ngươi thừa cơ tiến vào bên trong, đem linh hồn quả cướp đến tay. Nhớ kỹ, Phong Cấm sẽ chỉ mở ra một cái chớp mắt, vô luận có phải hay không ngọc thủ, đều đừng có mảy may dừng lại. Cổ Linh Lung lời vừa nói ra, Lộ Thần trong lòng lâm nhiên, không nói thêm gì, âm thầm tụ lực, chờ đợi thời cơ. Chợt, chỉ gặp một bạch quang theo treo ở bên hông mình rực nang bên trong bắn ra. Ngay tại lúc đó, Lộ Thần liền cảm thấy ở vào chính mình xương ngực bên trong long tinh chấn động, bên trong ẩn chứa lực lượng như là mở cống hồng thủy đồng dạng điên cuồng trôi qua, thân thể khẽ run lên, Lộ Thần cắn răng chịu đựng. Bạch Quang Thực cũng là Bạch Ngọc Cá nhỏ trạng thái cổ linh lung, rút ra Lộ Thần long tinh chi lực, chui vào từ tinh lực ngưng tụ mà suốt ngày Quyền Tinh tướng thể nội. Ánh mắt nhìn về phía trước, Lộ Thần chỉ thấy Thiên Quyền Tinh tướng chậm rãi đóng lại tật mắt, không lâu sau, Thiên Quyền Tinh tướng vừa mãnh liệt mở mắt ra màn, chỉ là một hai mắt mắt không còn là tinh quang thui mà chính là như là lưu ly đồng dạng mỹ lệ phi phẳng. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần liền biết rõ cổ linh lung đã không chế Thiên Quyền Tinh tướng chỉ gặp bị cổ linh lung không chế thiên quyền tinh tướng song thủ mánh liệt chắp tay trước ngực, ba một tiếng, đem trong tay binh khí đập nát thành một đoạn tinh quang. Chật, thiên quyền tinh tướng môi đóng mở, ngâm tụng ra tối nghĩa giọng nói, cùng lúc đó thiên quyền tinh tướng song thủ chậm rãi phía bên trái phải kéo ra, trong tay tinh quang phân liệt ra đến, như là một phiến môn hộ tại hư không bên trong từ từ mở ra. Mà theo môn hộ mở ra, lộ thân liền cảm thấy long tinh chi lực trôi qua càng thêm hung mãnh. Môn hộ hoàn toàn do tinh mang tạo thành, đang chậm rãi mở ra. Ánh mắt nhìn Trong môn hộ nồng đậm như mực phệ linh ma trướng như là trong thâm biên hắc sắc dòng nước đồng dạng trầm chậm lưu động, mà hồn ma đằng huyết ngọc sợi dễ thật sâu đâm vào phệ linh ma trướng bên trong. Thất tinh phong cấm, mở. Cổ Linh lung uống, tinh mang môn hộ đột nhiên tăng lớn một vòng. Mọi người thấy gặp này môn hộ, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Lão giả sắc mặt giữ tợn, nộ hung nhanh. Nhanh ngăn lại hắn, hắn uốn độc tôn tiên tài liệu bà bối. Đang khi nói chuyện, cái thứ nhất hướng lộ thần đánh tới, muốn cắt đứt lộ thần. Lão giả lời vừa nói ra, thiếu niên các thiếu nữ, Cảnh Phi Loan, Đinh Linh, tất cả đều thân thể chấn động, lập tức mọi người đi cuồng. Đúng là vứt bỏ cùng chính mình chiến đấu tinh tướng không để ý, rơi lên kiếm khí, thẳng hướng Lộ Thần. Lộ Thần sầm mặt lại, không đợi phong cấm môn hộ toàn bộ mở ra, dưới chân phát lực xông vào tinh mang môn hộ bên trong. Chương 118, Bạch cốt cư thủ. Tiến vào tinh mang môn hộ về sau, Lộ Thần thế xông không giảm, chỉ là chân không dính, thân thể rơi hướng đen như mực phệ linh ma trướng. Bốn phía chỉ có hắc ám, như là bước vào ngục. U lãnh, hung tàn, bạo lệ khí tức như là vô biên đại hải nhất lên vạn trượng sóng dữ, muốn xông vào đường đi thần linh hồn đều nghiền nát rớt. Lộ Thần thân thể cứng đờ. Vội vàng cắn chốt lưỡi, duệ đau nhức lệnh náo hải tình táo lại. Chỉ là khí hải cảnh võ giả còn vô pháp làm đến lăng không vượt qua, rơi xuống xu thế lại là vô pháp cải biến, mắt thấy khoảng cách hồn ma đằng càng ngày càng xa, liền sẽ biết rơi vào vệ linh ma chướng bên trong hóa thành một đống bạch cốt bột phấn. Quá. Đúng lúc này, tinh mang môn hộ bên ngoài thiên quyền tinh tướng bỗng nhiên cái miệng nhỏ mở ra, nhất tinh chỉ từ trong miệng bắn vào, chui vào tinh mang môn hộ. Tinh quang bay vào dưới chân, rơi xuống xu thế bỗng nhiên một hồi. Nhìn dưới chân tinh quang liếc một chút, Lộ Thần lập tức biết rõ là tinh mang muôn hộ bên ngoài cổ linh lung thi triển thủ đoạn. Điện quang thạch hỏa ở giữa, Tinh quang trở lộ thần phóng tới hồn ma đẳng, trong chớp mắt liền đến hồn ma đẳng trên không. Tranh thức đứng ở hồn ma đằng trên không, lộ thần mới biết trước đó mọi người thấy chỉ có hơn một xích cao bao nhiêu hồn ma đẳng chỉ bất quá là một cái giả tượng ai trước mắt hồn ma đẳng cùng một cái ngọn núi không sai biệt lắm cự đại. Huyết ngọc dây leo chừng ba người ôm hết thô. Bất quá như là đế vương lục phỉ thúy linh hồn quả lại là thật chỉ có trẻ sơ sinh năm đâm lớn bị một đoạn huyết ngọc thân cao cao nâng lên ở vào hồn ma đẳng ương Lộ thần một cái tay cầm huyền thiết trọng kiếm âm thầm tụ lực làm tốt phòng bị một cái tay khác như thiểm điện chụp vào linh hồn quả tới tay lộ thần nhãn tỉnh sáng lên linh hồn quả tới tay, trong lòng bàn tay nhất thời truyền đến xâm nhập linh hồn rét lạnh cảm giác. Mặc dù rét lạnh xâm nhập linh hồn, nhưng lại hết sức thoải mái, liền như là mùa nóng thiên đứng tại liệt dương hạ tướng một cái băng khối bắt trong tay, khiến cho thân người tâm tư sướng, vô cùng hài lòng. Chỉ là còn chưa kịp cao hứng, lộ thần khỏe mắt đống nhiên run run, chỉ thấy dưới chân đen như mực vẽ linh ma trứng sôi trào, một tiếng ầm vang tiếng vang, giống như phúc thiên nghiêng, một cái bạch cốt cự thủ từ dưới đi lên hướng chính mình chột tới. Lộ thần cùng hồn ma đằng so sánh, lộ thần cũng là một khối hòn đá nhỏ, mà hồn ma đẳng cùng bạch cốt cự thủ so sánh, hồn ma đẳng cũng là một khối hòn đá nhỏ đủ để muốn gặp bạch cốt cự thủ là bực nào to lớn mà lộ thần giờ phút này liền đứng ở bạch cốt cự thủ trên lòng bàn tay khoảng không giống một nộ hống giống như theo hư không bên trong phát ra lại như trực tiếp tại lộ thần trong đầu vang lên khiến cho lộ thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng tiếng giống bên trong lộ thần trong lòng lại không tự chủ được sinh ra một loại chắp cánh cũng khó thoát hoàng sợ vô biên hoàng sợ thúc đẩy lộ thần muốn từ bỏ chống lại không đúng lộ thần ý thức được cái gì hai mắt đỏ bừng một mảnh hàm răng đều khai ra đỏ thâm máu tươi nhưng mà tựa như là làm mất vọng mặc dù ý thức thanh tỉnh lại chẳng những thân thể cũng không nghe theo chính mình sai sử. Đúng lúc này, bị lộ thần bắt nơi tay trung linh hồn quả tuân ra từng đợt mắt lạnh, khiến cho lộ thần linh hồn giật nảy mình run lên, khôi phục đối chính mình thân thể chừng khống. Lùi. Lộ thần quát lớn, dưới chân tinh quang hướng về sau kích xạ. Đối mặt bạch cốt cự thủ, lộ thần không có một chút ý nghĩ. Vẹn vẹn là vừa vận này, một tiếng mạc danh nộ hống liền làm chính mình mất tích tâm trí, bạch cốt cự thủ tránh thức uy năng nhất định cực kỳ khủng bố, huống chi đây là còn vẹn vẹn chỉ là một cái tay mà thôi. Tinh quang trợ lộ thần hướng một sắp sụp đổ tinh mang môn hộ kích mà đi, bạch cốt cự thủ làm theo như là năm tòa sơn phong rút ra mà lên phát động ngập trời linh ma trướng. Thướng lộ thần truy thân thể mà đến nhất tinh chỉ từ tinh mang môn hộ bên trong kích xạ ra đến bạch cốt cự thủ cũng đến tinh mang môn hộ trước bát ta cổ linh lung quát lộ thần vứt bỏ huyền thiết trọng kiếm một tay lấy thiên quyền tinh tướng bắt trong tay chưa không cần cổ linh lung nhấp nhở liền xông ra chùm sáng màu vàng nóng thiên quyền tinh tướng tán phát ra ánh sáng bao phủ lộ thần đem bốn phía nồng đậm vệ linh ma chướng ngăn tại bên ngoài quan bế phong cấm chạy vội bên trong lộ thần cũng không quay đầu lại còn cần ngươi nói cổ linh lung không chê thiên quyền tinh tướng song thủ hư không nén hướng trung gian chậm rãi chắp tay trước ngực lộ thần kêu lên một tiếng đau đớn Long tinh chi lực trôi qua càng thêm đến cuồng. Một lát về sau, cổ linh lung thanh em du lên, ta mở ra một kia khe hở quan bế không, lộ thân ánh mắt trầm xuống, chạy vội thân hình bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía chùm sáng màu vàng nóng. Chỉ gặp Bạch Cốt Cự thủ năng ngón tay chuyển hướng, chống đỡ muốn sụp đổ tinh mang môn hộ, khiến cho tinh mang môn hộ lại có tiếp tục khuếch trương đại su thế. Chậm, Bạch Cốt Cự thủ trường tâm như mọc lên như nấm, sinh ra từng đầu cặn kẽ trường Bạch Cốt cánh tay. Đến không hết cẩn kẽ trường thủ cánh tay theo tinh mang môn hộ bên trong kích xạ ra đến, như trương ngư móng vuốt đồng dạng tại hư không bên trong loạn vũ. Đem khiếp sợ không thôi thiếu niên các thiếu nữ, cùng lao giả ba người toàn bộ bắt vào tinh mang môn hộ bên trong, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Có khác mấy chục dài nhỏ bạch cốt cánh tay hướng lộ thần bắt tới. Làm gì ngần ra, còn không mau chạy. Cổ linh lung thúc rụng. Không được, nhất định phải đem thất tinh phong cấm quan bế. Lộ thần nhãn thần vô cùng kiên định. Ba cái thiếu niên thiếu nữ, cùng lao giả ba người bị bạch cốt cự thủ thôn phệ hết, liền cũng được. Những người này vốn là đối chính mình không có ý tốt, lộ thần sao lại quan tâm mấy người bọn họ chết sống nhưng mà đây là bạch cốt cự thủ tắm rửa tại vệ linh ma trường bên trong một khi để bạch cốt cự thủ chính chủ thừa cơ theo thất tinh phong cấm bên trong thoát khốn mà ra liền không biết muốn sinh linh đổ thán bao nhiêu và lý người long tinh chi lực đã không đủ cưỡng ép quan bế lời nói ngươi sẽ chết cổ linh lung quát không được nhất định phải đem thất tinh phong cấm quan bế lộ thần nhãn thần như sơn phong không thể lay động ngươi cổ linh lung chán nản khẽ cắn môi tốt ta thử một lần không phải thử một lần là nhất định ngươi buông tay hành động long khí ta đến nghị biện pháp sẽ không để cho ngươi không long khí có thể dùng lộ thần chuyển qua thân thể đem huyền thiết trọng thương bắt nắm trong tay, hoàn tạo thiên quân, lộ thân gầm thét một tiếng, giờ khắc này chính mình một thân thực lực lại không có chút nào ẩn tàng, thực lực toàn bộ khai hỏa, xương ngực đột nhiên ở giữa sáng lên 40 hào quang, khí hải càng là bạo động, chân khí sôi trào mà ra, cuồng mạnh mẽ lượng, bành trướng chân khí, tập trung vào trong tay một cây huyền thiết trọng thương tiến lên, gói lại huyền thiết trọng thương hất sắc vải như trường xà trượt xuống, sáng ngân sắc mũi thương giống như trong đêm tối một điện mở ra nồng đậm vệ linh ma tướng, hung hăng quét về phía bạch cốt cánh tay, lốp nhất thương quét ra, từng đầu bạch cốt cánh tay liên tiếp nổ tung, hóa thành từng đoàn từng đoàn bạch vụ. Lộ Thần cũng không khá hơn chút nào, lui nhanh không ngừng, quanh thân càng là nổ bể ra một tơ máu, trong nháy mắt thành một cái huyết nhân, cũng may là hợp lực ngăn trở Bạch Cốt cánh tay một đợt thế công. Mặc dù nhận trọng thương, chẳng những theo Lộ Thần, có thể ngăn trở Bạch Cốt cánh tay thế công liền đã rất không tệ. Có chút suy nghĩ, Lộ Thần vừa thoải mái rất tới. Bạch Cốt cánh tay tắm dựa tại Phệ Linh Ma Trướng bên trong, ma Phệ Linh Ma Trướng e ngại ánh sáng mặt trời, Bạch Cốt cánh tay chỉ sợ cũng e ngại ánh sáng mặt trời, lại thêm còn muốn phân ra lực lượng xuyên qua Thất Tinh Phong Cấm, bởi vậy Bạch Cốt cánh tay uy lực yếu rất nhiều. Chỉ là Lộ Thần còn chưa đứng định thân hình, vừa kêu lên một tiếng đau đớn. Tâm niệm dò xét, Long Tinh chi lực đã bị rút lấy gần như khô kiệt. Khẽ cắn môi, Lộ Thần điều động toàn bộ khí hải, kéo dài thanh quang kiếm nhẹ bén vọt tới Hoang Thạch. Một tiếng ầm vang, Lộ Thần thân thể chấn động mãnh liệt, máu tươi chảy ra. Liên lần này, so với đôi kháng mấy chục bạch cốt cánh tay thời thụ thương còn muốn nghiêm trọng hơn một chút. Nhưng mà Lộ Thần ánh mắt lại là đột nhiên sáng một chút, một bộ vui vẻ chịu đựng bộ dáng. Đan điền bên trong, một long khí theo Hoang Thạch bên trong kích xạ ra đến, sau đó bị Long Tinh thu lấy. Lộ Thần nuốt một thanh máu tươi, trong mắt lóe ra điên cuồng quằn mang, điều động khí hải, kéo dài thanh quang kiếm nhẹ bén, tiếp tục hướng Hoang Thạch trùng đánh một tiếng ầm vang lộ thần thân thể lần nữa cự chiến cơ hồ phải quỷ ở trên đông một tiếng huyền thiết trọng thương đứng sừng sững ở bên trên lộ thần mặc dù thân thể rung động chẳng những cũng không có thật quỷ xuống mà chính là vừa chậm rãi đứng thẳng thân thể tiếp tục vô cùng cử động điên cuồng liên tục không ngừng long khí chui vào long tinh bên trong lại bị cổ linh lung rút ra long tinh chi lực phía trước cổ linh lung không chế thiên quyền tinh tướng trong miệng ngâm tụng ra cổ lão mà tối nghĩa âm thiết song thủ chậm rãi hướng trung gian chắp tay trước ngực mặc dù chắp tay trước ngực tốc độ rất chậm chẳng những thật là đang đóng mà không phải mở ra thiếu niên các thiếu nữ cùng lao giả ba người tất cả đều bị bạch cốt cánh tay bắt bỏ vào đến thất tinh phong cấm bên trong. còn lại sáu cái phong cấm tinh tương mặc dù mất đi chính mình cần công kích người yêu, chẳng những cũng không có như vậy dừng tay, ngược lại đối phó lên theo tinh mang muôn hộ bên trong dỗi ra đến mấy trăm bạch cốt cánh tay. sáu cái phong cấm tinh tương đồng loạt ra tay, trong ngay mắt liền đem sở hữu bạch cốt cánh tay cả lại. nếu không lộ thần liền sẽ biết một bên tự tàn thức kích phát hoang thạch bên trong long khí, một bên ứng đối bạch cốt cánh tay công kích. không biết bao lâu qua, tinh mang muôn hộ đã quan bế đến cùng một quả đồng tiền địa phương lâu không trên nhiều. thất tinh phong cấm. Cổ Linh Lung xong thủ đột nhiên phát lực, sau một khắc liền sẽ biết Tướng Tinh mang môn hộ hoàn toàn quan bế. Mà đúng lúc này, đột nhiên ở giữa một bạch quang lấy thật không thể tin tốc độ theo đồng tiền địa phương lỗ Tinh mang môn hộ bên trong bắn ra, thẳng hướng Lộ Thần Mi Tâm. Giờ phút này Lộ Thần vô cùng suy yếu, gần như thoát lực, căn bản không nghĩ tới Bạch Cốt Cự thủ lại còn lưu lại thủ đoạn đến đối phó chính mình, thế muốn đem chính mình chu sát ở đây. Hiện nay chính mình, nếu muốn né tránh đây là một bộ giết mà đến bạch quang, chỉ có nổ tung Long Tinh. Tâm niệm nhất động, Lộ Thần liền sẽ biết dẫn bạo Long Tinh. Đột nhiên ở giữa, Lộ Thần trước mắt quang ảnh lóe lên mà tới. So với tập sát hướng hắn chố mi tâm này, một bạch quang càng nhanh mấy phần. Lộ Thần Định thần nhìn lại, chỉ gặp cả người khoác tinh quang thiếu nữ xuất hiện ở một bên, thiếu nữ da thịt trắng non như ngọc, có một cái tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt. Mà thiếu nữ vốn là có được tuyệt thế chi tư, giờ phút này người khoác tinh quang càng là như là cựu thiên giới thần nữ phàm, lệnh bất luận cái gì nhìn thấy người nàng đều sinh lòng thần thánh chi ý, mà không dám có chút khinh nhẫn chi tâm. Thiếu nữ nhìn cũng không nhìn Lộ Thần liếc một chút, một cái tay lấy kỳ dị tạo hình như thiểm điện hướng về phía trước ra, đem này một bộ thẳng hướng Lộ Thần mi tâm cốt bạch quang nắm trong tay. Nguy cơ tiêu trừ, Lộ Thần cũng nhìn không được nữa chỉ cảm thấy hai cái trên mí mắt như là suyết vạn cân cự thạch, đứng sừng sững huyền thiết trọng thương đứng tại nguyên, tầm mắt lại là chậm rãi đóng lại. Nhìn thấy một màn này, thiếu nữ chót mũi hơi nhíu xuống, lang không dạo bước hướng Lộ Thần đi tới, lập tức như ngọc tay nhỏ nhô ra, nói Lộ Thần cái cổ áo và tao hướng cốc khẩu bay đi. Chương 119, khỏi hẳn thương thế. Đột nhiên ở giữa một ngân quang cùng một huyết quang theo sơn cốc vẻ linh ma chướng bên trong bắn ra, đôi quang mang hơi hơi một hồi, lập tức bay thẳng đến ra 10 dặm khoảng cách mới dần dần dừng lại. Này một ngân quang là cả người khoát tinh quang, dung nhan tuyệt thế thiếu nữ, mà này một huyết quang là một cái toàn thân đấm máu thiếu niên. Tại trong sơn cốc ta tiêu hao quá nhiều lang khí, hiện tại buồn ngủ quá. Cổ Linh Lung Tâm, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra một vòng mệt mỏi, lười biếng thần sắc, nàng rất nhớ lập lập tức tiến vào ngủ say. Chỉ là nhìn Lộ thần liếc một chút, Cổ Linh Lung hơi hơi lắc đầu, đem tuân ra lên buồn ngủ xua tan qua một bên. Trận hành bạch ngọc ngọc thủ hướng về phía trước rũa ra, trước mặt sơn thể trong chiều sụp đổ, hóa ra một cái hang đá. Cổ Linh Lung mang Lộ thần tiến vào hang đá, ngoài động một tảng đá lớn bỗng nhiên bay lên đem động khẩu ngăn chặn, chỉ để lại bông tấu khí khe hở. Tiến vào hang đá về sau, Cổ Linh Lung đã vô pháp tiếp tục duy trì thiếu nữ trạng thái, biến ảo thành một đầu bạch ngọc cá nhỏ. Bạch ngọc cá nhỏ phun ra một cái cùng long nhãn không chênh lệch nhiều, như lưu ly li bong bóng bóng, bóng bóng vừa xuất hiện liền hướng Lộ Thần Mi Tâm rơi đi. Mà bạch ngọc cá nhỏ làm theo đôi cá đông đường, tại trong không khí chậm rãi du động, sau cùng chui vào Lộ Thần bên hông giường nang. Lưu ly li bóng bóng rơi vào Mi Tâm biến mất không thấy gì nữa, Lộ Thần ý thức dần dần thanh tỉnh. Minh bạch ngọn nguồn về sau, Lộ Thần vô ý thức liền sẽ biết đứng dậy vận công, chỉ là hơi động đậy một chút liền có vô số đến không hết thống khổ đánh tới, như hung thủy triều đồng dạng muốn đem Lộ Thần vừa mới thanh tỉnh ý thức đập nát rớt. Khi sâu một hơi, Lộ Thần cắn răng chịu đựng, đứng dậy ngồi xếp bằng. Sau đó yên lặng ngầm tụng cửu lòng chăm non, nội thị thân thể, xem xét thương thế. Không lâu sau, Lộ Thần khẽ như mày, mặc dù giờ phút này xương ngực bên trong giác tỉnh 40 con tiểu thao thiết đang thôn vẽ thiên linh khí chữa trị chính mình thân thể, nhưng lần này chính mình nhận thương thế thật sự là quá nghiêm trọng một chút, thân thể tự chủ khôi phục tốc độ mười phần chậm chạp. Dựa theo trước mắt tốc độ, nếu như muốn hoàn toàn khôi phục lại, chí ít cũng cần đôi ba tháng thời gian. Đương nhiên, nếu như vận chuyển khí hải, để chân khí du tẩu kinh mạch, thương thế khôi phục tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Chỉ là Lộ Thần thử một chút, chính mình khí hải một điểm phản ứng cũng không. Chỉ sợ chỉ có chờ đến thân thể trước khôi phục lại, mới có khả năng nghĩ biện pháp vận chuyển khí hải. Trước đó chính mình vì đạt được đầy đủ long khí để cổ linh lung quan bế thất tinh phong cấm, vận chuyển toàn bộ khí hải, kéo dài thành quang kiếm nhẹ bén vọt tới hoàn thạch. Động tác này, điên cuồng vô cùng, đan điền khí hải không có vì vậy sụp đổ liền đã là may mắn, tạm thời không thể vận chuyển khí hải để chân khí du tẩu kinh mạch, hoàn toàn ở lộ thần trong dự liệu. Chính mình trên thân không có mang theo liệu thương dùng đan dược, khôi phục thương thế sự tình tạm thời gấp không được. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức xem xét cổ linh lung lưu lại bồng bóng. Một lát về sau, Lộ Thần trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, mặc dù lần này nỗ lực đại giới cực lớn, chẳng những thu hoạch đồng dạng làm cho người phân chấn, linh hồn quả tới tay. Trừ cái đó ra, còn có một đoạn bạch cốt. Đây là một đoạn bạch cốt, cũng không phải là hắc vụ trong sơn cốc bạch cốt, mà là tại thất tinh phong cấm sắc quan bế trước đó, từ đó bắn ra, tập sát hướng lộ thần mi tâm này một bạch quang. Vốn đường đi thần chuẩn bị nổ tung long tinh tránh né rất đây là một bạch quang, sau cùng bạch quang bị cổ linh lung đoạn dừng lại. Mà cổ linh lung ngủ say trước đó lưu lại bong bóng bao hàm hai đoạn trọng yếu tin tức, bên trong một đoạn tin tức là dạy chính mình như thế nào lợi dụng linh hồn quả tu luyện ra thức hải. Khác một đoạn tin tức là nói cho chính mình bạch cốt có thể thôn phệ. Bạch cốt, đã đến có thể thôn phệ. Nhìn trong tay thỏa lớn hình bạch cốt liếc một chút, lộ thần trong mắt lóe lên một vòng chờ mong, không biết thôn phệ đây là một đoạn bạch cốt sẽ có cái dạng gì hiệu quả. Nghĩ đến liền làm, lộ thần lập tức vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh, điều động 40 con tiểu thao thiết. Chính mình xương ngực nhất thời sáng lên 40 ánh sáng nhạc, một cỗ mạc danh thôn phệ chi lực theo xương ngực bên trên kéo dài ra đến, bao phủ hướng thỏa lớn bạch cốt thôn vệ chi lực bao phủ bạch cốt một mấy mắt lộ thần thân thể chấn động mấy liệt một tơ máu theo quanh thân trong vết thương chảy ra mà ra mà đầu càng là như là bị một thanh thiết chú ý trùng điệp oanh kích một chút tối tâm sơ động lộ thần trước mắt mạnh mẽ lắc lư chỉ thấy một cái co lại tiểu bạch cốt cự thủ đột nhiên ở giữa hiện hình hướng chính mình chụp tới mặc dù trước mắt cái này bạch cốt cự thủ so với thất tinh phong cấm bên trong bạch cốt cự thủ thu nhỏ vô số lần chẳng những y nguyên to lớn vô cùng bạch cốt giữa ngón tay đến bạch cốt cổ tay không sai biệt lắm có ba tầng lầu cao bạch cốt cự thủ bao phủ mà đến lộ thần liền cảm giác chính mình nguy phần nhỏ bé phản vật chính mình cũng là một chùm yếu đốt ngọn lửa muốn bị cái này áp bách mà đến bạch cốt tự thủ tùy tiện theo diệt đi, bình mới rượu cũ phá cho ta lộ thần chợt quát một tiếng, giống như một lôi đỉnh giữa trời nổ bể ra đến, chấn động đến toàn bộ sơn động đều ông ông tác hưởng. mà theo đó một tiếng quát lớn, trước mắt mình bạch cốt tự thủ nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. mặc dù phá mất bạch cốt tự thủ, chẳng những lộ thần nhãn thần lại là lộ ra một kia lê ý. vừa mới phát sinh một màn, nhìn như bị chính mình nhẹ nhõm phá giải, kỳ thực nguy hiểm vô cùng. bạch cốt tự thủ hữu hình vô chất, vô pháp đối chính mình thân thể tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, chẳng những nếu như chính mình không có kịp thời tỉnh lại. Bạch Cốt Cự Thủ liền sẽ đem chính mình hồn phách đập vụn, sụp đổ rớt. Hồn phách một khi vỡ vụn biến mất, chính mình liền sẽ không chết có thể chết lại, lưu lại thân thể bất quá là một bộ không sắc ca. Phá mất Bạch Cốt Cự Thủ về sau, theo Thiết Thôn Thiên Kinh thôn vẹn chi lực mới chính thức bắt đầu thôn vẹn luyện hóa Bạch Cốt. Một khi luyện hóa, lộ thần mi đầu nhịn không được nhảy lên một chút. Trước mắt một đoạn Bạch Cốt, chỉ cùng chính mình ngó nút không trên được nhiều, chẳng những bên trong ẩn tinh khí lại là bàng bạc quần quần vô cùng, cái này thực sự vượt qua lộ thần dự kiến. Có chút suy nghĩ, lộ thần vừa thoải mái dứt tới, Bạch Cốt Cự Thủ hạng gì khủng bố? mặc dù đây là một đoạn bạch cốt đối với bạch cốt cự thủ mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông, chẳng những tuyệt đối không thể khinh thường, mà bạch cốt cự thủ chính chủ, bạn ý là ta phải dùng đây là một đoạn bạch cốt bắn giết chính mình. nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, đây là một đoạn bạch cốt không những không không có đem chính mình bắn giết ra đến, ngược lại còn muốn trợ giúp chính mình khôi phục tương thế. để bà tu vi, không biết này bạch cốt cự thủ chính chủ biết rõ đây hết thể về sau, lại là một bộ cái dạng gì sắc mặt, sợ rằng sẽ rất khó coi đi. vừa nghĩ đến đây, lộ thần nhịn không được đắc ý cười ha ha, chợt hít một hơi lạnh khí, nụ cười khiên động tương thế. đột nhiên ở giữa. Lộ Thần nghĩ đến cái gì, con mắt đột ngột sáng ngời. Chỉ là lớn bằng ngón cái một đoạn bạch cốt, liền chất chứa như thế bàng bạc tinh khí, không biết này bạch cốt cự thủ vừa chất chứa cỡ nào khủng bố tinh khí, chỉ sợ nhiều khó mà tưởng tượng đi. Mà đây chỉ là một cái tay mà còn có này, bạch cốt cự thủ chính chủ, vừa chất chứa cỡ nào khủng bố tinh khí. Nếu như chính mình có thể đem đây là bạch cốt cự thủ, tính cả bạch cốt cự thủ chính chủ cùng nhau thôn vệ luyện hóa hết, thực lực nhất định sẽ tăng vọt đến cực kỳ khủng bố cả giới. Chỉ là một lát về sau, Lộ Thần nhịn không được cười lên, hơi hơi lắc đầu, chính mình thật sự là nghĩ quá nhiều một chút. Liên bạch cốt tự thủ đều đối phó không lại còn muốn thôn phệ luyện hóa bạch cốt cự thủ phía sau chính chủ. Không nghĩ nhiều nữa, Lộ Thần Tâm vô bàng vụ vận chuyển thao thiết thôn tiên kinh, ngà hổ gặp dế thôn phệ bạch cốt bên trong chất chứa bàng bạc tinh khí, tiếp theo luyện hóa để bản thân sử dụng. Quanh thân bị mô như là hạn hán đã lâu lớn, tất cả đều là da bị nẻ vết thương, tìm không thấy một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại địa phương. Mà bị mô bên dưới cơ địa, huyết quản đứt gãy vô số, xuống chút nữa chính là ngũ tạng lục phủ, đồng dạng tổn hại nghiêm trọng, máu tươi chính là một điểm điểm ra bên ngoài chảy ra. Sau đó liền quanh thân cốt cách, toàn thân xương cốt mặc dù không có gãy mất, chẳng những tựa như vỡ tan còn nát đồ sứ. Phía trên tất cả đều là như là mạng nhện đồng dạng vết nước Bạch cốt bên trong chất chứa tinh khí bị thôn vệ chi lực thôn vệ, lại từ 40 con tiểu thao thiết toàn lực luyện hóa, nhất thời một luân lưu liên tục không ngừng theo lộ thần xương ngược bên trong chạy xuôi ra đến, Bước xạ hướng quanh thân toàn thân. Tu luyện là do ngoại nhập nội, mà chữa trị thương thế lại là vừa lúc tương phản, cần từ trong ra ngoài. Lộ thần đầu tiên là điều động tinh khí luân lưu thấm vào quanh thân cốt cách, để cốt cách tỏa sáng tân sinh, sau đó bài xuất thể nội phế máu phế thải, vừa rồi bắt đầu chữa trị tạm thương thế. Đợi đến tạm thương thế chữa trị hoàn tất, cần lần nữa bài xuất thể nội phế máu phế thải về sau mới có thể ngọc thủ khôi phục quanh thân cơ địa, huyết quản thương thế. Mà đợi đến cơ địa, huyết quản thương thế khôi phục hoàn tất, y nguyên cần lần nữa bài xuất thể nội phế máu phế thải, sau đó tiến hành một bước cuối cùng, bị mô thương thế khôi phục. Không biết qua bao lâu, đông nhiên một hạt sắc tơ máu theo lộ thần quanh thân trong vết thương kích xạ ra đến, phế máu phế thải bài xuất, lộ thần thương thế khôi phục tiến hành đến một bước cuối cùng, khôi phục bị mô thương thế. Chỉ gặp lộ thần quanh thân ra thịt lúc ních, tổn hại ra thịt bị mô dưới xuất hiện tân sinh bị mô. Đến tận đây, lộ thần trước đó tại trong sơn cấp thủ thương hoàn toàn khôi phục. Thân thể thương thế khôi phục, lộ thần lập tức thử vận chuyển thần kiếm dương khí quyết. Quả nhiên cùng chính mình đoán trước một dạng, thân thể thương thế khôi phục về sau, khí hải liền có thể thuận lợi điều động. Hết thảy khôi phục bình thường, lộ thân yên lòng, lúc này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ bạch cốt liếc một chút. Chỉ gặp thỏa trường bạch cốt như là ngà voi điều thành, trong suốt như ngọc, nếu như chính mình không phải đã biết rõ đây là một đoạn bạch cốt đường đi, nhìn thấy về sau căn bản sẽ không coi là đây là một đoạn bạch cốt. Mà bạch cốt bị chính mình tồn vệ, luyện hóa, hiện nay chính mình thương thế đều khôi phục, bạch cốt chỉ có lại tiểu thập phần có một. Luyện hóa bạch cốt bên trong chất chứa tinh khí, chưa có thể khôi phục thương thế bên ngoài, tự nhiên cũng có thể tu luyện thao thiết thôn thiên kinh giác tỉnh tiểu thao thiết. Chỉ bất quá Lộ Thần tạm thời không có tu luyện thao thiết thôn thiên kinh tâm tư, đem bạch cốt thu nhập dược nang bên trong. Lập tức Lộ Thần lại từ dược nang bên trong lấy ra một vật, chính là từ hồn ma đằng bên trên hái xuống tới linh hồn quả. Linh hồn quả tuyệt đối là thiên tài bảo bối, mà lại là thiên tài bảo bối bên trong tối đỉnh cấp một loại. Tiếp đó, Lộ Thần sẽ dựa theo cổ linh lung truyền thụ bí pháp, luyện hóa linh hồn quả bên trong thần kỳ lực lượng, mở ra chính mình thức hải. Khí hải cảnh võ tu sĩ tu luyện căn bản sẽ không liên quan đến thức hải, tiểu cao hơn một tầng chân cương cảnh cũng tương tự không liên quan đến thức hải tu luyện chỉ có càng sâu tầng thứ võ cảnh giới mới có thể liên quan đến thức hải tu luyện, mà lộ thần dự định tại khí hải cảnh liền mở ra chính mình thức hải. Chương 120, luyện hóa linh hồn quả. Linh hồn quả như là một khối cực phẩm đế vương lục phỉ thủy bảo thạch, màu sắc tinh luận, xanh biếc biếc, vẹn vẹn nhìn liếc một chút, liền để trong lòng người sinh ra không nhịn được muốn một thanh đem nuốt vào trong bụng suy nghĩ. Nếu như là không rõ ràng linh hồn quả tránh thức tác dụng người đạt được nó, giờ phút này nhất định sẽ nghe theo trong lòng dục vọng đem linh hồn quả nuốt rớt. Một khi làm như vậy, đây là một quả linh hồn quả liền sẽ bị hoàn toàn lãng phí hết, một chút tác dụng cũng phát huy không ra đến. Lộ Thần hơi hơi lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ xua tan rớt. Mặc dù gọi linh hồn quả không tệ, nhưng lại không phải dùng để ăn. Linh hồn quả tới tay, nhất thời liền có một trận mát lạnh cảm giác theo trong lòng bàn tay truyền lại ra đến, cỗ này mát lạnh cảm giác xuyên thấu qua chính mình bị mô, huyết nục, gân cốt. Sau cùng xâm nhập linh hồn. Không hổ là linh hồn quả. Khi sâu một hơi, Lộ Thần dứt bỏ rất nhiều tạp niệm, dùng ý niệm dẫn đạo đây là một cỗ xâm nhập linh hồn mát lạnh, làm cho chậm rãi tụ hướng chính mình mi tâm có chỗ. Mát lạnh vọt tới mi tâm, Lộ Thần nhắm mắt tư tưởng, dùng ý niệm tại chính mình chỗ mi tâm tưởng tượng, xây dựng ra một tòa có hình dạng mà vô chất vô hộ. Thân thể, tinh, khí, thần bên trong chỉ có võ tu sĩ thân thể là thực chất, mà khí hải, đan điền đều là có hình dạng mà vô chất, về phần tinh thần là càng thêm hư vô mà mịt, vô hình vô chất. Thân thể, tinh, khí, thần tựa hồ mười phần phức tạp, khiến người khác lấy lý giải, chẳng những nói thật bạch cũng rất đơn giản. Võ tu sĩ thân thể đã thấy được, cũng mò được. Mà khí hải, đan điền một loại, mặc dù có thể thấy được, nhưng mà lại là sợ không. Còn tinh thần, so với khí hải, đan điền càng bên trên một tầng lầu, đã nhìn không thấy, cũng sợ không. Không những không như thế, võ tu sĩ tu luyện cũng nơi này có quan hệ bên trong thân thể là dễ dàng nhất tu luyện, thậm chí một chút không có tiên thiên linh căn người chọn đi thuần túy luyện thể một, đem chính mình thân thể tu luyện không gì không phá, cường đại, đồng dạng thật không thể tin. Sau đó liền cảm ứng ra tiên thiên linh căn, tiếp theo ôn dưỡng tiên thiên linh căn, ngưng tụ khí hải, mà đợi đến thực lực cường đại, mới có thể tiến hành thức hải tu luyện, từng bước một tiến hành theo chất lượng. đây cũng là vì cái gì võ tu sĩ tại khí hải cảnh, chân cương cảnh thời sẽ không liên quan đến thức hải tu luyện. liền giống với một cái trẻ sơ sinh, còn không có học hội biết chữ, liền bắt đầu ngâm thơ làm phú, trừ phi là trời sinh yêu nghiệt, muốn không phải vậy bên trong độ khó khăn có thể so với lên trời. Mà lộ thần hiện tại chính là muốn làm lên trời sự tình, nên thử tại khí hải cảnh liền mở ra chính mình thức hải. đương nhiên không bột đấu gột nên hồ, lộ thần sở dĩ có thể tại khí hải cảnh liền nếm thử khai mở thức hải, thứ nhất là chính mình đạt được linh hồn quả loại này địch thiên cấp khắc thiên tài bảo bối, còn nữa có được cổ linh lung truyền thụ long tộc bí pháp. Nhưng mà cho dù là dạng này, lộ thần muốn tại khí hải cảnh tu luyện ra thức hải, cũng tuyệt không đơn giản. Mặc dù cổ linh lung lưu lại trong tin tức không có nói rõ bí pháp tu luyện bất thành hậu quả, chẳng những lộ thần suy đoán, tu luyện sau khi thất bại quả nhất định sẽ không làm chính mình nhạy nhõm. Đóng lại tầm mắt, trước mắt chỉ có vô tận hắc ám, muốn tại chỗ mi tâm tưởng tượng, xây dựng ra một phiến môn hộ căn bản không để cập tới. Lộ Thần lại không có gấp, dựa theo bí pháp chỉ đạo để chính mình hô hấp hiện lên một loại đặc thù nhịp, theo hô hấp ổn định lại, Lộ Thần vừa dần dần chạy không chính mình ý niệm. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua. Dần dần Lộ Thần tiến vào một loại trước đó chưa từng có cảnh giới bên trong, không bình thường kỳ diệu, cụ thể làm theo nói không rõ không rõ, chỉ cảm giác chỉnh người như ngồi chung trên đám mây bên trên, nhìn ra xa vô biên vô hạn thiên, trong lòng chỉ để lại biến ảo khôn lường cùng yên tĩnh. Từng đợt mát lạnh đánh tới, trước mắt trong bóng tối tựa hồ có một đoàn mây trắng từ xa mà đến gần xuất hiện lộ thần không có giật mình sắc mặt rất là lạnh nhạt chỉ là vô ý thức qua câu thông mây trắng ý niệm đụng vào qua mây trắng rung động nhẹ nhẹ một chút cũng không có quá lớn phản ứng nhưng lại phản phất chân thực tồn tại đồng dạng lộ thần trong lòng hơi hơi vui vẻ đến một bước này thức hải bí pháp tu luyện xem như ngay ngắn nhập môn chỉ là điểm này kinh hỉ vừa mới sinh ra mây trắng lại là xôi trào kém một chút liền hỏng mất lộ thần vội vàng chạy không tâm thần vứt bỏ hết thảy tạm niệm mây trắng mới dần dần ổn định lại bước kế tiếp cũng là dùng ý niệm qua câu thông mây trắng sau đó tưởng tượng xây dựng ra một phiến môn hộ. Một bước này nhìn như đơn giản, kỳ thực so với bước đầu tiên độ khó khăn lớn hơn. Vừa mới là tự động nhập tĩnh, từ có niệm nhập vô niệm, khiến cho tâm niệm chạy không, mây trắng hiện hiện. Hiện tại làm theo vừa lúc tương phản, từ tĩnh nhập động, từ vô niệm nhập có niệm. Mây trắng tức là tĩnh, tức là vô niệm, mà dùng mây trắng tưởng tượng, xây dựng ra một phiến môn hộ là động, là có niệm. Muốn để mây trắng hóa thành một phiến môn hộ, tâm niệm cần phải động. Ổn định lại trước mắt mây trắng, lộ thân bắt đầu nếm thử từ tĩnh nhập động, để biến nào không lường tan đi, để tâm niệm trở về. Đột nhiên ở giữa trước mắt mây trắng một trận và mẹo, lập tức biến hóa ra các loại sự vật. Các loại sự vật ở giữa lẫn nhau hoán đổi, hơn nữa còn không có lặp lại, đây hết thảy đơn giản nhanh đến thật không thể tin, phản phất liền chính mình tâm tư đều theo không kịp mây trắng biến ảo các loại sự vật tốc độ. Lộ thân muốn khống chế lại mây trắng biến hóa, chỉ là một chút tác dụng cũng không có. Bí pháp nói một bước này khó khăn nhất, quả nhiên không sai. Gảy ngón tay một cái có 20 giây lát, một cái chớp mắt có 20 niệm, nhất niệm người làm một nháy mắt, một nháy mắt lại có 900 sinh diệt. Tự động nhập tĩnh, từ có niệm nhập vô niệm, tâm niệm chạy không mới có thể đạn sinh ra một đóa mây trắng. Hiện nay là từ tính nhập động, từ vô niệm nhập có niệm, tâm niệm cùng một chỗ, trong một chớp mắt liền có 900 sinh diện. Mà một người đơn độc vô luận là ngủ say hay là thanh tỉnh, suy nghĩ thủy chung tồn tại. Mà một người đơn độc suy nghĩ có phân chia mạnh yếu, suy yếu một điểm suy nghĩ vô luận là thanh tỉnh hay là ngủ say, đều sẽ không bị người cảm giác được, chỉ có mãnh liệt suy nghĩ mới có thể hiện hiện ra đến. Thanh tỉnh lúc, suy nghĩ nhất động, chính là các loại ý nghĩ. Ngủ say lúc, suy nghĩ cùng một chỗ, thì lại lấy mộng cảnh phương thức hiện ra ra đến. Tâm niệm như là thoát dây cương ngựa hoang, lộ thần muốn đem cái này thoát dây cương ngựa hoang thuần phục xuống tới, lấy hướng tưởng tượng xây dựng ra một phiến môn hộ, lần lượt nếm thử, lộ thần đều là lấy thất bại chấm dứt, tâm niệm không ngừng biến hóa, mây trắng căn bản vô pháp xây dựng ra một phiến môn hộ. Chỉ là lộ thần không có nhũ chí, vướng vàng, vẫn như cũ không ngừng nếm thử. Chỉ có chờ đến môn hộ mở ra, chính mình mới có thể đem linh hồn quả thu hút mì tâm trong linh hải, sau đó luyện hóa thành thức hại chi lực. Nếu không, cho dù linh hồn quả tại trong tay mình, cũng không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Ngoài mười dặm, Hắc vụ sơn cốc, một tiếng ầm vang tiếng vang, dưới sơn cốc như là phát sinh một trận đại bạo tạc, đại chấn động, toàn bộ Hắc vụ sơn cốc như là đổ hộ khối đắp lên thành trong chớp mắt sụt đổ sụp đổ, phệ linh ma trướng cùng bụi mù cuộn cuộn mà lên, chỉ bất quá mất đi sơn cốc che chở, phệ linh ma chướng kinh ánh sáng mặt trời vừa chiếu, rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. mà đúng lúc này, đôi người ảnh theo đầy trời bụi mù bên trong bắn ra, bọn họ bộ dáng tất cả đều chật vật không chịu nổi, bên trong một người miễn cưỡng có thể nhìn đi ra ngoài là một vị thanh ý lão giả, này lão giả toàn thân đẫm máu, con mắt nhìn về phía đã biến thành một mảnh phế tích hắc vụ sơn cốc, trong mắt hiện ra một vòng thật sâu kiên kỵ. Mà lão giả trước ngực lại có một khủng bố vết thương, theo vai trái một mực kéo dài đến phải khó, liền từng cây xương sườn đều có thể thấy rõ ràng, chỉ kém một lớp da liền bị mở ngực một bộ. Lão giả còn chưa đứng vững liền miệng lớn khạc ra máu, một bộ muốn đem phổi đều khục ra đến bộ dáng. Hiển nhiên, lão giả thương thế cực nặng. Mà đổi thành một người thân hình thon thả, là một cái nữ tử, chỉ là này nữ tử mặc dù quần áo tả tơi, sợi tóc lộn xộn, bộ dáng chật vật, chẳng những trên thân cũng không có trọng thương dấu hiệu. Nếu để cho Lộ Thần nhìn thấy đây là đôi người, liền sẽ liếc một chút nhận ra, toàn thân đấm máu thanh ý lão giả cũng là thành Tiêu tông trưởng lão mà nữ tử làm theo đúng là đã già người đồ đệ đinh linh. Con mắt kinh ngạc nhìn về phía sụp đổ sụp đổ hắc vụ sơn cốc, đinh linh ngây người ban đầu, như là bị dọa sợ đồng dạng. "Linh nhi, tới." Lão giả hô, thanh âm hữu khí vô lực, vô cùng suy yếu. Qua thật lâu, đinh linh mới vừa nghe đến lão giả kêu gọi, tỉnh táo lại về sau, nàng vội vàng lách mình đi vào lão giả bên cạnh, một bên nâng lão giả, một bên mặt mũi tràn đầy hãi nhiên hỏi sư phụ, "Vừa mới bên trong, đó là cái gì?" Lão giả trầm tư chốc lát, sau đó bắt đầu mặc kệ chúng bạch cốt quái vật là cái gì, nó trốn không thoát phong cấm. Linh hồn quả lại là thật mà này tiểu tử có thể mở ra trong cốc phong cấm, trên thân nhất định có dấu cực đại bí mật, mà linh hồn quả còn trong tay hắn, mà khác ngươi sư huynh cảnh phi loạn cũng là bởi vì hắn mà chết. Vô luật là điểm nào nhất, đây đều nhất định phải bắt sống trở về. Chỉ đáng tiếc vi sư người bị trọng thương, có lòng không đủ lực. Linh nhi, ngươi cần phải đem đây tiểu tử bắt sống về Thanh Hà thành. Vi sư trước tiên một bước, tại Thanh Hà thành lãnh ra trở người tin chiến thắng. Lời nói này xong, lão giả đem chỉ còn lại nửa viên đan dược nuốt vào trong bụng. Còn còn lại đan dược Bảo khí chờ chút đều tại phong cấm bên trong bị đánh thành một mịn, Lão giả dự định trở lại Thanh Hà Thành về sau lợi dụng vạn thú huyết chỉ đến liệu thương. Muốn đúng là đã giả người hiện tại liền biết rõ lộ thần đã đem vạn thú trong huyết chỉ huyết chi tinh hoa chuyển khoảng không, mất đi huyết chi tinh hoa vạn thú huyết chỉ đã không có bất kỳ cái gì chữa thương hiệu quả, nhất định sẽ khí phun máu ba lần. Như thế trọng thương thế, trị liệu không thể bị dở dang, mà Thanh Hà Thành là khoảng cách đây gần đây một tòa thành trì, Lão giả mặc dù hận không thể đem lộ thần rút gần ra, chẳng những nhưng lại không thể không nẹn một hơi, lập tức chạy về Thanh Hà Thành. Nếu không. Lão giả còn không có đem Lộ Thần chém giết, chính mình liền sẽ biết đi trước gặp Diêm Vương. Vâng, sư phụ." Đinh Linh trùng điệp gật đầu, đưa mắt nhìn lão giả rời đi. Chờ đến lão giả rời đi, Đinh Linh trong mắt lóe ra một cừu hận ánh mắt. Nàng đã sớm đối Lộ Thần lòng mang bất mãn, một bắt đầu là tại Thanh Hà Thành, Lộ Thần đã đến làm cho nàng chờ trọn vẹn nửa tháng thời gian. Hiện tại, nàng lại suýt chút nữa bởi vì Lộ Thần mà mệnh tang phong cấm bên trong. Lão giả tuy nói muốn bắt sống Lộ Thần, nhưng nàng tuyệt đối không ngại trước chém đứt Lộ Thần song thủ hai chân, lại đem Lộ Thần mang về Thanh Hà Thành. Ánh mắt nhất chuyển, Đinh Linh liền tại bốn phía bụi cỏ trong tìm tìm không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Tước chừng hai cái đã lâu thần về sau, một vòng khô cạn vết máu thu vào trong mắt nàng, Đinh Linh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trên mặt nổi lên một tia làm người ta sợ hãi nghe răng cười, thuận vết máu về xuống phương hướng, Đinh Linh chạy vội ra ngoài. Rất nhanh, Đinh Linh liền theo vết máu đi vào khoảng cách hấp vụ Sơn cốc 10 dặm có hơn hướng. Đến nơi đây, vết máu biến mất vô ảnh vô tung. Đinh Linh lập tức liền biết rõ, lộ thần ngay tại phụ cận, nàng rút ra kiếm vỏ, cẩn thận từ từng từng tí, bốn phía tìm kiếm, khoảng cách lộ thần lâm thời động phủ cũng càng ngày càng gần. Chương 121, Hồ quang kiếm khí trảm. Cổ Linh Lung khai mở ra đến Lâm thời trong đạo phủ, lộ thần mi tâm trước xương ngủ cuốn vân đẳng, mơ hồ có thể thấy được một môn hộ. Này môn hộ trừ vô cùng hùng vĩ, rộng rãi bên ngoài, còn lộ ra một cỗ tăng thương, cổ lao khí tức, mà khung cửa, môn chủ, cánh cửa, đều do từng đầu cự long quay quanh mà thành, giống như chân long chú tạo, có thể nói là một tòa long môn. Thức hải long môn, thần thánh uy nghiêm, chấn nhiếp chư tà. Giờ phút này phiến môn đang chậm chậm mở ra, chờ đến long môn hoàn toàn mở ra, chỉ thấy môn hộ về sau là một mảnh phương viên mười mẫu lớn nhỏ thất hải chỉ kiến thức hải trung đột nột nổi lên một kia cơn sóng lộ thần chỗ mi tâm quấn xương mù đảng vân cùng rộng rãi long môn cùng nhau biến mất không thấy gì nữa phản phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng lộ thần hai mắt mãnh liệt mở ra trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ hắn đã mở ra muôn hộ luyện hóa hết linh hồn quả mặc dù lãng phí rất nhiều nhưng lại thuận lợi tại khí hải cảnh mở ra chính mình thức hải khí hải cảnh liền có được thức hải chính mình chỉ sợ là từ xưa đến nay đệ nhất nhân lộ thần còn chưa tới đủ cao hứng một phen đúng lúc này một tiếng chói thai nhẹ răng cười đánh vỡ yên tĩnh nhiên theo chính mình động ẩn thân ngoại truyền tiến đến Ta tốt sư đệ, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, thật là làm cho sư tỷ một phen dễ tìm. Lời nói này vừa hạ xuống âm, ngăn chặn động khẩu trên đá lớn bỗng nhiên kiếm khí bắn ra bốn phía, ào ào lập lập, cự thạch như là một khối đậu hũ tao nhọ nhằn, trong nháy mắt thành đầy ba đậu. Chờ bụi mù tán đi, một chùm ngân sắc ánh trắng theo ngoài động chiếu nghiêng tiến đến, vậy vào trong động thiếu niên trên thân, mà thiếu niên thanh tĩnh đôi mắt sáng lạn như tinh thần, mà lại tỉnh táo như là một phương giếng cổ, nhìn không thấy mảy may gợn sóng. Sớm tại nhếch răng cười lời nói truyền vào trong thai một nháy mắt, lộ thân liền đem một mực đặt ở bên cạnh mình huyền thiết trọng thương nắm chặt nắm trong tay giờ phút này ánh mắt hướng phía trước nhìn lại lộ thần chỉ thấy một quần áo tả tơi, sợi tóc lộn xoộn bóng người đứng tại ngoài động dưới ánh trăng. người trước mặt không phải thanh tiêu tông đệ tử đinh linh, thì là ai? mà đinh linh đang mù quáng oán độc vô cùng nhìn về phía chính mình, phản phất hận không thể muốn đem chính mình rút gân lột ra đồng dạng. đinh sư tỷ, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, trưởng lão đại nhân cùng cảnh sư minh bọn họ thế nào? không thèm đếm xuể đến đinh linh như muốn nhắm người mà phệ ánh mắt, lộ thần trầm giọng hỏi, sắc mặt hơi có chút khó coi. chính mình rõ ràng tận mắt nhìn thấy ba cái thiếu niên thiếu nữ cùng thanh tiêu tông lão giả ba người bị bạch cốt cánh tay bắt vào thất tinh phong cấm bên trong. Thất Tinh Phong Cấm bên trong bạch cốt cự thủ có cỡ nào khủng bố, lộ thần thân nhân thân thể sẽ, vốn cho rằng những người này đều hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là Đinh Linh giờ phút này sống sờ sờ đứng tại trước mặt mình, không thể nghi ngờ chứng minh một sự kiện, lộ thần trước đó xem nhẹ những này Đại Tông môn xuất thân trưởng lão cùng đệ tử, các nhà đều có các nhà thủ đoạn, nếu như đổi một cái góc độ, chỉ bằng chính mình một cái thanh hà trong thành vô danh tiểu tốt đều có thể tại Thất Tinh Phong Cấm bên trong ra và một chuyến, thanh tiêu tông trưởng lão cùng đệ tử có thể làm đến điểm này thực sự không có gì lạ. Bất quá nhìn Đinh Linh giờ phút này bộ dáng chật vật, cho dù lão giả ba người theo thất tinh phong cấm bên trong trốn xuất sinh thiên, chỉ sợ cũng nỗ lực không nhỏ đại giới. Đinh Linh nao nao, sư đệ, ngươi là đang bẫy ta lời nói, muốn biết rõ sư phụ cùng cảnh sư huynh có không cùng ta cùng một chỗ đang tìm kiếm ngươi, thật sao? Lộ Thần tỉnh táo suy nghĩ. Tỉnh táo ánh mắt, tỉnh táo lời nói. Đều là để Đinh Linh cảm thấy một tia giật mình, cùng lúc đó cũng cảm thấy vẻ thất vọng. Đinh Linh đứng tại ngoài động, vốn định theo Lộ Thần trên mặt trông thấy hai nhiên cùng hỏa sợ, mà giờ khắc này nàng chỉ có thể thất vọng. Lộ Thần trong mắt không có lộ ra mảy may ý sợ hãi thậm chí ngay cả vẻ kinh hoàng thất thố đều không có. nhìn thấy nàng về sau, lộ thần có chỉ là tỉnh táo. không, đinh sư tỷ, ngươi hiểu lầm ta, ta chỉ là tại quan tâm trưởng lão đại nhân cùng cảnh sư huynh an huy. lộ thần thần sắc lạnh lùng nói. đang khi nói chuyện, hắn nói huyền thiết trọng thương chậm rãi đi đến ngoài động. cổ linh lung khai mở ra đến lâm thời động phủ cũng không lớn, nếu như mình cùng đinh linh trong động bạo phát chiến đấu, song vương đều muốn bị hạn chế. đây cũng là đinh linh phá vỡ trận động cự thạch về sau, không có lập tức xông vào trong động lấy chính mình tính mạng một trong những nguyên nhân. sư đệ yên tâm, tiễn ngươi lên đường. sư tỷ một người đơn độc liền đầy đủ. Đinh Linh nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như không đúng là đã giả giả thuyết qua muốn bắt sống Lộ Thần, nàng hận không thể dùng kiếm trong tay đem Lộ Thần đâm thành một cái tổ ong vỏ vẽ." Nói như vậy, chỉ có Đinh sư tỷ ngươi một người đơn độc tìm tới đây tới. Lộ Thần mi đầu giận ra một điểm, cầm nắm huyền thiết trọng thương năm ngón tay âm thầm nắm chặt một chút. Nếu như là có được chân cương cảnh tu vi thanh ý lão giả tìm được trước mặt mình, Lộ Thần hội không nói hai lời tỉnh lại cổ Linh Lung, đem đối phương quanh sát. Mà Đinh Linh tức chỉ so với chính mình cường đại bên trên một bậc, chẳng những nhưng không sánh được lãnh hùng, Lâm Nguyên, Triệu Viễn thành hàng ngũ. Lần nữa nao nao Đinh Linh nhãn thần sắc bén nói sư đệ, ngươi quá thông minh một chút, mà quá người thông minh, bình thường đều sống không lâu. Sư tỷ như thế thông tuệ hơn người, phải chăng biết rõ chính mình có thể hay không sống qua đêm nay. Lộ Thần chậm giọng uống, lời còn chưa dứt người liền đã mãnh liệt hướng phía trước bước ra một bước, trong tay huyền thiết trọng thương như dòng ra đại hải đồng dạng hướng về phía trước đánh tới. Lượng Ngân sắc mặt mũi thương như là một tiệm điện đột nhiên bổ ra đến, mở ra không khí, trong chớp mắt liền giết tới Đinh Linh mặt trước. Đinh Linh tìm được nơi đây, chính mình đánh với Đinh Linh một trận chú định tránh cũng không thể tránh, đã sớm muộn muốn mệt mặt, này liền tiên hạ thủ vi cường. Lộ Thần xuất thủ thực sự quá quá đoán, quá dứt khoát, quá hung mãnh. Lệnh Đinh Linh vừa nao nao, thực không nghĩ tới Lộ Thần đã đến công trốn, ngược lại cùng nàng đối thủ. Nên biết, Lộ Thần chỉ bất quá là khí hải tứ trọng thiên cảnh giới thôi, mà nàng lại là khí hải ngũ trọng thiên, cao hơn Lộ Thần một cái cảnh giới. Không những không như thế, Đinh Linh còn biết rõ, Lộ Thần tại Thanh Hà Thành niên hội thời còn chỉ có khí hải tam trọng thiên, tiến vào vạn thú trong huyết chỉ tu luyện về sau mới bước vào khí hải tứ trọng thiên. Cũng là chính nói, Lộ Thần bước vào tứ trọng thiên đến hôm nay mới thôi, tuyệt đối không cao hơn một tháng thời gian. Lộ Thần khí hải tứ trọng thiên còn hàm lượng không lớn, mà cùng nàng ở giữa là một trời một vực. Nhưng mà, kết quả lại là Lộ Thần dẫn đầu phát động công kích, mà nàng phải thừa nhận Lộ Thần thế công. Lộ Thần là biết rõ đêm nay hẳn phải chết, nội đến sao? Chố mắt chỉ là một cái trước mắt, nàng sao lại thật sự dạng này bị Lộ Thần một thương đâm chết? Điện quang thạch hỏa ở giữa, Đinh Linh gầm thét người muốn chết, ta thành và ngươi. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái trên, Đinh Linh thân hình mãnh liệt lùi nhanh ra, tránh đi Lộ Thần mũi thương, đồng thời kiếm trong tay hướng về phía trước tiêu chạm mà đi. Đốt. Huyền thiết trọng thương mũi thương cùng kiếm nhận mãnh liệt đụng vào nhau trong không khí toát ra từng hạt hỏa tinh tiểu tử mà kim thiết giao du qua bạn trai thanh niên càng là tại tịch tĩnh nguyệt quang trung truyền đến bên ngoài mới dặm. chỉ gặp dưới ánh trăng đôi người ảnh tất cả đều lui nhanh không thôi đinh linh nắm trường kiếm một cái tay hổ khẩu hơi nha đứng định thân hình về sau ánh mắt nhìn về phía lộ thần chậm đinh linh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc mặc dù lộ thần so với nàng lui nhanh càng xa chẳng những lộ thần đã đến không nhìn chiến đấu dư ba ảnh hưởng mũi chân điểm một cái đã lần nữa hướng nàng đánh tới hắn thân thể khó là làm bằng sắt đinh linh nhãn thần hơi có chút khó coi sinh tử chém giết thời khắc lộ thần làm sao quản đinh linh nghĩ như thế nào mình cũng đinh linh so sánh thân thể cường hãn cũng là ưu thế nếu là ưu thế vì cái gì không hảo hảo lợi dụng một phen vừa mới đứng vững lộ thần tiện nhân theo thương lên lại lần nữa giết ra đã đã tiên hạ thủ vi cường làm sao không từng bước tiên cơ người như phong thương như rồng lộ thần thân ảnh chớp động trong tay huyền thiết trọng thương điều khiển như cánh tay chỉ gặp hàn quang dạng rỡ mũi thương từ nơi này một đầu đống nhiên liền giết tới này một đầu tốc độ nhanh đến cực hạn thậm chí mắt trần có thể thấy tại trong không khí lôi ra một thật dài ngân sắc hồ quang điện lệnh nhân tâm kinh hãi một tiếng huyền thiết trọng thương phá không mà tới. Đinh Linh sắc mặt hơi đổi, lộ thần mũi thương còn chưa tránh thức hạ xuống, vẹn vẹn áp bách mà đến khí kình liền làm nàng cảm thụ một tia ngạt thở chi ý. Lộ thần đây là nhất thương bên trong nhất định chất chứa cực kỳ khủng bố lực. Lộ thần thân thể có thể nhẹ nhõm tiếp nhận chiến đấu dư huy, mà bạo phát ra lực lượng vừa cực kỳ cường đại. Hắn đi hẳn là luyện thể một đường tiểu tử. Nghi do rằng điều này, Đinh Linh buông lòng một hơi, liều thân thể lực lượng nàng không bằng lộ thần, nhưng nàng muốn lấy khí áp người. Luyện thể cuối cùng chỉ là giã lộ tử mà chỉ là giếng hướng có đét. Tối nay ta sẽ để cho ngươi tốt nhất mở mang kiến thức một chút luyện khí tránh thức mị lực cùng mỹ lực. Đinh Linh uống mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như là liêu như trôi hướng hậu phương, lộ thần mũi thương càng nhanh, Đinh Linh làm theo tung bay đến càng nhanh, khiến cho lộ thần mũi thương thủy trùng chỉ có thể dứt tới Đinh Linh trước mặt một thước chỗ, vô pháp tránh thức đụng phải Đinh Linh. Đây là Đinh Linh thi triển một loại thân pháp, không bình thường bị dị, cũng không bình thường hữu hiệu. Chỉ gặp Đinh Linh một bên lui, một bên đem trong tay trường kiếm giơ cao, bởi vì góc độ quan hệ, sắc bén mũi kiếm đúng như vừa vặn chống đỡ tại không trung dưới ánh trăng duyên, phản phất thật đem một vòng minh ngọc đều chọn. Chậm, một sắc bén kiếm khí theo trên kiếm phong tán phát ra đến, kiếm khí vô cùng sắc bén. Vẹn vẹn tiêu tán ra đến kiếm khí liền đem bốn phía nhánh cây đều y mắng cắt đứt. Hồ quang kiếm khí chạm. Sắc đang kiếm khí đạt tới lớn nhất sắc bén này một máy mắt, Đinh Linh trong miệng thổ lộ ra năm chưa đến, nàng lời nói còn chưa vừa dứt, kiếm trong tay sớm đã huy sái xuống dựng lên thẳng ngân sắc kiếm, khí hồ quang thuận thế bắn ra, lộng lẫy vô cùng, cũng nguy hiểm vô cùng. Hồ quang kiếm khí một mặt lăng không, một chỗ khác kẻ mặt, đem trên cài ra một lớn trường kiếm ấn, hồ quang kiếm khí cơ hồ là nhanh đến thật không thể tin, thẳng tắc vánh sát hướng Lộ Thần. Đối mặt Đinh Linh đây là một kiếm. Lộ Thần thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, bởi vì hắn theo linh linh đây là một hổ quang kiếm khí chạm bên trong người được tự vong vị. Hồ quang kiếm khí chạm rất mạnh, mạnh phi thường. So với Di Vãng gặp đối thủ thi triển ra đến công kích thủ đoạn đều mạnh hơn. Sắc bén hổ quang kiếm khí đột nhiên tập đến, căn bản không cho Lộ Thần suy nghĩ thời gian, mà Lộ Thần cũng không có tính toán suy nghĩ nhiều, trong mắt của hắn lóe ra một ánh mắt ưu phấn. Chiến đấu cũng là một loại tu luyện, mà sinh tử chi chiến, thánh mạng chi chiến, chém giết chi chiến, càng là chiến đấu trong tu luyện lớn nhất điên cuồng một loại phương thức. Nếu là chỉ cùng so với chính mình nhỏ yếu đối thủ chiến đấu có lẽ sẽ có đề bạt hiệu quả, nhưng có thể khẳng định là đề bạt hiệu quả tuyệt đối so với không lên cùng so với chính mình cường đại đối thủ chiến đấu. Liên đệ ta mở mang kiến thức một chút các ngươi những này tam đại tông môn đệ tử đến có cỡ nào cường đại. Lộ Thần Tâm, đối mặt cường đại công kích hồ quang kiếm khí chạm, không những không không có lui e sợ, trong lòng ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý. Chương 122, không có nhân tính. Liên trong ngáy mắt, Lộ Thần chiến ý đạt đến đỉnh điểm. Muốn lấy tay bên trong hướng thương, chiến, chiến, chiến. Giờ khắc này, Lộ Thần xương lực sáng lên 40 hào quang, thân thể lực lượng bị tôi phát đến cực hạn. Thần kiếm dưỡng khí quyết cũng là điên cuồng vận chuyển, khí hải như là sôi trào, chân khí buộc phát mà ra, du tẩu quanh thân kinh mạch, sau cùng rót vào đến toàn thần cùng trong tay huyền thiết trọng thương. Về phần long tinh chi lực đã bị tiêu hao sạch sẽ, lộ thần còn chưa kịp tu luyện bổ sung, coi như muốn vận dụng, giờ phút này cũng không được vận dụng. Đạt được thân thể lực lượng cùng chân khí lực lượng song trọng giá trị, lộ thần trong tay huyền thiết trọng thương ẩn ẩn rung động, như là một đầu huyền thiết trú tạo mà thành chân long, rốt cục đợi đến sông ra thời cơ, giờ phút này ý muốn nhất phi trùng khí thôn hoang. Lộ thần uống, người theo thương lên, mãnh liệt bước về phía trước một bước, nên hổ quang kiếm khí chạm mà lên, không sợ hãi, chiến ý bành trướng. Thật sự là một cái không có kiến thức ngu ngốc. Hồ quang kiếm khí chạm cũng là như người loại này gián hướng con liếc có thể đỡ được. Nhìn thấy một màn này, đối diện đinh linh trong mắt hiện ra một vòng nồng đậm khinh thường cùng tự phụ, đối xử lạnh nhạt chầm chậm lộ thần liếc một chút, đinh linh như là đang nhìn một cái người đã chết. Hồ quang kiếm khí chạm, bản thân cũng là một môn cực kỳ lợi hại kiếm pháp chiến kỹ mà nàng sớm đã đem hồ quang kiếm khí chạm tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, khoảng cách hồ quang kiếm khí chạm đại thành chi cảnh cũng chỉ trên lệch sau cùng lâm môn một chân. Tư nàng toàn lực thi triển ra đến một hồ quang kiếm khí trạng, liền xem như cao hơn nàng một cái cảnh giới khí hải lục trọng thiên võ tu sĩ đều muốn tạm lánh phong mang. Lộ Thần chỉ có khí hải tứ trọng thiên cảnh giới, lại muốn đón đỡ, thật sự là thật là tức cười, thật đáng buồn cùng cực. Đương nhiên, coi như Lộ Thần không đón đỡ, đồng dạng cũng là một con đường chết. Chỉ bất quá theo Đinh Linh, loại sau kiểu chết mới là Lộ Thần đến lượt có kiểu chết. Mặc dù sư phụ nói muốn bắt sống hắn, nhưng hắn nhất định phải một lòng muốn chết thì nên trách không được người khác. Đinh Linh tâm chỉ chờ Lộ Thần chết về sau, nàng liền đem linh hồn quả lục soát lấy ra đến, sau đó mang về thành Hà Thành con lộ thần trên thân bí mật, một người chết cho dù trên thân có giấu lại đại bí mật, cũng phát huy không bất cứ tác dụng gì. không bằng liền để cái này bí mật, theo lộ thần chết vĩnh viễn mai táng. chết đi. ánh mắt nhìn về phía phía trước, đinh linh trong mắt lộ ra một tia lanh ý. hồ quang kiếm khí chạm, phá cho ta nhìn tập sát mà tới hồ quang kiếm khí chạm, lộ thần nhãn thần sắc bén mấy phần, sắc bén vô cùng mũi thương bên trên chân khí thương mang phun ra nuốt vào không ngừng. đột nhiên ở giữa điểm hướng phía trước sáng chói ngân sắc kiếm khí hồ quang, khí hải tứ trọng tiên chân khí, lại thêm rắc tỉnh 40 con tiểu thao thiết, giờ phút này lộ thần trọn vẹn có thể bạo phát ra gần bảy. 8000 cân cường đại lực lượng, lại thêm thượng huyền sắt trọng thương bản thân trọng lượng, đây là nhất thương đã 10 phần gần vạn cân cự lực. Thần gần vạn cân cự lực nhất thương, đủ để đem một tòa thành tường đều đánh ra một cái độc lớn. Ầm ầm. Huyền Thiết trọng thương mũi thương cùng hồ Quang kiếm khí chạm mạnh liệt đụng vào nhau, trong không khí giống như có một lôi đỉnh theo trong mây đen rơi xuống. Sau đó tại Lộ Thần cùng Đinh Linh kịch chiến phía trên mãnh liệt nổ tung. Lộ Thần nhất thương giết ra, trực tiếp đem tập sắt mà tới một sáng chói ngân sắc Hỗ Quang kiếm khí chạm cứ thế mà đánh nát binh mã chỉ gặp tạo thành hồ quang kiếm khí chạng ngân sắc kiếm khí, nhất thời hóa thành mấy trăm ngân sắc cặn kẽ tiểu kiếm quang theo huyền thiết trọng thương đầu mùi thương hướng bốn phía kích xạ mà đi. Nửa không trung liền như là có một thanh ngân sắc ố lớn đột nhiên ở giữa chúng ra, lộng lây vô cùng, mấy trăm cặn kẽ tiểu ngân sắc mặt kiếm khí cũng là năng rủ, mặc dù, mà lộ thần trong tay huyền thiết trọng thương cũng là cản rủ. Ô lớn chống ra chỉ duy trì một cái chớp mắt, chật, cặn kẽ tiểu ngân sắc mặt kiếm khí lần lượt bụi, năng rủ, mặc dù biến mất không thấy gì nữa, liền như là sáng chói phá hoa, lộc chỉ có một cái chớp mắt. Mà như cán rủ huyền thiết trọng thương là mãnh liệt rung động xuống. Mặc dù chỉ là một kiếm khí, nhìn như nhẹ như không có vật gì, chẳng những hồ quang kiếm khí bên trên lại ẩn bành trướng vô cùng lực lượng, hoàn toàn không thua hướng lộ thần đây là nhất thương bên trong ẩn của mạnh mẽ. Lộ thần chỉ cảm thấy trong tay mình huyền thiết trọng thương không phải đánh vào một nhẹ như không có vật gì kiếm khí bên trên, mà chính là đánh vào một tòa đối diện bay tới cự đại trên ngọn núi, hung mãnh lực lượng theo hồ quang kiếm khí bên trong vọt tới, đem hắn liền người đeo súng quét ngang ra ngoài, đứng vững hai chân thì tại trên mặt cải ra một sâu lại lớn khéi ránh, hồ quang kiếm khí chạm, sát thực mạnh phi thường. Lộ thần trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, tam đại tông môn người. Vô luận là trưởng lão hay là đệ tử đều không thể khinh thường. Nếu như giờ phút này hắn Long Tinh chi lực còn dồi dào lời nói, cũng có thể cùng Đinh Linh so sánh hơn thua, phân cái sinh tử thắng bại. Chỉ là Long Tinh thâm hụt, căn bản không có dùng, đánh lâu, bất lợi. Lộ Thần vẻ mặt nghiêm túc, đối với Đinh Linh cường đại cảm đến một tia giận mình, mà Lộ Thần lại là không biết, Đinh Linh so với còn muốn càng thêm giận mình, thậm chí là trong lòng đạn sinh ra vẻ hoảng sợ. Nhất Thương liền anh bạo rất chính mình hồ quang kiếm khí chạm, Lộ Thần bất quá vừa mới bước vào khí hải tứ trọng thiên mà hắn làm sao lại mạnh như vậy? Đinh Linh tâm chỉ cảm thấy thật không thể tin chính mình hồ quang kiếm khí chạm mạnh bao nhiêu nàng sao lại không rõ ràng liền khí hải lục trọng thiên võ tu sĩ đều muốn tạm lánh phong mang rút cuộc lại bị lộ thần nhất thương cho cứ thế mà không chút huyền niệm anh bảo rớt. mặc dù anh bảo hồ quang kiếm khí chạm thời lộ thần cũng không có dễ chịu chẳng những đây là căn bản không phải khí hải tứ trọng thiên võ tu sĩ có thể làm được sự tình là sư phụ nói hắn trên thân có dấu cực đại bí mật nhất định là cái này bí mật làm hắn có thể tại khí hải tứ trọng thiên liền như thế cường đại nếu như có thể đạt được cái này bí mật chính mình cũng nhất định sẽ tương đại mà sẽ chỉ so với lộ thần càng thêm cường đại bởi vì nàng là khí hải lục trọng thiên Đến lúc đó, nàng liền có thể nhẹ nhõm bước vào nội môn, mà coi như tiến nhập nội môn, cũng tuyệt đối là trong nội môn tinh anh. Nghĩ tới đây, Đinh Linh trong mắt lộ ra một vòng tham lam, ánh mắt chặt chăm chú vào lộ thần trên thân, tựa như nhìn một người đơn độc hình bảo tàng đồng dạng. "Sư đệ, chỉ cần ngươi nguyện ý đem chính mình trên thân bí mật chia sẻ cho sư tỷ, ngươi liền có thể không cần lại tận lực dãy rựa, sư tỷ làm chủ tha cho ngươi không chết." Đinh Linh nói, trong mắt có chỗ chờ mong. Nàng sắc thực có thể tha lộ thần không chết, chẳng những chưa nói qua không chém đứt lộ thần song thủ, hai chân, chọc mù lộ thần hai mắt, cắt mất lộ thần hai lỗ tai từ tội tạm thời có thể miễn, tội sống có tha. Nghe vậy, lộ thần nhãn thần lạnh lùng mấy phần, tầm mắt buông xuống, trầm giọng nói sư tỷ, ta sẽ đem cái này bí mật chia sẻ cho ngươi. Bất quá, nói đến đây, lộ thần cố ý dừng lại câu chuyện. Bất quá cái gì? Chỉ cần không phải quá hà khắc điều kiện, sư tỷ đều có thể cho phép ngươi. Đinh Linh, chỉ chờ lộ thần đem bí mật nói ra đến, liền đem lộ thần đầu lưỡi cũng cắt mất. Bất quá ngươi muốn chết? Khi sâu một hơi, lộ thần đôi mắt nâng lên, đột nhiên ở giữa chợt quát một tiếng, lời còn chưa dứt, hắn đã thân ảnh chớp động, người theo thương lên, đánh bất ngờ giết tới Đinh Linh trước mặt. Điện quang thạch hỏa ở giữa, trường thương như rồng, mang vô cùng lực lượng cùng chân khí thương mang phá không mà tới. Lộ thần trước sau tương phản thực sự quá lớn một chút. Đinh Linh trong nhất thời đúng là vội vàng không kịp chuẩn bị, trường thương đánh tới, nếu không phải nàng thân pháp tinh xảo, miết cương né tránh, trường thương hơi kém liền đem nàng lồng ngực đâm xuyên ra một cái lỗ máu. Đinh Linh cúi đầu nhìn liếc một chút chính mình trên ngực một chân có đuo tử trường miệng máu, sắc mặt âm trầm tới cực điểm đã ngươi muốn chết, vậy liền đi chết đi. Đinh Linh thẹn quá hóa giận, nàng còn tại chờ mong lộ thần nói ra bí mật, kết quả chờ đến lại là lộ thần trong tay huyền thiết trọng thương, hồ quang kiếm khí chạm, lui nhanh đồng thời, Đinh Linh uống. Trường kiếm vung đánh, nhất thời đôi ngân sắc hồ quang kiếm khí theo hai bên trái phải hướng Lộ Thần kích xạ mà đi. Hồ quang kiếm khí chẳng, mà lại là đôi, nồng đậm tử vong khí tức đập vào mặt. Lộ Thần ánh mắt chầm xuống, cho dù chính mình thực lực cường hãn, đỉnh thiên cũng chỉ có thể toàn lực xuất thủ phá vỡ bên trong một hồ quang kiếm khí thôi, về phần còn lại một hồ quang kiếm khí lại là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Ngăn không được, cũng là chết. Ngăn không được, cũng phải cản. Hoành tạo thiên quân. Lộ Thần uống, xương ngực bên trong bạo khởi 40 hào quang, thân thể lực lượng toàn bộ bạo phát ra đến, quanh thân các nơi cơ địa hở ra, khiến cho thân thể đều hơi hơi biến hình chỉnh người như là một cái chứa đầy lực lượng đại cung, mà trong tay hắn Huyền Thiết Trọng Thương cũng là trên dây cung mũi tên. Giờ phút này, cung như trăng tròn, tên đã trên dây, vận sức chờ phát động. Đột nhiên ở giữa Huyền Thiết Trọng Thương huy động, thư không sinh phong, Nhất Thương giết ra, quét về phía Lưỡng Hổ Quang Kiếm khí chạm. Thực lộ thần muốn rất đơn giản, đã chính mình toàn lực xuất thủ chỉ có thể ngăn lại bên trong một hồ Quang Kiếm khí chạm, còn lại một hồ Quang Kiếm khí chạm thế tất yếu đem chính mình chém giết. Vậy liên toàn lực xuất thủ, Nhất Thương qua cản Lưỡng Hổ Quang Kiếm khí chạm, Nhất Thương căn bản ngăn không được Lưỡng Hổ Quang Kiếm khí chạm. Đây là tất nhiên, bất quá chính mình đây là nhất thương lại có thể suy yếu lưỡng hồ quang kiếm khí chạm vĩ lực, còn hồ quang kiếm khí chạm dữ uy liền dùng thân thể quang nghịch kháng. Một tiếng ầm vang như là lôi đỉnh giữa trời nổ tung, lưỡng hồ quang kiếm khí chạm đồng thời đánh tới, trọn vẹn gần đôi vạn cân cự lực, lại thêm lộ thần bản thân bạo phát ra đến gần vạn cân cự lực, kiếm khí cùng mũi thương đụng vào nhau phía dưới, tiêu cứng cõi huyền thiết trọng thương đều bị áp chối ngặt rớt như là một tay cung. Lộ Thần bị lưỡng kiếm khí liền người đeo súng tung bay ra ngoài, bất quá đồng thời cũng có ít bách kiếm khí theo lưỡng hổ quang kiếm khí chém lên bóc xuống tàn phá bừa bãi kích sạng, khiến cho đôi thẳng hướng lộ thần hổ quang kiếm khí chạm suy yếu nhỏ rất nhiều. Chẳng những y nguyên 10 phần khủng bố, tùy tiện liền có thể đem người mở được một bụng. Mà lộ thần người giữa không trung, thân bất do kỳ, giờ phút này chỉ có tùy ý lưỡng hổ quang kiếm khí chạm vinh tại chính mình trên thân. Phấp phấp hai tiếng, nhuột hóa lưỡng hổ quang kiếm khí chạm trong nháy mắt liền chạm tại lộ thần trên ngực, bay ngược hướng trung lộ thần lại lần nữa bị ném đi, lăng không vạch ra một đường vòng cung, sau cùng trùng điệp ngã ở trên. Lộ Thân nằm ở trên nhất động bất động, tâm tư lại là cực tốc chuyển động. Lưỡng Hổ Quang Kiếm khí chạm đầu tiên là bị hắn dùng Nhất Thương suy yếu, lại thêm chính mình mặc trên người một kiện từ Hắc Lân Đại Xà ra dán lân giáp luyện chế mà thành Hắc Lân Nhuyễn Giáp, Lưỡng Hổ Quang Kiếm khí phá vỡ Hắc Lân Nhuyễn Giáp về sau, chỉ ở chính mình bị mô bên trên lưu lại một nhàn nhạt vết thương. Bất quá theo chiến đấu tiếp tục kéo dài, chính mình chỉ sợ hung đa cắt tiếu. Sư đệ, ngươi chết sao? Đinh Linh hỏi, chậm rãi hướng đi lộ thần, hoặc đồng ý lấy giả chết, sau đó đợi nàng đến gần, tới một cái ra bất ngờ, công không sẵn sàng. Lộ thần trong lòng hiện lên nhất nhược đầu, mà đúng lúc này. Lộ Thần bỗng nhiên nghe thấy từng đợt phá không gạo thét hướng chính mình đánh tới, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trong lòng mắng to đinh linh là cái tiện nhân, đối mặt một cái người chết vậy mà đều muốn phát ra hồ quang kiếm khí chạm tới chém bên trên lưỡi kiếm, nàng đến còn có không có một chút nhân tính. Chương 123, liệt diễm hỏa long. Điện quang thạch hỏa ở giữa, Lộ Thần thủ trưởng gỗ trên, lách mình né tránh lưỡi hồ quang kiếm khí chạm, đồng thời suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, bỗng nhiên Lộ Thần nghĩ đến cái gì, con mắt hơi hơi sáng lên, chính mình đã mở ra thứ hải, đây là một cái cường đại bài. Phút chốc về sau, Lộ Thần vừa khó khăn, Cổ Linh Lung chỉ chuyển thụ hắn như thế nào khai mở thức hải lại không có truyền tụ cho hắn như thế nào vận dụng thức hải. Đứng định thân hình, đóng lại tầm mắt, đột nhiên ở giữa mùa sương ngủ quân vân đằng, thấu cổ lão tang thương khí tức long môn tại lộ thần chỗ mi tâm hiện hiện ra đến, long môn chậm chậm mở ra, long môn về sau, cũng là phương viên mười mẫu lớn nhỏ thức hải. Chỉ đáng tiếc Đinh Linh căn bản không có tu luyện ra thức hải, nhìn bằng mắt thường không thấy lộ thần chỗ mi tâm biến hóa. Thần kiếm dưỡng khí quyết, không được. Thao thiết thôn thiên kinh, không được. Thương pháp tông yếu, cũng không được. Thanh quang kiếm pháp duy tự quyết, vẫn chưa được. Cửu long châm ngôn chi hỏa hướng châm ngôn, lung. Hỏa chi châm ngôn vận chuyển hình như có một long ngâm truyền ra lộ thần thân thể khẽ run xuống chỉ thấy một trận thể như liệt diễm đồng dạng hỏa long đột nhiên ở giữa theo lộ thần chỗ mi tâm kích xạ ra đến hỏa long ban đầu thời điểm còn rất nhỏ chỉ là nên phong biến đến dài chờ đến hỏa long long vĩ hiện hành thời điểm long thủ đã tăng tới cùng một cái vạc nước không chênh lệch nhiều bước hỏa long cự thủ sinh động như thật một đôi đèn lồng giống như long nhãn thấu vô tận uy nghiêm khóa chặt phía trước đinh linh dài hai trượng liệt diễm râu rồng tung bay theo gió đảo qua lộ thần gương mặt nhìn trước mắt liệt diễm hỏa long đinh linh ngây người ban đầu chờ đến tỉnh táo lại hỏa long đã đánh giết đến trước mặt nàng muốn chạy trốn cũng không kịp Hồ Quang Kiếm khí chạm. Liệt Diễm Hỏa Long không nhìn Hồ Quang Kiếm khí, Long cậu vỡ ra, một thanh đem đinh linh nuốt hết. Không lâu sau, Liệt Diễm Hỏa Long cùng đinh linh cùng nhau biến mất, là hoàn toàn biến mất. Nếu không có phụ cận còn có lưu một số đạc vài thước kiếm ngân, đinh linh phản phất căn bản không có tồn tại qua đồng dạng. Thứ hải chi lực phối hợp họa chi trong luôn, vậy mà lại có như thế cường đại uy lực. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Chợt, Lộ Thần thân thể không khỏi rung động rung động, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, một trận thiên toàn truyện, chính mình ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Vừa mới nơi này có một cỗ phi thường cường liệt thức hải chi lực ba động, ngươi có phải hay không tu luyện ra thức hải? Còn có ngươi sắc mặt làm sao như thế tái nhợt khó coi? Ân, nơi này có chiến đấu dấu vết. Vừa mới ngươi có phải hay không dùng thức hải chi lực cùng người chiến đấu? Có phải hay không cái nào thanh ý lão đầu tìm tới ngươi? Lộ Thần Định thần nhìn lại, chỉ thấy một đầu bạch ngọc cá nhỏ đuôi cá nhẹ nhàng dong đường, chậm rãi bơi tới trước mặt mình, như lưu ly xinh đẹp đôi mắt nhìn về phía chính mình, bạch ngọc cá nhỏ mới mở miệng liền ngừng không xuống, bán liên thanh giống như hỏi một trận. Lộ Thần nghe vậy thần sắc sững sờ một chút, thực sự không biết nên trả lời trước cổ linh lung cái nào vấn đề khi sâu một hơi, lộ thần thích dưỡng hoa mắt trống mặt suy yếu cảm giác, hướng cổ linh lung hơi hơi điểm gật đầu, sau đó đem chính mình tu luyện ra thức hải, lập tức đinh linh tìm tiến đến thời đạo phủ, chính mình bất đắc dĩ cùng đinh linh một phen cực chiến, mà đinh linh thực lực phi phàm, chính mình hiện ra thê yếu, vừa dưới sự bất đắc dĩ vận dụng thức hải chi lực, vận chuyển hỏa chi châm luôn, hình thành một liệt diễm hỏa long đem đinh linh hành sát sự tình em thay tới. Dù là cổ linh lung thân là long nữ gặp biết nhiều phổ biến, nghe về sau cũng y nguyên không khỏi hoang sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, tấm mặt vẫn ngươi thật đúng là mạng lớn, vừa mới tu luyện ra thức hải liền dám như thế làm mộng, nếu là thức hải sổ độ Ngươi nhẹ thì biến thành một cái xinốc, nặng thì thương tới linh hồn, thân thể trở thành một bộ không có linh hồn không xác. Cổ Linh Lung lời vừa nói ra, lộ thần trong lòng ám nhất âm thanh may mắn. Bất quá coi như lại cho hắn lần một lựa chọn thời cơ, lộ thần sẽ còn giống nhau trước đó. Nếu như ngay cả mệnh đều bảo vệ không khỏi, Lưu Thức Hải vừa có tác dụng gì? Để ta xem một chút ngươi Thức Hải. Cổ Linh Lung, ngươi có thể thấy được ta Thức Hải Long Môn cùng Thức Hải. Lộ thần hơi hơi kinh ngạc hỏi, Thức Hải Long Môn cùng Thức Hải mắt thường đều không thể gặp. Nói nhảm. Cổ Linh Lung bạch lộ thần liếc một chút nhanh lên. Lộ thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? một trận nhịn không được cười lên. Người khác nhìn không thấy, chỉ là người khác thôi, tự nhiên không thể đại biểu Cổ Linh Lung cũng nhìn không thấy. Cổ Linh Lung thế nhưng là long nữ, hiện tại khí hải cảnh mở ra thức hải bí pháp đều có thể tiện tay cầm ra đến, há lại đinh linh hàng ngũ có thể so sánh. Nghĩ tới đây, Lộ Thần đóng lại tầm mắt, lập tức chố mi tâm một sương ngủ cuốn vân đằng, thần thánh uy nghiêm long môn hiện hiện ra đến. Long môn hiện hành về sau, chậm chậm mở ra, thức hải ngay tại long môn về sau. Chỉ là giờ phút này, nguyên bản khoảng chừng 10 mẫu lớn nhỏ thức hải, hiện tại làm theo chỉ có bàn tay lớn nhỏ, Lộ Thần thức hải mấy cái chỉ khô kiệt. Thức Hải chi lực phối hợp Cửu Long Châm nôn, chỉ là phát ra một liệt diễm hỏa long mà đã đến kém một chút liền đem chính mình thức Hải hao hết. Liệt diễm hỏa long mặc dù uy năng kinh người, chẳng những chính mình phát ra một liệt diễm hỏa long về sau, nếu như địch nhân có thể kháng trụ không chết, đến lúc đó liền đem người là giao thất ta là thịt cá. Nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ, hay là không nên tùy tiện thi triển liệt diễm hỏa long thì tốt hơn, Lộ Thần trong lòng làm ra quyết định. Có thể nghĩ đến Thức Hải chi lực kết hợp hỏa chi châm nôn, tư tưởng ra một liệt diễm hỏa long oanh sát đối thủ, còn tính là có chút tiểu cơ linh. Chờ ngươi Thức Hải khôi phục về sau, lại thi triển lần một cho ta xem một chút đi. Cổ Linh Lung Linh Lung, có không có hắn thức hải vận dụng pháp môn?" Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, thăm dò hỏi, "Thức hải chi lực kết hợp hỏa chi chấm nôn, có được như thế cường đại thức hải vận dụng pháp môn, ngươi lại còn muốn học hắn thức hải vận dụng pháp môn?" Cổ Linh Lung hành Lộ Thần liếc một chút, lạnh như băng nói không có. Lập tức, Cổ Linh Lung tâm hỏng nhìn Lộ Thần liếc một chút. Không có liền không có chứ, Lộ Thần không có chú ý tới Cổ Linh Lung tâm hỏng nhãn thần, trong lòng cảm thấy một trận không thể làm gì. Đổi thành hắn võ tu sĩ, chỉ sợ đều là khát vọng đạt được vô cùng cường đại công kích pháp môn. Đến chính mình nơi này, ngược lại muốn bởi vì công kích pháp môn quá mức cường đại mà nhức đầu không thôi thật có thể nói là là hạn hạn chết đúng lỗ đúng lỗ chết. Xem ra chỉ có chờ đến chính mình đem thức hải chi lực nắm giữ thuần thục về sau, hoặc đồng ý lấy khống chế lại liệt diễm hỏa long uy năng, không đến mức chỉ phát ra một liệt diễm hỏa long liền sẽ biết đem chính mình thức hải rút khô. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Trở lại thanh hà thành, sau đó lưu tại lâm gia sao? Ánh mắt nhìn chăm chú hướng lộ thần, cổ linh lúng hỏi. Mặc dù nàng ngủ say thời gian chiếm đa số một chút, chẳng những đối lộ thần sự tình cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại mười phân giải, đương nhiên, cũng là bởi vì lộ thần từ trước tới giờ không đối nàng giấu giếm cái gì. Lộ thần lắc đầu trong mắt hiện ra một vòng tư niệm trầm rãi nói là ta phải trở về một chuyến bất quá sẽ không tiếp tục lưu tại thanh hà thành lúc trước lộ thần theo vạn thú trong huyết trì tu luyện kết thúc xuất quá lúc lâm nguyên từng mở ra phong phú điều kiện muốn giữ lại hắn để hắn làm lâm gia cung phụ nhưng mà lâm nguyên cho ra phong phú điều kiện chỉ là đối với thanh hà thành mức độ mà nói hứa hồ cũng là xem ở lộ thần là thanh tiêu tông đệ tử về mặt thân phận nếu như lâm nguyên biết rõ chính mình không phải thanh tiêu tông đệ tử chưa hẳn sẽ còn mở ra như thế phong phú điều kiện mà rời đi tiên linh tiểu trấn tiến vào thanh hà thành về sau lộ thần kinh lịch rất nhiều sự tình đồng thời cũng trưởng thành rất nhiều toàn bộ thanh hà thành đều không có một vị chân cương cảnh cường giả, lộ thần nếu muốn trở thành một tên cường đại võ tu sĩ, nhất định phải rời đi thanh hà thành. trừ cái đó ra, lâm kim tịch đã đi theo kỷ chân phù hướng thất âm cốc tu luyện, lâm thủ cũng đã đi theo thiên dương thành chủ mạch lâm gia người tới tiến về thiên dương thành bên trong tu luyện. lộ thần không ngờ mình bị lâm kim tịch cùng lâm thủ hạ xuống quá xa. nghĩ kỹ muốn đi đâu sao? cổ linh lung hỏi, lộ thần hơi hơi gật đầu, ánh mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại, chậm rãi nói xích hỏa môn. thanh vân quận bên trong tam đại tông môn mới là tối cao cấp thực lực, đã quyết định muốn đi, sao không liền đi tam đại tông môn? Như Thanh Hà Thành Lâm ra hàng ngũ, để lộ thần đối thanh vân quận bên trong rất nhiều gia tộc mất đi hào cảm, mà tiến vào những ngày gia tộc về sau sẽ chỉ có trùng điệp chịu chói. Cổ Linh Lung nhăn nhăn mi đầu, nữ khí đạm mạc hỏi tại sao không đi thất tám cốc, khó ngươi không muốn cùng ngươi tiểu tình nhân thêm gần một chút, đường đường long nữ cũng sẽ cùng chính mình mở lên trò đùa đến, lộ thần kinh ngạc nhìn Cổ Linh Lung liếc một chút, còn muốn lên ngày đó chính mình theo vạn thú trong huyết chỉ tu luyện kết thúc xuất quan lúc. Mộ Vân đối chính mình nói một phen, lộ thần ánh mắt trầm xuống, trong miệng thổ lộ ra hai chữ đến không đi. kỳ chân phủ điều động Lâm Kim tịch sư tỷ Mộ Vân đến khuyên bảo chính mình chính mình còn sẽ không như thế không biết xấu hổ chủ động chạy tới thất âm cốc làm cho các nàng sư đồ hai người nhìn không tầm thường. Hú hổ, lộ thần trong lòng còn nẹn một hơi, đã kỷ chân phủ cùng mộ băng vân sư đồ hai người thấy rõ chính mình, chính mình liền đến xích hỏa môn bên trong hào hảo xông ra một phen kết quả, cũng kỷ chân phủ cùng mộ băng vân sư đồ hai người biết rõ, các nàng đối tự mình nhìn pháp chưa hẳn cũng là, làm người không thể có ngạo khí, chẳng những không thể không ngạo cốt. Chính mình liền có một thân ngạo cốt, đã người khác xem nhẹ chính mình, chính mình liền dùng sự thực để chứng minh. Trừ ra thất âm cốc, tam đại tông môn còn thừa lại hai cái, thanh tiêu tông cùng xích hỏa môn mà theo trước đó đủ loại dấu hiệu xem ra, các cung phụng chỉ sợ căn bản không phải thanh tiêu tông một vị trưởng lão, thậm chí còn cùng thanh tiêu tông có thủ. nếu không thanh ý lão giả, cảnh phi loan, đinh linh bọn họ sao lại đối phó chính mình? còn nữa, chính mình hố thanh ý lão giả ba người một thanh, còn đoạt linh hồn quả, hiện nay lại đem đinh linh mạ ra đây, nếu như qua thanh tiêu tông, chẳng lẽ không phải tự đầu quân la võng? kể từ đó, lộ thần tự nhiên càng có khuynh hướng qua xích hỏa môn. túi ngươi, cổ linh lung nhàn nhạt nói, chợt nghĩ đến cái gì, một mặt hương phấn hỏi nơi này khoảng cách thanh hà thành có bao xa? ước chừng 300 dặm. lộ thần trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, không biết cổ linh lung vì sao đông nhiên có câu hỏi này. Ngươi long tinh không sai biệt lắm đã là một cái sát rỗng, nhanh tu luyện cửu long chân nôn. Cổ linh lung thúc giục, lộ thần nghe lời nói tim bên trong cảm động không thôi. Xem ra cổ linh lung là biết do hắn bản nguyên long tinh bên trong long tinh chi lực đã bị tiêu hao sạch sẽ, lo lắng hắn bản nguyên long tinh xảy ra vấn đề, cho nên mới sẽ đốc thúc hắn cửu long chân nôn tu luyện, sớm một chút tu luyện ra long khí, để bản nguyên long tinh ổn định lại. Nghĩ tới đây, lộ thần liền đem một đoạn bạch cốt lấy ra nắm trong tay, một bên hấp thu bạch cốt tinh khí, một bên nỗ lực tu luyện cửu long chân nôn hỏa chi chân luôn Rất nhanh, Lộ Thần bản Nguyên Long tinh dần dần chứa đầy. Mà đúng lúc này, Cổ Linh Lung tay khẽ vẫy, Lộ Thần cực nhọc khổ tu luyện nửa Thiên Long tinh chi lực liền không cánh mà bay, giờ phút này Lộ Thần mới hiểu được Cổ Linh Lung dụng ý, nguyên lai trước đó là hắn tự tác đa tình. Linh Lung, lưu cho ta một chút xíu. Không được. Chương 124, Cổ lão tồn tại. Một đêm thời gian, Lộ Thần chỉ nghỉ ngơi hai cái cánh giờ, còn lại thời gian làm theo toàn bộ dùng để tu luyện Cửu Long châm luôn bộ phận thứ nhất Hỏa chi châm luôn chỉ là mỗi lần sắc đáng lộ thần đem bản nguyên long tinh bên trong long tinh chi lực chứa đầy, bạch ngọc cá nhỏ liền sẽ theo lộ thần trên đỉnh đầu xoay người mà lên, đuôi cá nhẹ nhàng nâng đưa, chậm rãi du động đến lộ thần ở ngực trước, sau đó dùng một cái vây ngực kề sát tại lộ thần ở ngực bên trên bản nguyên long tinh bên trong bành trướng vô cùng long tinh chi lực hấp thu trống không, một bắt đầu lộ thần còn kháng nghị một đôi lời, để cổ linh lung cho chính mình lưu cái một chút điểm long tinh chi lực, chỉ bất quá cổ linh lung căn bản không cùng lộ thần phân rõ phải trái, đuôi cá nhẹ nhàng bãi xuống liền đem lộ thần ném đi ra ngoài. mặc dù lộ thần thân thể kháng đả kích năng lực mười phần cường đại, chẳng những mấy lần về sau, lộ thần liền đầy bùi đất. Chất vật không chịu nổi, trong lòng thầm than, lòng nữ không dễ trọng. Nên biết, Lộ Thần đã đem thần tướng dưỡng khí quyết tu luyện tới khí hải tứ trọng tiên, bước vào bên trong chi cảnh. Mà Thao Thiết thôn thiên kinh tu luyện đã để hắn thân thể giác tỉnh 40 con tiểu Thao Thiết. Trừ cái đó ra, mượn nhờ linh hồn quả cùng cổ linh lung truyền thụ long tộc bí pháp, Lộ Thần tại khí hải cảnh liền mở ra thứ hải. Mượn nhờ thứ hải chi lực cùng cựu long châm luôn, hắn có thể vượt cấp mà chiến, đem Thanh Tiêu Tông đệ tử Đinh Linh sát. Nhưng mà, hay là ngăn không được cổ linh lung đôi cá nhẹ nhàng đưa. Chính mình căn bản không phải cổ linh lung đối thủ, nghi do rằng điều này, Lộ Thần vùi đầu tu luyện bản nguyên long tinh lần lượt tích xúc đẩy long tinh chi lực, sau đó lần lượt bị bạch ngọc cá nhỏ hấp thu trống không. Không biết qua bao lâu, bạch ngọc cá nhỏ lại một lần nữa đem lộ thần bản nguyên long tinh bên trong bành trướng năng lượng hấp thu khô kiệt. Mà đúng lúc này, bạch ngọc cá nhỏ quanh thân không gian như là mặt nước đồng dạng và mèo đang ra sức tu luyện lộ thần cảm ứng được cái gì, sắc mặt đột ngột trầm xuống, trong lòng âm thầm thần trương, Đến lượt không phải là cổ linh lung lập tức theo chính mình bản nguyên long tinh bên trong hấp thu quá nhiều dị trùng long tinh chi lực, mà bây giờ nàng không chế không nổi dị trùng long tinh chi lực, muốn để những này dị trùng long tinh chi lực bạo a, lập tức dừng lại cựu long chân luôn tu luyện. Lộ Thần bắn liệt súc lên tầm mắt, định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mặt mình một đoàn hư không như là trong nước gợn sóng đồng dạng và mèo. Mà Lộ Thần vừa mới bắt gặp một đầu bạch ngọc cá nhỏ, dần dần biến mất tại gợn sóng bên trong. Chất hư không bên trong gợn sóng trở nên càng ngày càng dày đặc, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, sau cùng thậm chí rung động. Dày đặc lại rung động gợn sóng đem ánh sáng khúc xạ phân tán, khiến cho Lộ Thần nhìn lại ánh mắt hoàn toàn bị ngăn cản tại gợn sóng bên ngoài, không cách nào thấy do gợn sóng bên trong tình hình. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần mi đầu thật sâu nhăn lại, tâm bên trong là mạc danh xuất hiện vẻ kinh hoàng, hư không bên trong động tĩnh như thế quỷ dị. Cổ Linh Lung sẽ không thật có cái gì không hay xảy ra đi. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ là vô ý thức đem một cái tay hướng gợn sóng bên trong với tới. Bất kể như thế nào, trước đem Cổ Linh Lung theo gợn sóng bên trong cứu ra đến lại nói. Vượt quá Lộ Thần dự kiến, trước mặt đây là một đoàn gợn sóng tựa hồ chỉ đưa đến ngăn cản hắn ánh mắt mục đích, mà tay hắn là dễ như trở bàn tay liền thăm dò vào đến gợn sóng bên trong, không có chút nào trở ngại. Chỉ là Lộ Thần ánh mắt nhìn về phía trước, chính mình nửa tiệt thủ cánh tay hư không tiêu thất tại gợn sóng bên trong, có vẻ hơi giò người. Bất quá Lộ Thần mặc dù nhìn không thấy chính mình cánh tay lại có thể cảm giác được chính mình cánh tay vẫn như cũ bình yên vô sự tồn tại, lập tức lộ thần biến mất tại gợn sóng bên trong cánh tay tìm tòi. Mà giờ khắc này trước mặt hắn một đoàn gợn sóng đã mở rộng cao cỡ một người. Lộ thần trong lòng hơi có chút gấp, cái tay kia tại gợn sóng bên trong tìm tòi càng thêm đi liệt. Đột nhiên ở giữa, lộ thần con mắt lóe sáng một chút, chỉ cảm thấy chính mình thăm dò vào gợn sóng bên trong cái tay kia sở đến cái gì, xúc cảm mềm mại bóng loáng, mà vô cùng có có giãn, chẳng những hiển nhiên không phải cổ linh lung bạch ngọc cá nhỏ hóa thân. Ý thức được điểm này, lộ thần Ngọc Thủ liền tìm hiểu nguồn gốc hướng lên tìm tòi mà đi. Một đường mà lên, xúc cảm kinh người lại càng ngày càng mềm, càng ngày càng có có giãn, khiến cho đến lộ thần lo lắng cổ linh lung an nguy đồng thời trong lòng cũng là mãnh liệt hiếu kỳ, đây là gợn sóng đằng sau đến là cái gì? Gợn sóng bên trong, cổ linh lung đang thi triển long tộc bí pháp từ bạch ngọc cá nhỏ trở về thiếu nữ hình thái, chỉ là nàng mặc dù đã biến thành một cái thiếu nữ, chẳng những bí pháp còn không có thực sự kết thúc, còn cần tiếp tục hết sức chuyên chú thi triển xuống dưới. Nếu không, lần này biến thân thời cơ liền sẽ biết vạch trần lãng phí hết, mà tiêu hao long tinh chi lực tự nhiên cũng liền vạch trần lãng phí hết. Đang quan trọng lúc đó, cổ linh lung cảm thấy chính mình ngón chân chỗ truyền đến một trận dị dạng cảm giác. Hình như có một cái đại thủ nắm chặt nàng mũi chân, mà cái kia đại thủ còn không bình thường không thành thật, vừa sờ vừa nắm, đơn giản có thể dùng trắng trợn không tiếc sợ, cả gan làm loạn để hình dung. Chỉ là trong máy mắt, Cổ Linh Lung hiểu được, đây là căn bản không phải nàng ảo giác, mà chính là thật, còn có nhiều lấy tay đối nàng chân vừa sờ vừa bóp. Cổ Linh Lung một đôi lưu li trong ánh mắt đột nhiên ở giữa bắn ra một sắc khí, đây trừ cái kia ngu ngốc bên ngoài, căn bản liền không có người khác. Hiện tại đối chính mình chân vừa sờ vừa bóp người trừ đây là ngu ngốc bên ngoài, còn có thể là ai? Mà đúng lúc này lộ thần trong lòng khe run một chút, gợn sóng bên trong lại có khủng bố sát khí tán phát ra đến. quả nhiên cùng chính mình suy đoán không tệ, cổ linh lung chỉ sợ là duy nhất một lần theo chính mình bản nguyên long tinh bên trong hấp thu quá nhiều dị trùng long tinh chi lực, hiện tại khống chế không nổi những này dị trùng long tinh chi lực, dị trùng long tinh chi lực bạo động. nghĩ tới đây, lộ thần tâm lập tức treo đại thủ một đường hướng lên trên sờ soạng, không ung tha bất luận cái gì một chỗ, miễn cho bỏ lỡ bạch ngọc cá nhỏ. nàng tán phát ra sát khí, mà ngu ngốc cái kia đại thủ ngược lại làm trầm trọng thêm, phát giác được đại thủ càng thêm trắng trợn không sợ, cổ linh lung xấu hổ giận dữ không thôi chỉ là mấy tức công vu này ngu ngốc đại thủ liền đã thuận nàng cổ chân một đường mà lên rất nhanh liền vượt qua qua nàng đầu gối sờ lên trên đầu gối bộ vị nơi nào là nàng bộ vị nhạy cảm cổ linh lung nhẹ nhàng ư một tiếng nhãn thần hơi hơi một trận mê ly không được tiếp tục như vậy nữa cổ linh lung không dám nghĩ sâu cũng may giờ phút này bí pháp rốt cục thi triển hoàn tất chỉ gặp hư không bên trong một đoàn gợn sóng đột nhiên ở giữa tiêu tán vô ảnh vô tung một vô cùng băng lãnh nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền vào lộ thần trong hai. người sợ với hay không lộ thần đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý sở tìm bạch ngọc cá nhỏ nghe vậy vô ý hỏi lập tức, ánh mắt hướng trước đó chính mình cái tia tham dò vào gợn sóng bên trong ngọc thủ nhìn lại, chỉ thấy chính mình cái tay này hiện tại chính cách một kiện lam sắc của sam, chăm chú sờ tại một cái dung nhan tuyệt thế thiếu nữ lớn, chân bên trong. trong khoảnh khắc, lộ thần minh bạch chính mình trước đó ý nghĩa sai là đến cỡ nào không hợp tối thưởng, sắc mặt như hỏa thiêu linh lung, nói ra đến ngươi khả năng không tin, thực ta vừa mới là đang lo lắng ngươi. cút. cổ linh lung khẽ kêu một tiếng, ánh mắt lộ ra sắc khí. thật. lộ thần trong miệng chữ tiếng nói còn chưa phát ra, đúng lúc này một cái không tỷ vết chân trần liền đã hướng chán mình bạt tới. phanh một tiếng, lộ thần bay rất ra ngoài ôi một tiếng, lộ thần một thùng ngục lật lên thân thể đến, một cái tay vỏ cái chán, một cái tay vỏ đánh ngã thành hai bên cái mông trứng, hai chân ra sức phi nước đại. Cổ linh lung chân đạp hư không, lang không dạo bước, hướng lộ thần đuổi theo ra qua. Một cái bên trên chạy, một cái trên trời bay, rất nhanh, cổ linh lung liền đuổi kịp lộ thần. Lộ thần một bên ra sức phi nước đại, một bên không quên bay đầu quan sát cổ linh lung phải trang đuổi tới. Vừa mới quay đầu, liền bị hoảng sợ kêu to một tiếng, chỉ gặp một cái trắng như tuyết bàn chân nhỏ hướng chính mình cái mông đạp tới, bàn chân nhỏ đạp đến tốc độ thật nhanh. Lộ Thần muốn tránh đều trốn không thoát, chỉ có thể chớm mắt nhìn cái này trắng như tuyết bản chân nhỏ tham dò tại chính mình trên ông, sau đó chính mình liền bị cái này bản chân nhỏ đạp dương nhanh múa vớt hướng về phía trước ném đi ra ngoài. Lộ Thần một đường chạy, một đường bị bản chân nhỏ đạp bay lên, bất quá tốt tại thân thể kháng đả kích năng lực đầy đủ cường đại, mặc dù đầy bụi đất, bộ dáng thê thảm vô cùng, chẳng những cũng không có thật thụ thương. Một chạy một đuổi phía dưới, rất nhanh Lộ Thần liền dẫn cổ linh lung chạy ra mười dặm. Nơi này đã đến biến thành một mảnh phế tích. Lộ Thần nhìn xem bốn phía, xác định chính mình không có chạy sai địa phương, nhiễu mày một chút. Lập tức Lộ Thần nghĩ đến cái gì? sắc mặt thay đổi thay đổi, khó cái kia Bạch Cốt Cự Thủ chính chủ đã theo thất tinh phong cấm bên trong trốn ra đến. Mình có thể ra vào phong cấm một chuyến, mà đinh Linh truy sát chính mình, nói rõ Thanh Tiêu Tông lão giả ba người cũng theo phong cấm bên trong trốn xuất sinh thiên. Bạch Cốt Cự Thủ chính chủ tự nhiên cũng đã có khả năng theo phong cấm bên trong trốn ra đến. Đuổi sát mà tới cổ Linh Lung cũng dừng lại, ánh mắt lộ ra một kia lanh ý, nhàn nhạt, nhạt nói thất tinh phong cấm vẫn còn, nên không có. Lộ Thân nghe vậy, âm thầm buông lòng một hơi. Nếu như ngay cả Bạch Cốt Cự Thủ chính chủ cũng trốn ra đến, chính mình trước đó một phen nỗ lực tương đương đổ xuống sông xuống biển. Thất tinh phong cấm bên trong Bạch Cốt đến tột cùng là cái gì? Ánh mắt nhìn về phía cổ Linh Lung, lộ thần sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Bạch Cốt cự thủ uy năng hắn thân nhân thân thể sẽ, Bạch Cốt cự thủ chính chủ uy năng sẽ chỉ càng thêm vô cùng kinh khủng, là dễ dàng liền có thể đem chính mình mà sắt tồn tại. Mà bực này tồn tại lại bị một phong cấm phong ấn tại đây, muốn trốn ra đến, cũng chỉ có thể lợi dụng thiên tài bảo bối đến dẫn dụ người khác mở ra phong cấm mà trốn xuất sinh thiên. Mà Bạch Cốt không có khả năng chính mình đem chính mình phong ấn tại đây, như vậy phong ấn Bạch Cốt tồn tại lại đem khủng bố đến hạng gì bước? Chỉ là suy nghĩ một chút, lộ thần liền cảm thấy chính mình là đến cỡ nào nhỏ bé. Cổ linh lung trầm tư chốc lát, ta chỉ biết bạch cốt là 10 phần cổ lao tồn tại, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Nếu như nói đến đây, cổ linh lung dừng lại câu chuyện, trong mắt hiện ra một vòng tư niệm. Nếu như cái gì, lộ thần không có chú ý tới cổ linh lung nhãn thần biến hóa, hiếu kỳ hỏi, cổ linh lung lắc đầu, nếu như ta hiện tại có thể trở lại long tộc hướng, đọc qua điện tịch, nhất định có thể điều tra rõ sở bạch cốt là dạng gì tồn tại. Long tộc hướng, lộ thần hỏi rời cái này viễn sao? Nghe vậy, cổ linh lung trầm mặc không nói, trong mắt tư niệm càng sâu một chút. Phát giác được cổ linh lung biến hóa, lộ thần trong lòng hơi hơi nhất động. Thứ cổ Linh Lung cùng hắn giống nhau ý hệt, từ khi ra gia qua đời, chỉ có chính mình một người đơn độc cô đơn tại thế. Mà Long tộc như thế cường đại, tuyệt đối có được chính mình dẫn, nhưng mà Cổ Linh Lung bây giờ lại chỉ có thể đi theo chính mình bên người, vô pháp trở lại nàng tộc. "Dạy ta thức hải vận dụng pháp môn đi, chờ ta cường đại, ta mang ngươi về long tộc hướng." Lộ Thần mỉm cười nói. Cổ Linh Lung nao nao, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá coi như Lộ Thần cường đại, hắn cũng không có khả năng qua đến Long tộc, bởi vì Lộ Thần là nhân tộc. Trước 125, chỉ đạo tu luyện. Lộ Thần không do dự, tâm niệm nhất động chính mình chỗ mi tâm liền hiện ra một sương mù cuốn vân đẳng thần thánh uy nghiêm long môn hùng vĩ rộng rãi long môn vừa xuất hiện liền có một cỗ cổ lão cùng tang thương khí tức lộ ra ra đến sau đó long môn chậm chậm mở ra hiện ra giấu ở sau thất hải đánh với đinh linh một trận lúc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lộ thần đem thất hải chi lực kết hợp cửu lòng châm nuôn hỏa chi châm nôn tưởng tượng xây dựng ra một đầu to lớn liệt diễm hỏa long cuối cùng đem đinh linh diệt sát đi bất quá chính mình hải cũng bởi vì liệt diễm hỏa long quá nhiều rút ra hải chi lực mà giờ phút này lộ thần lại phát hiện chính mình hải vừa khôi phục lại mười mẫu lớn nhỏ hải chi lực như dao động Chính mình cũng không biết rõ như thế nào tu luyện mới có khả năng bổ sung bị tiêu hao hết thức hải chi lực, tự nhiên cũng liền không có tận lực tu luyện. Hiện tại thức hải vừa rồi rào, hiện nhiên cùng chính mình ngủ một giấc, đạt được sung túc nghỉ ngơi có quan hệ. Nghĩ tới đây, lộ thần thức hải bên trong theo chính mình tâm niệm sinh ra nổi lên một đợt lan. Nhìn thấy một màn này, lộ thần trong mắt hiện ra một vòng ngạc nhiên, cùng lúc đó hắn thức hải bên trong vừa nổi lên một đợt lan. Trong lòng suy nghĩ vậy mà đều lại ở thức hải bên trong có chỗ phản ứng. Lộ thần có chút giật mình nói. Cổ Linh Lung thấy thế Bạch Lộ thần liếc một chút, lạnh nhạt thức hải tức là tinh thần cùng ý niệm kết hợp, người tâm niệm nhất động, thức hải tự nhiên là hội có chỗ phản ứng. Nói như vậy, có phải hay không chỉ cần trong nội tâm của ta vừa có ý nghĩa suy nghĩ, hoặc là nói trong lòng hết thảy ý nghĩa suy nghĩ, cũng sẽ ở thức hải bên trong biểu hiện ra đến. Nếu là người khác cũng tu luyện ra thức hải, chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm nhìn trộm hắn nhân tâm niệm biến hóa. Lộ thần hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đầu tiên, thức hải tức là tinh thần cùng ý niệm tập hợp, nếu như một người đơn độc lòng có đam chiêu, hắn thức hải tự nhiên là hội có chỗ phản ứng. Bất quá đây cũng không phải là là không thể khống chế chỉ là ngươi hiện nay vừa mới mở ra thức hải mà còn không có đem chính mình thức hải tránh thức làm đến nắm giữ thuần thục tiếp theo tu luyện ra thức hải về sau người khác càng không dễ dàng nhìn trộm ngươi suy nghĩ trong lòng bởi vì có một phiến môn hộ ngăn cản chỉ chỉ lộ thần mi tâm trước long môn cổ linh lung nói tiếp môn hộ không mở rộng thức hải không thể gặp người khác nếu muốn nhìn trộm ngươi thức hải bước đầu tiên nhất định phải tìm được trước ngươi thức hải môn hộ sau đó lại mở ra ngươi thức hải môn hộ nếu ngươi không có mất đi ý thức liền xem như còn có nhiều người ngủ say thời vụng trộm tìm tới ngươi thức hải môn hộ muốn mở ra ngươi thức hải nhìn trộm bên trong bí mật ngươi cũng có thể lập tức phát hiện Lộ thần hơi hơi gật đầu, trong lòng nhiên, ý nghĩ của mình, suy nghĩ sở dĩ lại ở thức Hải bên trong từng cái biểu hiện ra đến, là bởi vì chính mình đối thức Hải trưởng không còn chưa đủ thuần thục, như vậy cũng tốt so với trẻ sơ sinh vừa mới học hội bước đi, mặc dù có thể đi lại, chẳng những vừa đi liền dễ dàng ngã sấp xuống, mà trẻ sơ sinh chính mình lại trưởng không không. Nhưng là xác đáng trẻ sơ sinh tránh thức trưởng thành về sau, trừ phi bị người trợ chân, bình thường đều sẽ không dễ dàng ngã sấp xuống, đây chính là trưởng không thuần thục, mình bây giờ thì tương đương với trẻ sơ sinh vừa mới học hội bước đi, mà lo lắng người khác nhìn trộm chính mình Thất Hải, căn bản cũng là dư thừa có thức hải long môn tại, một khi có ý người muốn tìm hiểu rõ xét chính mình thức hải, chính mình lập tức liền có thể phát hiện, giúp cho phản kích. Người đã lợi dụng thức hải chi lực thi triển qua lần một cựu long châm luôn. Hiện tại lần nữa đêm thử vận chuyển hỏa chi châm nôn, dùng thức hải chi lực phát ra một liệt diễm hỏa long, để ta xem một chút ngươi khiếm khuyết tại cái gì địa phương." Cổ Linh Lung lại thi triển lần một, chỉ sợ chính mình thức hải chi lực vừa hội khô kiệt. Bất quá Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, nghe vậy điểm gật đầu, lập tức vận chuyển hỏa chi luôn, đồng thời thức hải chi lực theo long môn bên trong tuôn ra. Lộ Thần âm thầm trải nghiệm một phen chính mình vận dụng thức hải chi lực thời hư không bên trong quả nhiên có một cố mạc danh ba động sinh ra trước đó cũng là đây là một cố mạc danh ba động đem trong ngủ mê cổ linh lung bừng tỉnh xem ra điều động thức hải bên trong thức hải chi lực cùng điều động trong khí hải chân khí đều là một dạng tình hình sẽ có riêng phần mình khác biệt ba động sinh ra vô pháp làm đến vô thanh vô tức lung nương theo một tiếng cao vút tiếng long lâm truyền ra chỉ thấy một đầu cùng to bằng ngón tay tướng mạo giống như tiểu hỏa long long vĩ theo lộ thần thức hải long môn bên trong bay lên mà ra hướng phía trước đánh giết mà đi Tiểu Hỏa Long Long Vĩ mới vừa xuất hiện, tựa như cùng tuổi khí cầu, nên phong biến giải, long thủ trong nháy mắt phồng lớn đến cùng một cái vạc nước không chênh lệch nhiều bước. Mà lúc này, Tiểu Hỏa Long Long Vĩ mới vừa vận thoát Ly Thức Hải Long Môn. Thức Hải chi lực như là một mặt hồ nước, Tiểu Hỏa Long Long Vĩ cũng là một vòng hỏa diễm cháy bỏng liệt dương. Liệt dương xuất hiện, hồ nước liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị sấy khô. Theo thức hải bên trong thức hải chi lực bị kịch liệt tiêu hao, Tiểu Hỏa Long Long Vĩ cũng phát sinh rõ ràng biến hóa, từ một đầu đáng yêu tiểu xảo tiểu hỏa long long vĩ biến thành một tràn ngập đáng sợ uy nghiêm liệt diễm hỏa long. Liệt diễm hỏa long long thủ cực đại vô cùng con mắt như là để lồng, dài hai trượng râu rồng múa may theo gió, đảo qua lộ thần gương mặt. Mà đúng lúc này, một trận quen thuộc cảm giác lại lần nữa truyền đến, lộ thần thân thể mãnh liệt rung động rung động, sắc mặt tái nhợt một mảnh, đầu càng là chìm vào hôn mê, chỉ cảm thấy thiên toàn chuyển, thân thể suy yếu vô cùng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, liệt diễm hỏa long hướng phía trước đánh giết ra ngoài, vây chúng phía trước hỏa cao mấy trượng đại thụ, không lâu sau, đại thụ hộ tống liệt diễm hỏa long cùng nhau biến mất. Vẫn chưa được, lộ thần thở dài một hơi, trận cũng nhịn không được nữa, đặt mông ngồi ở trên, miệng lớn thở dốc. Nhìn thấy một màn này, cổ linh lung nao nao, nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt trầm trầm lộ thần, hỏi khai mở thức hải, ngươi tổng cộng dùng bao dài thời gian? Lộ thần nghiêm túc muốn một phen, ước chừng có 6 cái đã lâu thần. Còn tốt hướng tiền Cổ Linh Lung ngăn chặn động khẩu thời lưu lại một thông khí khẽ hở, xuyên thấu qua ánh sáng biến hóa, Lộ thần mới nắm giữ thời gian trôi qua, nếu không Lộ thần thật không biết chính mình khai mở thức hải hết thể hao phí bao lâu. Lộ thần lời vừa nói ra, Cổ Linh Lung cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, một bộ giật mình không thôi bộ dáng. Lộ thần mở ra thức hải, đã đến chỉ dùng 6 cái đã lâu thần. Cổ Linh Lung trong đầu hiện lên chính mình lúc trước khai mở thức hải tình hình, vẻn vẹn là tìm kiếm thức hải môn hộ liền hao phí một tháng lâu mà chính mình, thế nhưng là huyết mạch thuần chính long tộc. Nhìn lộ thần liếc một chút, Cổ Linh Lung trong mắt hiện ra một vòng nghiến rét, cái này vô sỉ nhân tộc thiếu niên làm sao lại có được cao như thế thiên phú, thật sự là người so với long, khí tử long. Cổ Linh Lung chỉ là đem bí pháp truyền thụ cho lộ thần mà vốn cho rằng lộ thần sẽ muốn thật lâu mới có thể tìm được thức hải môn hộ, mà tu luyện ra thức hải liền cần càng lâu thời gian, Rút cuộc lộ thần hết lần này tới lần khác liền không có hao phí bao lâu thời gian liền đem thức hải khai mở ra đến. Mà mở ra thức hải về sau, Trực tiếp lĩnh ngộ Thức Hải chi lực kết hợp Cựu Long Châm luôn vận dụng, thật sự là so với nàng cái này Long nữ cũng còn muốn yêu nghiệt, khó tùy tiện một người đơn độc tộc thiếu niên đều có được dạng này tư chất cùng ngộ tính sao? Nhất định là bởi vì linh hồn quả quan hệ, nếu như chính mình lúc đương thời linh hồn quả phục dụng, khẳng định hội nhanh hơn Lộ Thần một chút mở ra Thức Hải. Còn có Thức Hải chi lực kết hợp cửu Long chân luôn, cũng chỉ là Lộ Thần lỡ mà thôi. Cổ Linh Lung tâm: Làm sao? Gặp Cổ Linh Lung sắc mặt không thích hợp, Lộ Thần kinh ngạc hỏi: "Hư tử, bản Long nữ thân nhân tự truyện thụ ngươi Long tộc bí pháp đến khai mở Thức Hải, càng là có linh hồn quả loại này, Định Phong Thiên tại bảo bối đến phụ trợ ngươi tu luyện." Ngươi lại còn chọn vẹn dùng sau cái đã lâu thần mới mở ra thức hải, ngươi tư chất cùng ngộ tính thật sự là quá kém cỏi. So với ta gặp qua bất luận kẻ nào, ân, không đúng, mặc cho Hà Long đều muốn kém cỏi. Cổ Linh Lung nhễ môi, chính mình thế nhưng là một vị long nữ, há sẽ chủ động thừa nhận chính mình ngộ tính không bằng một cái vô sĩ nhân tộc thiếu niên. Nếu như trừ bỏ chính mình khôi phục thương thế dùng xong thời gian, khai mở thức hải nên chỉ dùng không đến ba cái canh giờ thời gian. Lộ Thần yếu đất nói một câu, thấp thỏm trong lòng không thôi, thời gian rút ngắn một nửa, không biết chính mình tư chất cùng ngộ tính có thể hay không nhập Cổ Linh Lung pháp nhãn. Thiếu nữ lăng không thân hình một trận lão đạo, mặt lạnh hay là rất kém cỏi, vô nông ngựa đều đối không kịp bản lòng nữ. Nghe vậy, Lộ Thần Nhãn Thần một trận ảm đạm, xem ra chính mình cùng Cổ Linh Lung ở giữa trên lệch thật không phải đồng dạng lớn, chỉ sợ có một trời một vực. Nhìn thấy Lộ Thần Nhãn Thần một trận ảm đạm, Cổ Linh Lung trong lòng vừa không có chút nào nhẫn, tâm hỏng nói mặc dù ngươi tư chất cùng nội tính vẫn còn so sánh không lên bản lòng nữ, nhưng là có thể mở trừ ra thức hải liền đã rất không tệ, không cần xoắn xuýt chính mình đến tụt cùng dùng xong nhiều không bao lâu ở giữa, nhớ kỹ, cần có thể sửa kém cỏi. Hiện tại chuyên tâm nghe giảng, ta muốn truyền thụ cho ngươi như Hà chân chính trường khống, vận dụng thức hải bên trong thức hải chi lực Cổ Linh Lung lời vừa nói ra, lộ thần ánh mắt vừa phân chấn, chính mình còn không có tránh thức đem thức hải chi lực trưởng không thuần đủ, liệt diễm hỏa long liền có thể phát huy diệt sát khí hải lục trọng tiên võ tu sĩ uy lực. Đợi đến chính mình tránh thức nắm giữ thức hải chi lực vận dụng, lại vận chuyển lên cựu long chân nôn, chỉ sợ chính mình thực lực sẽ tăng vọt lần một. Nắm giữ cùng vận dụng thức hải chi lực, có thể cực lớn để bạt chính mình thực lực, đồng thời cũng là một cái bảo mệnh bài, chính mình nhất định phải hào hào tu luyện. Lộ thân tâm, không động, không tính không có niệm, không vô niệm, ý theo hồn độ đến, tiên thiên sinh linh ánh sáng. Cổ Linh Lung đem long tộc vận dụng thức hải pháp môn đem thay tới. Lộ Thần hết sức chăm chú lắng nghe, đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ cần gặp được không hiểu địa phương, liền hướng Cổ Linh Lung hỏi thăm. Không lâu sau, Lộ Thần chỉ chỉ trước trán Long Môn, Linh Lung nói như vậy, Thức Hải Môn Hộ cũng là một tòa kết nối Thức Hải cùng thân thể cầu đối, đúng không? Kinh ngạc nhìn Lộ Thần liếc một chút, Cổ Linh Lung gật đầu ngươi nói không tệ, Thức Hải Môn Hộ xác thực cũng là một tòa kết nối thân thể cùng Thức Hải cầu đối. Nói xong về sau, Cổ Linh Lung tiếp tục truyền thụ. Không lâu sau, Lộ Thần lại hỏi Thức Hải tùy tâm niệm mà động, có hay không có thể thiên biến văn hóa? Một người đơn độc Thức Hải có thể là mười mẫu hồ nước cũng có thể là 10 mẫu biển lửa, thậm chí có thể là 10 mẫu rừng tây, loạn thạch, hoa biển. Đang khi nói chuyện, Lộ Thần thức hải biến thành 10 mẫu biển lửa, không khỏi nhanh, Lộ Thần vừa tâm niệm nhất động, để thức hải khôi phục lại một bắt đầu trạng thái. Lần nữa kinh ngạc nhìn Lộ Thần liếc một chút, Cổ Linh Lung điểm gật đầu. Thiếu niên thiếu nữ một bên gấp rút lên đường, một bên tu luyện, một hỏi một đáp, thời gian chậm rãi trôi qua. Con Lộ Thần đưa ra vấn đề, một bắt đầu Cổ Linh Lung đều có thể từng cái làm ra tưởng tận giải đáp cùng giải thích, bất quá theo tu luyện xâm nhập, Lộ Thần đưa ra vấn đề càng ngày càng có chiều sâu. Cho dù là Cổ Linh Lung cũng phải suy nghĩ thật lâu mới có thể làm ra trả lời. Tới sau cùng, Lộ Thần đưa ra vấn đề, trực tiếp đem Cổ Linh Lung hỏi từ hỏi. "Hư sư phụ dẫn vào cửa, tu luyện tại người. Ngươi không thể trông cậy vào ta từng cái vì ngươi đáp lại, phải có chính mình suy nghĩ cùng lĩnh ngộ, dạng này mới có thể có tiến bộ." Lại một lần nữa trả lời không ra Lộ Thần vấn đề về sau, Cổ Linh Lung đũa môi nói: Thiếu lý." Lộ Thần nghiêm túc gật đầu, lập tức trầm tư. Chương 126: Nắm giữ thức hải chi lực. Tuyết chi bên trong, thiếu niên cùng thiếu nữ hướng Thanh Hà thành chậm rãi gấp rút lên đường. Không biết qua bao lâu, Lộ Thần đem Cổ Linh Lung truyền thụ thức hải vận dụng pháp môn lý giải thấu triệt, mà cùng nhau đi tới, bởi vì Cổ Linh Lung kịp thời nhắc nhở, Lộ Thần đều là sớm tránh khai sơn rừng cây cường đại hung thú dẫn, không có phát sinh cái gì mạo hiểm. Đi qua đoạn này thời gian khôi phục, Lộ Thần trước đó bởi vì phát ra một liệt diễm hỏa long mà bị sấy khô thức hải bên trong vừa đàn sinh ra một chút thức hải chi lực. Bỗng nhiên Lộ Thần nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một vòng hứng phấn, lập tức ánh mắt nhìn về phía Cổ Linh Lung, hỏi phụ cận có không có binh cấp trung giai linh thú. Cổ Linh Lung nghe vậy chỉ hơi nghĩ một hồi, liền đoán được Lộ Thần tâm tư, ngươi là định dùng binh cấp trung giai linh thú đến luyện thủ. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, lý giải cùng vận dụng, tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Lý giải về lý giải, vận dụng về vận dụng, lý giải thức hại vận dụng pháp môn chưa hẳn liền có thể đem pháp môn vận dụng thuộc thuộc. Bởi vì cái gọi là chỉ nói không luyện giả kỹ năng, ánh sáng luyện không nói ngốc kỹ năng, vừa luyện còn nói mới là thật kỹ năng. Hơi hơi cảm ứng một phen, lập tức cổ linh lung nâng lên nu để chỉ một cái phương hướng, hướng bên kia đi. Tốt. Lộ Thần dứt khoát trả lời, lập tức thân thể nhất chuyển, gánh vác huyền thiết trọng thương, tốc độ mở ra, chỉnh người như là trong tuyết một người cầm đầu hình máy thú, trực tiếp hướng cổ linh lung chỉ phương hướng chạy đi. Rất nhanh. Lộ Thần liền gần hung thú sao hiện giờ phút này không cần Cổ Linh Lung chỉ rõ ràng phương hướng, Lộ Thần chính mình liền có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ thuộc về hung thú mạnh mẽ khí tức. Nếu là tầm thường thời điểm, Lộ Thần gặp được cỗ này mạnh mẽ khí tức, tự nhiên là lựa chọn tránh đi, không đi quá nhiều trong núi hung thú mà tiết ngoại xình ánh. Nhưng là giờ phút này, hắn chính là muốn mượn cường đại hung thú đến ma luyện cùng để bản chính mình đối thức hải chi lực, thức hải pháp môn vận dụng. Cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ khí tức về sau, Lộ Thần không những không không lùi, trong mắt ngược lại lóe ra một tinh mang, ẩn ẩn lộ ra vấn. Giống. Đột nhiên ở giữa. Một tiếng kéo dài hùng hậu hung thú giống giận gào thét sơn lâm, phủ cận sơn lâm trên nhánh cây từng khối tuyết động bị chấn động nhao nhao rơi xuống rơi vào. Một gốc cây to rơi cây, Lộ Thần cùng Cổ Linh Lung vừa lúc bị tuyết rơi phá bỏ cái chính, thiếu niên cùng thiếu nữ nhìn nhau xem xét, nhìn thấy đối phương bộ dáng trật vật về sau, nhao nhao cười ra tiếng. Lộ Thần cảm nhận được hung thú mạnh mẽ khí tức, hung thú cũng cảm nhận được Lộ Thần cường đại khí tức. Còn Cổ Linh Lung, sớm đã đem trên thân Long Uy thú liễm, nếu không lời nói, căn bản không cần Lộ Thần động thủ, đây hung thú liền sẽ run lẩy bẩy ghé vào bên trên hướng bọn họ khấu đầu thần phục. Tìm danh và qua Lộ Thần chỉ thấy một cái toàn thân ra lông lộng lẫy, mắt như đồng linh, hình như máy hổ, dài một đối răng nanh hung thú từ đằng xa chậm rãi gần chính mình cùng cổ linh lung. Quả nhiên là bình cấp trung giai linh thú. Lộ Thần hơi chút cảm ứng, đem huyền thiết trọng thương cắm ngược ở một bên tuyết tiến lên lập tức, chỗ mi tâm một tòa xương mù cuốn vân đẳng. Thần thánh uy nghiêm môn hộ chậm rãi hiện hiện, chính là chính mình Thất Hải môn hộ. Thất Hải Long môn vừa xuất hiện liền chậm chậm mở ra, chỉ gặp Lộ Thần trên Thất Hải phảng phất có một trận bão táp muôn tiên đến, cuồng phong tàn phá bừa bãi, sóng lớn máy liệt. Thất Hải tức là tinh thần cùng ý niệm kết hợp, giờ phút này Lộ Thần trong lòng chiến ý bành trướng muốn cầm hung thú luyện thủ mà phản ứng tại trên thức hải, tự nhiên là tạo thành thức hải bên trong một màn. tại lộ thần có ý không chế xuống, thức hải long môn cũng không phải là hoàn toàn mở ra, mà chính là chỉ lộ ra một khe hở. thức hải môn hộ thực cũng là một tòa kết nối thân thể cùng thức hải cầu nối. nếu như ngay cả cầu nối cũng không tìm tới, thức hải tự nhiên vô pháp hiện hiện, mà chỉ có cầu nối thông suốt không trở ngại, thức hải chi lực mới có khả năng thỏa thích theo thân thể bên trong thoát ly ra đến tùy ý phát huy. lộ thần mặc dù đã đem thức hải vận dụng pháp môn lý giải đấu nhưng là vận dụng chưa hẳn liền có thể khống chế tự nhiên, mà chưa xong toàn bộ khai hỏa khải thức hải môn hộ lại có thể hạn chế tuyết hải chi lực trôi qua cùng phát huy. Một khi chính mình không chế không nổi tuyết hải chi lực chút xuống, liền lập tức đem tuyết hải môn hộ quan bế, cắt đứt tuyết hải chi lực trôi qua. Đi qua không chế tuyết hải long môn mở rộng mà không chế tuyết hải chi lực tiêu hao, là lộ thần nghĩ đến một cái đần biện pháp. Giang nanh hung thú một đôi hung lệ trong mắt chầm chầm lộ thần cùng cổ linh lung, trong mắt hiện ra một vòng tham lam cùng khát máu. Binh cấp hung thú linh trí thấp, mặc dù biết rõ lộ thần khẳng định là một khối khó gặm cứng rắn xương cốt, chẳng những y nguyên bị trong lòng tham lam cùng khát máu kích phát ra hung tính muốn đem lộ thần cùng cổ linh lung cổ căn nước đem hai cái này xâm nhập nó dẫn, quấy giày nó khôi phục nguyên khí tiểu trùng tử thể nội máu tươi uống sạch. gặp răng nhanh hung thú chậm rãi gần tới, cổ linh lung lui sang một bên, lộ thần xoay đầu lại, đang muốn căn dặn cổ linh lung chờ một chút mình nếu là gặp được nguy hiểm lúc, cổ linh lung không cần xuất thủ, cổ linh lung lại là vượt lên trước một bước nói chờ một chút nếu là ngươi gặp được sinh mệnh nguy hiểm, cũng đừng trông cậy vào ta sẽ ra tay cứu ngươi. lộ thần nghe vậy nao nao, lập tức cười điểm gật đầu, lời này ai nói ra đến đều một dạng, nếu như cổ linh lung tại chính mình gặp được nguy hiểm thời xuất thủ hóa giải, trong lòng mình liền sẽ sinh ra một loại ý lại. Một khi trong lòng có ý lại, lúc chiến đấu liền vô pháp đem chính mình tiềm lực hoàn toàn khai quật ra đến. Lên! Thức Hải chi lực vận dụng, Hỏa chi châm nôn vận chuyển, chỉ kiến Thức Hải Long môn về sau, Lộ Thần Thức Hải bên trong dâng lên một đầu toàn thân tiêu đốt hỏa diễm trường long. Liệt diễm hỏa long hiện hiện về sau, tại Lộ Thần Thức Hải bên trên xây dịch thoải mái, khi thì xoay quanh tại trên Thức Hải, khi thì vừa hướng nhập thức trong biển, kích thích vô biên Thức Hải sóng lớn. Không lâu sau, Thức Hải dần dần thu nhỏ, mà Liệt diễm hỏa long khí tức cùng hình thể làm theo càng ngày càng cường đại. Đến sau cùng, Thức Hải chi lực hao hết, Liệt diễm hỏa long làm theo vô cùng cường đại nếu như lộ thần một bắt đầu liền hoàn toàn rộng mở chính mình thức hải môn hộ, chỉ sợ vừa hội dẫm lên vết xe đổ, chỉ có thể phát ra một liệt diễm hỏa long liền đem thức hải chi lực hao hết. Lung, liệt diễm hỏa long ngẩng đầu trùng thiên hết dài, phản phất muốn phá vỡ thức hải long môn, theo trung sung giết ra đến, giết hết tất cả. Vẹn vẹn liệt diễm hỏa long xuyên thấu qua thức hải môn hộ tán phát ra đến khí tức liền mười phần mạnh mẽ, khiến cho áp sát tới răng nanh hung thú cảnh giác, cuốn lộ thần đảo quanh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. lộ thần tâm niệm nhất động, chỉ hải trung liệt diễm cự long phản phất tàn một nửa, từng đoàn từng đoàn liệt diễm theo liệt diễm hỏa long to lớn long khu bên trên rất xuống hóa thành hải giao động. Hỏa diễm rơi xuống, trên thức hải như là dưới lên một trận hỏa vũ, từng đoàn từng đoàn hỏa vũ hóa thành thức hải dao động, một màn này vô cùng thần kỳ. Rất nhanh, từng đoàn từng đoàn liệt diễm rơi xuống tốc độ càng nhanh, theo liệt diễm rơi xuống xuống hóa thành thức hải dao động, phi đẳng liệt diễm hỏa long mạnh mẽ khí tức cũng tại giảm mạnh. Không lâu sau, một đầu to lớn liệt diễm hỏa long trở nên chỉ có lớn bằng cánh tay. Tuy theo, lộ thần trên thân nguy hiểm khí tức cũng giảm xuống rất nhiều. Mà đúng lúc này, răng nanh hung thú tràn đầy tham lam cùng khát máu trong ánh mắt hiện lên một vòng hung lệ qua mang, nội giận gầm lên một tiếng, bốn chân đem tuyệt động dưới hòn đá đập nát, hướng lộ thần đánh giết mà đến. Liệt diễm hỏa long Qua. Lộ Thần thân hình bất động, đột nhiên uống, chỉ gặp co rụt lại tiểu bản liệt diễm hỏa long theo chính mình chỗ mi tâm thứ hải long môn bên trong phi đằng mà ra, khí thế tướng dẫn phía dưới, chỉ có lớn bằng cánh tay một liệt diễm hỏa long hướng răng nanh hung thú xuống tới. Răng nanh hung thú mạnh liệt lui, có thể tùy tiện đập nát cự thạch móng đuốt hướng liệt diễm hỏa long bộ tới. Liệt diễm hỏa long là từ Lộ Thần thứ hải chi lực vận chuyển cự long châm luôn biến thành, mặc dù không phải một cái có được linh hồn tránh thức hỏa long, nhưng lại nhận Lộ Thần thứ hải trưởng khống điều động. Đây là thời gian, liệt diễm hỏa long thân thể mạnh liệt và mẹo, quay quanh né tránh răng nanh hung thú móngướt, cắn xé hướng răng nanh hung thú phía sau. Phê một tiếng, Giang Ninh Hung Thú vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể lấy thân thể nặn kháng liệt diễm hỏa long công kích. Trong chớp mắt, Giang Ninh Hung Thú trên lưng liền bị liệt diễm hỏa long lấy long chảo giật xuống một khối cùng cái bát không kém đại huyết đủ, mà Giang Ninh Hung Thú trên lưng tràn đầy nhất quyền vết thương một mảnh cháy đen, một khối xanh theo trong vết thương bốc lên. Bị liệt diễm hỏa long cứ thế mà sẽ rách xuống tới một khối huyết đủ, Giang Ninh Hung Thú thống khổ không thôi, nội hống liên tục, hung thú thể nội hung tính giờ phút này hoàn toàn bị kích phát ra tới, liên khái đảo to lớn thân thể vọt tới một khối tự thạch, một tiếng ầm vang tiếng vang, loạn thạch bắn ra bốn phía, liệt diễm hỏa long tránh không kịp, bị đâm đến nổ bể ra đến biến mất vô ảnh vô tung. Lộ thần ánh mắt tỉnh táo như thường, bất vi sở động, tâm niệm nhất động, đem Thức Hải Long Môn mở ra lớn hơn một chút, nhất thời lại có một liệt diễm hỏa long theo trong Thức Hải bay lên, xuyên qua Thức Hải Long Môn, hướng Giang Nanh Hung Thú dốc sức qua, chiến đấu tiếp tục, mà càng ngày càng kịch liệt. Giang Nanh Hung Thú muốn ăn hết Lộ Thần cùng Cổ Linh Lung, mà Lộ Thần làm theo dùng liệt diễm hỏa long chiến đấu Giang Nanh Hung Thú, khiến cho Giang Nanh Hung Thú liền cận thân thời cơ đều không có. Giang Nanh Hung Thú vốn là tính tình bạo lệ, giờ phút này càng là bộc lộ bộ mặt hung ác, thi triển ra tất cả vốn liếng y muốn nuốt trước mặt hai cái đáng giận tiểu chủ tử. Theo răng nhanh hung thú bạo khởi, lộ thần ứng phó khó khăn luận nổi tăng. Liệt diễm hỏa long chỉ có thể cùng răng nhanh hung thú chiến đấu một tiểu hội liền bị tiêu diệt hết. Bất quá mà theo chiến đấu tiếp tục, lộ thần đối với thức hải chi lực trưởng không cùng vận dụng càng ngày càng thuần thụ. Một liệt diễm hỏa long liền có thể cùng răng nhanh hung thú tranh đấu rất dài một đoạn thời gian. Thời gian cực nhanh, thức hải long muôn về sau, lộ thần thức hải sắp khô kiệt. Mà trước mặt bị một liệt diễm hỏa long cuốn lấy răng nhanh hung thú toàn thân trên dưới làm theo không có một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại da lông, nguyên thân che kín đại lớn nhỏ tiểu bước lên hết lần này tới lần khác khói xanh cái hố nhỏ đều là bị cắn xé xuống một miếng khối huyết nhục về sau lưu lại vết thương, khiến cho răng nanh hung thú nhìn thê thảm vô cùng. Qua, Thức hải môn hộ mở rộng, lộ thần sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thân thể càng là run rẩy một chút. Mặc dù đã không là lần thứ nhất kinh lịch thức hải khô kiệt, chẳng những thân thể chỉ có chút không chịu nổi. Răng đóng chặt cán, lộ thần khống chế sau cùng một liệt diễm hỏa long thẳng hướng răng nanh hung thú. Theo liệt diễm hỏa long tại răng nanh hung thú trên người bao ra một cái bốc lên khói xanh huyết động, răng nanh hung thú cực không cam tâm ngã lăn lượn. Trận đấu kết thúc, lộ thần không có gấp đi lấy răng nanh hung thú thu hoạch, mà chính là liền ngồi xếp bằng xuống. Chỉnh lý vừa mới một trận chiến bên trong chính mình tu hoạch. Không lâu sau, Lộ Thần mãnh liệt mở mắt ra màn, ánh mắt nhìn về phía đang chơi đùa tuyết cầu cổ linh lung, Lộ Thần lại tìm một đầu binh cấp trung giai linh thú. Một bên gấp rút lên đường, một bên chiến đấu tu luyện, lúc đầu chỉ cần 2-3 ngày liền có thể chạy về Thanh Hà thành, Lộ Thần cùng cổ linh lung lại là tốn hao gần nửa tháng thời gian mới trở lại Thanh Hà thành phụ cận. Bất quá theo Lộ Thần, đây là nửa tháng thời gian hoàn toàn đáng giá, hiện tại chính mình đã có thể thuần thục vận dụng thức hải chi lực. Chương 127, Tây Sơn phục binh. Thanh Hà thành, Lãnh gia. Giờ phút này ba người ngồi tại Lãnh gia chủ điện bên trong. Bên trong một cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy lão giả ngồi tại bên trên vị trí đầu não đường, mà hai cái trung niên nam tử làm theo ngồi tại hạ thủ. Nếu là lộ thần ở đây, liền có thể liếc một chút nhận ra ba người này là ai. Thượng thủ lão giả chính là Thanh tiêu Tông Thanh ý trưởng lão. Dưới tay đôi người, một người là Lâm gia gia chủ Lâm Nguyên, một người khác là Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng. Lâm gia người, ngươi xác định vừa mới nói tới không có cái gì bỏ sót? Thanh ý lão giả ánh mắt rơi vào Lâm Nguyên trên thân, nhàn nhạt hỏi. Cẩn thận hồi tưởng một lát, Lâm chắp tay hồi bẩm Điền trưởng lão, có quan hệ lộ thần hết thảy, chúng ta Lâm gia nắm giữ chỉ có những này. Lâm Mộ biết đều là đã chi tiết hướng người bẩm báo. Đón đến, Lâm Viên kinh ngạc hỏi không biết Điền trưởng lão vì sao hỏi những này. Hơn 10 ngày trước, Thanh Tiêu Tông đệ tử Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh mang lộ thần cùng mấy tên khác thiếu niên thiếu nữ cùng nhau rời đi Thanh Hà Thành. Hiện nay Thanh Tiêu Tông trưởng lão Điền Cao lược một thân trọng thương đi vào Thanh Hà Thành, hướng hắn không rõ chi tiết hỏi tham lộ thần lai lịch qua lại. Lâm Viên trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia không ổn cảm giác. Lâm gia người, ra sao nguyên nhân? Ngươi không cần biết rõ, chỉ cần toàn lực phối hợp lạnh ra chủ hành động liền có thể. Điền Cao nhàn nhạt nói. Vâng. Lâm Viên nao nao lập tức vội vàng gật đầu về. Kiến thức đến Điển Cao Lược đạm mạc thái độ, Lâm Yên trong lòng thầm giận mình, không dám tiếp tục hỏi nhiều. Điển Cao Lược là Thanh Tiêu Tông một vị trưởng lão, mà cảnh phi loan cùng Đinh Linh nhiều lắm là cùng Điển Cao Lược đệ tử cùng một bối phận. Đối mặt cảnh phi loan cùng Đinh Linh lúc, Lâm Yên đều muốn cung kính, huống chi là đối mặt Điển Cao Lược. Xét tới nguyên nhân, tự nhiên là Thanh Hà Thành Chi Mạch Lâm gia thực lực kém xa tít tắp Thanh Tiêu Tông. Điển Cao Lược trầm tư chốc lát, bỗng nhiên ánh mắt quét qua Lâm Yên cùng Lãnh Hùng, lạnh ra chủ: "Lần này ngươi cùng Lâm gia người cùng nhau an bài nhân thủ, tại người này ra ra phần mộ hướng Tây Sơn bố trí mai phục." Lão phu liệu định đây tiểu tử chắc chắn sẽ về thanh hà thành tây núi lễ tế hắn đã qua đời ra ra. Hai vị gia chủ cần phải bất kể hiểm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực, đem đây tiểu tử bắt tới gặp ta. Điên trưởng lão, như này lộ thần không không nhận bắt, không biết nên làm sao cho phải. Lãnh hung hỏi, trong mắt lóe lên một tinh mang. Điên cao lược nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi, nhớ tới mấy ngày liên tiếp tao ngộ, trong lòng ngực bị đè nén cùng cực. Đầu tiên là tại hắc vũ sơn cốc bị lộ thần bảy một cấp đi linh hồn quả, chính mình một cái đệ tử cảnh phi loan bội vậy thất tử, mà chính mình cùng một cái khác đệ tử đinh linh cũng suýt nữa mệnh tang phong cấm bên trong mà chính mình trọng thương bên dưới đi vào thanh hà thành, lòng tràn đầy coi là có thể lợi dụng thanh hà thành vạn thú huyết chỉ điều trị thương thế, rút cuộc vạn thú huyết chỉ lại là một chút hiệu quả cũng không có. linh hồn quả cần phải cờ bề, về phần lộ thần trên thân bí mật, mặc dù lệnh nhân tâm động, nhưng lại không thể bởi vì tiểu mà mất lớn. vừa nghĩ đến đây, điền cao lược trong miệng thổ lộ ra mấy chữ như như thế, giết không tha. điền cao lược lời vừa nói ra, lãnh hùng con mắt đột ngột sáng lên, hắn muốn cũng là điền cao lược câu nói này. nghe vậy, lâm nguyên thần sắc hơi đổi, mặc dù không biết lộ thần đi theo cảnh phi loan cùng đinh linh rời đi thanh hà thành về sau đến cũng phát sinh biến cố gì chẳng những tuyệt đối không phải là chuyện tốt, lộ thần nhất định là tại cái gì địa phương đắc tội điện Cao Lược, nếu không Điền Cao Lược sao lại muốn đối lộ thần giết không tha? Hai vị gia chủ nhanh đi chuẩn bị đi, lão phu lần nữa chờ hai vị tin chiến thắng. Điền Cao Lược nói xong hướng Lâm Viên cùng lãnh hùng hai người khoát qua tay, đợi đến Lâm Viên cùng lãnh hùng lui ra về sau, Điền Cao Lược ho mãnh liệt ra một thanh máu đen, trong mắt lóe ra một toán hận ánh mắt. Lần này nếu không có hắn thụ thương quá nặng, nhất định phải tự mình đi Tây Sơn bố trí mai phục, tự mình đoạt lại linh hồn quả. Sau đó thi triển hung ác đáng sợ đoạn đào ra lộ thần trên thân sở hưu bí mật, lại thân thủ đem lộ thần chui sát tại chỗ khiến cho hồn phi phế tán, vinh thế không được siêu sinh. Nguyệt Dạ, Tuyết, không phải muốn về Thanh Hà Thành à? Làm sao không đi vào? Nhìn liếc một chút sau lưng đèn đuốc huy hoàng, càng ngày càng xa Thanh Hà Thành, Cổ Linh Lung hơi hơi kinh ngạc hỏi. Lộ Thân lắc đầu, ta trở về thực là ta phải tế bái một chút gia gia, cũng không phải là nhất định phải tiến Thanh Hà Thành. Hiện nay Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thủ đều là đã rời đi Thanh Hà Thành, một cái qua Thất Tầm Cốc, một cái qua Thiên Dương thành. mà chính mình cũng không có ý định tiếp tục lưu lại Thanh Hà Thành lâu dài, qua cùng không đi Thanh Hà Thành đều một dạng. đã như vậy, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Cổ Linh Lung nghe vậy điểm gật đầu. Không nói thêm gì, chỉ là lặng lặng đi theo Lộ Thần bên cạnh. Không lâu sau, Cổ Linh Lung đông nhiên dừng lại cất bộ, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhàn nhạt, nhạt nói có người tiềm phục tại rừng cây phía trước bên trong. Mấy cái người, là cái gì thực lực? Lộ Thần thấp giọng hỏi. Hai cái, thực lực đều rất yếu. Cổ Linh Lung nhíu môi. Chúng ta làm bộ không biết, tiếp tục đi chúng ta đường. Lộ Thần nhíu mày một chút, nói, cùng lúc đó, Lộ Thần trong lòng sinh ra một cảnh giác, đường này là Thanh Hà thành trở về Tiên Linh tiểu trấn phải qua đường, chỉ hy vọng trong lòng mình báo động là lo ngại. Rất nhanh, Lộ Thần liền cùng Cổ Linh Lung đi vào rừng cây phụ cận. Lộ Thần cùng Cổ Linh Lung làm bộ không biết trong rừng cây mai phục có người, định theo bên cạnh ghé qua mà qua. Mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo một đống tuyết động đằng sau truyền ra. Lộ Minh, là ngươi sao? Lộ Thần ngưỡng mày, đây là thanh âm chủ nhân chính mình đã đến nhận biết. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ, Lộ Thần gật đầu không tệ, là ta. Đã được Lộ Thần khẳng định trả lời. Đôi người ảnh theo tuyết động đằng sau cùng nhau lui ra đến. Lộ Thần ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy hai cái thiếu niên đạp tuyết động hướng chính mình cùng Cổ Linh Lung đi tới. Mà hai cái này thiếu niên. Lộ Thần tình linh đều biết, bên trong một người là Thanh Hà võ quán triệu trí trạch, một cái khác là Thanh Hà võ quán hương vinh. Đối với hướng vinh, lộ thần có chút ấn tượng. Lúc trước mình từng ở Thanh Hà Thành Niên Hội nửa chặng sau lôi đài chiến bên trên xuất thủ giúp hướng vinh một tay, đây là hướng vinh đối chính mình rất là cảm kích. Triệu trí trạch cùng hướng vinh nhìn liếc một chút đứng tại lộ thần bên cạnh cổ linh lung về sau, đôi người thần sắc đều có chút cổ quái, vừa mới bọn họ không dám nghĩ nhận, cũng là bởi vì lộ thần bên người còn đứng một cái vóc người chuyển làm quan thiếu nữ. Giờ phút này, đôi người đến gần tới, ánh mắt hướng cổ linh lung nhìn lại, lại là không cách nào thấy rõ cổ linh lung chân dung. Bất quá võ tu sĩ đều có riêng phần mình thủ đoạn, Triệu Chí Trạch cùng Hướng Vinh cũng không có suy nghĩ nhiều. "Lộ Vinh, thật là ngươi." Trên ánh mắt dưới rọ xét Lộ Thần liếc một chút, Triệu Chí Trạch thần sắc kích động nói may mắn. "Thật sự là may mắn. Còn tốt để chúng ta đôi người đem người cho đợi đến." "Lộ Vinh. Hướng Vinh đi tới Ô Quyền. "Triệu Vinh, Hướng Vinh. Lộ Thần ôm quyền hoàn lễ về sau, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mặt đôi người, dường như Trượng nhị Hòa thượng há có thể sờ tới tóc, hơi hơi nghi hoặc một chút hỏi các ngươi canh giữ ở nơi đây, lại là đang chờ ta. Triệu Chí Trạch cùng Hướng Vinh nhìn nhau xem xét, đồng thời gật đầu đúng vậy. Ngay vậy, lộ thần trong lòng hơi hơi chầm xuống, muốn trở về tế bái ra ra một chuyện, chính mình chưa từng nghĩ bất luận kẻ nào để cập qua, mà giờ khắc này triệu trí trạch cùng hướng vinh lại là sớm chờ đợi ở đây chính mình, hiện nhiên chính mình hành tung đã bị người như lòng bàn tay. vừa nghĩ đến đây, lộ thần trầm giọng hỏi còn mời triệu minh, hướng vinh có thể cáo chi lộ thần ngọn nguồn. ta mà nói đi, triệu trí trạch trên mặt thần sắc ngưng trọng mấy phần, trầm giọng nói hơn nửa tháng trước, thanh tiêu tông trưởng lão điển cao lược đỗ nhiên đi vào thanh hà thành, lấy trưởng lão chi uy mệnh ra, lâm gia cùng thanh hà võ quán lần nữa liên thủ mở ra vạn thú huyết chỉ để bước vào vạn thú trong huyết chỉ liệu thương. Triệu Minh, chờ chút, Thanh Tiêu Tông trưởng lão Điển Cao Lược. Có phải hay không một cái bạch mi dâu bạc trắng, thân hình gầy gò, con mắt quát thước, dài một cái mũi ương lão giả." Lộ thân hỏi. "Ta đây liền không biết, chỉ nghe quán chủ nói vị này Thanh Tiêu Tông Điển Cao Lược trưởng lão người mặc một thân rách dưới thanh y, nhận cực trọng thương thế." Triệu Chí chạch lắc đầu. Lộ thân mi đầu hơi hơi kích động một chút, trong lòng âm thầm buồn cười. Một thân rách dưới thanh y, nhận cực trọng thương thế, trừ Thanh Ý lão nhi bên ngoài còn có thể là ai? Thanh Ý lão nhi nguyên lai gọi Điển Cao Lược, đã đến chạy đến Thanh Hà thành đến, muốn dùng vạn thú trong huyết chỉ huyết chi tinh hoa liệu thương. Về sau thế nào? lộ thân hỏi thực tâm lý sớm đại khái triệu trí trạch về sau vị này điển trưởng lão liệu thương xuất quan lãnh gia cùng lâm gia nhân mã liền liên tiếp điều động lâm gia chủ hòa lệnh gia chủ càng là tự mình xuất động này mấy cái nhật thanh bờ sông thành động tĩnh cực lớn quán chủ trong lòng sinh y tự nhiên là muốn đánh dò xét một phen vừa rồi biết rõ lãnh gia cùng lâm gia nhân mã lại là tại tây sơn bố trí mai phục y muốn đem lộ hình ngươi bắt sống tại chỗ lâm gia cũng xuất thủ sao triệu trí trạch lời vừa nói ra lộ thân ánh mắt trầm xuống âm thầm suy nghĩ không cần một lát liền đem sự tình chân tướng đoán ra 10 phần 98. Điền Cao Lược trọng thương bên dưới còn muốn trở lại Thanh Hà Thành, liệu thương chỉ là một, hai chính là vì đối phó chính mình. Điền Cao Lược liệu thương không được phép, tự nhiên là muốn đối chính mình ra tay. Thế là Triệu Tập đối chính mình mười phân giải Lâm gia gia chủ Lâm Uyên cùng với chính mình có thâm cựu đại hận lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng, ngược lại đem Thanh Hà võ quản quán chủ Triệu Viễn Thành ném đến một bên. Mà đối mặt Thanh Tiêu Tông trưởng lão, Lâm Uyên nhất định là đem chính mình lai lịch qua lại toàn bộ đã ra, Điền Cao Lược đã có thể ngồi thượng thành Tiêu Tông trưởng lão trước, như thế nào hạng đơn, đơn giản. Điền Cao Lược đoán ra chính mình sẽ trở về tế bái gia gia, thực sự không phải một việc khó. Về phần Lâm gia xuất thủ, chỉ sợ là bởi vì kiên kỵ điển cao lược thanh tiêu tông trưởng lao thân phận. nghĩ tới đây lộ thần hơi hơi buông lòng một hơi lộ huynh, lần này lãnh gia liên thủ với lâm gia lãnh hùng cùng lâm nguyên càng là tự thân xuất mã ngươi hay là nhanh lên trốn đi triệu trí trạch hướng minh gật đầu đi là khẳng định phải đi chỉ là trước khi đi ta nhất định phải trở về tế bái một chút gia gia lộ thần nói ánh mắt kiên định ngươi ngươi không nghe thấy vừa mới ta nói chuyện sao triệu trí trạch gấp chính muốn chân gọi lãnh hùng cùng lâm nguyên mang tự gia đệ tiểu tử tại tây sơn bố trí mai phục ngươi đi tế bái này cũng là tự đầu quân la võng Gia Gia đối ta có dưỡng dục tri ẩn, hiện nay ta muốn đi xa, chẳng biết lúc nào mới có khả năng trở về, trước khi rời đi ha có thể không đi phần mộ tế bái. Lộ thần thấp giọng nói, thực tế bái chỉ là một thôi, còn có một việc, cũng cùng đã chết Gia Gia có quan hệ, lộ thần trước khi rời đi không thể không làm. Nếu không phải vì sự kiện kia, Lâm Yên cùng lãnh hùng Tây Sơn bố trí mai phục, lộ thần hiện nay lại được biết rõ đây tin tức, chỉ sợ thật sẽ không lại đi mạo hiểm. Lộ hình, ta hướng binh cùng đi với người một chuyến Tây Sơn một mực giữ im lặng Hướng Vinh giờ phút này đống nhiên bước ra một bước thấp giọng nói mặc dù Hướng Vinh nói chuyện thanh âm cũng không lớn chẳng những đây là mấy lời nói phân lượng lại là rất nặng Lộ Thần hơi nghĩ một hồi Triệu Minh Hướng Minh các ngươi tốt ý Lộ Thần tâm lĩnh chỉ là lần này ta đắc tội là Thanh Tiêu Tông trưởng lão Thanh Tiêu Tông trưởng lão chức cao quyền trọng thực lực phi phàm như là hai người các ngươi tiến đến trợ lực thế tất yếu liên lụy Thanh Hà võ quán đến lúc đó Thanh Tiêu Tông trưởng lão giận dữ chắc chắn sẽ đem chọn cái Thanh Hà võ quán nổ tận gốc Lộ Thần lời vừa nói ra Triệu Chí Trạch cùng Hướng Vinh sắc mặt chìm đến cốc đây là thật là vô cùng có khả năng sự tình Nếu là có dạng này thời cơ, Lãnh gia cùng Lâm gia cũng tuyệt đối không ngại đổ thêm dầu vào lửa. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần liền biết rõ Triệu Chí Trạch cùng Hướng Vinh trong lòng đã có điều cố kỵ, sẽ không lại cưỡng cầu đi giúp chính mình, thế là lập tức mang Cổ Linh Lung chạy vội rời đi. Một lát về sau, xa xa một thanh âm truyền về. "Triệu Vinh, Hướng Vinh, mời trở về đi." Chương 128: Tế bái ngộ phục. Mang Cổ Linh Lung chạy vội ra một khoảng cách về sau, Lộ Thần dừng lại cất bộ, quay đầu nhìn liếc một chút, phía sau mình quả nhiên không có truyền đến có người truy lên động tĩnh, Lộ Thần âm thầm buông lòng một hơi. Nếu như Triệu Chí Trạch cùng Hướng Vinh đơn thương độc mã, không rằng buộc chỉ sợ nhất định sẽ đuổi kiểm chính mình. Bất quá chính mình một phen nói chuyện giật gần, đem Thanh Hà Võ Quán An Huy đều hệ hướng bọn họ đôi người chi thủ, Triệu Chí Trạch cùng Hướng Vinh cũng còn chỉ là hai cái thiếu niên mà tự nhiên không còn dám lô mãng hành sự. Lộ Thần trong lòng hiện lên những này suy nghĩ thời điểm, lại là không có ý thức được, giờ phút này hắn chính mình cũng chỉ là một tên thiếu niên mà thôi. Không tại suy nghĩ Triệu Chí Trạch cùng Hướng Vinh sẽ như thế nào, Lộ Thần như mày. Mặc dù giờ phút này chính mình đã liền được lẫnh ra liên thủ với Lâm gia tại trên Tây Sơn Thiết Hạ Phục Bình, nhưng là Tây Sơn một hàng, vẫn là phải muốn đi. Nhìn đến đây chính là biết do núi có hổ còn muốn hướng hổ núi đi trong lòng hạ quyết tâm về sau lộ thần không lại chỉ hoán thân thể nhất chuyển mang cổ linh lung trực tiếp chạy về phía tây sơn ước chừng nửa cái đã lâu thần về sau lộ thần cùng cổ linh lung đi vào tây sơn phụ cận ánh trăng nhiên vung cách đó không xa sơn ảnh mông lung tây sơn gần ngay trước mắt lộ thần ra ra phần ngộ ngay tại trên tây sơn một chỗ tỏa bất triều nam hướng lộ thần nhìn cách đó không xa tây sơn liếc một chút lại là đột nhiên dừng lại cướp bộ hiện nay đến tây sơn lộ thần ngược lại không nổi linh lung ta cần thời gian chuẩn bị một phen lộ thần nói nếu là không biết Tây Sơn bên trên mai phục có người lộ thần hội trực tiếp bước vào trong núi, chẳng những đã biết được có mai phục, lộ thần như thế nào lại không tốt chuẩn bị cẩn thận một phen, bước vào Tây Sơn về sau tất có một trận ác chiến. Hiện nay đại lớn nhỏ tiểu chiến đấu, lộ thần cũng coi là kinh lịch không ít, tuyệt không phải một cái gà mờ. Chiến đấu trước đó có không có sung túc chuẩn bị, tại trong chiến đấu sẽ có thiên khác biệt hiệu quả, huống chi trận chiến này liên quan đến sinh tử. Nói xong về sau, lộ thần liền tại phụ cận tìm một chỗ bí ẩn hướng ngồi xếp bằng, cổ linh lung im lặng lặng yên bảo vệ ở một bên. Có Cổ Linh lung chờ đợi ở một bên, Lộ Thần tự nhiên không cần lo lắng cái gì độc xà mãnh thú, có thể yên lòng ngọc thủ chuẩn bị các loại công việc. Tiện tay theo dược nang bên trong lấy ra một khối như ngọc bạch cốt, nắm trong tay vận công luyện hóa, một chút tinh thuần năng lượng thuận trên cánh tay kinh mạch tụ hợp vào xương ngực bên trong, 40 con tiểu thao thiết miệng lớn thôn vệ. Không biết qua bao lâu, Lộ Thần chỉ cảm thấy vô luận là chính mình thân thể hay là chính mình khí hải, tất cả đều tràn ngập vô cùng vô tận đồng dạng cường đại lực lượng, vừa rồi đình chỉ vận công luyện hóa bạch cốt sau đó lộ thần vừa bắt đầu tu luyện cửu long châm nôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm nôn thời gian chậm rãi trôi qua bản nguyên long tinh cũng dần dần chứa đầy năng lượng mà làm xong những này về sau lộ thần vẫn như cũ không có đứng dậy vào núi dự định lặng lặng ngồi tại nguyên khôi phục nguyên khí thảng đợi đến chính mình thức hải chi lực cũng viên mãn rồi rào lộ thần trên mặt vừa rồi lộ ra một vòng ý động chi sắc giờ này khắc này lộ thần ở vào tránh thức điên phong trạng thái mà đúng lúc này lộ thần tầm mắt chậm rãi xóp lên một khe hở chỉ thấy đây là một khe hở bên trong hiện lên một sợi hồ quang điện tinh mang hồ quang điện tinh mang thấu từng tia từng tia ý và núi lộ thần mở mắt ra màn Khẽ quát một tiếng, lập tức một cái thủ chảo lên huyền thiết trọng thương, một cái tay khác vỗ nhẹ bên cạnh trên, dưới thân như là giả bộ lò xo, chỉnh người bắn người mà lên, vọt lên phía trước qua, trực tiếp chạy về phía tây sơn. Cổ linh Lung không nói thêm gì, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình lăng không phi vũ, nửa bên trong dung nhan tuyệt thế thiếu nữ trong lúc đó biến mất vô ảnh vô tung, chỉ gặp ánh trăng bên trong một đầu bạch ngọc cá nhỏ chợt chui vào treo ở thiếu niên bên hông rương nang. Nguyệt dạ tây sơn, yến tĩnh mắng. Một cái áo đen tóc dài, mắt như tinh thần thiếu niên, bên hông treo một cái nang, cầm trong tay một cây huyền thiết trọng thương, chậm rãi đạp vào vào núi hố lượn tiểu đặt vào gối lượn tiểu về sau, áo đen thiếu niên tốc độ lần nữa tăng tốc, chỉ gặp thiếu niên bước về phía trước một bước, sau một khắc thân ảnh liền đến mấy trượng bên ngoài, đơn giản thân ảnh như phong. đây là thân ảnh như phong áo đen thiếu niên, chính là lộ thần. núi mặc dù gối lượn, lộ thần lại là không có hao phí nhiều không bao lâu ở giữa. không lâu sau, lộ thần liền đến đến một gốc bị tuyết động áp chối ngạt đầu cảnh lớn thanh tung bách xuống, mà tại chối ngạt đầu tung bách dưới là một tòa cao hơn nửa người viên trụ hình tuyết lâu, tuyết này đổi thực là một tòa phần mộ lộ thần ra ra phần mộ. lộ thần quả nhiên lại tới đây tế bái hắn đã chết ra ra, đã đến thật bị điển trưởng lao nói chúng trong bóng tối, lãnh hùng cùng lâm nguyên hai cái này lao đối đầu tụ cùng một chỗ, nhìn nhau xem xét, đôi người trong lòng đều là âm thầm sợ hai thản phục điển cao lược liệu sự như thần. bất quá có chút suy nghĩ về sau, lãnh hùng cùng lâm nguyên cũng đều thoải mái rất tới. thanh tiêu tông là thanh vân quận tam đại tông môn một trong, có thể ngồi lên tông môn trưởng lão trước người, chỉ sợ không có chỗ nào mà không phải là nhân tinh đồng dạng tồn tại. huống chi điển cao lược vốn cũng là một tên lão giả, bản thân liệt tinh, người già càng là thành tinh. nhìn thấy lộ thần hiện thân ở đây. Lâm Viên sợ hai thán phục Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược trưởng lão liệu sự như thần tâm tư sau khi, trong lòng cũng là sinh ra một vòng thật sâu thiết hận. Mặc dù lộ thần võ tư chất chỉ có thể coi là trung đẳng, chẳng những lộ thần kiên quyết thực sự dạy người nhịn không được muốn vô an tán dương. Nếu là lộ thần không có đắc tội Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược trưởng lão, thuận lợi trở thành lâm gia một tên cung phụng, đợi một thời gian, Thanh Hà thành chi mạch lâm gia thực lực chắc chắn càng bên trên một tầng lầu. Nghĩ tới đây, Lâm Viên chỉ có thể túi đầu âm thầm khét thở dài một cái. Mặc dù lộ thần đã thân, chẳng những lãnh gia cùng lâm gia người đều là không có muốn lập tức động thủ bắt giữ lộ thần dự định. Nhìn phía trước cái kia áo đen thiếu niên thân ảnh, lãnh hùng trong mắt lóe lên một tia mang. Tại Lộ Thần còn không có xuất hiện trước đó, hắn liền đã âm thầm cùng Lâm Yên thương định tốt nên như thế nào hành động. Nếu như Lộ Thần thật đến đây để tế bái, bọn họ tạm thời sẽ không động thủ, mà chính là đợi đến Lộ Thần muốn tế bái hoàn tất thời điểm lại hành động ngọc thủ bắt, mà khi đó sẽ là Lộ Thần buông lòng nhất cảnh giác lúc đó. Phần mộ bốn phía yên tĩnh lạ thường, Lộ Thần lặng lặng đứng tại phần mộ trước, tầm mắt buông xuống, tu thành thức hải về sau, Lộ Thần cảm giác cũng càng mê cảm. Cho dù không sử dụng thức hải chi lực, chỉ dựa vào tự thân cảm giác, Lãnh gia cùng Lâm gia người cũng vô pháp tại trước mặt mình nhận tàng hành tích âm thầm cảm ứng một phen, lộ thần liền cảm nhận được phía sau mình cách đó không xa có thật nhiều cỗ cường nhược không đồng nhất ba động khí tức, mà những này cường nhược không đồng nhất ba động trong hơi thở, còn có hai cỗ khí tức muốn xa so với hắn khí tức càng thêm mạnh mẽ. Nếu như hắn khí tức là ánh nến lời nói, đây là hai cỗ mạnh mẽ khí tức cũng là tại một loạt ngọn nến trước thiêu đốt bó đốt. Mà đối với đây là hai cỗ mạnh mẽ khí tức, lộ thần đều không lạ lắm, hơi hơi cảm ứng một phen, lộ thần liền nhận ra bên trong một cỗ là lãnh hùng, một cỗ khác là lâm viên. Thanh Hà Tam Bá, trừ triệu viễn thành bên ngoài, mặt khác đôi người đều ở đây ôm tay đợi thỏ. Lộ Thần đứng tại Nguyên Nhất Động Bất Động, chờ đợi những người này hướng chính mình độc thủ. Trong bóng tối, Lãnh gia cùng Lâm gia người đưa mắt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra không hiểu. Lộ Thần đi vào đây không phải tế bái hắn gia gia sao? Bây giờ đang làm gì? Làm sao còn không tế bái? Lãnh gia cùng Lâm gia người chỉ chờ Lộ Thần tế bái hoàn tất, liền sẽ trùng sát ra ngoài đem Lộ Thần chế phục bắt sống, rút cuộc Lộ Thần lại là đứng tại Nguyên Nhất Động Bất Động, không biết đang dở trò quỷ gì. Mi đầu hơi nhíu lại, Lộ Thần vốn định giải quyết hết Lãnh gia cùng Lâm gia tất cả mọi người về sau lại đi tế bái sự Tình, hiện tại xem ra Đối phương rõ ràng là tính toán đợi chính mình tế bái xong về sau lại hành động ngọc thủ. Nghĩ tới đây, lộ thần đem huyền thiết trọng thương để ở một bên, quỳ gối phần mộ trước một địa, thấp giọng nói ra ra, thần nhi đến tế bái người. Người muốn thần nhi trở thành một tên cường đại võ tu sĩ, hiện nay thần nhi mặc dù coi như không được một tên cường đại võ tu sĩ, nhưng lại lớn không ít bản sự, Tối nay thần nhi ngay tại người phần mộ trước đại triển thân thủ một phen. Người muốn thần nhi làm, thần nhi nhất định sẽ làm đến. Nói xong về sau, lộ thần tam bái tiểu khấu một lần cuối cùng dập đầu thời khắc, chỉ nghe phía sau mình đột nhiên ở giữa truyền đến từng đợt gào thét tiếng sét gió. Mà Lộ Thần lại mô phỏng Phật căn vốn không có nghe thấy, đóng lại tấm mắt, chậm rãi đem Tam Bái Cửu Khấu sau cùng một xá tiến hành đến. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Gia hướng lên trong mắt người tất cả đều hiện ra một vòng khinh thường chi ý, Lộ Thần phản ứng thật sự là ra ngoài ý định chỉ độn. Lộ Thần lấy được lần này Thanh Hà Thành niên hội nửa chừng sau lôi đài chiến hạng nhất, càng là lấy khí hải tam trọng thiên thực lực chém giết bọn họ Lãnh Gia thế tài, khí hải tứ trọng thiên Lãnh Thiên Phong, chém giết tới Lãnh Gia đôi người vốn cho rằng Lộ Thần sẽ có một bộ không bình thường nhạy cảm cảm giác, nơi nào sẽ nghĩ đến Lộ Thần đã đến đối nhóm người mình đánh lén không phát rất gì, thật sự là làm cho người rất thất vọng. Phóng tới lộ thần lánh ra người, ánh mắt nhìn về phía lộ thần, như là nhìn một cái đợi làm thịt cứu non, bất quá khi ra tay, lại là tuyệt không nể mặt. Lâm ra hướng lên đôi người mặc dù một dạng xuất thủ, ra tay lại là rất có phân tức, cũng không có mang theo sát ý. Tiêm tang tại hậu phương lãnh hùng cùng Lâm Nguyên lại là những mày, tựa hồ cảm thấy không có chút nào quá thích hợp, chẳng những trong nhất thời lại là nghĩ không ra đến tột cùng là nơi nào không thích hợp. Mà đúng lúc này, tam bái cửu khấu kết thúc, tế bái hướng lê hoàn tất. Lộ thần thân thể chậm rãi thẳng tắp, cái chán cũng theo đó dần dần nâng lên. Ngay tại lộ thần cái chán nâng lên quá trình bên trong, một xương mủ cuốn vân đằng, thần thánh uy nghiêm Long môn tại lộ thần chỗ mi tâm đột nhiên hiện hiện ra đến. Thất hải Long môn hiện hiện, lại vừa xuất hiện liền chậm chậm mở ra. Thất hải chi lực theo Long môn bên trong như thác nước đồng dạng trào ra, bao phủ lộ thần bốn phía phương viên mười trượng phạm vi. Trong vòng mười trượng, trong khoảnh khắc liền bị lộ thần thất hải chi lực đều bao phủ, hết thể trưởng không tại tâm. Giờ khắc này, lộ thần cảm thấy thời gian trôi qua đều phảng phất bị một cố mạc danh lực lượng chậm dần mấy chục lần. Lộ thần trong lòng minh bạch thời gian cũng không có thật chậm lại, chỉ là thức hải chi lực bao phủ mà ra về sau, mình có thể trưởng khống phương viên trong vòng 10 trưởng hết thảy lặng tĩnh, bởi vậy mới có thời gian chậm dần quá dị cảm giác sinh ra. Mà loại này cảm giác chỉ có chính mình một người đơn độc mới có, tiến vào chính mình thức hải chi lực phạm vi bao phủ người khác lại là không phát hiện được. Giờ phút này lộ thần mặc dù còn không có cái đầu, chẳng những đi qua thức hải chi lực lại đem sau lưng một màn trông giữa vô cùng rõ ràng. Bốn người theo phía sau mình xung lại, đôi người người lãnh ra, hai cái lâm gia nhân, lãnh ra đôi người bên trong, một người thi triển đao kỹ, một người thi triển quyền pháp lâm ra đôi người bên trong, một người thi triển kiếm pháp, một người thi triển trường pháp. chỉ gặp bốn người này cùng chính mình ở giữa nửa không trung lấp đầy bá đao mang, sắc bén kiếm quang, cương manh quyền ấn, mạnh mẽ trưởng ảnh, tứ cường đại công kích phong bế lộ thần sở hữu đường lui, theo bốn cái khác biệt góc độ, hướng lộ thần phía sau đánh tới. Đao mang cùng quyền ấn tràn ngập lạnh lẽo sắc ý, đánh ra hướng nhân dục đưa chính mình hướng chết. so sánh dưới, kiếm quang cùng trưởng ảnh mặc dù không có lạnh lẽo sắc ý, chẳng những uy lực lại là không hề yếu, nếu là bị đánh trúng, giống nhau là chết. vừa nghĩ đến đây, lộ thần đưa tay cầm lấy để ở một bên huyền thiết trọng thương, chậm rãi xoay người lại. Tỉnh táo như thường ánh mắt nhìn về phía chém giết tới bốn người. Chương 129, chất vấn Lâm Yên. Hiện tại mới kịp phản ứng, ngươi không cảm thấy quá trễ một chút sao? Lãnh gia bên trong một người giễu cợt gọi, mà lãnh gia một người khác giờ phút này cũng là cười lạnh không thôi. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, liền như là nhìn một cái người đã chết đồng dạng. Đám người liên thủ công kích chỉ kém sau cùng một tấc liền sẽ biết rơi xuống Lộ Thần trên thân, khoảng cách gần như vậy, coi như Lộ Thần kịp phản ứng cũng không có bất kỳ cái gì dùng, chỉ có lệnh cổ nhiệt lục. Thành thiếu tông vị tia trưởng lão đại nhân để hai vị gia chủ đại nhân tự mình chờ ở đây, thật là nhiều đây nhất cử mắt thấy lộ thần sắp mất mạng hướng bọn họ liên thủ công kích phía dưới lãnh ra đôi người trong lòng như vậy nghĩ mà lâm gia hướng ra đến đôi người đều là không ngờ tới lộ thần phản ứng vậy mà lại là chậm lụt như thế đại khái là lộ thần tới đây tế bái đã chết người đến một lần tâm thần tư niệm yêu thương quá độ thứ hai không có bất kỳ cái gì phòng bị mới về phần như thế đi chỉ là đợi đến bọn họ đôi người tỉnh táo lại đám người công kích đã rơi xuống lộ thần trước mặt chớ ngươi đến trên hoàng tiền lộ chớ có trách chúng ta chết sớm sớm siêu sinh kiếp sau khác là người mắt thấy kiếm quang cùng trường ảnh liền sẽ biết chứng thực. Lâm gia đôi người nhau nhau nói, mà trong lúc nói chuyện, đôi người nhãn thần đột ngột hung ác hung ác, trong tay lực đột nhiên tăng thêm mấy phần. Lâm Phong bại vào lộ thần chi thủ, Lanh Thiên Phong chết bởi lộ thần huyền thiết trọng thương phía dưới. Nếu là lần này lộ thần không chết, lộ thần thế tất yếu đối hai người bọn họ ghi hận trong lòng. Vậy sau này liền có bọn họ nhận, nghĩ tới đây, đôi người tự nhiên là một không làm hai không nghỉ, sớm đem Lâm Viên muốn bắt sống bàn giao ném đến cựu Tiêu vân ngoại. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng một trận cười lạnh, chỉ thân ảnh hơi hơi lóe lên động, liền đem bốn người liên thủ công kích đều tránh đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, mang. Quân dẫn, Kiếm Quang, trường ảnh cùng nhau đánh vào Lộ Thần vừa mới đứng thẳng địa phương, nhất thời tuyết động đầy trời phấn khởi, quyền đầu đại loạn thạch mãnh liệt bắn hướng bốn phía, chờ đến công kích dư ba hoàn toàn yên tĩnh xuống, Lộ Thần chỉ thấy chính mình vừa mới đứng thẳng địa phương xuất hiện một cái sâu đạt đầu gối, Trừng Bạch nước vạc nói đại cái hố nhỏ, cái hố nhỏ bên trên che kín năng ngân, kiếm ngân, quyền ngân, trường ngân. Bốn công kích uy năng có thể thấy được chút ít, nếu là bị đánh trúng, tầm thường khí hải tứ trọng tiên võ tu sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như Lộ Thần tu luyện thao thiết thôn tiên kinh, đã tại xương ngược bên trong giác tỉnh 40 con tiểu thao thiết, thân thể cực kỳ cường hãn, thật muốn nghẹn kháng xuống tới, mặc dù không chết cũng muốn vứt bỏ đại nửa cái mạng. Lánh gia đôi người một bắt đầu liền đối chính mình sát ý lâm nhiên, mặc dù đánh lén, cũng là toàn lực xuất thủ, chiêu thức uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Lâm gia đôi người mặc dù một bắt đầu đối chính mình cũng không có ôm sát ý, chẳng những công kích sắp chứng thực trước một khắc, lộ thần từ trên người đôi người cảm nhận được dày đặc lãnh sát ý, thậm chí cố này sát ý không kém chút nào lãnh gia đôi người trên thân tán phát ra đến sát ý. Bốn người công kích có như vậy uy năng, cũng là tại lộ thần trong dự liệu, lại bị hắn né tránh. Lãnh Gia đôi người sắc mặt âm trầm con mắt chặt chằm lộ thần, trong mắt lóe ra hoán độc vô cùng ánh mắt. Đồng thời, Lãnh Gia đôi người cũng là âm thầm rung động không thôi, bọn họ vừa mới đánh lén xuất thủ, chiếm hết tiên cơ, hung mãnh mạnh mẽ công kích cũng sắp rơi xuống lộ thần trên thân, đôi người vốn cho rằng lộ thần hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả lại là tại một khắc cuối cùng, bị lộ thần kỳ lạ không hiểu né tránh. Cái này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Lâm Gia đôi người rung động mặt danh, ngây người ban đầu. Huyền Thiết trọng thương nơi tay, thân hình lù lù bất động, thất thức ná thương, bất động như núi. Lộ thần hơi hơi lắc đầu, vô luận là Lãnh Gia đôi người hay là lâm gia đôi người, bọn họ bản thân thực lực đều vẫn là quá yếu nhỏ một chút. Công kích mặc dù là theo bốn cái không cùng phương hướng hướng chính mình đánh tới, nhưng lại đều là theo cùng một đối mặt chuẩn chính mình, liền giống với là theo cùng một cái vòng tròn bên trên 4 giờ bắn về phía tâm. Lấy lộ thần hiện nay thực lực, lại thêm thứ hải chi lực trưởng khống phương viên trong vòng mới trưởng hết thảy, muốn tránh đi nam mang, quên ấn, kiếm quang, trưởng ảnh, thật sự là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn có thể nói. Muốn biết rõ ta vì cái gì có thể né tránh các ngươi liên thủ công kích sao? Đem bốn người giật mình thần sắc đặt vào tầm mắt, Lộ Thần lộ ra một thanh trắng như tuyết lóe sáng hằn răng, mỉm cười nói thực rất đơn giản, chỉ cần ta né tránh tốc độ so với các ngươi công kích hạ xuống tốc độ càng nhanh một chút là được, tựa như dạng này. Nghe vậy, mọi người tất cả đều nghe Lộ Thần giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ, nhưng mà trong khoảnh khắc bốn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ gặp Lộ Thần nói đến sau cùng, lời nói còn chưa vừa dứt, mãnh liệt hướng bốn người bọn họ bước ra một bước, tùy theo mà đến trả có một lượng ngân sắc mặt, như là thiểm điện đồng dạng lạnh lẽo hàn quang. Đây là một lạnh lẽo hàn quang tại Lộ Thần trong tay phun ra nuốt vào không ngừng. Như là mảnh long da biển động dạng đột nhiên ở giữa hướng đứng tại lộ thần phía trước, nhãn thần kinh hai bốn người tập sát mà đi. Phúc, phúc. Hai tiếng vang động, như là bọt khí vỡ tan, mười phần thanh thúy, không chút nào dây dưa dài dòng, cơ hội là tại cùng một lúc đó văng lên. Lâm gia đôi người chỉ thấy tại chính mình một bên lãnh gia đôi người đều là song thủ che cổ họng, nhưng mà đỏ thâm trướng mắt máu tươi lại là theo lãnh gia đây là đôi người giữa ngón tay liều mạng phun ra ra đến, làm sao che cũng không bưng biết được. Lập tức lãnh gia đôi người thân thể mềm lún xuống, lộ thần trong tay phun ra nuốt vào không ngừng hàn quang tại đem lãnh gia đôi người cổ họng xuyên thủng. Phun máu về sau, liền như là theo ngục bên trong lao ra đến một đầu thập ác bất xá ma long, thôn phệ hai đầu tươi sống sinh mệnh về sau, không những không không có đạt được thỏa mãn, ngược lại trở nên càng thêm khát máu, bạo lệ, tốc độ càng nhanh thẳng hướng một bên bọn họ đôi người đánh tới. Lùi. Không lùi nhất định phải chết. Ánh mắt nhìn về phía này kích sạm mà đến lạnh leo hàn quang, lâm ra đôi người thần sắc đều là kinh hãi vô cùng, phản phất nhìn thấy một ngục ánh sáng hướng bọn họ đánh tới. Đôi người lập tức lùi nhanh lui nhanh bên trong vẫn không quên nhìn về phía trước, chỉ thấy lộ thần trong tay cái kia đáng sợ lạnh lẽo hàn quang so với bọn họ lui lại tốc độ càng nhanh một chút, thậm chí tại bọn họ trước mặt hai người trong không khí lưu lại một như thiểm điện hồ quang. Vừa phốc phốc thanh toán xong giòn vang âm thanh truyền ra, lâm ra đôi người thân hình như trước đang lui nhanh không ngừng, bọn họ đôi người ánh mắt y nguyên nhìn về phía trước, chỉ gặp lộ thần đã nhận thương mà đừng. nguyên lai like này như là ngũ cát long đồng dạng lạnh lẽo hàn quang, là lộ thần trong tay này một cây huyền thiết trọng thương sáng ngân sắc mũi thương, máu tươi đang từ sáng ngân sắc mũi thương bên trên nhỏ xuống dưới rơi vào, mà đúng lúc này đôi người cổ họng chỗ như là bỗng nhiên xuất hiện một cái máu tươi từ nhãn, đỏ thấm máu tươi cuộn cuộn từ đó phun ra ra đến, theo đôi người lùi lại thân hình lăng không lôi ra đôi thật dài tơ máu, chỉ cần càng nhanh một chút, liền có thể né tránh, chỉ cần càng nhanh một chút, bọn họ cũng không cần chết, ý thức hoàn toàn biến mất trước đó, lâm ra đôi người nghĩ như vậy, các ngươi nói, chết sớm sớm siêu sinh, kiếp sau khác là người, lộ thân nhận thương mà đừng, nhìn lui nhanh mà đi, phun ra máu tươi lâm ra đôi người, lạnh lùng nói các ngươi ra tay giết ta, ta sẽ không trách các ngươi, mà chờ các ngươi đến âm phủ phủ, tự nhiên cũng chớ có trách ta, nói xong về sau. Một tiếng ầm vang, Lâm Gia đôi người cuối cùng vẫn đổ xuống bên trên nhất động bất động, bước lánh ra đôi người theo gót, vừa mới bọn họ chỉ là lấy quán tính hướng về sau lui nhanh. Thân xác lạnh lùng nhìn nằm ngang ở bên trên bốn cô thi thể liếc một chút, lộ thần trong mắt không có chút nào thương hại, người lánh ra cũng tốt, Lâm Gia nhân cũng được, chỉ cần là muốn lấy chính mình tánh mạng người, động thủ trước đó liền nên làm tốt đem bị chính mình phản sát giáp nộ. Còn Lâm Gia đôi người trước đó nói ra lời nói, càng là buồn cười cùng cực. Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, tiềm tàng trong bóng tối Lâm Gia cùng Lâm Gia mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm, run động trong lòng không thôi. Liên xem như lãnh hùng cùng lâm Yên cũng cũng giống như thế trong mắt hiện ra một vòng giật mình, lanh ra thêm thượng lâm chỗ ở cùng một chỗ vừa mới hết thể lao ra bốn người bốn cái khí hải tam trọng thiên võ tu sĩ liên thủ đánh lén lộ thần đều là toàn lực xuất thủ hơn nữa còn là tại chiếm hết tiên cơ tình huống dưới theo mọi người lộ thần chỉ có một con đường chết càng đừng bảo là lộ thần phản ứng chậm chạp thẳng đến sau cùng bốn công kích sắp chứng thực thời điểm mới làm ra phản ứng nhưng mà cũng là chính tại một khắc cuối cùng lộ thần thân ảnh hơi trao đảo một cái liền lắc rất tứ hung mãnh liệt công kích đồng thời giúp cho phản kích chỉ gặp lộ thần trong tay một cây huyền thiết trọng thương như là ngục ma long nhất trong chớp mắt liền thu hoạch rất bốn điều khí hải tam trọng thiên võ tu sĩ nhảy nhót tương bừng tính mạng thật sự là một đám phế vật thùng cơm liền xem như bốn đầu heo lao ra cũng không thể làm cho lộ thần liền dễ dàng như vậy nhất thương đâm giết một cái lãnh hùng trong lòng chửi mắng không thôi lúc này mới mấy ngày không thấy lộ thần thực lực lại có tiến bộ nhìn lâm gia cùng lãnh gia ngã lăn mệnh bốn người liếc một chút lâm viên trong lòng sinh ra một tia rung động lộ thần cầm thương mà đừng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa giờ phút này đổ xuống huyền thiết trọng thương dưới bốn cố thi thể vừa mới cũng là từ nơi đó nhảy ra đến đánh lén chính mình, mà đúng lúc này bảy tám thân ảnh lần lượt theo trong bóng tối đi ra đến, cầm đầu đôi người đều là trung niên nam tử, cả người phong văn thanh sang, chính là Lâm Gia Gia chủ Lâm Viên, khác một cái thân hình khôi ngô, đỉnh một cái đầu trọc, không phải lãnh gia gia chủ lãnh hùng, thì là ai? Lãnh hùng cùng Lâm Viên nhìn nhau xem xét, sắc mặt đều là hết sức khó coi, lộ thần hiện thân về sau, bọn họ liền đã không có tiếp tục tiềm tàng xuống dưới tất yếu, mà trước đó bọn họ đôi người mang các nhà đệ tử tiềm tàng ở đây là sợ đả thảo kinh xà, mà như tiếp tục để bên người các nhà đệ tử lao ra cùng lộ thần giao đấu. Đơn giản chính là cho Lộ Thần đưa đồ ăn, đôi người tự nhiên chỉ có thể tự mình đăng tràng. Lệnh gia chủ, Lâm gia người, các ngươi hai vị tại sao lại ở chỗ này? Còn có Lâm gia người, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, hai người bọn họ tựa như là Lâm gia nhân, ta cùng đây là đôi người căn bản không có kiểu án, bọn họ vì sao muốn cùng Lãnh gia đôi người liên thủ đánh lén hung ta? Lộ Thần ánh mắt trầm xuống, nhìn gần hướng Lãnh Hùng cùng Lâm nguyên, thanh âm lạnh lùng hỏi. Đây là hỏi một chút, tự nhiên là biết rõ còn cố hỏi. Thực Lộ Thần trong lòng sớm đã biết được sự tình mọi nguồn, chỉ là nếu như chính mình không hỏi như vậy một câu, sự tình sợ rằng sẽ không tốt lắm. Nếu như chỉ có Lãnh gia cùng Lâm gia một chút thế hệ trẻ tuổi đệ tử ở đây đối phó chính mình, Lộ Thần có lẽ sẽ không hỏi nhiều, trực tiếp đại khai xa giới. Chỉ là giờ phút này, còn có Lãnh Hùng cùng Lâm nguyên, nếu là chính mình không hỏi một câu, lấy Lãnh Hùng cùng Lâm nguyên tâm tư, sợ là có thể đoán được có người sớm hướng chính mình mà báo, lần thời thế tất yếu liên lụy đến Thanh Hà Võ quán Triệu Trí Trạch cùng Hướng Vinh. Không cần làm vô vị rãy rựa, thúc thủ chịu trói đi. Nhìn Lộ Thần liếc một chút, Lâm nguyên mày nhăn lại, trầm giọng nói: "Ngươi thật giống như còn không có trả lời ta vấn đề." Lộ Thần lạnh lùng nói: "Nào nào, Lâm Nguyên ngữ khí lạnh lùng, Lâm Chí cùng Lâm An sát thực cùng ngươi không có bất kỳ cái gì tự đoán. Bọn họ ra tay với ngươi là phụ mệnh ta lệnh. Nghe vậy, ánh mắt theo Lâm Gia trên mặt mọi người từng cái đảo qua, lộ thần thần sắc bi vẫn nói thầy ta cắt thành chính là Lâm Gia cung phụng khổ tâm tiên lực hơn 10 năm như một ngày vì Lâm Gia kinh doanh dược sơn. Lâm Gia cân nhắc đại đệ tử người nào không nhận dược sơn như lịch, thầy ta càng đem tam bảo thối thể dịch chia sẻ hướng Lâm Gia. Mà ta là Lâm Gia Đông viện đệ tử, một tháng trước còn tại Thanh Hà Thành niên hội lôi đại chiến bên trên vì Lâm Gia lập xuống hãn mã hướng khổ. Hiện tại ngươi lại chính miệng nói cho ta biết là ngươi để bọn họ ra tay với ta, muốn làm cho ta hướng chết. Khó thanh hà thành lâm gia cũng là như thế báo ân sao? Ta lâm đại gia chủ, trước 130, lời nói không hợp ý nhau, lộ thần lời vừa nói ra, lâm viên mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, một câu cũng đáp không ra đến. mà lâm gia còn lại chư nhân đại bộ phận đều cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ cảm thấy không tự dung, nhao nhao cúi đầu xuống không dám cùng lộ thần hai mắt nhìn nhau xem. qua một lát, lâm viên hít sâu một hơi, chậm rãi nói ngươi chính mình làm cái gì sự tình, chính mình tâm lý sẽ còn không rõ ràng. Ngươi đắc tội không nên đến tội nhân, khó còn muốn liên lụy toàn bộ Lâm gia, nếu như ngươi là Lâm gia gia chủ, ngươi sẽ như thế nào làm? Thanh Hà thành chi mạch Lâm gia cùng Lộ Thần ở giữa, Lâm Viên sẽ chỉ lựa chọn cái sau. Chẳng những Lâm Viên không ngờ gánh vác một cái vong ân phụ nghĩa tên, đem nan để bức cho Lộ Thần. Nếu như ta là Lâm gia gia chủ, chí ít ta sẽ không cùng Lâm gia địch nhân liên thủ lại đối phó Lâm gia người một nhà." Lộ Thần lạnh lùng nói. Đối mặt Lộ Thần trả lời, Lâm Viên dương mắt cứng lưỡi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Lộ Thần lần này trả lời, tựa như là phiến hắn một cái 10 phần vang dội cái tai. Ngay tại Lâm Viên chỉ giữ trầm mặc thời khắc, đâm một cái thai khó nghe thanh âm bỗng nhiên theo Lâm Gia Trư người bên trong truyền ra đến. Ngươi cũng coi là chúng ta Lâm Gia người một nhà. Ngụ ý, Lộ Thần căn bản không phải Lâm Gia người một nhà. Lộ Thần theo danh vọng qua, sẽ nhìn thấy Lâm Gia Trư người bên trong có một cái mặt chữ điển nam tử chính là một mặt cười trên nỗi đau của người khác chừng mắt về phía chính mình. Đối phương ánh mắt dường như tại đối chính mình nói, ngươi cũng đã có hôm nay. Cái này mặt nam tử, Lộ Thần thình lình nhận biết, chính là Lâm Gia Tây viện đệ tử Lâm Vương. Lúc trước tiến về Lâm Gia Sơn, Lâm Vương ngay tại mã thất phân phối một chuyện bên trên làm khó dễ qua Lộ Thần đến rượu sơn về sau, lâm vương càng là cùng mặt khác đôi người hủy đi một mảnh rượu điện, ý muốn hãm hại lộ thần. lâm vương một câu nói xong về sau, gặp lâm nguyên không có lên tiếng quá lớn, hắn là gan nhất thời lớn, thanh âm cũng cất cao mấy phần, chỉ hướng lộ thần. nghĩa chính luôn từ nói ra chủ đại nhân, hắn căn bản cũng không coi là chúng ta lâm gia người một nhà, chỉ có trên thân chạy xuôi lâm gia huyết mạch nhân tài là lâm gia người một nhà, hắn lộ thần, bất quá là một cái ngoại tính đệ tử a mà, hắn hiện nay trả cho chúng ta lâm gia đưa tới đại hoạ, dạng này đệ tử liền nên phế bỏ tu vi, trục xuất lâm gia đón đến, Lâm Vương nói tiếp về phần cắt cung phụng đã hưởng thụ Lâm gia cung phụng nãy ngộ, tận tâm tận lực kinh doanh dược sơn là bản phận. Còn nữa, cắt cung phụng luyện chế ra đến tam bảo thối thể dịch nên cống hiến cho Lâm gia, không những không như thế, tam bảo thối thể dịch luyện chế phương pháp cũng phải cống hiến ra đến. Đột nhiên ở giữa một trận cười lạnh cắt ngang Lâm Vương lời nói, một lát về sau lộ thần liễm ở được cười lạnh, Lâm gia nhân đã không biết xấu hổ đến loại này bớt sao? Lâm Viên ánh mắt trầm xuống, trong lòng tựa hồ làm ra quyết định, Lâm Vương lời nói có lẽ khó nghe, chẳng những không vô lý, ta Lâm gia không xử bạc với ngươi, ngươi lại vì ta Lâm gia đưa tới tai họa thực sự không xứng là ta Lâm gia đệ tử, bản gia chủ hiện tại liền quyết định đưa ngươi trục xuất Thanh Hà Thành Chi Mạch Lâm gia, từ nay về sau ngươi liền không còn là ta Lâm gia đệ tử, hết thể gây nên cùng cùng ta Thanh Hà Thành Chi Mạch Lâm gia không bất kỳ quan hệ gì. Nói xong về sau, Lâm Viên nhìn chăm chú về phía Lộ Thần, muốn từ Lộ Thần trên mặt nhìn ra một vòng bối rối cùng thất vọng. Nhưng mà Lâm Viên nhất định thất vọng, Lộ Thần con mắt như là một phương diễm cổ, không có chút nào còn sóng. Thứ nhất, Lộ Thần trí hướng căn bản không tại Thanh Hà Thành Chi Mạch Lâm gia cung phụng chi vị, giờ phút này phải trang bị Lâm Viên trục xuất Lâm gia, căn bản không quan hệ đau khổ. Làm thế nào có thể có chút nỗi lòng ba động? Còn nữa, Lâm gia người như thế vong ân phụ nghĩa, thực sự để Lộ Thần nói không tầm thường bất luận cái gì lưu luyến chi ý. Mà Lâm Vương nghe vậy lại là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Uyên mày nhíu lại, bản gia chủ đưa ngươi trục xuất Lâm gia, ngươi lại còn thở ơ. Xem ra ngươi thật là một cái vô tình vô nghĩa người, căn bản không có đem Lâm gia để ở trong lòng, ta đưa ngươi trục xuất Lâm gia, nhưng thật ra một chút cũng không có làm sai. Muốn không phải vậy, ngươi chỉ sợ sẽ còn vì Lâm gia rước lấy càng đại họa sự tình. Nói nhảm nói xong, Lộ Thần cười lạnh, ánh mắt quét qua Lãnh Hùng cùng Lâm Nguyên, nói xong liền lăn đi. Lãnh gia cùng Lâm gia đám người tất cả đều dương mắt cứng lưỡi, mặt dâng tấu trương tỉnh chấn động vô cùng. Lộ Thần thật sự là quá cuồng vọng tự đại, đã đến quát lớn lạnh, dừng hai nhà gia chủ, gọi Lãnh Hùng cùng Lâm Yên lăn. Toàn bộ Thanh Hà thành đều không người nào dám đối Lãnh Hùng cùng Lâm Yên bên trong bất kỳ người nào nói ra một câu bất kính lời nói, càng đừng bảo là đồng thời quát lớn Lãnh Hùng cùng Lâm Yên, gọi bọn họ lăn. Lâm Yên thần sắc khó chịu vô cùng, hắn vừa mới đem Lộ Thần trục xuất Thanh Hà thành chi mạch lâm ra, Lộ Thần liền để hắn lăn. Giờ phút này giống như không phải hắn đem Lộ Thần trục xuất lâm ra, mà chính là Lộ Thần căn bản khinh thường ở lại làm Thanh Hà Thành Chi Mạch lâm gia một tên đệ tử. Lâm Yên thân là lâm gia gia chủ, trong lòng sinh ra một cỗ thất bại cảm giác. Lãnh Hùng nhếch răng cười một tiếng, nhếch răng nói cho tới bây giờ không người nào dám nói với bản gia chủ lần chữ này. Thật sao? Lộ Thần lạnh nhạt đáp lại hiện tại liền có. Nào nào, Lãnh Hùng trong mắt hiện ra một sát cơ tiểu tử, rất tốt, hy vọng chờ một chút ngươi miệng rất có thể cứng như vậy. Lời nói này xong, Lãnh Hùng bước về phía trước một bước, khôi ngô trên thân thể bạo phát ra từng đợt lốp như là sáo lăn hạt đậu đồng dạng kịch liệt vận động. Lập tức lãnh hùng toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ địa đều to ra, mỗi một cây mạch máu đều bạo thô một vòng, chỉnh người liền như là thổi khí cầu. Lãnh hùng thân hình đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên cao lớn. Một lát về sau, giữa sân như là xuất hiện một tòa hình người thiết tháp. Lãnh hùng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, quanh thân tán phát ra đến khí tức lại đã làm cho người cảm thấy ngạt thở. Cô này khí tức tốt cường đại, là gia chủ đại nhân tu luyện man huyết công, quả nhiên bá vô song. Man huyết công là tinh vân các công pháp, gia chủ đại nhân còn từng từng chiếm được tinh vân các một vị trưởng lão tự mình chỉ điểm liền xem như tinh vân các bên trong một chút đệ tử đối với man huyết công nắm giữ cũng chưa chắc có thể cùng gia chủ đại nhân đánh đồng mà man huyết công lấy lực lượng cường đại sương cùng một cảnh giới bên trong một khi gia chủ đại nhân thi triển man huyết công về sau gần như vô địch có thể quét ngang hết thể đối thủ còn có một việc các ngươi đồng lứa nhỏ tuổi không từng nghe nói hơn 10 năm trước một cái vừa mới bước vào khí hải thất trọng tiên tán tu đi vào chúng ta thanh hà thành người kia muốn đem lãnh gia lấy mà thay thế rút cuộc bị gia chủ đại nhân cứ thế mà hoàn thành một đống tị nát nên biết gia chủ đại nhân so với tên kia tán tu thấp một cái cảnh giới chỉ có khí hải lục trọng tiên nói như vậy, gia chủ đại nhân dùng man huyết công đối phó lộ thần, thật sự là lãng phí, liền giống với giết gà dùng như đao. trăm trăm giữa sân này một tòa hình người thiết tháp, lãnh gia trong mắt mọi người tất cả đều lóe ra một nóng rực ánh mắt, phảng phất bị đánh máu gà, nghị luận không thôi. nên biết, cho dù thân là lãnh gia người, bọn họ cũng đã thật lâu không có được chứng kiến lãnh hùng thi triển man huyết công đối địch, không nghĩ tới hôm nay bọn họ bọn họ lại có thể may mắn mở rộng tầm mắt một phen. một lát về sau, lãnh gia ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía lộ thần, chỉ hy vọng lộ thần có thể tại lãnh hùng thủ hạ nhiều kiên trì một khắc, dạng này bọn họ liền có thể nhiều quan sát một khắc. Ánh mắt truyền qua, lãnh hùng quan sát hướng Lâm Nguyên, thanh âm thô mãng đối phó đây là tiểu tử, ta một người đơn độc liền đầy đủ. Lâm Vinh, ngươi ngay tại một bên vì lãnh một nước. Cái cuối cùng trận chữ còn chưa hề nói ra đến, lãnh hùng chỉ thấy trước mặt mình Lâm Nguyên thân hình hướng về sau nhanh chóng thối lui, lãnh hùng trong mắt nhất thời toát ra một vòng hài lòng. Đây là Lâm Nguyên không đợi hắn nói hết lời, liền chủ động lui về phía sau, lấy đó sẽ không đung tay, lần này cũng là coi như thất thời. Chỉ là trong lòng suy nghĩ còn chưa truyền xong, lãnh hùng sắc mặt nhất thời của biến. Mặc dù giờ phút này lãnh hùng còn không quay đầu lại đi xem sau lưng mình nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được có một sắc bén vô cùng khí tức hướng hắn áp sát tới. Cỗ này sắc bén khí tức còn chưa chứng thực, vẹn vẹn áp bách mà đến khí kình liền làm lãnh hùng cổ họng chỗ một khối ra thị tần ẩn sinh ra xé rách đồng dạng đau đớn, phảng phất muốn bị phá ra xuyên thủng đồng dạng. trong khoảnh khắc lãnh hùng trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, nếu để cho đây là sắc bén khí tức chứng thực, coi như lấy hắn thi triển man huyết công dưới thân thể cũng không chịu được nổi. nghĩ tới đây lãnh hùng trong lòng lâm nhiên, không dám chút nào lãnh đạo, mạnh mẽ đập mạnh hai chân, dưới mặt bàn chân mặt như cùng đầu hữu khối trong khoảnh khắc vỡ thành cát bã. Mà Lãnh Hùng thân Hình cũng đột ngột hướng phía dưới chìm xuống một thước, tự nhiên cũng liền tránh đi này sắc bén vô cùng khí tức. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Lãnh Hùng dương mắt nhìn lên, nhãn thần vừa mạnh mẽ thay đổi, chỉ thấy một như thiểm điện lạnh lẽo hàn quang sửa đổi đâm vị bổ, đột nhiên ở giữa hướng hắn đỉnh đầu chém mạnh xuống, tình thế hướng khủng bố phảng phất muốn đem hắn đầu chém thành hai bên. Điện quang thạch hỏa ở giữa Lãnh Hùng căn bản không kịp nghĩ nhiều, hai chân dùng sức đạp một cái, chỉ người liền cự thạch phi ngang đồng dạng vọt đến đến mấy trượng bên ngoài. Mà Lãnh Hùng vừa mới đứng thẳng địa phương, tựa như là bị một đầu nổi giận con voi hung hăng chà đạp một phen, rách nước, vừa bọn một mạnh nhìn liếc một chút vọt đến một bên lãnh hùng lộ thần nhãn thần hơi hơi kinh ngạc lãnh hùng như thế đại khối đầu lộ thần vốn cho rằng tốc độ lại là đối phương nhược điểm không nghĩ tới lãnh hùng tốc độ không chậm chút nào khủng bố lực lượng lại thêm thượng linh tinh ý tốc độ thanh hà tam bá một trong lãnh hùng quả nhiên không phải sóng đến hư danh những này chỉ tại một ý niệm lộ thần nít miệng lên một kia đường cong không có chút nào dừng lại dưới chân phát lực người theo thương lên chỉnh người trong chớp mắt liền theo lãnh hùng vừa mới đứng thẳng địa phương đi ngang qua mà qua hướng lãnh ra mọi người đánh rất qua người chưa đến mũi thương đã quét ngang mà đi muốn chết gặp lộ thần đánh tới Một tên lãng gia đệ tử không lùi mà tiến tới, rút ra kiếm xuất vỏ, một kiếm bổ ra, muốn đem Lộ Thần chém giết hướng dưới kiếm. Lộ Thần nhàn thần hờ hững, không nhìn thẳng đối phương đánh xuống trường kiếm, trong tay huyền thiết trọng thương như là mãnh long ra biển, khí thế vô cùng hướng phía trước đánh tới. Người điên." Lãng gia đệ tử sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, phẫn nộ chửi mắng một tiếng. Coi như hắn đây là một kiếm có thể chém giết Lộ Thần, mà hắn tất nhiên cũng phải bị Lộ Thần một thương đâm chết. Lộ Thần đây là nhất thương, hoàn toàn là cùng hắn lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Nghĩ tới đây, lãng gia đệ tử trong tay trường kiếm đổi công làm thủ trong khoảnh khắc nằm ngang ở trước người mình, ý đồ ngăn trở huyền thiết trọng thương sắc thế. Mà đúng lúc này, huyền thiết trọng thương phá không mà tới, sắc bén mũi thương điểm tại kiếm nhận trung gian, cuốn mạnh mẽ chao ra, trong nháy mắt liền đem lánh ra đệ tử trong tay trường kiếm áp chói ngực thành một cây cung, thân kiếm một mực hướng về sau áp vào cái này lánh ra đệ tử ở ngực. Giờ phút này, huyền thiết trọng thương sắc bén mũi thương cùng lánh ra đệ tử lồng ngực ở dưới chỉ cách một tầng mỏng bạc kiếm lư dao. Nhất định phải ngăn trở. Nhìn gần ngay trước mắt vô tình mũi thương, lánh ra đệ tử bạo giống liên tục. Người chống đỡ được sao? Huyền thiết trọng thương hướng phía trước đưa ra, lộ thần trong mắt lộ ra một vòng kinh hường. Con vừa mới là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, hoàn toàn là lẫnh ra đệ tử tự tác đa tình thôi, chỉ bằng cái này lẫnh ra đệ tử thực lực, liền chính mình áo cả cụ dù góc đều đừng nghĩ được vài. Ba một tiếng vang dọn truyền ra, lẫnh ra đệ tử trong nháy mắt trên vô huyết sắc mặt, cùng lúc đó, trường kiếm ở trong nước gãy, cái này lẫnh ra đệ tử bị Lộ Thần nhất thương đâm xuyên lồng ngực mà chết. Cái thứ ba. Lộ Thần thấp giọng nói, đây là tối nay lẫnh ra cái thứ ba chết tại trong tay mình người, giờ phút này Lộ Thần trên thân sát ý cũng càng ngày càng nặng. Chương 131, so đấu lực lượng. Không biết tự lượng sức mình Nhìn treo ở huyền thiết trọng thương bên trên nhất động bất động Lãnh Gia Đệ tử thi thể liếc một chút, Lộ Thần ánh mắt lạnh lùng cùng cực. Lời nói này xong, Lộ Thần trong tay huyền thiết trọng thương nhẹ nhàng vẫy một cái, tên địa Lãnh Gia Đệ tử thi thể liền phi ngang ra ngoài, lăng không xẹt qua một đường vòng cùng, sau cùng đập tầm ầm tại còn lại Lãnh Gia Đệ tử trước mặt. Lạnh Lạnh kỳ chết. Lạnh kỳ thi thể vừa vặn rơi đập tại một tên Lãnh Gia Đệ tử dưới chân, chỉ gặp cái này Lãnh Gia Đệ tử bên trong có người sắc mặt trắng bệnh, một mặt kinh sợ nghẹn ngào gọi. Còn lại Lãnh ra Đệ tử ánh mắt kinh ngạc chằm chằm trước mặt chợt khúc thành một cái kỳ dị tư thế Lạnh kỳ thi thể, bọn họ trong lòng hãi nhiên vô cùng. Trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy có một cỗ hàn khí theo bọn họ bàn chân một mực lện đến chán đỉnh, thân thể tại cỗ này hàn khí toán loạn dưới lấy mắt có thể thấy được biên độ run rẩy. Lộ Thần đánh tới, Lệnh Kỳ rút ra kiếm xuất vỏ, đứng ra, một màn này giống như điện quang thạch hỏa, đám người vốn cho rằng người chết nhất định sẽ là Lộ Thần. Nhưng mà Lệnh Kỳ cùng Lộ Thần riêng phần mình xuất thủ, rút cuộc Lộ Thần lông tóc không tổn hao gì, mà Lệnh Kỳ lại bị Lộ Thần một chiêu miêu sát. Lệnh Kỳ muốn so Lãnh Thiên Phong tuổi tác lớn ra 4, 5 tuổi, sớm đã bước vào khí hải tứ trọng tiên cảnh giới. Chuyến này mọi người, trừ Lãnh Hùng bên ngoài, Lệnh Kỳ là ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất đại nhất người nhưng mà lại là liền lộ thần nhất thương cũng đỡ không nổi, lãnh kỳ đều bị một thương đâm chết, ngay trong bọn họ có ai có thể chống đỡ được lộ thần? đáp án là không có người. nghĩ tới đây lãnh gia chư nhân tâm hàn ý càng sâu một chút, sợ cái gì? hắn cũng không phải ba đầu sáu tay, mọi người cùng nhau xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. lãnh gia đệ tử bên trong có người tỉnh táo lại, kêu một tiếng, định trụ còn lại hướng nhân tâm thần linh, để mọi người nhặt lại lòng tin. kiến nhiều có thể cắn chết voi, coi như hắn mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? chúng ta nhiều người, một người một chiêu anh cũng đánh chết hắn. tất cả mọi người toàn lực xuất thủ. Vị chết đi lãnh ra người bảo thủ. Gia chủ cũng tới, chúng ta liên thủ ra công. Đông đảo lãnh ra đệ tử ồn ào ra, đang khi nói chuyện, bọn họ nhao nhao hướng phía trước phát ra tự thân mạnh nhất đại nhất kích thế công, trong nháy mắt giữa sân chân khí khói động, sát chiêu ngã ra bất tận. Hoặc là kiếm quang dam mang, hoặc là quyền ấn trường ảnh, giống như hỏa diễm, có như băng sương, giống như lưu tinh bay ngang qua bầu trời. Nhất sát chiêu lộng lẫy vô cùng, lại ẩn chứa nhất nhân tâm phách sát cơ, hội tụ vào một chỗ, như là một bức sáng chói sóng lớn hướng tường chụp về phía lộ thần. Nếu là bị đây là sóng lớn hướng tường vô chúng, thế tất yếu thịt nát xương tan. Lộ Thần phía trước tử lánh ra mọi người sát chiêu tạo thành sóng lớn hướng tường hung hăng đánh tới, mà sau lưng Lộ Thần, một hình người thiết tháp cực tốc đập vào mà đến, như muốn đem Lộ Thần đụng thành một bãi bùn. Lộ Thần nhất động bất động đứng tại sóng lớn hướng tường hòa hình người thiết tháp ở giữa, phản phất dọa sợ đồng dạng. Không những không như thế, Lộ Thần đã đến chậm rãi đóng lại tầm mắt, như là muốn nênh đón tử vong hàn lâm. Nhìn thấy một màn này, lãnh gia đám người một đôi ánh mắt bên trong lộ ra hưng phấn sắc ý. Chết, mọi người hưng phấn gọi. Lộ Thần không thể nghi ngờ là một cái thiên tài, muốn so bọn họ ưu tú rất nhiều, nhưng mà thấy tại bọn họ đem thân thủ mà sát một cái thiên tài. Lãnh hùng cũng là nổ ống lên tiếng. Vừa mới hắn bởi vì mất đi tiền cơ mà bị lộ thần nhất thương lui, dẫn đến lệnh kỳ tại hắn mí mắt dưới bị lộ thần nhất thương đâm giết. Đây quả thực là một loại xì nhủ, nhất định phải lấy lộ thần máu tươi đến rửa sạch. Đóng lại tâm mắt về sau, lộ thần thần sắc hết bệnh phát bình tĩnh, tâm niệm nhất động, bành trướng thức hải chi lực trong nháy mắt liền theo thức hải long môn bên trong trào ra, vô hình vô chất thức hải chi lực đem lãnh hùng cùng lãnh gia mọi người tất cả đều bao phủ. Đối với người khác mà nói, sát chiêu đánh tới giống như điện quang thành hỏa, mà ở trong mắt lộ thần, đáng người, sát chiêu hết thể đều chậm lại, có thể thông dong hướng đối. Mà đúng lúc này. Từ mọi người sát chiêu hội tụ mà thành sóng lớn hướng tường tránh thức buông xuống. Bất quá lãnh hùng càng nhanh một bước, đã theo lộ thần sau lưng giết tới. Lộ thần nứt miệng lên một tia đường cong, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể trượt ra một cái chi hình chữ dấu vết. Trong nháy mắt liền cùng lãnh hùng trao đổi vị trí. Hắn là làm sao làm được? Lãnh hùng trong lòng kinh hãi vô cùng, nếu như dễ chỗ hướng, cho dù là hắn cũng làm không được như lộ thần như vậy ung dung không đội. Nhưng mà đây là thời gian, lãnh hùng căn bản không kịp nghĩ nhiều, lãnh ra đệ tử hợp lực công kích vốn là gần ngay trước mắt, mà cùng lộ thần trao đổi vị trí về sau. Những này công kích càng là cơ hồ áp vào lãnh hùng đôi mắt tiến lên. Thu tay lại, là bản gia chủ. Lãnh hùng chợt quát một tiếng. Nhưng mà, lãnh hùng có thể kịp phản ứng, không đại biểu lãnh gia đệ tử cũng có thể kịp phản ứng. Mặc dù có lãnh hùng bạo giống nhắc nhở, nhưng là lãnh gia mọi người lại là căn bản ngừng không xuống, chỉ có thể trợn mắt nhìn hung mãnh sát chiêu nhào về phía bọn họ gia chủ lãnh hùng. Lộ thần đi vào lãnh hùng sau lưng, không có lãng phí rất tốt thời cơ, trong tay huyền thiết trọng thương như là cuồng long đồng dạng hướng phía trước đánh tới, trước ngay ngắn là lãnh hùng sau áo lót. Lãnh gia mọi người muốn trước sau giáp công lộ thần, lộ thần liền để Lãnh Hùng vị này, lãnh ra gia chủ tự mình nhấm nháp một chút bị trước sau giáp công tư vị. Một đám thùng cơm. Lãnh Hùng hai mặt thụ địch, tiến tối lương nan, lớn nhất mấu chốt là bên trong một phương hay là lãnh gia người một nhà, Lãnh Hùng làm sao không tức giận. Giờ này khắc này, Lãnh Hùng càng cảm nhận được, lộ thần vừa mới thừa nhận áp lực, trong lòng cũng là càng chấn kinh lộ thần vừa mới vì sao có thể cùng hắn trao đổi vị trí. Chỉ là giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, Lãnh Hùng một cái đại thủ liên tiếp hướng phía trước đánh ra, đột nhiên ở giữa một mảnh trường ảnh hợp thành màn mỏng, để cho sát chiếu hội tụ mà thành sóng lớn hướng tường ngăn tại bên ngoài dầm dầm dầm sóng lớn hướng tưởng là vì đem lộ thân đập thịt nát xương tan giờ phút này làm theo từ lãnh hùng hoàn toàn tiếp nhận xuống tới chỉ gặp nửa không trung một mảnh cung trên hình trường ảnh màn sáng bên trên xuất hiện từng cái cái hố nhỏ chật vừa khôi phục như thường đợi đến lãnh ra mọi người công kích hoàn toàn đánh xuống hoàn tất trường ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa chỉ là lãnh hùng chống lên một mảnh cung trên trường ảnh cái tay kia đã làm máu mơ hồ vô cùng thế thảm. mà cho dù lãnh hùng áp chế tự thân cường đại lực lượng chẳng những công kích lực bắn ngược y nguyên không thể khinh thường lánh gia đệ tử nhao nhao hướng về sau bên ngược, mỗi cái sắc mặt đỏ bừng, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, chỉ cảm thấy ở ngực như bị một khối cự thạch ngăn chặn, ngạt thở khó chịu. lãnh hùng nhìn cũng không nhìn liếc một chút những cái kia bay ngược mà đi lãnh gia đệ tử đến tận cùng như thế nào, mà chính là quay đầu nhìn chăm chú về phía lộ thần, khác một cái đại thủ như thiểm điện nô gia chụp vào huyền thiết trọng thương thân thương. ba một tiếng, huyền thiết trọng thương liền bị lãnh hùng năm ngón tay một mực chế trụ, huyền thiết trọng thương thân thương không sai biệt lắm cùng cổ tay một dạng thô, chẳng những bị lãnh hùng đại thủ bắt lấy, huyền thiết trọng thương trong nháy mắt liền lộ ra tiểu xảo. không có huyền thiết trọng thương, nhìn nguy như thế nào có tháo. Bắt lấy Huyền Thiết trọng thương, Lãnh Hùng nhếch răng cười, lời nói vừa hạ xuống âm, man huyết công chân khí rót vào cánh tay, trong tay mãnh liệt phát lực, cường đại lực thuận thân thương truyền lại mà đi. Ông một tiếng, hung mãnh lực lượng khiến cho Huyền Thiết trọng thương cứng rắn thân thương đều run dậy. Nhìn Lộ Thần, Lãnh Hùng tự phụ vô cùng. Lộ Thần hoặc là vứt bỏ thương, trở thành một cái bị nổ răng cùng móng vướt lá hổ, hoặc là bị xuyên thấu qua thân thương lan truyền ra cường đại lực lượng chấn vỡ thể nội tạng phủ mà chết. Trong lòng nghĩ như vậy, chỉ là sau một khắc, Lãnh Hùng trên mặt tự phụ biến mất vô ảnh vô tung. Chuyện gì xảy ra? Làm sao hắn một điểm phản ứng cũng hay không? Cái này sao có thể ánh mắt chặt chằm chằm đối diện thần sắc như thường lộ thần, lãnh hùng trong lòng sinh ra một đoàn nghi vấn. trên lệnh một chút hoài nghi ánh mắt hắn nhìn lầm. lệnh gia chủ, ngươi rất giật mình. nhìn về phía lãnh hùng, lộ thần lạnh lùng nói, một cái thủ trả huyền thiết trọng thương, thân hình lù lù bất động. chính là thương pháp tông yếu bên trong thất thức mã thương bất động như núi. dừng một cái, lộ thần nói tiếp thực ngươi căn bản không cần giật mình, 10 năm thời gian đều đột phá không khí hải lục trọng tiên ngươi, ở trước mặt ta cũng là một cái phế vật mà thôi. Lãnh Hùng sắc mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng. Nếu như lộ thần là tại tầm thường thời điểm mang hắn đường đường ra chủ là một cái phế vật, lãnh hùng nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Như vậy cũng tốt so với một đầu con voi sao lại quan tâm một cái con kiến kêu gào cùng trả phúng. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết, thật muốn so đo, phản mà chính là tự hạ thân phận. Nhưng là giờ phút này, lãnh hùng lại không làm gì được lộ thần, lộ thần lại nói ra lời nói như thế, cũng là e sợ trước mặt mọi người đánh hắn cái tát. Nghe vậy lãnh hùng đang muốn giận dữ không thôi, tự hồ nghĩ đến cái gì, dần dần tỉnh táo lại. Là lộ thần là tại công tâm, muốn để hắn mất đi lý trí. Ngươi muốn chọc giận ta. Để cho ta mất đi lý trí, sau đó bung ra huyền thiết trọng thương tất sao? Bạn gia chủ hết lần này tới lần khác không lên người coi. Lãnh Hùng nghe răng cười một tiếng, nói tiếp vừa mới chỉ bất quá là dùng 3 phần lực lượng mà bạn gia chủ ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể gượng chống đến khi nào. Lần này, ngũ thành lực lượng. Lãnh Hùng bạo hống một tiếng, cánh tay vừa mạnh mẽ trầm, so trước đó càng thêm cuồng mạnh mẽ lượng lại lần nữa thuận huyền thiết trọng thương thân thương hướng đuôi thương dũng mãnh lao tới. Ông một tiếng, thân thương run dậy biên độ đột ngột phân. Đồng thời, Lãnh Hùng con mắt chật chằm lộ thần. Trờ mong nhìn thấy Lộ Thần bị đây là một cỗ cường đại lực lượng chấn động đến tạng phủ vỡ vụn, miệng phun máu tươi chẳng diện Chỉ là một lát về sau, Lộ Thần vẫn như cũ thờ ơ, thuần thân thương truyền lại mà đến cường đại lực lượng như là thạch trầm đại hải, vô ảnh vô tung. Lãnh gia chủ, ngươi có phải hay không còn chưa từng ăn qua cơm? Lộ Thần thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hùng, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi nếm thử ta bảy thành lực lượng." Lãnh Hùng bạo hứng một tiếng, lại một lần nữa thêm đại thủ cánh tay bên trong lực lượng, không phải Lãnh Hùng không nở thi triển ra 10 thành lực lượng, mà chính là Lãnh Hùng cho rằng nếu như muốn hắn thi triển man huyết công, Còn muốn lại thi triển ra mười thành lực lượng mới có thể đem lộ thần dùng chuyện, như thế cho dù cuối cùng là hắn thắng, chẳng những cũng chẳng khác gì là thua. Nên biết, lộ thần chỉ có khí hải tứ trọng thiên, mà hắn lại là khí hải lục trọng thiên đình phong, thậm chí khoảng cách khí hải cảnh đệ tam giai đoạn khí chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa. Cùng lộ thần ở giữa trên lệnh thật lớn cùng thân là lãnh gia gia chủ mặt mũi, để lãnh hùng khắc chế chính mình, ý nguyên không có toàn lực xuất thủ. Bảy thành lực lượng nhất định đầy đủ trấn hắn Lãnh Hùng tâm, trên mặt khôi phục một bắt đầu tự phụ thần sắc, sắc bén ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Bảy thành lực lượng chấn động mãnh liệt mà đến. Huyền Thiết Trọng Thương bên kia, Lộ Thần thân ảnh lù lù bất động. Hắn cưỡng bức mặt hắn mạnh, gió mát lướt nhẹ qua núi. Chương 132, nói tên biến sắc. Huyền Thiết Trọng Thương bên kia, áo đen thiếu niên thân ảnh vẫn như cũ như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, lù lù bất động. Lãnh Hùng khẽ mắt nhịn không được run rẩy một chút, hắn thi triển Man Huyết Công về sau, bạo phát ra đến bảy thành lực lượng đủ để quét ngang cùng giai mà vô địch. Chỉ có khí hải tứ trọng thiên cảnh giới Lộ Thần đến tột cùng là thế nào gánh vác đây là khủng bố bảy thành lực lượng. Có đây là tiểu tử căn bản không phải người, mà chính là một người cầm đầu hình hung thú. Trong lòng hiện lên những này suy nghi thời điểm, lãnh hùng lại là không ý thức được, cùng lộ thần so sánh, giờ phút này như là một tòa giống như cột điện hắn mới càng giống là một người cầm đầu hình hung thú. khí hải lục trọng thiên bạo phát ra đến bảy thành lực lượng, chỉ có thể làm đến như vậy phải không? nay mười thành lực lượng cũng liền không có cái gì đáng để mong chờ, thật là khiến người thất vọng. lộ thần một cái thủ chảo huyền thiết trọng thương, một mặt tiếc mũi lắc đầu nói, lộ thần lời nói vừa hạ xuống âm, một bạo hống như là hổ khiếu, chấn động sơn lâm, truyền ra đến mười thành lực lượng. lãnh hùng bạo một tiếng, toàn lực vận chuyển man huyết công, đông đông đông, Mánh liệt tim đập thanh âm theo hắn trong lồng ngực truyền ra mà càng ngày càng gấp rút, liền như là đại quân áp cảnh mà đến, từng mặt huyết sắc chống trận bị cuồn lực gõ vang. Tiếp theo, lốp buốt, lãnh hùng trên thân truyền ra một trận xào lăn hạt đậu đồng dạng văn động. So với lần thứ nhất thi triển man huyết công biến hóa thời càng thêm mãnh liệt, cơ điệu hở ra, mạch máu tăng vọt, lãnh hùng thân hình vừa cứ thế mà cất cao hai điểm. Một điểm tích huyết châu theo hắn dưới ra thịt chảy ra, nháy mắt liền bị sôi trào chân khí sấy khô, rất nhanh nồng đậm huyết khí lan ra, sau cùng lãnh hùng quanh thân giống như bao phủ lên một tầng huyết quang. Ba một tiếng, lãnh hùng một cái tay khác cũng nắm chặt huyền thiết trọng thương. Vừa mới lãnh hùng chính là bằng vào đây là một cái tay ngăn lại lanh ra đệ tử sở hữu công kích, mà lãnh hùng cũng xác thực nỗ lực rất lớn đại giới, cái tay này máu thịt bé bé, toàn bộ thủ trưởng cơ hồ như bị dùng dao xóa đi rất một tầng. Thấy nơi tay trưởng cũng là bao phủ một tầng huyết quang, huyết quang tựa hồ lệnh lãnh hùng cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Đã muốn bạo phát mười thành lực lượng, lãnh hùng cũng không có ý định sĩ diện, trực tiếp vận dụng hai tay nắm ở huyền thiết trọng thương, hắn muốn nhất kích tất sát. Dùng mãnh liệt nhất lực lượng đem lộ thần trên thân mỗi một khối xương cốt đều chấn vỡ, để lộ thần hóa thành một bãi bùn não Một tiếng ầm vang tiếng vang Lãnh hùng quanh thân không khí phảng phất trở nên nặng dị thường, phía dưới chân không chịu nổi cỗ này cường đại khí thế, mãnh liệt hướng phía dưới chìm xuống ngô thước. Tại lãnh hùng dưới chân hình thành một cái cùng bạc nói không chênh lệch nhiều lõm hố hình tròn, lõm hố hình tròn tiếp tục vỡ tan, che kín mạng nhận đồng dạng vết nước. Mười thanh lực lượng, chết! Lãnh hùng hai tay chấn động, hung mãnh vô cùng lực lượng thuận huyền thiết trọng thương thân thương hướng lộ thần đánh giết mà đi. Mà đây là một cỗ lực lượng thật sự là quá hung mãnh, khiến cho lãnh hùng cứng rắn như sắt cơ địa đều như là làm bằng nước thành, từng vòng từng vòng gợn sóng theo lãnh hùng ngu bàn tay bắt đầu xuôi theo hắn cánh tay truyền ra ngoài, một mực truyền lại đến đỉnh đầu cùng bàn chân. lập tức Lãnh hùng trên đỉnh đầu không khí nổ tung, mà dưới chân đại cũng như gọn sóng đồng dạng chập trùng thoải mái. Cùng lúc đó, huyền thiết trọng thương quanh thân không khí như là thực chất đồng dạng bị quấy không thôi, phát ra từng đợt lốp bút bạo hưởng, hung mãnh lực lượng vọt tới nơi nào, nơi nào không khí liền đột nhiên ở giữa nổ tung, giống như sấm rèn đồng dạng nổ đúng không thôi. Nhìn thấy một màn này, lộ thần nhíu mày một chút. Mặc dù lúc trước hắn lời nói nghe mười phần kinh miệt, chẳng những đối lãnh hùng lại không có chút nào ý khinh thường, ngược lại hết sức cẩn thận cùng trọng. Khí hải lục trọng thiên vừa tu luyện lấy lực lượng cường đại mà xưng man huyết công có được đã đánh bại khí hải thất trọng thiên võ tu sĩ chiến tích, cho dù là cao hơn cảnh giới võ tu sĩ cũng không dám khinh thường Lãnh Hùng, húng chi Lộ Thần vẫn còn so sánh Lãnh Hùng thấp hai cái cảnh giới. Chẳng những Lãnh Hùng muốn cùng chính mình so đấu lực lượng, Lộ Thần tuyệt đối không giả. Hắn tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, xương ngực bên trong giáp tỉnh 40 con tiểu thao thiết, khoảng chừng 120 nhiêu chi lực. Lại thêm thượng thần kiếm dưỡng khí quyết bức vào khí hải tứ trọng thiên, do ngoại nhập nội, bản thân lực lượng liền sẽ bạo tăng. Húng chi, mình còn có bản nguyên long tinh chi lực. Khi sâu một hơi, Lộ Thần song thủ nắm chặt huyền thiết trọng thương, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hùng. Trầm giọng nói nếu bản về cảnh giới, hiện tại ta, xác thực không bằng ngươi. Nhưng nếu luận lực lượng, ngươi chưa hẳn có thể toàn thắng ta. Thân thể lực lượng, mở. Theo lộ thần lời nói vừa dứt, chỉ gặp hắn ở ngực trước quần áo màu đen dưới hơi sáng lên một đoàn qua mang, chỉ bất quá bị quần áo màu đen ngăn trở, cũng không dễ thấy mà thôi. Khí hải sôi trào, chân khí vận chuyển mà ra, hai tay cơ địa hơi hơi thở ra. Sau cùng, xương ngực bên trong bản nguyên long tinh cũng là điên cuồng chấn động, một cỗ cường đại long tinh chi lực phun ra ngoài, rót vào toàn thân. Ông ngóng ngóng, hai cỗ cường đại lực lượng kịch liệt đối kháng, khiến cho Huyền Thiết trọng thương rung động không thôi. Mà huyền thiết trọng thương bốn phía từng đoàn từng đoàn không khí bị như là bị một cố lực vô hình dẫn bạo, theo thân thương trung ương bắt đầu, hướng đầu thương phương hướng, hạt vương nở hoa, lốp bốp liên tiếp bạo hưởng. Mà theo đó từng tiếng bạo hưởng, lộ thần cùng lánh hùng ở giữa trên đều giống như bã đậu đồng dạng bị tạc ra một khe rãnh. Nói làm theo chậm chạm, thực hết thể đều là phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Chỉ ngay bạo hưởng một đường hướng phía trước thoát ra, trong chớp mắt liền đến lánh hùng thủ. Lãnh Hùng chỉ cảm thấy phảng phất có mười đầu phát, tinh mãnh liệt giống như thuận huyền thiết trọng thương thân thương xông vào trong cơ thể hắn. Về sau mười đầu mãnh liệt giống như ở trong cơ thể hắn tùy ý trà đạp phá hư, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí đồng dạng. Lãnh Hùng khuôn mặt trong nháy mắt tăng thành tím gan heo, phát một tiếng, hai má hơi hơi nâng lên, lập tức máu tươi thuận lãnh hùng đóng chặt khoe miệng chậm rãi chà ra, xuôi theo hắn cái cầm rơi xuống, mà lãnh hùng giống như nhân hình hung thú đồng dạng thân thể càng là cuồn rung động không thôi. Ốa! Lãnh Hùng sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cuối cùng vẫn không chịu nổi xông vào thể nội hung mãnh lực lượng, miệng lớn khạc ra máu, đồng thời hai tay bị chấn động run lên rốt cuộc bắt không được trong tay Huyền Thiết trọng thương. Đông đông đông. Lãnh Hùng bị chấn động tới sau lui nhanh không thôi, lui nhanh bên trong đem phía dưới chân giẫm đến nát nhừ. Gia chủ thua trận. Lộ Thần thân thể lực lượng làm sao hội như thế cường đại. Mắt thấy Lãnh Hùng bại lui, Lâm gia mọi người một mặt kinh hãi, đối với bọn họ mà nói, Lãnh Hùng liền như là một tòa không thể vượt qua cao sơn, mà bây giờ cái này cao sơn lại bị người chinh phục xuống tới. Lâm gia mọi người thần sắc ngạc nhiên, lúc này mới mấy ngày không thấy mà Lộ Thần liền đã có được có thể cùng Thanh Hà Tam Bá đứng đầu Lãnh Hùng khiêu chiến thực lực. Lâm Viên Mi đầu ngẩm nhăn, vừa mới chỉ là đơn thuần so đấu thân thể lực lượng. Lãnh hùng đã đến không bằng lộ thần. đương nhiên, còn có một khả năng khác, cũng là lãnh hùng cố ý giấu rốt. Nhưng mà, Lâm Viên cùng lãnh hùng đã làm mấy chục năm lao đối đầu, biết rõ căn biết rõ, Lâm Viên biết rõ lấy lãnh hùng tính cách, vừa mới nhất định là thật không bằng lộ thần. Lãnh hùng ngừng nỗi thế, đứng định thân hình, ánh mắt chặt chằm lộ thần, so đấu thân thể lực lượng, hắn sát từ bại, hít một hơi thật sâu, lãnh hùng toàn thân cơ địa núc đích, nghe răng đốn nắn sai chỗ tàn phủ, then chốt. Qua một lát, lãnh hùng sắc mặt như xương nói võ sóng sau sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng cơn bước. Khí Hải tứ trọng thiên đây là một tầng cảnh giới bên trong, ngươi là ta lãnh ngũ người cho đến tận này gặp qua mạnh nhất một cái. Bất quá ngươi giết Phong Nhi, tối nay ta tất sát ngươi, lệ tế con ta. Dừng một cái, lãnh hùng ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Lâm Nguyên, Lâm Minh, nhìn cũng nhìn với, ra tay đi. Đây là tiểu tử thân thể lực lượng thực của cái, khí Hải tứ trọng thiên liền có thể ta cùng một cái khí Hải lục trọng thiên người liệu tương xứng. Nếu muốn đối phó hắn, ta một người đơn độc chưa hẳn thật có thể làm đến. Lãnh hùng lời vừa nói ra, không khác chính miệng thừa nhận lộ thần chỗ cường đại, ánh mắt mọi người trăm trăm lộ thần, trong mắt kinh hãi trì ý càng sâu một chút muốn đối phó một cái lộ thần đã đến cần thanh hà tam bá bên trong lãnh hùng liên thủ với lâm uyên chẳng phải là nói một trọi một lời nói lộ thần coi như địch bất quá lãnh hùng cũng đủ để tự vệ bực này thực lực thật là đáng sợ còn tốt lộ thần hôm nay hẳn phải chết một cỗ nồng đầm ghen ghét theo lãnh ra cùng lâm ra mọi người sinh lòng ra lộ thần nghe vậy thần sắc hờ hững so đấu thân thể lực lượng một chiêu đánh bại lãnh hùng vừa mới một màn nhìn như tiêu sái vô cùng nhưng chỉ có lộ thần tự mình biết vì thế nỗ lực bao nhiêu đại giới trừ thức hải chi lực không có sử dụng bên ngoài vừa mới cùng lãnh hùng so đấu thân thể lực lượng chính mình cơ hội là vận dụng sở hữu bài các người lui ra phía sau ba trượng. Lâm Viên ống tay áo vung lên, đối sau lưng Lâm Gia mọi người nhàn nhạt nói. Lâm Gia mọi người nghe vậy, nhau nhau hướng lui về phía sau xa hơn ba trượng. Nói xong về sau, Lâm Viên mới từng bước một hướng giữa sân đặt qua, toàn thân khí thế theo tốc độ đạp động dần dần bành trướng, khí thế mạnh không kém chút nào lãnh hùng. Lộ Thần, lãnh hùng, cùng Lâm Viên, ba người hiện lên thế chân vạn, giữa sân bầu không khí dương cung bạc kiếm, ngưng trọng vô cùng. Lưỡng gia đệ tử thấy thế, ánh mắt phức tạp, vừa chờ mong vừa ghen ghét. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần nhãn thần vẫn như cũ như là một phương diếm cổ, không có chút nào gợn sóng mà chỗ mi tâm thức hải long môn về sau 10 mâu thức hải giờ phút này cũng là như là một chiếc gương chỉ là tỉnh táo bên trong lại thấu vô cùng ngưng trọng phảng phất bao tấp tiến đến trước kiến tĩnh lấy khí hải tứ trọng thiên thực lực đối chiến hai cái khí hải lục trọng thiên võ tu sĩ mà cũng không phải là hai cái phổ thông khí hải lục trọng thiên mà chính là thanh hà tam bá bên trong hai vị đây là nhất chiến chính là hắn ra đến nay gian nan nhất lớn nhất nguy hiểm nhất chiến như bại hẳn phải chết thất thức nát thương bất động như núi khi sâu một hơi lộ thần hơi hơi nắm chặt nắm huyền thiết trọng thương năm ngón tay qua một lát Lộ thần trong miệng thổ lộ ra một đoạn văn đến đây là nhất chiến vô luận ai thắng ai bại. Tối nay về sau, tên của ta cần phải vì lệnh dừng hai nhà hướng ác Ngộng lệnh dừng hai nhà người đem nói ta tên mà biến sắc, thư nói khoác mà không biết ngượng. Hai vị gia chủ liên thủ, hắn nhảy nhót không bao lâu cũng liền bây giờ còn có thể thả một chút khoác lát mà thôi. Lộ thần lời vừa nói ra, lãnh gia cùng lâm gia mọi người nhao nhao cười nhạo không thôi. Nếu là lộ thần thắng mà không chết, lời nói này ngược lại còn có mấy phần khả năng. Mà tối nay lộ thần hẳn phải chết, một người chết, bọn họ sao lại e ngại? Nghe vậy. Lãnh Hùng cùng Lâm Nguyên trên mặt lại là không có chút nào vẻ cười nào, nhìn nhau xem xét, Lãnh Hùng cùng Lâm Nguyên sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng. Chương 133, liệt diễm hỏa long, giết. Nguyện Dạ Tây Sơn, tiên tính ý mãng, giữa sân ba người, giống như ba tòa pho tượng, một chút bất động. Qua một lát, Lâm Nguyên dẫn đầu đánh vỡ im lặng, nhàn nhạt nói coi như ngươi thiên phú dị bẩm, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng, thúc thủ chịu trói mới là ngươi duy nhất đường sống. Lâm Nguyên lấy một loại tư cách người bề trên nói, giọng nói vô cùng vì chắc chắn, lời nói như là đối lộ thần hạ đạt một phần tài quyết. Lộ Thần còn không có cái gì phản ứng, Lãnh Hùng lại trước một bước, thanh âm thô mãng nói đây là tiểu tử cũng là một cái cứng rắn xương cốt, để hắn tốc thủ chịu trói, nằm mơ. Đang khi nói chuyện, Lãnh Hùng hai chân đốn lượng, cuộc sống co rút lại thành cung hình dáng hình dáng, toàn bộ thân thể tích góp được một cô khủng bố lực lượng. Cùng lúc đó, hắn một song quyền đầu nâng lên ở ngực, trên nắm tay huyết quang dần dần nồng đậm. Lời nói này vừa hạ xuống âm, Lãnh Hùng bàn chân ngay tại bên trên hung hăng đập mạnh, thiết tháp đồng dạng thân ảnh nhiên theo ban đầu biến mất. Chỉ gặp một to lớn huyết ảnh đột nhiên ở giữa xuất hiện sau lưng Lộ Thần, chờ đến huyết ảnh dừng lại, Lãnh Hùng thân hình hiện hiện mà ra. Bao phủ một tầng huyết quang quyền đầu, hung hăng đánh tới hướng Lộ Thần sau áo lót. Giờ phút này, lãnh hùng khí hải lục trọng thiên chô cường đại lập tức hiện hiện ra đến. Tốc độ quá nhanh, căn bản không phải chỉ có khí hải tứ trọng thiên lộ thần có thể tới. Nếu như lộ thần không có tu luyện ra thức hải chi lực, tự nhiên ngăn không được lãnh hùng như thế nhanh chóng công kích. Nhưng mà chiến đấu bắt đầu về sau, lộ thần vẫn dùng thức hải chi lực bao phủ quân thân. Tiếng xé gió theo thân thể hậu chuyển đến, lộ thần nhìn cũng không nhìn phía sau mình liếc một chút, phảng phất đoán ra trên lệch thời gian, thân hình trực tiếp xuống, tiếp theo một huyết sắc quyền đầu theo hắn trên đỉnh đầu như là lưu tinh đồng dạng chớp tắt qua lập tức cuồng phong cuốn qua, đem hắn tóc đen cùng y sam tất cả đều thổi hướng một bên. thật nhanh phản ứng, lãnh hùng nhất quyền đánh hụt, trong lòng thầm giật mình. ma lộ thần tại thân dưới hạ thể áp thời khắc, hai cú đá đột nhiên tách ra, cùng vai rộng bằng nhau, thân trên làm theo hướng phía trước nghiêng, theo chỉnh người áp xúc tới cực điểm, liền như là đỉa vào ống pháo bên trong đạn tháo, vận sức chờ phát động. lập tức vang một tiếng, chỉ để lại vỡ vụn lo mở trên, lộ thần thân ảnh biến mất tại lãnh hùng tầm mắt bên dưới. một hắc ảnh theo lãnh hùng trước người kích hướng lâm nguyên tiến lên bên trong hắc ảnh bên cạnh đống nhiên xuất hiện một ngân sắc thiểm điện, ngân sắc thiểm điện lộ ra sắc bén vô cùng khí tức, xoan một tiếng, mở ra không khí, nhanh hơn hắc ảnh một bước thẳng hướng điểm cuối chỗ lâm viên. lâm viên ngước mảy, không có suy nghĩ nhiều, hướng hướng hắn đánh tới ngân sắc thiểm điện hung hăng đánh ra nhất trưởng. chân khí vận chuyển, một nhạn thanh sắc trưởng ấn kích ép mà ra, muốn cắt đứt ngân sắc thiểm điện thế sông. đây là nhất trưởng ấn, đủ để phá hủy một đoạn thành tường, ngăn lại lộ thần nhất thương, dư xài. van ngân sắc thiểm điện đánh tới, vọt tới nhạn thanh sắt trưởng lớn, một tiếng sấm rền tiếng vang truyền ra. Nhật thanh sắt trưởng ấn trong nháy mắt dày đặc vết nước, như là một kiện tinh xảo đổ sứ đi qua mãnh liệt va chạm phối thể sinh ra tinh mịn vết nước, chỉ hơi hơi ngăn cản một chút ngân sắc thiểm điện thế rông, trưởng ấn trong khoảnh khắc vỡ vụn, hóa thành điểm điểm hình quang biến mất tại hư vô trong không khí. Ngân sắc thiểm điện trải qua này một hồi, cũng lộ ra chân dung, chính là lộ thần trong tay huyền thiết trọng thương lượng ngân sắc mặt mũi thương. Huyền thiết trọng thương xông phá thanh sắt trưởng ấn phong tỏa, mặc dù tình thế yếu bất một điểm, chẳng những vẫn như cũ chất chứa lực lượng khổng lồ. Chân khí quan chu ra chỉ, khiến cho mũi thương bên trên xuất hiện nửa thước nhạt kim sắc phun ra nuốt vào không thôi thương mang. Mũi thương gào thét, thương mang phun ra nuốt vào. Long xuất đại hải đồng dạng thẳng hướng Lâm Nguyên. Lâm Nguyên trong lòng giật mình, không ngờ tới lộ thần mũi thương như thế sắc bén, lại có thể phá vỡ hắn nhất trưởng ấn. Mũi thương gần trong gang tấp, Lâm Nguyên không kịp nghĩ nhiều, một đôi thủ trưởng đều biến thành nhạc thanh sắc, như là đeo lên một đôi nhạc thanh sắc bao tay, đôi nhạc thanh sắc trưởng ấn ngậm mà không phát. Chờ đến thương mang giết tới, Lâm Nguyên bạo hống một tiếng, song trưởng mang theo trưởng ấn chi vi tại ở ngực chắp tay trước ngực, đem từ đó xuyên qua mũi thương vững vàng định trụ. Thiết trọng thương như là Trường Long, kịch liệt bốc lên, nhưng mà Lâm Yên song trưởng giống như hai tòa sân phòng, kẹp lấy Trường Long, mặc cho Trường Long sôi trào như thế nào, thủy trung đào thoát không xong trong nhất thời, nhạt kim sắc cùng nhạt thanh sắc chân khí kịch liệt va chạm, khiến cho va chạm chỗ xuất hiện một cặn kẽ tiểu kim thanh sắc luồn khí xoáy, kim thanh sắc luồn khí xoáy bên trong khi thì sẽ còn lóe ra thương mang, hoặc là trưởng ấn. luồn khí xoáy bên trong thương mang cùng trưởng ấn nhanh ra, tại lộ thần cùng lâm nguyên ở giữa hư vô trong không khí nổ tung, rất là lọt lấy. lãnh minh, ngươi còn đang chờ cái gì? định trụ huyền thiết trọng thương về sau, lâm nguyên hướng lãnh hùng uống. lâm nguyên lời nói còn chưa vừa dứt, lãnh hùng thân ảnh đã giết tới lộ thần sau lưng, cực đại huyết quang quyền đầu đánh sát hướng lộ thần cãi. Huyết quang quyền đầu còn chưa giết tới, Áp Bách mà đến kinh khí liền làm lộ thần quần áo màu đen bay phất phới, đầu đầy tóc đen tùy ý phấn khởi. Lãnh Hùng cùng Lâm Nguyên liên thủ công kích, trong ngay mắt liền để lộ thần lâm vào tuyệt cảnh. Lãnh Hùng cùng Lâm Nguyên không hổ tên. Nhưng mà, lộ thần dường như hạ quyết định quyết tâm, căn bản không thèm quan tâm theo sau lưng mình đánh tới sát chiêu, liều chết cũng phải để Lâm Nguyên nỗ lực đại dối. Giờ khắc này, khí hải sôi trào, chân khí của bạo huyền thiết trọng thương thương mang càng dữ dội mấy phần. Quần áo màu đen sương ngực bên trong sáng lên một đoàn ánh sáng nhạt, hung mãnh thân thể lực lượng bị thôi động đến cực hạn. Cùng lúc đó, sương ngực bên trong bản nguyên long tinh cũng là điên cuồng chấn động, bá vô cùng long tinh chi lực phun ra ngoài. chỉ là những này tất cả đều là mặt ngoài, lộ thần đang nổi lên tránh thức sát chiêu, lộ thần chỗ mi tâm thức hải long môn, giờ phút này mở ra đến một nửa trạng thái. nếu như lâm nguyên có được hắn chính mình thức hải liền có thể xuyên thấu qua đây là nửa mở khai thức hải long môn, nhìn thấy lộ thần thức hải bên trong kinh người biến hóa, chỉ gặp lộ thần trong thức hải, cự lãng tao thiên, lên tới không trung sóng lớn, đột nhiên ở giữa hóa thành từng đoàn từng đoàn liệt diễm, những này liệt diễm lương tụ cùng một chỗ, dần dần một đầu liệt diễm hỏa long hiện hiện mà ra. Theo liệt diễm hỏa long lớn mạnh, mười mâu lớn nhỏ thứ hải bị cấp tốc sấy khô, cuối cùng phi đằng tại trên thứ hải liệt diễm hỏa long dài đến dài hơn một trượng, mà thứ hải chỉ còn lại có ngũ mâu lớn nhỏ, giảm mạnh một nửa. Vô Tri, ngươi cùng ta tương chiến lệch hai cái cảnh giới, chân khí có chất chiến lệch, không phải chỉ bằng vào thân thể lực lượng liền có thể để bù. Cho dù ngươi tại khí hải tứ trọng thiên có thể quét ngang cùng dai mà vô địch, nhưng mà tại khí hải lục trọng thiên võ tu sĩ trong mắt, ngươi vẫn như cũ suy yếu nhỏ đã thường, không chịu nổi nhất kích. Gặp lộ thần một bộ muốn cùng chính mình liều mạng tư thế, Lâm Nguyên thần sắc thường nhàn nhạt nói: đang khi nói chuyện, chân khí tôi động, bao phủ trên song trưởng nhạn thanh sắt trưởng ấn như là ngưng thực, mặc cho huyền thiết trọng thương bên trong năng lượng không ngừng gia tăng, càng thêm cuồng bạo, lại là thủy trung thoát khỏi không hai trưởng ấn giúp đỡ. Lâm Viên ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, lãnh hùng huyết quang quyền đầu đã đến lộ thần sau đầu, Lâm Viên tuyên án giống như nói ngươi như thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể nhiều sinh hoạt một đoạn thời gian. nhưng mà hiện tại hết thể chủ định kết thúc, là nên kết thúc, liệt diễm hỏa long giết lộ thần tầm mắt buông xuống, thấp doát quát, tâm niệm khẽ núc đích, thất hải chi lực phối hợp hỏa chi chân luân liệt diễm hỏa long theo thất hải long môn bên trong đột nhiên trùng sát mà ra, Lung. Một cao vút tiếng long lâm truyền ra. Đột nhiên ở giữa lâm viên toàn thân lông tơ dựng thẳng, chẳng biết tại sao, giờ phút này lộ thần cho hắn một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Chỉ có khí hải tứ trọng thiên lộ thần có thể uy hiếp được có được khí hải lục trọng thiên cảnh giới hắn, cực độ nguy hiểm phía dưới, lâm viên trong lòng sinh ra một cái hoang đường vô cùng suy nghi. Hảo giác, nhất định là hảo giác. Lâm viên lắc đầu, thắt ra não hải trung hoang sinh suy nghi, nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại, lộ thần trên thân không có bất kỳ cái gì biến hóa. Mà lãnh hùng quên đầu đã hạ xuống, xem ra đã đụng phải lộ thần sau đầu sợi tóc, diệt sát lộ thần chỉ ở trong trước mắt. Đây là một cái chớp mắt, lộ thần cái gì cũng cải biến không, chỉ có chờ chết. Nghĩ tới đây, Lâm Viên điên lòng. Mà đúng lúc này, Lâm Viên bỗng nhiên nhướng mày, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình hướng về sau lui nhanh. Chỉ gặp nhất chỉ lớn hỏa diễm đột nhiên ở giữa theo lộ thần chỗ mi tâm hiện hiện ra đến, đây là làm đèo lỉnh nguyên mi đầu hơi nhíu lại. Nhưng mà đây là nhất chỉ lớn nhỏ hỏa diễm mặc dù chống rông xuất hiện, nhưng vẫn là quá không đáng chú ý, cũng liền so với đồng dạng đến hỏa trưởng một điểm a chỉ là tinh tế cảm ứng một phen, Lâm Viên mới tránh thức kinh hãi, vừa mới này cô cực độ nguy hiểm khí tức chính là từ đây là một không đáng chú ý hỏa diễm bên trên truyền lại ra đến lui nhanh bên trong, lâm nguyên mồ hôi lỏng liễu, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt nhìn chỉ thấy vừa mới vẫn chỉ là nhất chỉ lớn nhỏ hỏa diễm, đột nhiên ở giữa kịch liệt biến hóa, chỉ lớn hỏa diễm chợt vừa xuất hiện nên phong biến đến dài, một khỏa thạc đại long thủ như là theo lộ thần trong mi tâm lóe lên ra đến, cự đại long thủ hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành, lại sinh động như thật. một đôi long tình sinh hoạt linh hòa thấy, trừng mắt về phía lâm nguyên, tràn ngập vô tận uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. dài hai chuộng râu rồng tung bay theo gió nhẹ nhàng đảo qua lộ thần gương mặt, nhanh nhất quyền tử lộ thần, đối mặt cự đại liệt diễm hỏa long, lâm nguyên trong lòng bất an cuồng hống không để ý tới không hỏi Lâm Nguyên một khắc cuối cùng lộ thần thân thể lưỡi ngang tâm niệm lại cử động một mực khóa chặt Lâm Nguyên liệt diễm hỏa long đống nhiên thân thể xoay quanh Long thủ thay đổi đèn lồng đồng dạng Long tỉnh trừng mắt về phía phía sau mình lãnh hùng không chút do dự liệt diễm hỏa long Long thân đông đưa há to miệng rộng liền em như là một tòa nhân hình hung thú đồng dạng lãnh hùng đều nuốt hết chỗ nào đến hỏa long đây là lãnh hùng sau cùng suy nghĩ lập tức hắn liền bị liệt diễm hỏa long từ đầu nuốt đến chân mà đã áp vào lộ thần tóc huyết quang quyền đầu thì bị trọng điểm chiếu cố trong nháy mắt liền bị một tầng liệt diễm gói lại bất quá dù vậy lộ thần tránh đi cái hót bộ vị yếu hại lại hay là vô pháp hoàn toàn né tránh đây là nhất quyền dùng phía sau lưng nhạy kháng dưới lanh hùng hung manh quyền lực phanh một tiếng lộ thần trùng điệp hướng về phía trước bước ra bảy bước đem trên dâm ra bảy cái sâu đạt một thước dấu chân về sau mới đưa sở hữu quyền lực hóa chỉ mà sau lưng của hắn vô cùng thê thảm dưới nách xương sườn càng là gãy mất hơn 10 căn nửa bên cạnh phế phụ chuyển đến xé rách đồng dạng đau đớn mà giờ khắc này lộ thần ra sao phản ứng đã bị mọi người tự động xem nhẹ lâm viên ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lộ thần sau lưng một đoàn long hình hỏa diễm trong lòng thầm nghĩ sau một khắc Lãnh hùng liền sẽ phá vỡ đây là một đoàn long hình liệt, liệt diễm, nhất quyền đánh nổ lộ thần đầu lâu. Lệnh, dừng hai nhà mọi người cũng là không sai bị lắm, tất cả đều chờ mong nhìn về phía lộ thần sau lưng long hình liệt diễm. Không lâu sau, lộ thần sau lưng một đoàn long hình liệt diễm tại mọi người chờ mong trong mắt dạng dỡ hoàn toàn biến mất, mà trên mặt chỉ để lại một mảnh cháy đen. Lãnh hùng hộ tống long hình liệt diễm cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung. Xác định điểm này, mọi người ở đây, trừ lộ thần bên ngoài, còn lại người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt kinh hãi một tuyển. là lãnh gia người, sắc mặt trong nháy mắt liền mất đi huyết sắc. Long hình liệt diễm đem lãnh hùng nuốt hết, không lâu sau, Long hình liệt diễm biến mất, lãnh hùng cũng hộ tống biến mất, đây là ý vị lãnh hùng đã chết, mà lại là liền cận bạ cũng không có để lại, chết sạch sẽ. Long hình liệt diễm là theo lộ thần chố mi tâm máu phun ra đến, là lộ thần giết lãnh hùng. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía lộ thần, nhìn áo đen thiếu niên lù lù bất động thân ảnh, trong mắt mọi người tràn đầy e ngại, đây là e ngại phát tự tâm, khiến cho bọn họ tìm mật muốn nước. Long hình liệt diễm nuốt hết rất lãnh hùng một màn, đã thật sâu khắc sâu vào mọi người não hải, như là ác ngọng đồng dạng tồn tại. Lộ thần lời nói hiện nay trở thành hiện thực, vừa cười bọn họ trước đó còn đối lộ thần lời nói thịt mũi có thường. trước 134 người nào lại cử động, ta giết hay vô cùng mãnh liệt nguy cơ đánh tới. Lâm Viên thân hình nhảy lên, lui lại đến ba trượng bên ngoài, con mắt chặt chằm chằm phía trước cầm thương mà đường áo đen thiếu niên. giờ phút này Lâm Viên dương mắt cứng lưỡi chấn kinh một câu cũng nói không ra đến, mà hắn trong lòng tràn đầy hàn ý cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn. lãnh hùng, cái này cùng hắn tranh đấu mấy chục năm lao đối đầu, tại tối nay bị hoàn toàn mạ sát, mà lại là chết tại một cái chỉ có khí hải tứ trọng thiên cảnh giới tiểu bối trong tay. Này một long hình liệt diễm đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Hồi tưởng vừa mới lãnh hùng bị long hình liệt diễm một thanh nuốt mất tình hình, cho dù là Lâm Nguyên cũng khỏe mắt rung động. Thử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là kỳ lạ không hiểu đi chết. Trong chiến đấu, Lâm Nguyên chưa từng buông lòng mảy may tâm thần, hán chú ý lực vẫn luôn khóa chặt tại Lộ Thần trên thân. Long hình liệt diễm uy lực như thế cường đại, xuất hiện trước đó nhất định sẽ có cực đại động tĩnh. Nhưng mà long hình hỏa diễm xuất hiện thời khắc, Lâm Nguyên lại là không có từ trên người Lộ Thần phát giác được mảy may dị dạng chân khí ba động. Lâm Nguyên một bên cảnh giác Lộ Thần động tĩnh, một bên trầm tư. Qua một lát, Lâm Nguyên trên mặt hiện ra một vòng thất vọng. Lấy hắn kiến thức đã đến không nghĩ ra Long hình liệt diễm từ đâu mà đến. Nhưng mà càng là không nghĩ ra, Lâm Yên đối với Lộ Thần kiên kỵ liền càng sâu. Long hình liệt diễm xuất hiện không có dấu hiệu nào, hắn nêu như không phải là mặt đối mặt Lộ Thần, cũng nhất định phát giác không Long hình liệt diễm. Nếu như cùng lãnh hùng đổi vị trí chỗ hướng, Lâm Yên đồng dạng sẽ chết liền cặn bã cũng không dư thừa. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lâm Uyên, Lộ Thần ánh mắt sắc bén. Liệt diễm hỏa long là Lộ Thần vận dụng thức hải chi lực, kết hợp cựu long châm luân thi triển mà ra. Ma khí hải cảnh võ tu sĩ căn bản sẽ không dính đến thức hải tu luyện, càng khỏi phải nói thức hải chi lực. Lâm Yên không nghĩ ra liền đúng. Nếu là Lâm Nguyên nghị thông suốt bên trong nguồn ngược lại mới là quái dị sự tình. Diệt sát một cái khí hải lục trọng thiên đại giới thực sự quá lớn. Lộ Thần một trận nhè răng trận mắt, thứ hải kịch liệt bốc lên, đây cũng không phải là là hừng hực chiến ý, mà chính là tinh thần cùng ý niệm đang tiếp nhận đau đớn ba phủ. Vừa mới đối với thời cơ năm chắc chỉ cần lại trễ một cái chớp mắt, Lộ Thần liền bị Lãnh Hùng đấm một nhát chết tươi. Nhưng mà nếu như sớm một cái chớp mắt, liền sẽ để Lãnh Hùng sớm cảnh giác, giống như Lâm Nguyên cấp tốc thoát đi, chánh né rất liệt diễm hỏa long hết. Lộ Thần hiện tại nửa người trên nửa bên đang dần dần mất đi chi giác, Lãnh Hùng dù chết chẳng những đánh vào lộ thần thể nội nhất cùng mãnh liệt quyền lực chân khí đang tùy ý tán loạn phá hư lộ thần tạng phủ cùng cơ địa, mà giờ khắc này lộ thần lại là không lo được tự thân nghiêm trọng thương thế, thân thể như là một cây tiêu thương đứng tại nguyên, ánh mắt nhìn gần phía trước Lâm Viên. Ngay tại lộ thần nhìn gần Lâm Viên đồng thời, Lâm Viên cũng chính hướng lộ thần nhìn qua, chỉ là cùng lộ thần kiên định ánh mắt so sánh, Lâm Viên ánh mắt là lấp lóe bất định. Ngươi có thể giết chết lãnh hùng, thực sự vượt quá ta ngoài ý muốn liệu, nhưng là giết chết lãnh hùng, ngươi cũng nỗ lực cực lớn đại giới, hiện tại ngươi còn có thể tiếp tục cùng ta chiến đấu tiếp sao? Lâm Viên không có chủ động xuất kích, mà chính là lạnh lùng nói khi sâu một hơi, lộ thần lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi nói lâm gia người, sao phải nói những thứ vô dụng này nói nhảm, ta có thể hay không tiếp tục chiến đấu, ngươi đại khái có thể hướng lên thử một lần, không qua nổi ta có thể cam đoan với ngươi, tại ngươi đem ta giết chết trước đó, nơi này người khác phải cho ta trốn cùng. lộ thần lời vừa nói ra, lâm gia mọi người nhau nhau không tự chủ được hướng lui về phía sau nhất đại đoạn, lộ thần xuất quỷ nhập thần một chiêu long hình liệt diễm diệt sát đi lánh hùng, mấy cái như thần uy, lâm gia mọi người gặp lộ thần như gặp tử thần, chỉ là nghe được lộ thần lần này sát cơ nhiên lời nói liền làm trong lòng bọn họ sợ hãi, không có bất kỳ cái gì sức đánh một trận. Đây là thời gian Lâm Gia mọi người muốn khuyên Lâm Viên từ bỏ ra tay với Lộ Thần, nhưng là suy nghĩ một chút, ai cũng không dám đem lời nói này lối ra. Thật sao? Lâm Viên nghe vậy, dường như lâm vào trong trầm tư, qua một lát, Lâm Viên bỗng nhiên ngẩng đầu uống ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối, hiện tại ngươi có thể giữ lại 3 phần thực lực cũng không tệ. Lời nói này vừa hạ xuống âm, Lâm Viên lưu tại Nguyên thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ, mà Lâm Viên tránh thức thân hình liền như là cuồng phong một mảnh lá cây, mấy lần chớp tắt liền độ tiến đến Lộ Thần bên người. Lộ Thần tâm niệm trầm tĩnh, Thất Hải bình tĩnh trở lại, chấn áp hết thảy đau đớn. Thất Hải chi lực xác nhận một cái phương hướng về sau, lộ thần vận chuyển khí hải bên trong chân khí, thuận cố hữu kinh mạch rót vào đến một chân tiến lên cái chân này trưởng mạnh mẽ ở trên, phía dưới chân nhất thời liền vỡ vụn ra, loạn thạch răng chó giao nhau, lộ thần thân ảnh làm theo biến mất tại nguyên, muốn lâm ra mọi người phương hướng phóng đi. người chưa đến, một ngân sắc thiểm điện liền đã trước một bước thẳng hướng lâm ra mọi người bên trong một người, người này đúng lúc là đứng tại trước mọi người lâm vương. gia chủ đại nhân, cứu ta! lâm vương nghẹn nào gào lên, mắt thấy này một ngân sắc như thiểm điện thương hướng hắn đánh tới, trực tiếp hoảng sợ hai chân như luân ra, mặc dù có lòng muốn chạy trốn, chẳng những thân thể lại là không ngừng sai sử. Đứng tại nguyên, hai chân không ngừng run rẩy, theo ngân sắc tiệm điện càng ngày càng gần, phốc một tiếng, theo Lâm Vương dưới thân truyền đến một cỗ vừa tao vừa thối khí tức. Lộ Thần, ngươi dám? Nhất kích không chúng, Lâm Viên chầm chậm lộ Thần đi xa thân ảnh, phát ra độ hống. Lộ Thần trí nhược không nghe thấy, nhất thương động qua rừng địa phương cổ họng. Thân thương hất lên, Lâm Vương thi thể bị ném đi ra ngoài, lập tức Lộ Thần ánh mắt quét về phía lâm gia còn lại người. Mà lâm gia mọi người bị Lộ Thần ánh mắt quét qua, tất cả đều run rẩy, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình là một đám ôn nhu con tiểu nhỏ, giờ phút này bị một đầu cực đói xuống núi mãnh hổ để mắt tới. Ngàn vạn không được qua đây mọi người trong lòng cầu nguyện không thôi. Lộ Thần đang muốn bước ra một bước, xông vào Lâm Gia mọi người trong chân danh, sau lưng đột nhiên truyền đến một lời từ ngữ. chờ nhất đẳng. Nghe vậy Lâm Gia mọi người trong lòng buông lòng. Một câu nói nhảm, một đầu Lâm Gia hướng nhân tính mệnh. Lộ Thần cũng không quay đầu lại nói, giờ phút này hắn nửa người đã hoàn toàn mất đi chi giác, lại mang xuống đối chính mình đem càng thêm bất lợi. Lâm Viên nếu nói nói nhảm, trì hoan thời gian, Lộ Thần cho dù không đả thương được Lâm Viên, cũng phải dùng Lâm Gia hướng nhân tính mệnh đến để Lâm trong lòng tích huyết. Lộ Thần lời vừa nói ra, Lâm Gia mọi người trong lòng vừa lập tức treo trong lòng cầu nguyện lâm nguyên thời điểm này ngàn vạn đừng bảo là ra nửa câu nói nhảm đến muốn không phải vậy bọn họ liền sẽ biết dùng mệnh đi lấp ngươi thúc thủ chịu chối ta có thể thay ngươi hướng thanh tiêu tông điển cao lược trưởng lão cầu tình lâm nguyên sắc mặt tái xanh nói hai câu nói nhảm hai đầu lâm gia hướng nhân tính mệnh lộ thân lạnh lùng nói trong khí hải vận chuyển ra nhất chân khí thuận kinh mạch quán chú đến một chân bên trên đông một tiếng đạp nát trên lộ thân thân ảnh mánh liệt hướng về phía trước đột tiến một trượng khoảng cách huyền thiết trọng thương cùng long đồng dạng xé rách không khí hướng gần đây hai cái lâm gia đệ tử đánh tới không đôi người thét lên ra sức lùi gấp mà còn lại Lâm gia đệ tử cũng không lo được đây là đôi người, nhau nhau hướng về sau đảm bệnh. Dừng tay. Lâm Viên uống, con mắt đỏ bừng, chỉ là xông lại thân hình vừa tới một nửa liền chậm xuống tới. Nương theo phốc phốc hai tiếng, trong không khí biểu ra đôi đỏ thâm tơ máu. Lâm Viên lời còn chưa dứt, Lâm gia đôi người mệnh tăng lộ thần huyền thiết trọng thương bên dưới. Người nào lại cử động, ta dĩ hay? Lộ thần ánh mắt quét qua trước mặt Lâm gia người, một chữ một hồi nói. Lộ thần lời nói vừa hạ xuống âm, Lâm gia người từng cái tựa như là bên trong một định thân chú, thân thể bảo trì các loại quái dị chạy trốn tư thế, đứng tại nguyên nhất động bất động. Nếu là tầm thường thời điểm. Phải gìn giữ loại này tư thế đứng thẳng bất động, quả thực là một loại tra tấn, độ khó khăn độ cao không thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này tại vô cùng mãnh liệt cầu sinh phía dưới, Lâm gia người đều là toàn bộ làm đến hoàn mỹ, thể hiện ra khó mà tưởng tượng thiên phú. Lập tức, lộ thần chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyên, lạnh lùng nói một câu nói nhảm, một đầu Lâm gia hướng nhân tính mệnh. Mở miệng trước đó tốt nhất nghĩ rõ ràng chính mình muốn nói gì, ta Lâm đại gia chủ. Lâm Nguyên ánh mắt vượt qua lộ thần, nhìn về phía những cái kia lấy kỳ quái tư thế đứng thẳng, hơn nữa còn có thể bảo trì bất động Lâm gia đệ tử. Một lát về sau, Lâm Nguyên nhãn thần vô cùng phức tạp. Cung Lộ Thần so sánh, những này tại trong Lâm gia được xương tụng là người nổi bật đệ tử, thật sự là không có cách nào đập vào mắt. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, tính cả một bắt đầu lâm trí cùng Lâm An, Lâm gia đã chết mất năm tên đệ tử, vô luận như thế nào Lâm gia đệ tử không thể lại có tổn thất. Lâm viên cắn răng hỏi người muốn thế nào. Người thông minh như vậy, còn cần cho ta đến dạy ngươi?" Lộ Thần hỏi lại. Lâm viên lạnh lùng nhìn lãnh ra mọi người liếc một chút, lập tức mắt sáng lên, "Tốt. Lần này, coi như ta Lâm gia cấm. Bất quá, ngươi đã bị trục xuất Lâm gia, từ nay về sau, không cho ngươi lại lấy Lâm gia danh nghĩa trèo chọc thị phi." nếu không, mặc dù thanh hà thành lâm gia đối phó không ngươi, chẳng những thiên dương thành chủ mẠch lâm gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. động thủ đi, sau đó mang lên bọn họ cút. lộ thân lạnh lùng uống. các ngươi từng cái ngốc đứng làm gì? còn bất động ngọc thủ. lâm viên hướng lâm gia mọi người uống. động thủ. động thủ cái gì? hướng người nào động thủ? lộ thân sao? lâm gia còn lại đệ tử tất cả đều kỳ lạ không hiểu, trong lòng hiện lên nhất niệm đầu. mặc dù trong lòng có chư đang nghi hỏi, chẳng những đây là thời gian, đúng là không có một người đơn độc dám thật động một chút thân thể, sợ động một chút về sau liền sẽ bị lộ thần thu hoạch rất thánh mạng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Viên chán nản vô cùng. Những này Lâm gia đệ tử cùng Lộ Thần so sánh, trên lệch thật sự là quá lớn một chút. Nếu như lần này hắn cùng Lãnh Hùng không có tới đến Tây Sơn, lệnh, rừng lượng ra đệ tử chỉ sợ đều sẽ trở thành Lộ Thần huyền thiết trọng thương dưới vong hồn đi. "Tốt, các ngươi có thể động." Hướng Lâm gia mọi người khoát khoát tay, Lộ Thần mất hết cả hứng nói. Hướng hướng Lộ Thần động thủ sao?" Lâm gia trong các đệ tử có người không rõ ràng cho lắm, yếu đất hỏi. "Giết Lộ Thần." "Các ngươi giết chết hắn sao?" Lâm Viên hít một hơi thật sâu, cực lực áp chế trong lòng nổi giận, một chữ một hồi nói đem đây Lãnh gia người đều giải quyết hết lời này vừa dứt, lâm nguyên thân thể nhất chuyển, cái thứ nhất phóng tới còn đang ngẩn người bên trong lãnh gia người, lãnh gia người nhao nhao biến sắc, tử vong hàng lâm, để bọn họ theo lãnh hùng bị lộ thần diệt sát cự đại trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trốn, chạy đi, đem nơi này tin tức nói cho xanh một tên lãnh gia đệ tử cung hống, chỉ là hắn còn chưa có nói xong liền bị lâm nguyên nhất trưởng đập bạo đầu lâu. cho tới giờ khắc này, lâm gia mọi người mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nhao nhao vồ giết về phía lãnh gia người, bọn họ không dám đối lộ thần động thủ, chẳng những không đại biểu không dám đối lãnh gia người động thủ. huống hồ, lệnh, dừng hai nhà là kẻ thủ truyền tiếp Lâm gia đệ tử dưới lên ngoan thủ đến, một chút cũng không giả. Ngược lại mỗi người mặt bên trên rào rà khát máu hưng phấn. Lãnh hùng vừa chết, nếu như những này lãnh gia tinh nhuệ lại đều chết bởi đây, lãnh gia đem lại không có cùng Lâm gia đối kháng tư bản, thanh hà thành liền đem là Lâm gia thiên hạ. Lãnh hùng đã chết, lãnh gia đệ tử mất đi người đáng tin cậy, lại có Lâm Viên bực này cao thủ tham dự đối bọn họ vây giết, không đến một chén trà nhỏ công phu, lãnh gia người liền bị giết sạch xinh xanh. chương 135, sinh hỏa môn, chiến đấu rừng, vô số cố lãnh gia hướng người thi thể nuốt ngang lộn xộn nằm tại bốn phía. Thanh lý chiến trường, đem những này thi thể vận đến dưới núi xử lý, làm sạch sẽ một điểm. Lâm Viên hướng Lâm Gia mọi người nói. Nghe vậy, Lâm Gia trong mắt mọi người đều là hiện ra một vòng mặt lộ vẻ vẻ kích động. lãnh Gia hướng người thi thể bên trên khẳng định sẽ có một chút món đồ diên tư, mà bây giờ những này món đồ diên tư chính là bọn họ chiến lợi phẩm. đương nhiên lớn nhất chủ yếu là, bọn họ rốt cục có thể rời xa lộ thần cái này sát thần. Rất nhanh mọi người đi chỉ, chỉ còn lại có lộ thần cùng Lâm Viên. Điền Cao lược trưởng lão người bị trọng thương cũng là bãi người ban tặng. Lâm Viên nhíu chặt lông mày hỏi, nếu như ta nói không phải, người tin không? Lộ Thần trầm giai nói: Lâm Viên nao nao, cẩn thận hồi tưởng một chút. Điền Cao Lược mỗi lần đề cập Lộ Thần lúc, trong mắt Mảnh Liệt đoán hận đơn giản muốn đem ngày đều thiêu đốt ra một cái lỗ thủng. Chỉ có khắc cốt ghi tâm tử hận, mới có thể lệnh một cái trước cao quyền trọng thanh tiêu tông trưởng lão đối một cái tiểu đối hướng người sinh ra lòng tử hận. Một lát về sau, Lâm Viên trầm giọng nói mặc dù lãnh hùng đã chết, chẳng những Điền Cao Lược trưởng lão còn tại lãnh ra an dương thương thế, lãnh gia chưa chắc sẽ lập tức quỳ nạo. Tại trở về về sau, người diện sát lãnh hùng một chuyện liền sẽ tại thanh hà trong thành truyền ra, lãnh gia người có lẽ sẽ tới đây đào mộ. Lời nói này xong, Lâm Viên cũng không dừng lại, quay người xuống núi. Lộ Thần mày nhăn lại, giờ phút này Lâm Nguyên trong lòng nhất định đã nghĩ kỹ muốn ứng đối ra sao thành tiêu Tông điển cao lược trưởng lão. Lộ Thần lười đi quan tâm Lâm Nguyên phải làm như thế nào, mà lãnh hùng vừa chết, lãnh gia người trở nên điên cuồng là tất nhiên, điên cuồng bên dưới thật có khả năng làm ra đảo mộ sự tình. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong lòng có quyết đoán, Ước chừng một chén trà nhỏ công phu về sau, một người áo đen ảnh nhanh chóng rời đi Tây Sơn, chạy như bay bên trong, Lộ Thần trong lòng một mực xoay quanh một cái nghi vấn, thế nào lại là một tòa khoảng không mộ phần? Lộ Thần tâm, lúc trước chính mình theo Phi Long bí cảnh bên trong gia đến mang dùng một gốc long huyết hoa đổi lấy đến hồi xuân đang chạy về tiên linh tiểu trấn, rút cuộc gia gia đã qua đời. Mà Lâm Kim Tịch một mực đang nhà họ Lộ y quán trung đẳng thời điểm chính mình, đồng thời nói cho chính mình là nàng thân thủ táng gia gia. Khó là Lâm Kim Tịch cố ý nói với ta lão. Không đúng, Lâm Kim Tịch căn bản không nói với ta lão tất yếu, huống hồ vương đại thẩm là cái thứ nhất phát hiện gia gia qua đời người. Gia gia đến tột cùng là chết hay là vẫn như cũ sinh hoạt. Chết lời nói, thế nào lại là một tòa khoảng không mộ phần? Chết không lời nói, gia gia vì sao muốn giả chết cả ta? Tự vén lên là một tòa khoảng không mộ phần về sau, Lộ Thần thứ Hải liền một khắc cũng không có yên tĩnh xuống, trong thức Hải gợn sóng cuồng quyền, đại biểu lộ Thần nỗi lòng một khắc cũng không có bình tĩnh trở lại. Vâng, gia gia nhất định chết không. Hắn lưu lại di ngôn, muốn ta trở thành một tên cường đại võ tu sĩ, lại tại trước khi giả chết thư tín lâm ra, để cho ta đạt được một cái tiếp xúc võ thời cơ, có lẽ là bởi vì ta thực lực quá mức nhỏ yếu, chỉ có trở thành một tên cường đại võ tu sĩ mới có thể biết được gia gia giả chết bí mật. Lộ Thần khúc mắt mở ra, thức Hải khôi phục lại bình tĩnh, bất quá trong lòng lại là dâng lên một vô cùng mãnh liệt suy nghi, chính mình một nhất định phải trở thành một tên cường đại võ tu sĩ còn đến muốn nhiều cường đại mới xem như một tên cường đại võ tu sĩ lộ thần trong lòng cũng không có một cái nào minh xác khái niệm. bất quá lộ thần biết rõ, xác đáng một sự kiện đến cực hạ, cũng là mạnh nhất đại lúc đó. Sắc đáng chính mình đạt vào vũ cực đỉnh, tuyệt đối sẽ là một tên cường đại võ tu sĩ. mười ngày về sau, khoảng cách xích hỏa thành đông môn mười dặm lớn hơn, một cỗ song mã cũng cái xe ngựa đều đặn nhanh tiến lên. giá ngựa mã xe xa phu là một cái trung niên râu quai nón hán tử, làn da ngăm đen, sắc mặt nghiêm túc. trong xe ngựa ngồi hai cái tuổi tác tương tự thiếu niên, một cái áo đen như mực cùng một cái áo trắng như tuyết. Áo đen thiếu niên bên hông treo một cái không đáng chú ý màu xám rực nang, phía sau yên tĩnh nằm một cây bị hắt sắc vải dài đầu gói lại thương loại binh khí. Chính là 10 ngày trước rời đi Thanh Hà Thành Tây núi, chạy tới Xích hỏa môn lộ thần. Giờ phút này, lộ thần con mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe ngựa, nhìn về phía nơi xa Sơn Phong. Sơn Phong cao vút trong mây tế, nếu như vẹn vẹn là như thế, còn không đến mức lệnh lộ thần xem chừng lâu như thế. Giờ phút này là lúc sáng sớm, nên bầu trời trong trẻo, nhưng mà đỉnh núi trên trời khoảng không lại là một mảnh bão bừng, như là dáng chiều đồng dạng lọt lẫy. Khi thì còn có từng đoàn từng đoàn hỏa tinh theo đỉnh núi máu phun phát ra đến phóng tới không trung, mang theo luồng khí xoáy đem từng mảnh từng mảnh mây hồng đánh tan, cảnh sắc hùng vĩ, làm cho người rung động. Ngồi tại lộ thần đối diện áo trang thiếu niên, dáng dấp mi thanh ngọc tú, một thân y sam đều là tốt nhất tơ lụa. Gặp lộ thần nhìn cửa sổ ngoại cảnh sắc mặt nhất động bất động, áo trắng thiếu niên cũng tò mò tham dò nhìn liếc một chút, lập tức mỉm cười nói này cũng là xích hỏa môn trô xích hoàn uý. Để Giang Ly huynh chê cười, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này hùng vĩ cảnh sắc. Lộ thần thu hồi ánh mắt, nói thẳng nói, "Áo trang thiếu niên, tên là Giang Ly, là chiếc này xe ngựa chủ nhân." Lần này cũng phải là tới tham gia Sách hỏa môn mỗi năm một lần ngoại môn đệ tử khảo hạch. Mấy ngày trước đó, Lộ Thần cùng Giang Ly tại trên đường đi kết bạn, sắp đáng Giang Ly liền được Lộ Thần cũng là muốn qua Sách hỏa môn tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch, lúc này liền rất là hào sảng mời Lộ Thần đồng hành. Gặp Giang Ly là người hào sảng, vừa thịnh tình mời, Lộ Thần liền không có cự tuyệt, chỉ là Lộ Thần cũng không có nói cho Giang Ly chính mình tên thật, mà chính là dùng tên giả Thần Lộ. Cũng không phải Lộ Thần tận lực muốn đối Giang Ly có trò dầu giếm, mà chính là bởi vì điền cao lược là thành tiêu tông một vị trưởng lão, chức cao quyền trọng mà lại giả thành tinh, Lộ Thần không thể không đối điển cao lược lưu lại thủ đoạn để phòng điện cao lược tìm tới xích hỏa môn đến đối phó chính mình. Nghe vậy, Giang Ly liền mở ra lời nói hổng. Thanh vân quận cảnh nội có ba tòa nội danh linh sơn, theo thứ tự là thanh tiêu núi, thất âm phòng, xích hỏa núi. Đây là ba tòa danh sơn vừa theo thứ tự là thanh vân quận tam đại tông môn thanh Tiêu tông, thất âm Cốc, xích hỏa môn tông môn hướng. Mà ba tòa linh sơn không chỉ là bởi vì hội tụ nồng đậm thiên linh khí mà bị tam đại tông môn nhìn chúng chọn làm khai tông lập phái hướng, chúng nó còn có riêng phần mình lý ưu thế. Liên lấy xích hỏa núi đến nói, xích hỏa trong núi tràn ngập nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí bên ngoài hay là một tòa quanh năm bất diệt sinh hoạt hòa sơn, có được vạn năm không dập tắt lửa, đây là hỏa tác dụng rất nhiều. Lộ Thần nghe vậy, tâm thần nhất động, nếm thử vận chuyển một chút thần kiếm dưỡng khí quyết, quả nhiên phát giác được chỗ khác biệt, mặc dù xe ngửa khoảng cách xích hỏa núi còn có 10 dặm xa, chẳng những bốn phía không khí trong linh khí mức độ đậm đặc rõ ràng không phải Thanh Hà Thành có thể so sánh, mà linh khí tính chất cũng cùng Thanh Hà Thành trong linh khí tính chất có khác biệt lớn, nên cũng là Giang Ly nói tới hỏa thuộc tính linh khí. Sắc thực cùng ta gia hương linh khí có chỗ khác biệt. Lộ Thần gật đầu nói, đây là Lộ Thần lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa đi xa nhà, mà Lộ Thần mặc dù no bụng tư tịch, chẳng những đi là thuốc loại thư tịch đối với tiên linh tiểu trấn hướng ngoại nhân văn lý cơ hội là hoàn toàn không biết mà đối với võ một đường chi thức là đến thanh hà thành lâm gia về sau mới dần dần có chỗ hiểu biết cho nên xe ngửa cùng nhau đi tới giang ly nói nhiều lộ thần lấy lắng nghe làm chủ gặp lộ thần có hứng thú nghe giang ly nói tiếp xích hỏa môn chia làm ngoại môn nội môn xích hỏa núi thực là xích hỏa môn nội môn chỗ chỉ có trở thành xích hỏa môn nội môn đệ tử mới có tư cách tại xích hỏa trên núi tu luyện mà ngoại môn đệ tử là không cho phép đợi tại xích hỏa trên núi tu luyện chỉ có thể đợi tại xích hỏa chân núi hỏa trong thành bất quá xích hỏa môn hội định kỳ phái người đến xích hỏa trong thành bình chắc ngoại môn đệ tử nếu là có cái nào ngoại môn đệ tử đạt tới tấn thăng nội môn tư cách liền có thể bị tiếp dẫn nhập xích hỏa trong núi trở thành xích hỏa môn nội môn đệ tử sau đó bị chuyển thụ xích hỏa môn tránh thức tinh túy công pháp chiến kỹ cùng luyện đan một loại thâm ảo chi thức đứng lại một hồi giang ly bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị nói muốn trở thành xích hỏa môn một tên ngoại môn đệ tử cũng không phải một chuyện đơn giản sự tình độ khó khăn phi thường lớn mà coi như trở thành sích hỏa môn ngoại môn đệ tử nếu như muốn tiến thêm một bước trở thành sích hỏa môn nội môn đệ tử độ khó khăn sẽ tăng lớn thân huynh ngươi muốn làm tốt chuẩn bị tâm lý Lộ Thần nghe vậy không còn gì để nói, câu nói này Lộ Thần đã không nhớ rõ Giang Ly trên đường đi đối chính mình nói bao nhiêu lần, dù sao Lộ Thần hai cái lỗ thai đều nhanh muốn nghe ra vết chai tới. Mà Giang Ly mỗi lần lúc nói những lời này, Lộ Thần đều có thể không bình thường rõ ràng theo Giang Ly trong mắt nhìn ra một tia tâm thần bất định cùng khẩn trương, rõ ràng là Giang Ly chính mình lo lắng không được, lại nói thật giống như rất thay Lộ Thần lo lắng một dạng. Giang Ly tiếp tục chậm rãi mà đến, nói tới đều là Lộ Thần không biết điều vật, hoặc là mới lạ, hoặc là hữu dụng, mặc dù chỉ là nghe, chẳng những Lộ Thần cũng không cảm thấy buồn tệ. Rất nhanh, xe ngựa đến một tòa trước cửa thành chính là chống ngồi tại xích hỏa chân núi xích hỏa thành công tử đã đến xích hỏa thành đông môn giá ngự mã xe dâu quay nón đại hán không chế xe ngựa vững vàng dừng lại quay đầu hướng trong xe uống thanh nói nghe vậy giang ly cùng lộ thần lần lượt đi xuống xe ngựa lộ thần quay người đi đến trước xe hướng dâu quay nón đại hán một tiếng vất vả dâu quay nón đại hán gặp trên đường đi vị này tên là thần đường thiếu niên cùng nhà mình công tử giang ly trò chuyện với nhau thật vui giờ phút này liền xương không dám đồng thời hướng lộ thần ôm quyền đáp lễ ha ha rốt nhi giang ly ngẩng đầu nhìn thành môn cười lớn một tiếng lập tức xoay người lại Tuấn Dâu Quay Nón Đại Hán nói hứa thúc, ngươi trở về đi, nói cho ta biết lão tử, lão tử lần này cần phải không hổ thẹn. Đến ai là ai lão tử? Lộ Thần nghe lời nói tim bên trong oán thầm một câu, đến vu giang cách nói tới cần phải không hổ thẹn, Lộ Thần chỉ coi là Giang Ly chuẩn bị lên đường trước đó, hướng ra bên trong trưởng bối thân nhân đương thuận tất yếu đi qua xích hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch lời hứa. Bị Giang Ly gọi là hứa thúc dâu quay nón đại hán hiển nhiên đã sớm biết rõ Giang Lý hội nói ra những lời này đến, trên mặt nhìn không thấy một điểm ăn kinh thần tĩnh, uống thanh đáp công tử xin yên tâm, chắc chắn công tử lời nói một từ không bỏ sót mang về. Nói xong về sau, Song vương phân dương tiêu hứa thuốc giá ngựa mã xe quay đầu xôi theo đường đi phi đi lộ thần làm theo cùng giang ly bước vào xích hỏa trong thành tước trừng qua một chén trà nhỏ công phu lộ thần cùng giang ly dựa theo đường tiêu chỉ dẫn tới đến xích hỏa thành một chỗ quảng trường giờ phút này phụ trách xích hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch đại điện còn không có mở cửa chẳng những trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều không đến 20 tuổi thiếu niên thiếu nữ mặc dù quảng trường bên trên người rất nhiều chẳng những cũng không có nhân đại âm thanh nào cho nên lộ ra 10 phần yên tĩnh mà tất cả mọi người rất tự giác xếp thành một cái một hình chữ hàng dài lộ thần cùng giang ly nhìn nhau xem xét rất tự giác đi đến đội ngũ phía sau cùng đứng định thân hình. Chương 136, gọi lộ thần lăn. Ước chừng qua nửa cái đã lâu thần, phía trước cửa điện y nguyên không có mở ra dấu hiệu. Mà theo thời gian trôi qua, trên quảng trường đội ngũ càng ngày càng dài, lộ thần cùng Giang Ly vốn đang ở vào cuối cùng, bây giờ lại đứng tại đội ngũ nửa bộ phía trên. Toàn bộ đội ngũ có chừng hơn 300 mét lớn, ước chừng hơn 200 người. Cửa điện lúc nào mở ra? Có người không đợi được kiên nhẫn, mở miệng hỏi. Quỷ mới biết, có lẽ là phụ trách mở cửa người ngủ quên. Thời gian càng là đến sau cùng, đến đây quảng trường tham gia khảo hạch người càng ít. Mà đúng lúc này, đôi người ảnh theo đội ngũ khía cạnh đi tới, nhất thời gây nên một chút thiếu niên thiếu nữ chú ý. Hạ Hàn Thiên, người kia không phải Hạ Dương Quận Hạ gia Hạ Hàn Thiên sao? Trong đội ngũ, đống nhiên truyền ra một trận giật mình ồn ào âm thanh. Nhận ra đến người là Hạ Hàn Thiên về sau, một người thuộc như lòng bàn tay nói Hạ Hàn Thiên thế nhưng là Hạ Dương Quận con trai của quận hầu, Hạ Dương Quận tương lai hầu gia, hắn 7 tuổi thời bước vào võ, 8 tuổi thời ngưng tụ ra khí hải, 11 tuổi thời tấn thăng khí hải tam trọng thiên, 13 tuổi năm đó càng là do ngoại nhập nội, bước qua thứ nhất đường danh giới, thành tiểu khí hải tứ trọng thiên. Hiện tại hắn mới chỉ có 17 tuổi lại đã là nhất danh khí hải lục trọng thiên võ tu sĩ khoảng cách khí hải thất trọng thiên chỉ thiếu chút nữa xa lấy hắn võ tư chất 20 tuổi trước từ bên trong nhập khí ở trong tầm tay lời nói này xong trên quảng trường đông đảo thiếu niên trên mặt thiếu nữ nhao nhao lộ ra ăn kinh thần sắc mặt giờ phút này cho dù là chưa từng nghe nói qua hạ hàn thiên danh tiếng người cũng có thể từ nơi này một đoạn văn từ ngữ bên trong biết được hạ hàn thiên phi phạm chỗ hạ hàn thiên xuất thân danh môn một xuất thân liền chú định cả đời thân phận tôn quý siêu việt rất nhiều người không những không như thế hắn còn được đến trên trời vĩnh sủng thiên phú chắc tuyển võ tình tiến hiện nay chỉ có 17 tuổi lại đã thực lực cường đại phi phàm, bỏ ra rất nhiều người đồng lửa, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng với hắn. Ai thán tự thân hèn mọn. Nghe vậy một chút thiếu nữ song thủ nâng ở trước mặt mình, ánh mắt nhìn về phía chậm chậm đi tới Hạ Hà Thiên, các nàng trong đôi mắt đẹp tràn ra thật sâu ái mộ chi ý, phản phất trông thấy chính mình bạch mã vương tử. Càng có một ít thiếu nữ ánh mắt mê ly, trong miệng nhẹ giọng kêu gọi Hạ Hà Thiên tên. Hạ Hà Thiên thật sự là quá ưu tú, để cho người ta vô pháp tự tuyệt khiến cho những ngày thiếu nữ đối với hắn không có một tia sức chống cự, gặp mặt một lần liền thật sâu luôn hãm. Nhìn thấy một màn này, trên quảng trường rất nhiều các thiếu niên nhao nhao lộ ra ghen ghét thần sắc nhưng trong lòng chỉ có thể không làm gì được, chỉ vì bọn họ cùng hạ Hàn Thiên ở giữa tranh lệch thật sự là quá lớn một chút, song phương căn bản không có mặc cho hạ khả so với tính, coi như rút bỏ Hạ Hàn Thiên là Hạ Dương quận quận hầu chi tử thân phận không nói, bọn họ tại võ cảnh giới bên trên cũng không bằng Hạ Hàn Thiên, thậm chí không phải Hạ Hàn Thiên địch. đối với trên quảng trường thiếu niên các thiếu nữ phản ứng, Hạ Hàn Thiên coi như không thấy, thần sắc thờ ơ, từ nhỏ đến lớn như là hôm nay chẳng diện, thậm chí so với hôm nay càng điên cuồng chẳng diện, hắn đều gặp quá nhiều một chút, đối với đây không có chút nào tươi suốt cảm giác, ngược lại cảm thấy đây hết thảy đương nhiên. Hắn Hạ Hàn Thiên vừa xuất hiện liền nên có dạng này phản ứng cùng tiếng hô. Nếu như này một ngày dạng này phản ứng cùng tiếng hô biến mất, Hạ Hàn Thiên mới có thể vì thế mà cảm thấy kỳ quái. Có nơi này không ai có thể nhận ra ta tới sao? Hộ Tống Hạ Hàn Thiên mà đến một tên khác thiếu niên sắc mặt khó coi, đặt mạnh ra một bước hướng mọi người giống. Nghe vậy, lộ thân nhìn về phía cùng Hạ Hàn Thiên sóng vai mà đi một tên khác thiếu niên, trong lòng không còn gì để nói. Hạ Hàn Thiên quang mang quá mãnh liệt một chút, khiến cho trong mắt mọi người chỉ thấy Hạ Hàn Thiên, mà đem Hạ Hàn Thiên bên cạnh cái này thiếu niên cho xem nhẹ qua. Bất quá người này là ta phải có bao nhiêu tự luyến mới có thể đứng ra đến, chính mình nói ra dạng này một phen tới. Thật đúng là lâm tử lớn, cái gì chim đều có. Với hô truyền ra, giữa sân yên tĩnh ý mắng. Thiếu niên các thiếu nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại là trong nhất thời nhận thức không gian độ hống thiếu niên tránh thức thân phận. Trên quảng trường vốn là rất yên tĩnh, giờ phút này mọi người vừa ngưng thần trầm tư, càng lộ ra yên tĩnh, giờ phút này cho dù là một cây châm rơi xuống đến trên mặt cũng có thể nghe thấy thanh âm. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Để giữa sân bầu không khí một lần lâm vào xấu hổ cảnh. Dao thét Thiếu niên gặp Thủy Trung không có người ra hắn thân phận cùng vinh dự, khuôn mặt tăng thành tím gan heo. Lúc trước cái này Thiếu niên đạp mạnh ra đến một bước, khiến cho Hạ Hàn Thiên rơi vào sau. Mà đúng lúc này, Hạ Hàn Thiên đứng tại cái này Thiếu niên sau lưng, lắc đầu mỉm cười một chút, "Mộ Dung huynh, khó cái này ngươi cũng phải cùng ta tranh một chuyến sao?" Hạ Hàn Thiên thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng ở tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trên quảng trường, đủ để khiến cho tất cả mọi người nghe rõ ràng hắn lời nói này. Lộ thân ánh mắt nhất động, đây là Hạ Hàn thiên nhưng thật ra cơ linh, lời vừa nói ra, không những không hóa giải mất không khí hiện trường xấu hổ, còn ra cùng hắn đồng hành mà đến Thiếu niên tên Chắc hẳn Mộ Dung huynh ba chữ vừa xuất hiện, giữa sân cần phải có người có thể nhận ra Hạ Hàn Thiên bên cạnh thiếu niên là người nơi nào. Quả nhiên, a ta biết rõ hắn là ai. Trong đội ngũ đông nhiên có người kinh hô một tiếng, ánh mắt mọi người nháo nhau trông lại, chỉ gặp tiêu sợ hãi người nói tiếp hắn là Bạch Liêu quận Bạch gia Bạch Mộ Dung. Cùng Hạ Hàn Thiên một dạng, Bạch Mộ Dung cũng là quận hầu chi tử, là Bạch Liêu quận con trai của quận hầu. Thân phận cùng Hạ Hàn Thiên một dạng tôn quý, chỉ là võ thực lực so với không thượng khí biển lục trọng thiên Hạ Hàn Thiên, bất quá y nguyên không thể khinh thường, nghe nói hắn cùng Hạ Hàn Thiên cùng tuổi, đã có được khí hải ngũ trọng thiên thực lực. Bạch Mộ Dung cùng hạ hàn thiên một dạng, vừa một vị quận hầu chi tử. Mọi người nghe vậy nhao nhao giật mình không thôi. Hôm nay đến là ngày gì? Xích hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch vậy mà tại cùng một ngày nên đón hai vị hắn quận quận hầu chi tử. Bạch mộ dung thân phận minh sắc về sau, không thể nghi ngờ lại tại trên quảng trường gây nên một phen xoay động. Thiếu niên nhiều ghen ghét, thiếu nữ nhiều ái mộ. Nương đàn, với hai cái này thích đến chỗ khoe khoang gia hỏa. Giang ly sắc mặt khó chịu nói. Lộ thân nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Giang ly, ánh mắt kinh ngạc hỏi ngươi cùng bọn họ nhận biết mặc dù trên đường đi lộ thần cùng giang ly cùng lấy một cỗ xe ngựa, chẳng những lộ thần cũng chưa từng có hỏi giang ly thân phận cùng lai lịch, mà giang ly cũng chưa từng có hỏi lộ thần lai lịch cùng thân phận. đôi người mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng lại hết sức gắn ý. đại khái cũng là đôi người cùng lấy một cỗ xe ngựa, một đường nói chuyện rất là hợp ý nguyên nhân. giang ly hơi hơi gật đầu, lộ thần vừa kinh ngạc nhìn liếc một chút giang ly. hạ hàng thiên cùng bạch mộ dung đều là nhất quận quận hầu chi tử, thân phận không giống, mà giang ly còn giống như cùng bọn họ đôi người rất quen một dạng, có thể cùng hạ hà thiên, bạch mộ dung rất quen. Giang Ly thân phận tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào, không biết Giang Ly ra sao thân phận. Lộ Thần trong lòng hiện lên nhất niệm đầu. Ngay tại Lộ Thần nói chuyện với Giang Ly ở giữa, đương nhiên một tràn ngập bất thiện tri ý lời nói truyền tới. "Hắc hắc, Thiên huynh, ngươi nhìn ta ở chỗ này phát hiện ai?" Lộ Thần theo danh vào qua, chỉ thấy Bạch Mộ Dung một cái cánh tay nâng lên, như kiếm nhất chỉ hướng chính mình cùng Giang Ly chỗ vị trí. Lộ Thần nhíu mày một chút, thấp giọng hỏi "Ngươi cùng quan hệ bọn hắn thế nào? Nếu có thời cơ, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ đem ta hung hăng giẫm tại dưới chân." Đương nhiên, nếu như ta có thời cơ, cũng tuyệt đối sẽ đem hai người bọn họ hung hăng giẫm tại dưới chân. Ngưng lại một hồi, Giang Ly trầm giọng nói bọn họ mặc dù thân phận không giống, chẳng những ta cũng không thể so với bọn họ trên lệch. Thân huynh, chờ một chút bọn họ chạy tới, để ta tới ứng phó. Lộ thần nao nao, lập tức điểm gật đầu. Rất nhanh, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên cùng nhau đi vào đội ngũ trường long bên trong thượng bộ vị, chính là lộ thần cùng Giang Ly chỗ vị trí. Hạ Hàn Thiên một người đơn độc cũng đủ để đem giữa sân ánh mắt hấp dẫn tại hắn trên thân, giờ phút này lại nhiều một cái Bạch Mộ Dung. Trên quảng trường cơ hồ tất cả mọi người con mắt đều tại nhìn chăm chú đây là Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên nhất cử nhất động, hai người tới lộ thần cùng Giang Ly chỗ vị trí, nhất thời liền đem tất cả mọi người ánh mắt tụ tập ở đây. Cái nào áo đen thiếu niên cùng áo trăng thiếu niên khó là Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên người quen. Trên quảng trường thiếu niên các thiếu nữ trong lòng hiện lên nhất niệm đầu, nhìn về phía lộ thần cùng Giang Ly ánh mắt tràn ngập nồng đậm hâm mộ và ghen ghét. Tại bọn họ xem ra, có thể tại trong mọi người bị Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên nhận ra đến, đây là bản thân cũng là một loại ví dụ. Nếu là càng tiến một bước, cùng Bạch Mộ Dung, Hạ hàng Thiên là bằng hữu người quen lời nói, kia liền càng không được. Giang Ly Vinh, không nghĩ tới ngươi đã đến cũng tới tham gia xích hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch. Bạch Mộ Dung ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lại là tại lộ thần trên thân quét tới quét lui, cơ hồ là đem lộ thần từ đầu đến chân dò xét một lần. Vừa mới Bạch Mộ Dung nhìn thấy Giang Ly cùng lộ thần thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì, liền biết rõ lộ thần cùng Giang Ly là biết nhau. Xích hỏa môn vừa không phải là các ngươi bạch liêu quận bạch ra mở, khó ta còn không thể đến. Giang Ly lạnh lùng nói, vị này khó là ngươi bằng hữu, làm sao không đem hắn giới thiệu cho ta cùng Hàn Thiên huynh quen biết một chút không có để ý Giang Ly lạnh lùng lời nói, Bạch Mộ Dung đột nhiên ở giữa đưa tay chỉ hướng Lộ Thần, ánh mắt lại là chuyển qua đến xem hướng Giang Ly, một mặt trêu tức thần sắc hỏi. Bởi vì giờ phút này song phương đứng rất gần, Bạch Mộ Dung đầu ngón tay kém một chút liền đem quét đến Lộ Thần trong núi. Bất quá Bạch Mộ Dung đưa tay thời khắc, có nhất chân khí theo đầu ngón tay hắn phun ra nuốt vào ra đến, đền bù đầu ngón tay hắn cùng Lộ Thần giữa chóp núi một kia khoảng cách. Bạch Mộ Dung hiện nay chỉ có 17 tuổi, lại có được khí hải ngũ trọng thiên tu vi. Mà Bạch Mộ Dung tại quan sát tỉ mỉ Lộ Thần về sau, trong lòng xác định Lộ Thần tuổi tác rõ ràng so với muốn tiểu nhất 2 tuổi. Cho nên Bạch Mộ Dung trong lòng vững tin, Lộ Thần cảnh giới không bằng hắn, mà theo đầu ngón tay hắn bên trên phun ra nuốt vào ra một sợi chân khí, đủ để mở ra Lộ Thần chốc hủy, để Lộ Thần trước mặt mọi người mất mặt. Mà Lộ Thần là Giang Ly bằng hữu, Lộ Thần mất mặt, Giang Ly tự nhiên cũng phải mất dấu mặt. Bạch Mộ Dung âm thầm thúc động tay chân, lại có thể giấu giếm được đã mở ra thức hại Lộ Thần. Lộ Thần muốn định trực tiếp đối Bạch Mộ Dung động thủ, chẳng những điện quang thạch hỏa ở giữa nhớ tới chính mình trước đó đã đã đáp ứng Giang Ly, hết thệ từ Giang Ly đến Đương phó. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không giấu vết hướng lui về phía sau một bước, tránh đi Bạch Mộ Dung phun ra nuốt vào chân khí đầu ngón tay. Hắn là không là ta bằng hữu, cái này cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào." Giang Ly mặc dù không có chú ý tới Bạch Mộ Dung âm thầm động đây là một fan tay chân, lại như cũng trầm giọng nói đem ngươi tay thuỷ lấy ra. "Ồ, nghe vậy, Bạch Mộ Dung không những không không có suy khí, ngược lại nhãn tỉnh sáng lên, nói như vậy, hắn thật là ngươi bằng hữu." Không đợi Giang Ly đáp lại, Bạch Mộ Dung ánh mắt đột nhiên sắc bén, như là lợi kiếm đồng dạng bắn về phía Lộ Thần, lạnh lùng uống nơi này không có người đứng địa phương, nếu là không muốn mất đi lần này tham gia sách hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch thời cơ, liền cho ta ngoan ngoãn lăn đến đội ngũ cuối cùng qua. Chương 137, hành hung Bạch Mộ Dung lời vừa nói ra, Lộ Thần nhãn thần lạnh lùng một chút. Đây là hắn lần đầu tiên tới Xích Hỏa Thành, trước đó hắn cùng Bạch Liễu cuộn bạch ra Bạch Mộ Dung vốn không che mặt. Nhưng mà, vẹn vẹn bởi vì hắn cùng Giang Ly đứng chung một chỗ, vừa thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, Bạch Mộ Dung một lên liền đối với hắn âm thầm độc thủ, càng là tại xác định hắn cùng Giang Ly là bằng hữu quan hệ về sau, phát ngôn bừa bãi muốn hắn theo đứng vững tốt vị trí bên trên lăn đến đội ngũ cuối cùng qua, Bạch Mộ Dung hung hăng cản quay có thể thấy được chút ít. Lại tưởng tượng Bạch Mộ Dung thân phận, Lộ Thần trong lòng thoải mái. Bạch Mộ Dung, ngươi làm cản. Giang Ly uống. Hắc hắc ta liền làm cản ngươi lại có thể làm gì ta? Bạch Mộ Dung nét miệng cười một tiếng, cười đáp ý vô cùng. Vừa mới một phen quan sát tỉ mỉ, Bạch Mộ Dung vẹn vẹn chỉ là đi qua lộ thần một thân áo trang điểm liền phán định ra lộ thần tuyệt đối là theo một cái tiểu phương bên trong đi ra đến võ tu sĩ. Không chi trừ lộ thần áo trang điểm bên ngoài, lộ thần nhãn thần cũng lừa gạt không hắn, khiến cho Bạch Mộ Dung xem xét liền biết rõ lộ thần là không có gặp qua đại thế diện người. Nếu không một cái phổ thông võ tu sĩ sẽ không ở đối mặt một cái quần hầu chi tử thời điểm mà không có chút nào kính sợ. Thân lộ theo quy củ xếp hàng, ngươi bằng yêu cầu gì hắn đứng ở đội ngũ cuối cùng nhất? Muốn đứng ở đội ngũ cuối cùng nhất người, hẳn là ngươi. Giang Ly bộ mặt tức giận, "Ta làm chuyện gì, khó còn cần đi qua ngươi đồng ý hay sao? Lại hoặc là, ngươi là đệ nhất thiên nhận với ta?" Bạch Mộ Dung một mặt trêu tức nói, "Nếu là chỉ có Giang Ly một người ở đây, hắn có lẽ còn không có biện pháp đem Giang Ly thế nào, nhưng người nào gọi Giang Ly bên người mang một cái thân phận thấp người, hôm nay hắn chính là muốn lợi dụng điểm này để Giang Ly trước mặt mọi người khó chịu." "Đừng ép ta tại xích Hỏa Nội thành cùng ngươi đối thủ." Giang Ly nắm chặt quyền đầu nói, đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại khí thế theo hắn trên thân tán phát ra đến, rõ ràng là khí hại ngũ trọng tiên cường đại khí tức. Giang Ly giống như Bạch Mộ Dung, tuổi còn trẻ, lại đều đã là khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới. Giang Ly lời vừa nói ra, Bạch Mộ Dung sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút. Mặc dù hắn cùng Giang Ly đều là khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới, chẳng những cả hai trên thực lực hay là có rất nhỏ trên lệnh, thật muốn động thủ lời nói, sau cùng ăn thiệt tỏi khẳng định không phải là Giang Ly. Là Lấy nhìn thấy Giang Ly một bộ muốn vì lộ thần đánh bộ dáng, Bạch Mộ Dung tâm bắt đầu phát sợ. Vậy anh, mà đúng lúc này, lại có một cỗ khí thế phóng lên tận trời, so với Giang Ly tán phát ra đến khí thế còn muốn càng thêm cường đại rất nhiều, đây là khí hải lục trọng thiên khí thế. Nhận Cố này khí thế trùng kích, Bạch Mộ Dung vừa mới đã bắt đầu phát sợ tâm, lập tức vừa hùng tráng. Mà tán phát ra Cố này mạnh mẽ khí thế người, thình lình chính là đứng sau lưng Bạch Mộ Dung Hạ Hàn Thiên. Đối mặt Giang Ly tán phát ra đến khí thế, Hạ Hàn Thiên lấy tự thân cường đại khí thế làm đáp lại. Giang Ly huynh, mặc dù hắn là người bằng hữu không tệ, chẳng những đây là người bằng hữu cùng Mộ Dung hình ở giữa sự tình, ta nhìn vẫn là để bọn họ đôi người chính mình giải quyết tốt." Hạ Hàn Thiên ngữ khí nhàn nhạt nói. Ngụ ý, nếu là Giang Ly dự định cùng Bạch Mộ Dung động thủ, hắn liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Giang Ly như thế nào không hiểu Hạ Hàn Thiên lời nói bên trong ẩn tàng ý tứ? Giờ phút này nành trắng căng chặt, trong lòng lửa giận phung trào, nhưng lại không thể làm gì. Hắn mặc dù so với Cùng giai Bạch Mộ Dung lớn mạnh một chút, nhưng cùng cảnh giới cao hắn nhất giai hạ Hàn Thiên so sánh, còn kém xa. Hắn thực lực không bằng Hạ Hàn Thiên, lộ thần thực lực vừa không bằng Bạch Mộ Dung, thật muốn độc thủ, hắn cùng lộ thần nhất định sẽ là ăn thiệt tỏi này một phương. Nhẫn một thời phong bình sóng tĩnh, lui một bước trời cao biển rộng. Còn nữa, hảo hắn còn không ăn thiệt tỏi trước mắt. Vừa nghĩ đến đây, Giang Ly lựa chọn nhẫn lại xuống tới. "Thân huynh, ta cùng ngươi cùng một chỗ đến đằng sau qua." Hít sâu một hơi, Giang Ly nhìn nói với lộ thần. Bạch Mộ Dung cùng cái kia áo trắng thiếu niên rõ ràng có khúc mắc, vừa thấy mặt liền áo. Không biết này áo trắng thiếu niên là ai, đã đến cùng Bạch Liễu quận quận hầu chi tử Bạch Mộ Dung có khúc mắc, hôm nay lại tại nơi này gặp được Bạch Mộ Dung, thật có thể nói là là hoàn giang nó hẹp. Này áo trắng thiếu niên thân phận khẳng định cũng không đơn giản, chí ít không thể so với Bạch Mộ Dung kém hơn bao nhiêu, tiêu Bạch Mộ Dung cũng không dám trực tiếp đối với hắn thế nào, chỉ có thể bắt hắn người bên cạnh tới đùa cợt nhục nhã áo trắng thiếu niên. Đây là áo đen thiếu niên chỉ sợ là cái thai tinh chuyển thế. Mọi người thấy náo nhiệt không chê chuyện lớn, nghị luận không thôi. Giang Ly lời nói vừa hạ xuống âm Bạch mộ dung tựa như là đánh ra thắng một trận tướng quân, đối lộ thần khoát khoát tay, lỗ mũi hướng lên trời nói tiểu tử, ngươi nghe được không, cùng hắn ngoan ngoãn lăn đến đằng sau qua, từ hiện tại bắt đầu, các ngươi vị trí quy ta nhóm. Thân huynh, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta cùng đi đằng sau." Giang Ly nói. Lời nói này xong, Giang Ly liền đưa tay kéo lộ thần ống tay áo, kéo một phát phía dưới, Giang Ly đúng là kéo bất động, nhìn lại, chỉ gặp lộ thần tay áo bị hắn kéo dài, mà lộ thần người lại là đứng tại nguyên một chút bất động. Giang Ly hơi có chút giật mình, chẳng những đây là thời gian cũng không kịp nghĩ nhiều, trong lòng quẫy lên, liền vội vàng nói thân huynh, khá xúc động. Giang Ly biết rõ Lộ Thần chỉ có khí hải tứ trọng thiên thực lực, cùng Bạch Mộ Dung trên lệnh một cái cảnh giới, Lộ Thần đối đầu Bạch Mộ Dung khẳng định không có tốt trái cây để ăn. Nhìn thấy một màn này, Bạch Mộ Dung không những không không có sinh khí, trong mắt ngược lại hiện ra một vòng tinh hỉ chi ý. Vốn cho rằng Giang Ly lời nói một lối ra, trước mặt áo đen thiếu Niên hội ngoan ngoãn theo sau lưng Giang Ly, hộ tống Giang Ly cùng nhau đứng ở đội ngũ cuối cùng qua, rốt cuộc áo đen thiếu Niên cử động to lớn sinh ra hắn dự liệu, xem như căn bản không có muốn thối lui đến cuối hàng qua ý tứ. Bất quá dạng này càng tốt hơn, hắn có thể càng tiến một bước. Đã Lộ Thần không muốn rút đi, vậy hắn liền đem Lộ Thần hai chân đánh gãy để lộ thần hoàn toàn mất đi tham gia lần này xích hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch thời cơ bạch mộ dung tuyết ra miệng rộng nhếch răng cười một tiếng tiểu tử xem ra ngươi là đem ta vừa mới lời nói xem như gió bên thay đang khi nói chuyện hướng lộ thân đi đến song thủ nắm xương cốt bạo hưởng chân khí vận chuyển trên thân hoa lệ phục sức không gió mà bay bay phất phới tư thế kinh người bạch mộ dung muốn đối háo đen thiếu niên động thủ mọi người kinh hô lộ thân mô phỏng phật căn vốn không có chú ý tới hướng hắn đi tới bạch mộ dung mà chính là nhìn về phía đứng ở một bên hạ hà thiên thần sắc lạnh nhạt nói ngươi vừa mới nói đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình Nên do chúng ta chính mình giải quyết. Giang Linh nếu không đúng tay, ngươi cũng liền sẽ không đúng tay, có phải hay không ý tứ này? Nghe vậy, Hạ hàng Thiên mi đầu hơi nhũ lại, không biết trước mặt áo đen thiếu niên đến tột cùng ra sao dự định. Bất quá vừa mới một phen sắc thực chính là cái này ý tứ, chỉ không qua đi nửa câu Hạ hàng Thiên không có nói rõ ra đến mà áo đen thiếu niên giờ phút này lại đem trước mặt mọi người nói rõ ra đến, đoán không ra lộ thần ra sao dự định? Hạ Hàn Thiên do dự. Làm sao? Khó ngươi chính mình vừa mới vừa nói qua lời nói, chính mình liền không nhớ rõ sao? Muốn không được hiện trường trả lại một người đơn độc giúp ngươi nhớ lại một chút. Lộ thân đạm mặt nói, không thèm để ý chút nào Hạ Hàn Thiên là quận hầu chi tử thân phận. Hạ Hàn Thiên sầm mặt lại, ánh mắt chuyển qua, nhìn Ma quyền sát trưởng Bạch Mộ Dung liếc một chút, lập tức nói vâng. Hắn lời nói vừa hạ xuống âm, trước mắt áo đen thiếu niên thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Là liên tốt. Lộ thân lời nói ở trong sân nhàn nhạt vang lên. Cẩn thận. Hạ Hàn Thiên kịp phản ứng, vội vàng giống. Ầm ầm. Bạch Mộ Dung gần mà khi đến, Lộ Thần liền đã âm thầm đề phòng, hết lần này tới lần khác chân khí thuận kinh mạch rót vào hắn hai chân, Hạ Hàn Thiên trong miệng được chữ còn chưa vừa rứt, Lộ Thần liền lăng không nhảy lên giờ phút này hắn hắc sắc thân ảnh như là một cây mũi tên, đột nhiên ở giữa liền đến bạch mộ dung trước mặt. hắn năm ngón tay giang rộng ra, theo bạch mộ dung khoảng chừng bên thay chú chế trụ bạch mộ dung đầu lâu. Sau đó chỉnh người càng là cưỡi tại bạch mộ dung trên bờ vai, theo bạch mộ dung đầu hung hăng hướng bạch mộ dung sau lưng trên đánh tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ quảng trường đều tựa hồ rung động một cái. Mọi người thấy bị áo đen thiếu niên chăm chú đội lên song thủ ở giữa, hung hăng vọt tới trên bạch mộ dung đầu lâu, mắt cả cụ rủ góc đều run rẩy một chút. Đây là áo đen thiếu niên quả thực là không đem bạch mộ dung đầu vào đầu nhìn, tựa như là vừa vặn khối đầu người tảng đá lớn hung hăng hướng lên trên phá bỏ. Con tốt bạch mộ dung là khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới, đã do ngoại nhập nội, toàn thân cốt cách cứng rắn như sắt. Đây là một đập sẽ không bị áo đen thiếu niên tại chỗ phá bỏ bạo đầu lâu. Đương nhiên, mọi người không biết, lộ thần thật muốn muốn phá bỏ bạo bạch mộ dung đầu lâu, cũng không phải là chuyện không có thể. Chỉ bất quá lộ thần trong lòng đối bạch mộ dung căn bản không có sát niệm, mà chính là muốn mượn đây một tay đem khí hải ngũ trọng thiên bạch mộ dung chế phục Nếu như không thể tại chỉ trong một chiêu đem bạch mộ dung chế phục bạch mộ dung phản kháng, lộ thần thế tất yếu bại lộ rất nhiều bài, đó cũng không phải là lộ thần muốn xem đến cục diện. Quảng trường trên từ từng khối hợp quy tắc thanh thạch lót đường mà thành. Thanh Nham thạch mười phần cứng rắn mà theo chỗ có thể thấy được, tự nhiên mà vậy liền bị xem như kiến trúc tài liệu sử dụng. Bất quá giờ phút này, bạch mộ dung cái ốt hạ nhất cả khối thanh Nham thạch đều xuất hiện vết nước. Bạch mộ dung càng là con mắt biến thành màu đen, trong nhất thời đầu đau muốn nước, căn bản vô pháp làm ra phản ứng. Lộ thần đặt mông ngồi tại bạch mộ dung trên lưng, dùng đầu gối ngăn chặn bạch mộ dung hai tay, lập tức lộ thần song thủ huy động nhất quyền tiếp nhất quyền đánh phía bạch mộ dung đầu. Rầm rầm rầm, lộ thần quyền đầu không ngừng nâng lên, vừa không ngừng hạ xuống, tựa như là mưa rào đồng dạng đánh vào bạch mộ dung trên đầu, chỉ là ngắn ngủi một tiểu hội thời gian. Bạch Mộ Dung Nguyên bản anh tuấn bất phàm khuôn mặt liền bị đánh thành một quả đầu heo, toàn bộ đầu đều sưng vù hai vòng, che kín máu tươi, mà buộc tóc ngọc quan siêu siêu vẹo vẹo, đầu tóc rối bời không chịu nổi, bộ dáng vô cùng thê thảm. Dừng tay, Hạ Hàn Thiên giống, liền sẽ biết xông đi lên đối lộ thần độc thủ. Trong lúc khiếp sợ Giang Ly kịp phản ứng về sau, vội vàng xông về phía trước một bước, ngăn lại Hạ Hàn Thiên đường, lớn tiếng gọi vừa mới thế, nhưng là ngươi chính miệng nói, thần lộ cùng Bạch Mộ Dung ở giữa sự tình từ bọn họ chính mình giải quyết, ngươi sẽ không như thế nhanh vừa quên đi. Giang Ly lời vừa nói ra, Hạ Hàn Thiên thân hình một hồi Mạch Liệt muốn minh bạch qua đường đi thần vừa mới vì sao muốn hỏi câu nói kia, nguyên lai like là vì thế khắp tính toán. Đây là áo đen tiểu tử, thật sự là thật sâu tâm cơ. Đã đến sớm đem hắn cùng Bạch Mộ Dung đều tính kế ở bên trong, để hắn đây là thời gian căn bản không thể ra tay đi giúp Bạch Mộ Dung, bằng không hắn vừa mới nói ra lời nói, chẳng khác nào là đánh giám. Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên cùng nhau đi vào cổng trường, hiện tại Bạch Mộ Dung bị lộ thần cưỡi dưới thân thể hành hung, Bạch Mộ Dung mất mặt không nói, hắn Hạ Hàn Thiên một dạng muốn mất dấu mặt. Chẳng những lớn nhất lệnh Hạ Hàn Thiên bị nén là, bởi vì hắn chính mình một phen, dẫn đến hiện tại hắn không thể ra tay qua đối phó lộ thần thật có thể nói là là rời lên thạch đầu phá bỏ chính mình chân. Kít một hơi thật sâu, Hạ hàng tiên đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía Lộ Thần, "Ta thay Bạch Mộ Dung hướng ngươi xin lỗi, ngươi dừng tay." Cứ như vậy, Lộ Thần cũng không quay đầu lại nói, đồng thời, hắn quyền đầu cũng không có dừng lại, vẫn như cũ đánh vào Bạch Mộ Dung trên đầu. Hạ hàng Thiên khẽ cắn môi, "Ta cùng Bạch Mộ Dung đứng ở cuối hàng qua." Lộ Thần nghe vậy, quyền đầu rốt cục dừng lại, lập tức từ trên người Bạch Mộ Dung đứng người lên, xong thủ phủi mông một cái, chậm rãi đi trở về đội ngũ trường long bên trong. Chương 138, báo danh bắt đầu. Đây là áo đen thiếu niên là ai? cũng dám hành hung bạch mộ dung, tính kế hạ hàn thiên, quá khỏe khoắn, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Mọi người khiếp sợ không thôi, mà đứng tại lộ thần cùng giang ly trước hậu nhân hoặc là hướng về phía trước, hoặc là hướng về sau, riêng phần mình kéo ra nhất đại đoạn khoảng cách. bọn họ lo lắng cùng lộ thần cùng giang ly áp quá gần, sẽ để cho bạch mộ dung, hạ hàn thiên ghét hận trong lòng. kể từ đó, toàn bộ đội ngũ như là theo ở trong cắt ra, lộ thần cùng giang ly cũng là cắt ra một vòng. qua một lát, bạch mộ dung tỉnh táo lại, mặc dù hắn bộ dáng thê thảm vô cùng chẳng những lộ thần không có thật ra tay gác, Bạch Mộ Dung chỉ bất quá là nhận một điểm ra thịt nỗi khổ mà thôi. Bất quá Bạch Mộ Dung đem mặt mũi trông giữ rất nặng, chỗ nào có thể chịu đựng chính mình trước mặt mọi người bị lộ thần cưới dưới thân thể hành hung một hồi. Một đồng ngục lật lên thân thể đến, Bạch Mộ Dung hướng lộ thần nộ hùng ta muốn làm thì ngươi. Việc này dừng ở đây. Hạ Hàn Thiên thanh âm kịp thời truyền đến, đồng thời duỗi ra một cái tay, đem lao ra Bạch Mộ Dung kéo về đến chính mình bên người. Bạch Mộ Dung nổi giận bên trong, chỗ nào nghe lọt Hạ Hàn Thiên lời nói, chân khí tiêu xạ mà ra, ý đồ theo Hạ Hàn Thiên trong tay tránh thoát ra đến. Hạ Hàn Thiên mày, biết rõ loại thời điểm này cùng bạch mộ dung nói cái gì đều là nói nhảm lập tức hơi hơi vận chuyển chân khí kéo dài bạch mộ dung hướng đi đội ngũ cuối cùng cuối hàng bạch mộ dung dần dần theo nổi giận bên trong yên tĩnh xuống bất quá trong mắt lại bắn ra oán hận vô cùng ánh mắt nghiến răng nghiến lợi nói ta nhất định phải thân thủ làm thịt đây là tiểu tử nhìn về phía đội ngũ phía trước hạ hàng thiên trong mắt cũng lộ ra một sợi hàn quang thấp giọng nói gấp cái gì hiện tại động thủ nhiều lắm thì dậy hắn nếm thử ra thịt khổ thôi huống hồ còn có thể bị xích hỏa môn người ngăn cản nhớ kỹ chúng ta chuyến này là ta phải tiến xích hỏa môn làm chính sự các loại khảo hạch hoàn tất tiến xích hỏa môn về sau lại hướng này áo đen tiểu tử động thủ không muộn nếu là hắn cũng đi qua xích hỏa môn khảo hạch làm sao bây giờ bạch mộ dung lo lắng hỏi ha ha đây chẳng phải là chơi rất hay hạ hàng tiên cười gằn bạch mộ dung nao nao lập tức trên mặt cũng lộ ra một sợi nhẹ răng cười trong đội ha ha bạch mộ dung hiện tại nhất định tức giận đến muốn thổ huyết hạ hàng tiên cùng bạch mộ dung thân ảnh đi xa về sau giang ly hướng lộ thần giơ ngón tay cái lên từ đấy lòng đội phục huynh đệ thật có ngươi liền xem như giang ly cũng không dám đem bạch mộ dung cới giới thân thể hành hung mà lộ thần không những không dám hành hung bạch mộ dung một hồi còn tại hành hung trước đó liền làm tốt hết thể chuẩn bị để bạch mộ dung vạch trần chịu hành hung một trận lại không chỗ phát tiết trong lòng lửa giận lộ thần làm giang ly vẫn muốn làm nhưng lại vô pháp làm đến sự tình đồng thời việc này hoàn toàn là bởi vì hắn giang ly mà lên lộ thần bị liên lụy lại không có chút nào phản nản chi ý giờ phút này giang ly thật tâm bội phục lộ thần đem lộ thần xem vì muốn tốt cho hắn huynh đệ ta cũng không muốn ra tay đáng tiếc không như mong muốn lộ thần lắc đầu nói giang ly đã nói trước lộ thần căn bản cũng không dự định xuất thủ nhưng mà không như mong muốn bạch mộ dung nhất định phải ủng hộ doanh người nếu như lộ thần không hoàn thủ chính mình hạ chàng nhất định sẽ không bình thường thế thảm đã như vậy lộ thần vì sao không tuyển chọn tiên hạ thủ vi cường nhất định phải cho bạch mộ dung ra điện thoại di động sẽ giang ly cười ha ha một tiếng như thế bạch mộ dung coi là ăn chắc lộ thần rút cuộc lộ thần là một cái kẻ tàn nhẫn căn bản không sợ bạch mộ dung là bạch liễu quận cuộn hầu chi tử thân phận. một lát về sau giang ly bỗng nhiên ngưng cười âm thanh cao mày có chút ít lo lắng nói bất quá bạch mộ dung đây là người mười phần nhớ lại ngươi hôm nay xác đáng trung tướng hắn hành hung một hồi hắn chỉ sợ nằm mơ đều sẽ nhớ thương muốn đối phó ngươi mà hạ hàn thiên cũng một dạng Hôm nay hắn cũng thật là mất mặt. Không những không như thế, Hạ Hàn Thiên đây là người so với Bạch Mộ Dung càng khó ứng phó. Thực đều tại ta, là ta liên lụy ngươi, ta cũng không nghĩ tới Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên sẽ đến tham gia lần này xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch. Gặp Giang Ly bởi vì lo lắng chính mình mà thật sâu tự trách không thôi, Lộ thân mỉm cười, lạnh nhạt nói ngươi làm sao bỗng nhiên trở nên bà bà mụ mụ, ta biết Giang Ly có thể không phải đây là dạng một người đơn độc. Lại nói, ai cũng không biết tương lai hội phát sinh cái gì sự tình, không phải sao? Giang Ly nghe vậy nao nao, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Vậy thì cùng ta nói một chút bọn họ đến có cái gì không đơn giản địa phương chứ sao?" Lộ Thần mỉm cười nói, "Một bộ không tim không phổi bộ dáng. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vô luận như thế nào, ta đều muốn cam đoan thần lộ an toàn." Giang Ly trong lòng làm ra quyết định, lập tức thở dài một hơi nói Bạch Mộ Dung cùng Hạ Dương Thiên thân phận, không chỉ có chỉ là nhất trọng thân phận mà bọn họ thân phận liền đại biểu bọn họ phía sau có được một cỗ thế lực tương đại. Mà Bạch Mộ Dung cùng Hạ Dương Thiên phía sau thế lực, căn bản không phải một cái võ tu sĩ liền có thể chống lại. Một cỗ thế lực cường đại. Đến có bao nhiêu cường đại?" Lộ Thần nhíu mày hỏi. Giang Ly hơi nghĩ một hồi, Vô luận là Bạch Mộ Dung phía sau thực lực, hay là Hạ Hàn Thiên phía sau thực lực, luận chiến đấu lực đều muốn so với Xích Hỏa môn càng thêm cường đại. Lộ Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên phía sau thế lực đã đến cường đại đến như thế bước, trong bọn họ bất luận cái gì một cỗ thực lực, Đưu Thanh Vân quận Tam đại tông môn một trong Xích Hỏa môn cũng không sánh nổi. Khó trách Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên cho dù đi vào Xích Hỏa trong thành, cũng là một bộ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt thần thái. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, mà phía sau đứng một cỗ như thế thế lực cường đại, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên thật có cuồng vọng rầm rĩ chương tư vốn chỉ sợ đồng dạng võ tu sĩ cho dù bản thân thực lực so với bạch mộ dung cùng hạ hàn thiên muốn cường đại nhưng nếu lọt vào bạch mộ dung cùng hạ hàn thiên khí nhục cũng sẽ lựa chọn nhận khí thôn âm thanh đáng tiếc lộ thần không phải như vậy người giang ly lời vừa nói ra lộ thần mới tránh thức ý thức được bên ngoài thế giới so với chính mình trước đó tưởng tượng còn muốn đặc sắc càng nhiều thanh hà thành thật chỉ có thể coi là một góc hướng khó trách sinh ra không chân cương cảnh cường giả vẹn vẹn thanh hà thành thiên linh khí liền vô pháp ủng hộ chân cương cảnh cường giả tu luyện mà cảnh giới đột phá linh khí chỉ là một còn cần ủng tướng ứng võ nộ Thanh Hà Thành chung võ tu sĩ như là đóng cửa tu luyện, bản thân liền hạn chế lại tự thân tiến bộ. Còn tốt vô luận là tự thân nguyên nhân hay là bên ngoài tại nguyên bởi vì, đều khiến cho Lộ Thần cuối cùng lựa chọn bước ra Thanh Hà Thành. Hiện tại xem ra, quyết định như vậy thật sự là chính xác vô cùng. Lộ Thần nói cùng lo lắng cái này, sợ hai cái kia, còn không bằng nắm chắc dễ làm xuống, nỗ lực tu luyện để chính mình cường đại. Bọn họ muốn trả thù, liền để bọn họ trả thù tốt, chúng ta cũng không phải thật mềm quá hồng. Lại nói, nếu như bọn họ phía sau thế lực cũng nhúng tay vào, đánh ra bất quá bọn họ phía sau thế lực, khó ta còn sẽ không chạy sao? chờ ta tu luyện cường đại, lại tìm về chàng tử là được. Giang Li nao nao, không nghĩ tới Lộ Thần muốn như thế thấu triệt, trong lòng mây đen dần dần tiêu tán, cười ha ha một tiếng ngươi nói quá đúng, nhưng thật ra ta xoay vào chỗ có vấn đề. Mà đúng lúc này, đội ngũ phía trước chuyển đến một trận vận động. Lộ Thần ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phụ trách khảo hạch đại điện cửa điện đã hoàn toàn mở ra. Giờ phút này, một tên hôi y trung niên nam tử theo trong đại điện đi ra đến, người kia ánh mắt quét qua trên quảng trường đội ngũ, cao giọng nói hiện tại bắt đầu đăng ký báo danh. Rất nhanh, đội ngũ chậm rãi hướng về phía trước lục đích, Lộ Thần khoảng cách cửa điện càng ngày càng gần. Mà tại đến xích hỏa môn trên đường, lộ thần đã hướng giang lý nghe qua một chút liên quan tới xích hỏa môn tuyển nhận đệ tử sự tình. Xích hỏa môn chọn lựa đệ tử phương thức ở mức độ rất lớn không giống với thanh tiêu tông cùng thất âm cốc. Thanh tiêu tông cùng thất âm cốc đồng dạng sẽ chỉ theo cấp dưới một chút đại gia tộc ở trong chọn lựa tư chất không tệ đệ tử, khiến cái này tư chất không tệ đệ tử tham gia một chút đặc thù khảo hạch, chỉ cần đi qua những khảo hạch đó, liền có thể trở thành thanh tiêu tông hoặc là thất âm cấp đệ tử. đương nhiên, còn có một số hắn phương thức, tỷ như giống lâm kim tịch thất âm cấp một dạng, một chút không phải đại gia tộc đệ tử bởi vì các loại nguyên nhân đạt được trong tông môn trưởng lao thưởng thức, có thể trực tiếp tông môn. So sánh Thanh Tiêu tông cùng Thất tấm cốc, Sích Hỏa môn lại là không có những này hà khắc hạn chế điều kiện, cho dù không phải Sích Hỏa môn hạ hạt khu vực đại gia tộc bên trong đệ tử, chỉ cần tại Sích Hỏa môn mỗi năm một lần ngoại môn đệ tử khảo hạch, đây là một ngày đến Sích Hỏa thành song thành báo tên, cũng tham gia mà đi qua khảo hạch, liền có thể trở thành Sích Hỏa môn ngoại môn đệ tử. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công vu, Lộ Thần phía trước một người đơn độc báo danh hoàn tất, thân ảnh biến mất tại cửa điện đằng sau, đến viên Lộ Thần. kế tiếp. thân Lộ, 16 tuổi. Trước một người đơn độc làm thế nào, Lộ Thần liền hoàn toàn chiếu tới. Đang khi nói chuyện, đem một khỏa gạo màu trắng cùng chỉ giáp sắc không sai biệt lắm lớn nhỏ cục đá giao cho hôi y trung niên nam tử trong tay viên này hòn đá nhỏ trên thực tế là một khỏa hạ phẩm linh thạch bên trong gần chứa một cỗ thiên linh khí võ tu sĩ đem hạ phẩm linh thạch nắm trong tay vận chuyển công pháp hấp thu trong linh khí dùng để tu luyện so với trực tiếp theo hư vô trong không khí thu nạp thiên linh khí tốc độ sẽ nhanh hơn một chút tu luyện tự nhiên cũng liền làm nhiều công ít linh thạch loại này thanh hà thành tự nhiên là không có mà rời đi thanh hà thành trước đó lộ thần cũng không biết tham gia hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch cần giao nạp một khỏa hạ phẩm linh thạch Chuyển cho hôi ý thế trung niên nam tử đây là một khỏa hạ phẩm linh thạch, trên thực tế là Giang Lí đưa cho chính mình. Cân nhắc đến kiếm lấy một khỏa hạ phẩm linh thạch thế tất yếu chậm trễ một đoạn thời gian, đến lúc đó liền sẽ vì vậy mà bỏ lỡ xích hỏa môn khảo hạch, lộ thân liền không có cự tuyệt, trực tiếp thu nhận linh thạch. Huống hồ, chờ tiến vào xích hỏa môn về sau, tự nhiên là có thời cơ kiếm lấy đến linh thạch trả lại bên trên không muộn. Khảo hạch quy củ chắc hẳn ngươi đã biết rõ, không qua nội ta vẫn là muốn lặp lại lần nữa. Vô luận ngươi có thể hay không đi qua ngoại môn đệ tử khảo hạch, đây là một khóa hạ phẩm linh thạch đều sẽ không trả lại. Hồi y trung niên nam tử thu nhận lộ thần đưa qua một khỏa hạ phẩm linh thạch về sau, từ phía sau lấy ra một cái thạch bài, đặt ở lộ thần trước mặt trên mặt bàn, hướng lộ thần điểm gật đầu. Đây là ngươi khảo hạch thẻ số, đi vào về sau trước đi thẳng, sau đó xoay trái, nhớ kỹ, không được lớn tiếng hô nào. Lộ thần tiếp nhận khảo hạch thẻ số, cúi đầu xem xét, trên bảng hiệu khắc một cái số tự 97, thu hồi khảo hạch thẻ số. Lộ thần dựa theo hôi y trung niên nam tử chỉ dẫn, bước vào trong đại điện, sau lưng chuyển đến Giang Ly Thanh Âm. Kế tiếp, Giang Ly 17 tuổi, chương 139, nội môn đệ tử, bên này. Lộ Thần vừa mới đi ra đại điện, liền có một thanh âm truyền đến, để Lộ Thần biết do đến lượt đi nơi nào. Ánh mắt quét qua, đại điện đằng sau là một cái rộng rãi đình viện. Giờ phút này, viện tử bốn phía mái nhà công dưới đứng rất nhiều thanh niên nam nữ. Những này thanh niên nam nữ trên thân phục sức cùng đại điện cửa và phụ trách đăng ký báo danh này tên trung niên nam tử một dạng đều là một thân hôi y. Tại viện tử phía trước trên đài cao làm theo đứng một cái niên kỷ hơi lớn một chút, nhắm mắt dưỡng thần áo đen nam tử. Mà viện tử trung ương khoảng không bên trên bệ đầy một mình tòa cái bàn, một mình tòa cái bàn hiện lên trật liệt bài bố, không bình thường chính tề. Hiển nhiên là vì hôm nay ngoại môn đệ tử khảo hạch đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lộ Thần chú ý tới bên trong một chút một mình tòa cái bàn đã bị người nhập tọa, mà còn có một số một mình tòa cái bàn y nguyên khoảng không, đang do dự nên làm như thế nào lúc. Bên cạnh có người chỉ dẫn hắn một câu. Những cái bàn này bên trên có đánh dấu tương ứng dây số, căn cứ ngươi khảo hạch thẻ số, do số chỗ ngồi là được. Lộ Thần hướng đề điểm người một nhà thiện ý cười một tiếng, lập tức tại trong sân một mình cái bàn trong tìm tìm. Rất nhanh, Lộ Thần tìm tới cùng chính mình khảo hạch thẻ số đối ứng cái bàn, yên tĩnh ngồi xuống. Không lâu sau, Giang Ly cũng đăng ký hoàn tất, đi vào trong sân. Giống như lộ thần, kinh người để điểm, Giang Ly tìm tới chính mình chỗ ngồi. Lộ thần khảo hạch thẻ số là 97, Giang Ly khảo hạch thẻ số là 98. Đôi người lại không phải là trước sau hàng, mà chính là ngồi tại cùng một hàng, trung gian cách một cái cái bàn. Đây là thời gian, trung gian một mình cái bàn còn không có ngồi trên người, Giang Ly hướng lộ thần nháy một chút con mắt, lộ thần về lấy cười một tiếng. tước chừng qua một chén trà nhỏ công vu, trong sân cái bàn dần dần ngồi đầy người. Lộ Thần chỉ thấy một bắt đầu ở đại điện lối vào phụ trách đăng ký báo danh tên kia hôi y thì trung niên nam tử đi tới, cái này hôi y yả nam tử đi thẳng tới viện tử phía trước, hướng áo đen nam tử cung kính nói nhỏ vài câu, áo đen nam tử điểm gật đầu, hôi y yả nam tử lui sang một bên. Bắt đầu đi. Áo đen nam tử sốc lên tầm mắt, tuyên bố. Đứng tại viện tử bốn phía hôi y thì thanh niên nam nữ nhóm nhau nhau đi lại, đem giấy cùng khoảng giao cho từng cái tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch trong tay người. Lộ Thần cũng thu đến một phần, túi đầu xem xét, trên tờ giấy trắng hết thảy liệt ra 10 cái vấn đề, đều là liên quan tới các loại dược tài đặc tính cùng mục đích vấn đề trừ bỏ huyết ngọc đằng bên trong hàn tính có này mấy loại phương pháp mời chí ít trả lời ra ba loại thiên tinh xa đặc tính cùng mục đích hỏa vân thạch trưởng không phương pháp xa xa mỗi một chương để cuốn lên vấn đề đều không một dạng căn bản không thể nào sao chép người khác mà viện tử bốn phía mái nhà con giới còn đứng rất nhiều hôi y để nam nữ một khi có người sao chép tuyệt đối trốn bất quá nhiều như vậy ánh mắt chú ý đây cuốn giấy khoảng phát xuống đến về sau một số người nhíu mày trầm tư một số người sắc mặt đau khổ một số người nhẹ giọng thở dài mà nhiều người hơn là múa bút thành văn ngồi bút tại trên tờ giấy trắng huy động truyền ra một trận tiếng xào sạc không lâu sau lại có để bút xuống thanh âm truyền ra, hiển nhiên đã có người đem trên tờ giấy trắng 10 cái vấn đề đáp lại hoàn tất. Không lâu sau, lộ thần cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận đề cuốn lên đáp lại không sai về sau, gông xuống giấy bút. Ánh mắt quét qua, phát hiện Giang Ly đã không tại nguyên vị. Đáp xong sau, một tên hồi y hẻ nữ tử gặp lộ thần gông xuống giấy bút, chậm rãi đi lên nhỏ giọng hỏi thăm. Lộ thần gật đầu, lập tức hồi y hẻ nữ tử ra hiệu lộ thần đuổi theo nàng cất bộ. Lộ thần đi theo hồi y nữ tử sau lưng rời đi đình viện, xuyên qua hành lang đi vào một chỗ khác đại địa cửa. Tại hồi y nữ tử ra hiệu xuống, lộ thần bước vào trong điện. Trong điện. Lộ Thần ánh mắt quét qua, liền thấy mấy cái người quen. Giang Ly chính là một mặt cười hì hì hướng hắn đi tới, mà Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên làm theo ngồi tại một chỗ, Bạch Mộ Dung ánh mắt bất thiện nhìn hắn liếc một chút, Hạ Hàn Thiên làm theo tựa hồ không có trông thấy Lộ Thần bước vào trong điện đồng dạng. Không có để ý Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên riêng phần mình khác biệt phản ứng, Lộ Thần hướng Giang Ly đi đến. "Để cuốn lên 10 cái vấn đề, chỉ cần chính xác 7 cái liền có thể đi qua ải thứ nhất khảo hạch, ngươi cảm thấy thế nào?" Giang Ly cười hỏi. Nhìn thấy Giang Ly vui vẻ bộ dáng, Lộ Thần liền biết rõ Giang Ly khẳng định chính xác bảy trở lên đề mục. Đi qua hải thứ nhất khảo hạch cũng không có vấn đề. Lộ Thần không rõ ràng để cuốn lên 10 đề mục đối với hắn người mà nói phải chăng có rất đại nạn tốc độ, nhưng ở Lộ Thần nhìn liếc một chút để cuốn lên 10 đề mục về sau, tâm trung lập mã liền có kỹ càng vô cùng đa án. Những này đề mục hoàn toàn là Lộ Thần từ nhỏ đã học tập thuốc loại trong thư tịch chi thức điểm, mà lại là thuộc về đơn giản nhất này một bộ phận. Đừng nói để cuốn lên chỉ có 10 đề mục, liền xem như lại thêm 100 đề mục, lại khó gấp đôi, Lộ Thần cũng có thể nhẹ nhõm đi qua. Giang Linh lệnh Lộ Thần ở ngược một chút, ha ha, liền biết rõ ngươi nhất định được. Theo thời gian trôi qua, trong điện người càng ngày càng nhiều. Ước chừng qua một canh giờ, một tên hôi y hỉ nam tử đứng tại đại điện cửa gọi tiếp xuống bị ta thét lên thẻ số người đưa ra một chút thẻ số liền có thể rời đi đại điện tham gia cửa thứ hai khảo hạch không có bị ta thét lên thẻ số người sẽ có người an bài các ngươi rời đi đại điện xích hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch hàng năm đều có một lần không nên nản chí nhục chí sang năm các ngươi còn có thời cơ lời nói này xong hôi y hỉ nam tử không nói nhảm trực tiếp nhập hiệu số 1, chất trí hưng số 2, lâu lập huy số 14, ôn hạ vũ theo hôi y, y nam tử bình tĩnh không lay động lời nói trong đại điện bầu không khí lại là bắt đầu thời nằm bị niệm đến thẻ số người đều không khỏi thần sắc kích động, mà không có bị niệm đến thẻ số người là khuôn mặt đều đổ xuống tới, khắp khuôn mặt là thất vọng cùng tinh thần sa suốt thật có thể nói là là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Số 97, thần Lộ Thần. Số 98, Giang Ly. Giang Ly cùng đây là tiểu tử đều đi qua ải thứ nhất khảo hạch. Bạch Mộ Dung một mặt khó chịu nói, "Hạ hàng Thiên nhìn Lộ Thần cùng Giang Ly đi ra đại điện bóng lưng, nhàn nhạt, nhạt nói trong dự liệu. Hồi y y Nam tử tiếp tục nhiệm hiệu, Lộ Thần cùng Giang Ly làm theo đứng dậy rời đi đại điện, tiến về cửa thứ hai khảo hướng. Qua không đã lâu, Lộ Thần cùng Giang Ly đi vào một tòa đình viện bên trong. Trước mắt tòa đình viện cũng vừa mới đình viện không sai biệt lắm lớn nhỏ. Đình viện bốn phía mái nhà cong như trên dạng đứng rất nhiều hôi y lìa nam nữ, bốn phía bố trí cũng kém không nhiều. Bất quá so sánh thứ nhất tòa đình viện, nơi này càng yên tĩnh một chút. Mà giữa sân không còn là một mình tòa cái bản, mà chính là trận liệt bảy đặt một biện pháp hoàn chỉnh trà cụ. Cửa thứ hai khảo hạch khó là pha trà. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần âm thầm suy đoán, đồng thời trong lòng hiện lên quen thuộc một màn cảnh tượng. Ban đầu ở Lâm gia Dược sơn bên trên lúc, các cung phụng liền thường xuyên dạy Lộ Thần pha trà, mà các cung phụng dạy Lộ Thần pha trà. Thực là muốn thi hạch lộ thần đối với Hỏa Hầu trưởng không phải trang tuân thủ. Đúng lúc này, đứng tại mái nhà công hạ nhất danh Hôi y, y ở Nam tử nhắc nhở mọi người cửa này khảo hạch không cần dò số chỗ ngồi, các ngươi chính mình chọn lựa một bộ trà cụ, chờ đợi người khác đến đông đủ. Lộ Thần cùng Giang Ly riêng phần mình chọn lựa một bộ trà cụ, đôi người ở vào liền nhau vị trí. Qua không đã lâu, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên cũng tới đến đình viện ở trong. Bởi vì Lộ Thần trước đó cùng Bạch Mộ Dung, Hạ Hàn Thiên bạo phát xung đột, cửa thứ hai vừa tự do lựa chọn một bộ trà cụ. Giờ phút này trừ Giang Ly bên ngoài, người khác là có thể có bao xa? liền cách lộ thần bao xa, khiến cho lộ thần cùng Giang Ly phụ cận trống đi một vòng. Giờ phút này Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên đi tới, cũng không biết là có ý hay là vô ý, dù sao lựa chọn lộ thần một bên hai bộ trà cụ. Bạch Mộ Dung, Hạ Hàn Thiên, lộ thần cùng Giang Ly, bốn người đứng thành một hàng, bất quá kể từ đó, cũng là không lộ vẻ lộ thần cùng Giang Ly đứng tại trong mọi người đặc biệt đột ngột dễ thấy. Rất nhanh, trước đó phụ trách chủ khảo hải thứ nhất tên kia áo đen nam tử cũng tới đến đỉnh viện bên trong, trực tiếp cửa thứ hai khảo hạch cũng là pha trà, các người có một nén nhang thời gian, bắt đầu đi. Áo đen nam tử lời nói vừa dứt, mọi người nhao nhao động. Rất nhanh, đình viện bên trong lúc bốp âm thanh không thôi nhiều đám ngọn lửa bùng lên khảo hạch tiến vào lớn nhất quan trọng một vòng tiết mà đúng lúc này mái nhà cong dưới truyền ra từng đợt tiếng kinh hô đánh vỡ trưởng thi yên tĩnh là vệ sư minh nội môn vệ sư minh đã đến tới vệ sư minh tại mọi người tiếng kinh hô bên trong một người mặc luyện đan sư áo bào nam tử chậm rãi đi tới đối mặt mái nhà cong dưới đông đảo hôi yề đệ tử cái này nam tử mặt mỉm cười nhao nhao gật đầu thăm hỏi thần thái khiếu tốn khí độ bất phàm vệ sư minh 10 tuổi thời nhập tông cùng năm hoàn toàn lĩnh ngộ một cây hỏa diễm thần linh văn trụ Hiện tại đã là một tên nhất giai cao cấp luyện đan sư, kém một chút liền bị định là đời tiếp theo môn chủ người ứng cử. Mặc dù vệ sư huynh không có trở thành đời tiếp theo môn chủ người ứng cử, chẳng những vệ sư huynh lĩnh ngộ một cây hỏa diễm thần văn trụ, tương lai thành tiểu y nguyên bất khả hạn lượng, tại trong tông môn vị kém nhất đều là trưởng lão nhất cấp, càng có có thể trở thành phó môn chủ. Nhìn vệ Văn Ngạn bóng lưng, mọi người nghị luận âm ĩ, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Áo đen nam tử gặp vệ Văn Ngạn hướng chính mình đi tới, liền vội vàng đứng lên đón lấy, đồng thời trên mặt lộ ra một vòng ánh sáng mặt trời rực rỡ nụ cười, mang vẻ định hốt ngự khí nói Văn Ngạn: chỉ là mỗi năm một lần ngoại môn đệ tử khảo hạch mà ngươi chạy thế nào tới tôn thúc nay thiên cương tốt có rảnh cho nên liền đối diện xem xem xét vệ văn ngạn mỉm cười nói nhãn thần hưu ý vô ý đảo qua bạch mộ dung cùng hạ hà thiên tôn tư chính nhìn mặt mà nói chuyện như thế nào còn không biết vệ văn ngạn vừa mới một phen chỉ là một cái lý do thoái thác á vệ văn ngạn đây đến chỉ sợ chính là vì đây là đôi người tôn tư chính hàng năm chủ trì ngoại môn đệ tử khảo hạch đã sớm không có một bắt đầu kích tỉnh một bắt đầu còn không có quá chủ ý năm nay tới tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch người giờ phút này nhìn kỹ bị vệ văn ngạn chú ý đôi người tôn tư chính thầm giật mình Đây không phải Hạ Dương quận Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Liễu quận Bạch Mộ Dung sao? Bọn họ đã đến cùng nhau đi vào Sích Họa thành, tham gia Sích Họa môn năm nay ngoại môn đệ tử khảo hạch. Xem ra, Vệ Văn Ngạn cùng Hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung nên với nhau. Nghĩ tới đây, tôn tư chính ánh mắt nhất truyền, nói Văn Ngạn, ngươi đến rất đúng lúc. Có ngươi hỗ trợ nhìn, ta ngược lại tờ hở tờ ra có thể nhẹ nhõm không ít. Ba. Mà đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ giòn vang truyền ra. Bởi vì Vệ Văn Ngạn đến, một tiên thiếu nữ phân tâm thần linh, dẫn đến ngọn lửa bên trên trà cụ vỡ tan rất tới. Những này trà cụ đều là vì ngoại môn đệ tử khảo hạch mà đặc chế ra đến. Đối vu hỏa lực biến hóa 10 phần mất cảm, là lấy dùng pha trà thời cần lúc đó chú ý đối vu hỏa thời điểm trưởng khống. Một khi có chút thư giãn, hoặc là bản thân đối vu hỏa thời điểm trưởng khống không đủ thuần thục, liền sẽ dẫn đến trà cụ vỡ tan rất tới. Trà cụ một khi vỡ tan, tự nhiên cũng liền ý vị cửa thứ hai khảo hạch thất bại. Thiếu nữ lấy lại tinh thần, khắp khuôn mặt là hệ bài thần sắc. Nhìn thiếu nữ liếc một chút, vệ văn ngạn sắc mặt hòa hoãn nói đối vu hỏa thời điểm trưởng khống ngươi đã làm được đủ tốt, nhưng ở tinh lực chuyên chú bên trên còn có điều khiếm khuyết, sau này trở về hào hào rèn luyện một chút, nghĩ biện pháp để cao chính mình chuyên chú lực, sang năm ngoại môn đệ tử khảo hạch. Ngươi nhất định có thể đi qua. Đạt được Vệ Văn Ngạn an đuổi cùng cổ Vũ, thiếu nữ nhặt lại lòng tin, trung điệp điểm giật đầu, lập tức đi theo một tên hôi ý y đệ tử theo giữa sân rời đi. Chương 140, trà cụ bí mật. Nàng vận khí thật đúng là tốt, mặc dù không có đi qua cửa thứ hai khảo hạch, nhưng lại đạt được Vệ sư minh chính miệng chỉ điểm. Vệ sư minh trực tiếp vạch nàng chỗ thiếu sót, làm cho nàng chuyên tâm đoán luyện chính mình chuyên chú lực, dạng này có thể tiết kiệm rất đã lâu ở giữa, sang năm khảo hạch nhất định có thể thuận lợi đi qua. Nếu là ta có thể có được Vệ sư huynh chỉ điểm liền tốt, có lẽ năm nay liền có thể trực tiếp đi qua nội môn đệ tử khảo hạch. Vệ sư Minh tùy tiện sẽ không chỉ điểm người khác, đây là thiếu nữ xem như đi đại vận. Nhìn tên kia thiếu nữ rời đi bóng lưng, rất nhiều Hôi Y thanh niên nam nữ trong mắt hiện ra một vòng cực kỳ hâm mộ, nghị luận âm ý. Những này Hôi Y thanh niên nam nữ đều là xích hỏa môn ngoại môn đệ tử, bình thường đều có riêng phần mình chức trách, bởi vì hôm nay là xích hỏa môn mỗi năm một lần ngoại môn đệ tử khảo hạch ngày, cho nên bị triệu tập tới hiệp trợ khảo hạch tổ chức. Mọi người mời yên lặng. Vệ Văn Ngạn sắc mặt nghiêm nghị nói còn có người đang khảo hạch, chúng ta an tâm chờ đợi rút cuộc. Vệ sư Minh nói phải. Vệ sư Minh cân nhắc chủ đáo. Đông đảo ngoại môn đệ tử phụ họa một câu lập tức ngậm miệng không nói ba 3. mọi người vừa mới an tĩnh lại giữa sân nhất thời lại có hai tiếng rất nhỏ giòn vang lần lượt truyền ra hiển nhiên trà cụ vỡ tan lại có đôi người tại cửa thứ hai sát hạch tới thất bại Tính cảm một bắt đầu tên kia thiếu nữ chỉ ngắn ngủi một tiểu hội liền đã có ba người đang nấu trà cửa này chết kích chầm xa cửa thứ hai khảo hạch so với hải thứ nhất khảo hạch càng khó ý thức được điểm này đang pha trà thiếu niên các thiếu nữ tâm cái đầu thời quanh quẩn bên trên một mảnh mây đen ai cũng không muốn bị đảo thải xuống dưới giữa sân bầu không khí trong khoảnh khắc trở nên càng gia tăng hơn một cái cùng trọng Cha cụ làm sao lại bỗng nhiên phải rớt? Lộ Thần mày nhăn lại, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Nếu là cha cụ vỡ tan, liên ý vị cửa thứ hai khảo hạch thất bại. Nếu như khảo hạch thất bại, muốn xích hỏa môn, nhất định phải đợi thêm một năm. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Hơi hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần trong lòng liền có một thứ đại khái. Cha cụ vỡ tan, không ở ngoài hai cái nguyên nhân, một cái là nhân tố bên ngoài, một cái khác là nguyên nhân bên trong. Mà nhân tố bên ngoài có ba hỏa, nước, lá trà. Pha trà dùng ngọn lửa từ Lộ Thần trực tiếp trường khống, giờ phút này có thể trực tiếp bài trừ. Lập tức, Lộ Thần một bên pha trà, một bên dùng ngón tay chám một điểm nước cùng một chút lá trà, thả vào bên trong miệng nước qua một chút, một lát về sau, xác định nước cùng lá trà cũng không có vấn đề. Kể từ đó, vấn đề xuất hiện ở nơi nào, đã không cần nói cũng biết, cửa thứ hai khảo hạch dùng để pha trà trà cụ có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lộ Thần tâm niệm khẽ nhúc nhích. Chỗ Mi tâm đột nhiên ở giữa hiện ra một sương mù quấn vân đẳng, thần thánh uy nghiêm long môn, chính là Lộ Thần Thức Hải Long môn. Thức Hải cùng Thức Hải Long môn, mắt thường đều không thể gặp, mọi người ở đây tự nhiên không phát hiện được Lộ Thần chỗ Mi tâm dị thường biến hóa. Thức Hải Long Môn chợt vừa xuất hiện, liền chậm chậm mở ra một khe hở, một tròng tia tóc thức hải chi lực theo Thức Hải Long Môn về sau 10 mâu thức hải bên trong từ từ bay lên, xuyên qua Long Môn, đây là một sợi thức hải chi lực như trường cá xúc tu đồng dạng vươn hướng trà cụ. Thức hải chi lực chạm đến trà cụ, Lộ Thần con mắt hơi hơi nheo lại, cẩn thận kiểm tra, không vùng tha trà cụ bên trên há khắp nóng ngách. Mắt thường vô pháp xem thấu trà cụ, tại thức hải chi lực xem xét xuống, lại là không chỗ che thân, Lộ Thần cẩn thận thăm dò đồng dạng một chút xíu xem xét. Qua một lát, Lộ Thần mi đầu hơi hơi kích động một chút, trong mắt làm theo lộ ra một vòng nghiên. Khó trách trà cụ hội bỗng nhiên vỡ tan trước mặt những này trà cụ mặc dù nhìn cùng đồng dạng trà cụ không có bất kỳ cái gì khác nhau, chẳng những bên trong lại có một trời một vực. nếu như là chế tác phổ thông trà cụ, bên trong căn bản sẽ không viêm tiêu thạch. mà lộ thần giờ phút này đang dùng để nấu trà trà cụ bên trong, lại là rõ ràng đều đều phân bố từng khỏa viêm tiêu thạch hạt nhỏ. viêm tiêu thạch có một loại 10 phần kỳ quái đặc tính, nó có thể đối hỏa diễm cường độ kịch liệt biến hóa mà làm ra bành trướng phản ứng. nếu như hỏa diễm cường độ biến hóa là chậm chạp tăng cường, hoặc là chậm chạp giảm xuống, viêm tiêu thạch đều sẽ không bành chướng mà một khi hỏa diễm cường độ biến hóa ra thấy sơn phong thế tăng cường, hoặc là nhảy núi thế giảm xuống. Viêm tiêu thạch liền sẽ quá độ bành trướng, cha cụ chế thành về sau liền sẽ định hình xuống tới. Mà viêm tiêu thạch hạt nhỏ trà cụ, một khi tao ngộ ngọn lửa cường độ mãnh liệt biến hóa liền sẽ vì vậy mà vỡ tan rớt. Cha cụ bản thân viêm tiêu thạch là nguyên nhân bên trong, không chế ngọn lửa pha trà người là nhân tố bên ngoài. Pha trà cần dùng lửa nhỏ, lửa nhỏ mặc dù tiểu lại chậm chạp, nhưng tương tự ẩn rất nhiều biến hóa, mà cần căn cứ nước cùng lá trà phản ứng kịp thời làm ra điều chỉnh. Mà lúc này, liền 10 phần khảo nghiệm pha trà người đối vu hỏa mầm trưởng không thuần thục tốc độ. Vô luận là muốn tăng cường ngọn lửa, hay là muốn giảm xuống ngọn lửa, cũng không thể biến hóa quá cấp thiết. Một khi biến hóa quá đột đột, thế tất yếu dẫn đến trà cụ bên trong từng quả viêm tiêu thạch hạt nhỏ cấp tốc bành trướng, cuối cùng khiến cho trà cụ vỡ tan, khảo hạch thất bại. Mặc dù lý thuyết mười phần đơn giản, chẳng những tránh thức làm, liền sẽ rõ ràng bên trong độ khó khăn to lớn. Cho dù Lộ Thần đối vu hỏa thời điểm trưởng không đã thuần thục tại tâm, đây là thời gian thần sắc cũng hơi có chút ngưng trọng. Trước đó tùy tiện trực tiếp động thủ pha trà, thật có thể nói là là người không biết không sợ. Thức Hải chi lực liền sẽ biết theo trà cụ bên trong rút lui ra đến, bỗng nhiên Lộ Thần phát hiện một cái thú vị biến hóa. Hắn thức Hải chi lực lại có thể hoàn toàn ngăn cách viêm tiêu thạch đối với hỏa diễm biến hóa cảm ứng. Nếu là lấy thức hại chi lực hoàn toàn bao trùm trà cụ bên trong từng quả viêm tiêu thạch hạt nhỏ, lộ thần trước mắt trà cụ liền cùng phổ thông trà cụ không có bất kỳ cái gì khác nhau, càng sẽ không bởi vì hỏa diễm cường độ kịch liệt biến hóa mà vỡ tan rớt. Mặc dù làm như thế có thể nhẹ nhõm đi qua cửa thứ hai khảo hạch, chẳng những lộ thần mỉm cười về sau, liền từ bỏ cái này suy nghĩ. Hải thứ nhất để cuốn lên 10 đề mục mặc dù đều là trụ cột tri thức, nhưng lại bao quát được lớn, hiện nhiên ra để mục người là muốn thi so sánh nhóm người mình đối với lý luận tri thức nắm giữ trình độ. Cửa thứ hai pha trà dùng trà cụ bên trong viêm tiêu thạch hạt nhỏ, mà viêm tiêu thạch hạt nhỏ đối với hỏa diễm cường độ biến hóa 10 phần mất cảm ra để một người hẳn là muốn muốn thi so sánh nhóm người mình đối với hỏa diễm trưởng không trình độ. Đã như vậy, Lộ Thần cũng nghĩ nhìn xem chính mình đối với hỏa diễm trưởng không trình độ đến tuột cùng như thế nào. Bình tĩnh lại pha trà, Lộ Thần dần dần thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, Lộ Thần tâm niệm nhất động, muốn không được đem trà cụ bên trong ẩn tàng bí mật nói cho Giang Ly. Thấy hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần liền từ bỏ cái này suy nghĩ. Vừa đến, đây là thời gian Giang Ly chính toàn thân tâm đắm chìm trong pha trà bên trong, nếu như chính mình bỗng nhiên chuyển ở qua, sợ rằng sẽ vừa đến phản. Thứ hai, giờ phút này mặc dù là khảo hạch, chẳng những đồng dạng cũng là một loại tu luyện phương thức. Tại khảo hạch thất bại liền vô pháp trở thành xích hỏa môn ngoại môn đệ tử cự đại dưới áp lực, Giang Ly tầm thường thời điểm sẽ không bạo phát tiềm lực hội ở thời điểm này bị khai quật ra đến. Ngược lại có trợ giúp Giang Ly tự thân đệ bạn. Nếu là lộ thần nói cho Giang Ly trả cụ bên trong bí mật, chẳng khác gì là tuyệt Giang Ly lần một khai quật tự thân tiềm lực thời cơ. Nghĩ tới đây, lộ thần chỗ mi tâm thức hải long môn lại mở ra một chút, trên thức hải từ từ bay lên khắc một sợi thức hải chi lực, thức hải chi lực chợt vừa xuất hiện liền như là xúc tu, nhanh chóng xuyên qua thức hải long môn, kéo dài đến Giang Li bên cạnh. Mặc dù Lộ Thần quyết định không nói cho Giang Ly liên quan tới Trà Cụ bên trong hầm tàng bí mật, chẳng những không đại biểu Lộ Thần liền sẽ đối Giang Ly chi chi không để ý. Nếu là Giang Ly đối với ngọn lửa trưởng không xảy ra vấn đề, Lộ Thần liền sẽ tại thứ nhất thời gian dùng thức hải chi lực qua sửa chữa chính là một xuống, tránh cho Giang Ly Trà Cụ vỡ tan rớt. Lộ Thần hành vi, có thể coi là là gian lận. Chỉ là mọi người ở đây, không có bất kỳ cái gì một người có thể phát hiện mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Giang Ly đã xuất hiện lần ba sai lầm, hai lần trước sai lầm lúc, Lộ Thần đều cũng định xuất thủốn nấn, bất quá một khắc cuối cùng, Giang Ly hay là đi qua tự thân điều tiết, đem nguy cơ hóa giải mất. Mà lần thứ ba lúc, thẳng đến một khắc cuối cùng, Giang Ly y Nguyên không có điều chỉnh xong. Lộ Thần không lại trì hoãn, thứ hải chi lực trực tiếp xâm nhập vào trà cụ bên trong, chấn áp lại từng khóa sắp bành trướng tiêu thạch hạt nhỏ. Đột nhiên ở giữa, một trận cực nhẹ lay động động theo Giang Ly sử dụng trà cụ bên trên truyền ra. Nhìn kỹ lại, Giang Ly trà cụ bên trên xuất hiện so sánh còn tóc còn muốn tinh tế vết nứt, mà đây là vết nứt còn có tiếp tục huyết trương đại su thế, nếu như mặc cho phát triển, Giang Ly trà cụ thế tất yếu vỡ tan rất tới. Giang Ly gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không chế ngọn lửa song thủ đều ẩn ẩn run rẩy, trong lòng không ngừng cầu nguyện hắn trà cụ không được vỡ tan. Kỳ quái, Trà cụ đã đến thật không có vỡ tan rớt. Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi Giang Ly đột nhiên ở giữa ánh mắt khẽ giật mình. Mặc dù không biết Trà cụ có cái gì chỗ kỳ lạ, chẳng những liên tiếp có người Trà cụ vỡ tan, Giang Ly đã âm thầm đánh giá ra Trà cụ đặc tính. Vừa mới hắn tâm thần hơi hơi một sơ sẩy, Trà cụ liền xuất hiện một vết nứt, Giang Ly lập tức minh bạch hắn Trà cụ chỉ sợ cũng muốn vỡ tan rớt, nhưng là một khắc cuối cùng, Trà cụ bên trên khuyết trương đại liệt văn đã đến kỳ lạ không hiểu dừng lại. Ha ha, lão tử người tự có thiên tướng. Muốn không hiểu là chuyện gì xảy ra, Giang Ly trong lòng cười ha ha một tiếng. Giang Ly thời điểm này không nắm chặt thời gian vững vàng bình tĩnh tâm thần, khống chế lại ngọn lửa biến hóa, lại còn có thời gian tại này đắc chí. Chú ý tới Giang Ly mặt mày hớn hở bộ dáng, Lộ Thần trong lòng không còn gì để nói, thoáng bung ra một chút thức hải chi lực đối với trả Cụ bên trong viêm tiêu thạch chân áp. Kết Giang Ly trả Cụ bên trên vết nứt nhất thời vừa hướng về phía trước kéo dài một điểm. Thấy thế, Giang Ly sắc mặt đột ngột biến đổi, lập tức bắt đầu thu liễm tâm thần, chuyên chú ngọn lửa trường khống. 3 3. Theo thời gian chuyển dời, giữa sân liên tiếp chuyển ra trả Cụ vỡ tan thanh thủy tiếng vang một số người là bởi vì đối hỏa hậu trưởng không còn chưa đủ thuần thụ, dẫn đến trà cụ vỡ tan. một số người khác là bởi vì tâm thần không đủ chuyên chú, tùy tiện liền nhận ngoại giới ấn tượng mà dẫn đến ngọn lửa biến hóa, cuối cùng khiến cho trà cụ vỡ tan. còn có một số người, mặc dù đối hỏa hậu trưởng không đã thuần thụ tại tâm, mà tâm thần cũng đầy đủ chuyên chú, nhưng lại không thể thừa nhận khảo hạch áp lực, phát huy thất thường. đủ loại nguyên nhân, rút cuộc nhưng đều là trà cụ vỡ tan, khảo hạch thất bại. một nén nhang chuẩn bị kết thúc, rất nhiều người nhao nhao dừng tay, đem nấu xong trà để ở một bên. lập tức nhắm mắt bất động, bắt đầu vận công điều trị. pha trà nhìn như đơn giản vì thực tiêu hao rất nhiều, vô luận là chân khí hay là tinh thần lực lượng. Rất nhiều người pha trà hoàn tất, hô hấp đều biến lớn trọng, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, cái trán càng là toát ra từng hạt đổ mồ hôi, đây là hao phí quá nhiều chân khí cùng tinh thần lực diễn cơ. "Tốt, một nén nhang thời gian đã kết thúc, đều dừng lại đi." Nhìn liếc một chút hoàn toàn đốt hết tính theo thời gian ngon giấc, Tôn Tư chính cao giọng nói. Không có pha trà kết thúc người nghe vậy nhao nhao dừng tay, nếu là không dừng tay tiếp tục pha trà xuống dưới, làm theo trực tiếp phán định khảo hạch thất bại, ngược lại được trả bằng mất. Chương 142, phân phối chức trách. Lộ thân đem thạch lũ tinh dược dịch tinh luyện hoàn tất lúc bốn phía đã có thật nhiều người trước một bước hoàn thành riêng phần mình dược dịch tinh luyện, mà hạ hàn thiên tinh luyện dược dịch tốc độ càng là xa xa dẫn trước mọi người, là cửa thứ ba khảo hạch thấp nhất. bạch mộ dung theo sát sau, lộ thần tinh luyện dược dịch tốc độ chỉ có thể coi là trung đẳng, tiểu giang ly cũng nhanh hơn lộ thần một bước. đương nhiên, đây hết thể đều là lộ thần tận lực mà làm, lộ thần cũng không muốn biểu hiện quá đột xuất, như chính mình mỗi một quan khảo hạch thành tích đều muốn người khác bỏ xa, khó tránh khỏi muốn gây nên xích hỏa môn bên trong người có quyết tâm chủ ý. vừa đến, chính mình mang cổ linh lung, mà lại tu luyện long tộc cơ pháp, càng là tại khí hải cảnh liền mở ra hải. thứ hai chính mình tham gia khảo hạch thời điểm dùng cũng không phải là tên thật, căn bản kinh không tầm thường kiểm tra, đến lúc đó thế tất hội bại lộ mình cùng thanh tiêu tông trưởng lão điển cao lực ở giữa ân đoán. nếu là bại lộ điểm này, cho dù chính mình đi qua ba cửa hải khảo hạch, chỉ sợ cũng phải bị quét ra môn. vừa qua một lát, tôn tư chính nhìn liếc một chút hoàn toàn đốt hết tính theo thời gian ngon rớt, cao giọng tuyên bố cửa thứ ba khảo hạch kết thúc. rất nhiều người sớm đã hoàn thành dược dịch tinh luyện, đang đứng tại nguyên vận công điều tức, nghe vậy nao nao sốc lên tầm mắt. mà những cái kia tại một nén nhang bên trong còn không có hoàn thành dược dịch tinh luyện người, chỉ có thể không cam tâm thu tay lại. ngươi khảo hạch thất bại. Thôn Tư chính hướng một tên thiếu niên, ta vì cái gì? Thiếu niên chỉ chỉ chính mình, thần xác trinh nhiên, trợn sắc mặt đỏ bừng gọi ta đã đem luyện tùy hoa dược dịch hoàn toàn tinh luyện. Lộ thần ánh mắt hơi hơi quét qua, trong lòng nhiên, cái này thiếu niên lãng phí quá nhiều ban đầu dược dịch. Nếu như vì xác định ban đầu dược dịch bên trong đến tận cùng ẩn loại nào tạp chất, mà đem ban đầu dược dịch toàn bộ tiêu hao hết, này tinh luyện còn có gì ý nghĩa? Tinh luyện dược dịch thời đối với ban đầu dược dịch tiêu hao càng ít càng tốt, mà tiêu hao không cao hơn 3 phần cũng là một đường ranh giới. Đây là tinh luyện dược dịch thời một đầu tiềm ẩn quy định, thiếu niên tinh luyện dược dịch thời lại là xem nhẹ điều này. Sắp thực như thế, Tôn Tư chính nhàn nhạt nói chẳng những vì xác định dược dịch bên trong tạp chất, bị ngươi tiêu hao hết dược dịch đã vượt qua 3 phần, lãng phí quá nhiều. Lập tức, Tôn Tư chính quay người đối mọi người cao giọng nói sở hữu dược dịch tinh luyện về sau, không đủ ban đầu dược dịch bảy thành người hết thảy khảo hạch thất bại. Tôn Tư chính lời vừa nói ra, lộ thần chú ý tới giữa sân rất nhiều người sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng. Xem ra rất lớn một bộ phận làm người xác định dược dịch bên trong đến tuột cùng ẩn loại nào tạp chất, mà lãng phí quá nhiều ban đầu dược dịch. Thiếu niên nghe vậy, sắc mặt một trận trắng nạn không lại mạnh mẽ tranh luận, sự thật sắc thực như Tôn Tư chính nói, hắn vì xác định dược dịch bên trong tạp chất, cơ hồ hao phí một nửa ban đầu dược dịch. Không biết qua bao lâu, Tôn Tư chính trở về chỗ cũ, mà cửa thứ ba khảo hạch thất bại người đều đã bị loại bỏ ra ngoài. Lộ Thần ánh mắt quét qua, phát hiện trường bên trong vẹn vẹn còn lại không đến 20 người. Hơn 200 người tham gia xích hỏa môn năm nay ngoại môn đệ tử chiêu sinh khảo hạch, sau cùng chỉ có không đến 20 người lưu lại. Mười mấy người ở trong mới chỉ có một người đơn độc có thể thành công đi qua khảo hạch. Cái này tỷ lệ đào thải ngược lại thật sự là là với chúng Bất quá xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch hàng năm đều có một lần, chỉ cần tuổi tác không cao hơn 20 tuổi, vừa giao nổi một khóa hạ phẩm linh thạch, hàng năm đều có thể tới tham gia. Lộ Thần đang muốn, đột nhiên một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. "Hắc hắc, chúc mừng." Giang Ly lại gần, cười hì hì nói. "Cùng vui." Lộ Thần cười đáp lại. "Năm nay xem như nhiều người, nghe nói có một năm chỉ có một người đơn độc đi qua xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch." Giang Ly nhìn ra đến Lộ Thần đang suy nghĩ gì, nhỏ giọng nói. "Lộ Thần nghe vậy?" hơi hơi gật đầu, "Cũng chỉ có một người đơn độc đi qua ngoại môn đệ tử khảo hạch so sánh." Năm nay xác thực xem như nhiều người. Ngay tại lộ thần nói chuyện với Giang Ly ở giữa, phía trước Tôn Tư đang từ trong tay háo rút ra một cái sổ sách, hướng đi vệ Văn Ngạn. "Văn Ngạn, đã ngươi đến, năm nay ngoại môn đệ tử khảo hạch tổng kết liền từ ngươi đến chủ trì đi." Tôn Tư chính cười nói. Nếu là Văn Ngạn nói đến không tốt, Tôn thúc có thể không được đừng thấy lạ. Vệ Văn Ngạn cũng có người, thần sắc khiêm tốn. "Năm nay có thể từ ngươi tới làm tổng kết, xem như bọn họ vận khí tốt." Gặp Vệ Văn Ngạn không có chối từ, Tôn Tư chính nói một câu về sau, vội vàng lui sang một bên, tướng chủ vị giao cho Vệ Văn Ngạn. Lấy Vệ Văn Ngạn tư chất. Tương lai tại Xích hỏa môn vị tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào, có thể cùng vệ văn ngạn giao hảo, tôn tư chính tự nhiên là kiệt lực mà làm. Vệ văn ngạn háng rộng, khiêm tốn ánh mắt trầm đai theo giữa sân mũi một người đơn độc trên thân đảo qua, lập tức trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười đầu tiên. Ta muốn chúc mừng các ngươi tại hôm nay đi qua Xích hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch, từ nay về sau, các ngươi cũng là Xích hỏa môn một tên ngoại môn đệ tử. Nương lại một hồi, vệ văn ngạn trên mặt mỉm cười dần dần nhạt đi, thần sắc nghiêm nghị nói mặc dù các ngươi đi qua khảo hạch, chẳng những về sau đường còn rất dài. Trả lời đề quyền, khống hỏa pha trà, tinh luyện dược dịch, ba cửa hải khảo hạch tuy khó nhưng cùng tránh thức luyện đan so với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thời hơi dừng một chút, vệ văn ngạn nói tiếp làm ngươi tránh thức luyện đan thời liền sẽ biết rõ, đan lô bên trong mỗi một loại dược tài không giờ khắc nào không tại biến hóa, mà khác biệt dược tài ở giữa sẽ còn dung hợp biến hóa, ảnh hưởng lẫn nhau. Mà tại khi đó căn bản sẽ không hướng bài thi thời một dạng, cho ngươi sung tốc thời gian qua suy nghĩ nên làm như thế nào bước kế tiếp. Chỉ cần làm sai một cái chi tiết, một lò đan dược liền sẽ phế bỏ. Chờ đợi mọi người tiêu hóa một phen, vệ văn ngạn vừa làm ngươi tránh thức luyện đan lúc, cần trưởng là hung mãnh hỏa, nếu như trưởng khống lực không đủ, hoặc là phân thần nó cố, nhẹ thì phế đan. Nặng thì nổ lô, có thể sẽ không vẹn vẹn chỉ là trà cụ vỡ tan dễ dàng như vậy. Làm ngươi tránh thức luyện đan lúc, nếu như sử dụng đến một loại nào đó dược dịch tinh luyện trình độ không đạt được luyện đan tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể vì đi một lò đan dược, để cho các ngươi một tháng, hai tháng, thậm chí nửa năm, một năm nỗ lực đều hóa thành hư không. Bước vào Sách Hỏa môn, các ngươi càng nên gấp bội khắc khổ nỗ lực. Hôm nay, các ngươi lấy Sách Hỏa môn làm linh, ngày mai, để Sách Hỏa môn lấy các ngươi làm linh. Vệ Văn Ngạn nói bất phàm, một bắt đầu đầu tiên là chúc mừng mọi người đi qua khảo hạch, để tất cả mọi người âm thầm kích động một phen. Dù sao Sách Hỏa môn là thành vân quận Tam đại tông môn một trong, mà có thể đi qua ba cửa ải độ khó khăn cực đại khảo hạch, trở thành Sách Hỏa môn một tên ngoại môn đệ tử, hàng năm nhiều lắm là cũng liền hơn 20 người, có thể trổ hết tài năng, xét thực đáng giá ăn mừng. Lập tức Vệ văn Ngạn liền ra khảo hạch cùng tránh thức luyện đan trên lệch đến lớn bao nhiêu, lại để cho mọi người chi tâm đầu lâm nhiên. Sau cùng lại nói ra một phen cổ vũ nhân tâm lời nói, dương lên một tức lại dương lên, lập tức liền đem mọi người tâm tình nóng lửa, một bộ hận không thể lập tức học tập luyện đan chi thuật, để Sách Hỏa môn lấy bọn họ làm nào. Đây là gia hỏa nói nhảm thật đúng là nhiều nhìn đẹp đẹp không nghỉ vệ văn ngạn liếc một chút giang ly bĩu môi chưa hẳn tự nhiên cũng đã có mấy phần lý lộ thân mỉm cười ra hiệu giang ly an tâm chớ vội vệ văn ngạn lại tiếp tục nói nhất đại thông nói thẳng giang ly ngáp liên tục sau cùng tiểu lui sang một bên tôn tư chính đều mục đích lộ ra dị sắc thực không ngờ tới vệ văn ngạn khẩu tài thế mà tốt như vậy mới mở miệng tựa như thoát dây cương ngựa hoang căn bản ngừng không xuống bất quá tôn tư chính cũng không dám tiến lên cắt ngang thao thao bất tuyệt vệ văn ngạn cuối cùng có lẽ là vệ văn ngạn miệng đáng lưỡi khô vừa rồi im ngay không nói mà lúc này đi qua khảo hạch thiếu niên các thiếu nữ ánh mắt càng thêm chờ mong, tiếp xuống cũng là phân phối chức trách. Những này chức trách chẳng những có thể lấy lệnh bọn họ kiếm lấy đến tu luyện dùng linh thạch, còn có thể học tập đến có quan hệ luyện đan trụ cột tri thức. Đợi đến đem những này trụ cột tri thức hoàn toàn nắm giữ, liền có thể đi tham gia xích Hỏa môn nội môn đệ tử khảo hạch, một khi trở thành xích Hỏa môn nội môn đệ tử, không những không đãi ngộ sẽ tốt hơn, khi đó liền có thể học tập chân chính có quan luyện đan thâm ảo tri thức, trở thành một tiên nhận nhân tôn kính luyện đan sư. Tôn Tư Chính tiến lên một bước, đem trước lấy ra một bản sổ sách giao cho Vệ Văn Ngạn trong tay. Đây là sổ sách bên trên ghi chép xích hỏa môn toàn bộ ngoại môn gần đây một đoạn thời gian mỗi cái vị trí bên trên trong chỗ. Chỉ cần dựa theo sổ sách trên không thiếu danh ngạch, xét đem năm nay mới nhập môn ngoại môn đệ tử lấp nhập bên trong là đủ. Vệ Văn Ngạn mặc dù không có chủ trì qua ngoại môn đệ tử khảo hạch, nhưng hắn lại tự mình tham gia qua ngoại môn đệ tử khảo hạch. Thời điểm này cho dù Tôn Tư Chính cũng nói, Vệ Văn Ngạn cũng rõ ràng nên làm như thế nào. Ngoại môn đệ tử Hạ Hằng Thiên nhập đăng đường, Hạ Hằng ba cửa hải khảo hạch thành tích tất cả đều đứng hàng đầu, tự nhiên bị cái thứ nhất an bài chức trách mà dựa theo ba cửa ải khảo hạch thành tích đến phân phối chức trách, tất cả mọi người không có lời phản giận. Bất quá nhìn thấy Hạ Hàn Thiên lấy ngoại môn đệ tử thân phận trực tiếp tiến vào đan đường, thiếu niên thiếu nữ trong mắt nhao nhao lộ ra một vòng hâm mộ thân sắc. Ngoại môn đệ tử Bạch Mộ Dung, nhập dự đường. Ngoại môn đệ tử Ôn Hạ Vũ, nhập kinh đường. Vệ văn ngạn lật ra sổ sách, căn cứ thiếu niên các thiếu nữ tại ba cửa ải trong khảo hạch khác biệt biểu hiện đem đám người dò số chỗ ngồi. Tỷ như thứ nhất để quyển khảo hạch thành tích kém một số người, liền sẽ bị dẫn đầu an bài trước đến ngoại môn kinh đường. Ngoại môn kinh trong nội đường chứa đựng đại lượng trụ cột tri thức thư tịch, mà trụ cột tri thức yếu kém người liền có thể tại ngoại môn kinh trong nội đường nền vững chắc cơ sở, đền bù tự thân khuyết điểm. tỷ như cửa thứ hai pha trả khảo hạch thành tích ưu tú người, liền sẽ bị dẫn đầu an bài trước đến đan đường. sinh hỏa môn đan đường là luyện đan sư không chế hỏa luyện chế đan dược địa phương, tiến vào bên trong có thể tốt hơn phát huy tự thân ưu thế, chỉ là đan đường chống trâu danh ngạch cũng không nhiều. lại tỷ như cửa thứ 3 tinh luyện dược dịch khảo hạch thành tích kém một số người, sẽ bị dẫn đầu phân phối đến dược đường. theo vệ văn ngạn an bài thiếu niên các thiếu nữ nhảy hoan hô, rất nhanh liền đến viên lộ thần cùng giang ly. đột nhiên ở giữa. Lộ Thần nhíu mày một chút, ngay tại vừa mới hạ Hàn Thiên cùng Vệ Văn Ngạn ở giữa trong không khí xuất hiện một trận dị dạng ba động, hạ Hàn Thiên cùng Vệ Văn Ngạn vừa mới lấy truyền âm nhập mật chi pháp tại giao lưu. Chờ đến cố này dị dạng ba động kết thúc, Vệ Văn Ngạn nhàn nhạt, nhạt nhìn Lộ Thần cùng Giang Ly liếc một chút, lập tức chậm rãi nói ngoại môn đệ tử Giang Ly, nhập dự đường. Đã đến cùng Bạch Mộ Dung đây là ra hỏa đến cùng một cái địa phương. Giang Ly bĩu môi, thần sắc có chút khó chịu. Lưng lại một hồi, Vệ Văn Ngạn vừa ngoại môn đệ tử thân lộ, nhập hướng đường. Vệ Văn Ngạn lời vừa nói ra, Lộ Thần còn không có cái gì phản ứng mà trong viện Đông Đào ngoại môn đệ tử trong mắt lại là nhao nhao lộ ra một vòng kinh ngạc cùng ăn kinh thần sắc mặt, tốt năm tốt ba sĩ sáo bàn tán. Khó cái này vừa nhập môn ngoại môn đệ tử thần lộ trước kia đắc tội qua vệ sư hình. Khoáng đường trừ người chủ sự bên ngoài đều là một chút tạp dịch đệ tử, hoặc là trong môn phạm môn quy bên trong, ngoại môn đệ tử, bọn họ tiếp nhận môn quy trừng phạt mới có thể tiến vào khoáng đường. Một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử vừa đến đã muốn khoáng đường, xích hỏa môn từ trước tới nay, cái này tên là thần lộ ngoại môn đệ tử xem như đầu một cái đi. Lấy hắn ngoại môn đệ tử thân phận, qua khoáng đường khẳng định không có quyền nói chuyện, tự nhiên là cùng những tạp dịch đệ tử đó mượn dạ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 đột nhiên ở giữa lộ thần nhũ mày một chút ngay tại vừa mới hạ hàn thiên cùng vệ văn ngạn ở giữa trong không khí xuất hiện một trận dị dạng ba động hạ hàn thiên cùng vệ văn ngạn vừa mới lấy truyền âm nhập mật chi pháp tại giao lưu chờ đến cố này dị dạng ba động kết thúc vệ văn ngạn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lộ thần cùng giang ly liếc một chút lập tức trầm giai nói ngoại môn đệ tử giang ly nhập dự đường đã đến cùng bạch mộ dung đây là gia hỏa đến cùng một cái địa phương giang ly vĩ môi thần sắc có chút khó chịu ngưng lại một hồi vệ văn ngạn vừa ngoại môn đệ tử thần lộ nhập quán đường vệ văn ngạn lời vừa nói ra.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 Qua khoáng đường khẳng định không có quyền nói chuyện, tự nhiên là cùng những tạp dịch đệ tử đó một dạng, làm chút công việc bật hữu, việc cử. Chương 143, Sích Hỏa Bốn Đường. Sích Hỏa môn tổng cộng chia làm bốn cái đường, bốn đường theo thứ tự là đan đường, giữa đường, kinh đường cùng khoáng đường. Bốn đường ở giữa phân công minh xác, hỗ trợ phối hợp. Bên trong đan đường ở vào sích hỏa trong núi, là sích hỏa môn bên trong luyện đan sư ở lại cùng luyện đan hướng. Cho dù là ngoại môn đệ tử, một khi tiến vào đan đường, liền có thời cơ tiếp xúc đến tránh thức luyện đan. Nếu là đạt được đan đường bên trong vị nào luyện đan sư thưởng thức, thậm chí có thể nhất phi trùng thiên là lấy trước đó hạ hàn thiên bị tuyên bố trực tiếp tiến vào đan đường, khiến cho thiếu niên các thiếu nữ hâm mộ vô cùng. Mà dược đường đồng dạng ở vào xích hỏa trong núi, trông chọn một chút đặc thù dược tài, đồng thời cũng phụ trách vì đan đường cung cấp, xử lý, tinh luyện rất nhiều luyện đan thời cần dùng đến tài liệu. Bốn trong nội đường kinh đường tổng cộng chia làm hai cái bộ phận, một cái là ngoại môn kinh đường, một cái là nội môn kinh đường. Ngoại môn kinh đường ở vào xích hỏa trong thành, bên trong chứa đựng trụ cột tri thức loại thư tịch. Mà nội môn kinh đường ở vào xích hỏa trong núi, bên trong chứa đựng một chút có quan hệ luyện đan phương diện tri thức. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể tiến vào ngoại môn kinh đường, mà không có quyền tiến nhập nội môn kinh đường. Về phần khoáng đường, mặc dù đồng dạng ở vào xích hỏa trong núi, chẳng những khoáng đường vị lại muốn kém xa tít tắp hắn tam đường, khoáng đường chỉ phụ trách khai thác cùng gia công xích hỏa trong núi linh khoáng thạch, sau đó đem những này khai thác ra đến linh thạch cung cấp hắn tam đường người tu luyện sử dụng. Mở thải linh mỏ đối với luyện đan không có bất kỳ cái gì rút ích, cho nên khoáng đường bên trong nhiều nhất là tạp dịch đệ tử, mà xích hỏa môn bên trong, ngoại môn đệ tử bình thường đều sẽ không đi khoáng đường, mới nhập môn ngoại môn đệ tử bị phân phối đến khoáng đường càng là chưa bao giờ phát sinh qua là lấy sắc đáng mọi người nghe được lộ thần bị phân phối đến khoáng đường lúc thứ nhất thời gian liên tưởng đến lộ thần cùng vệ văn ngạn ở giữa có lẽ là có cái gì không muốn người biết khúc mắc mặc dù tại đến xích hỏa môn trên đường lộ thần đã theo giang ly trong miệng liền được xích hỏa môn là một cái luyện đan tông môn nhưng đối với xích hỏa môn bốn đường lại là hiểu biết không sâu bất quá giờ phút này mọi người lời nói truyền vào trong hai, lộ thần lập tức minh bạch đối với khác mới nhập môn ngoại môn đệ tử mà nói xích hỏa môn khoáng đường tất nhiên không là một chuyện tốt lộ thần không biết xích hỏa môn khoáng đường trước trách giang ly lại là rõ ràng vô cùng nghe vậy bên dưới nhất thời nổi giận đùng đùng gọi thần lộ cùng chúng ta mở dạng đều là năm nay mới nhập môn ngoại môn đệ tử ngươi dựa vào cái gì muốn hắn tiến vào con đường Giang Ly đem lộ thần coi là chính mình huynh đệ gặp lộ thần ăn thịt thỏi tự nhiên ngồi không yên đây là thời gian đúng là không hề cố kỵ vệ Văn Ngạn tôn tư chính thân phận cao giọng chất vấn cho dù là đối mặt Giang Ly nổi giận đùng đùng một phen quát hỏi vệ Văn Ngạn trên mặt vẫn như cũ bảo chỉ khiêm tốn nụ cười bất quá vệ Văn Ngạn không biểu lộ thái độ không đại biểu không có người tỏ thái độ làm cản chỉ gặp tôn tư chính tiến lên một bước lông mày dựng thẳng con mắt chừng Giang Ly lơ tiếng quát lớn Văn Ngạn thay ta phân phối mới nhập môn đệ tử nơi này há có ngươi nói chuyện phần còn không lui xuống. Giang Ly mặt giận dữ, hai cái chân trưởng giống như mọc rễ, đứng tại nguyên nhất động bất động. Khó người cũng nghĩ qua con đường, gặp Giang Ly không có chút nào phản ứng, Tôn Tư chính thẹn quá hóa giận, lời nói tràn ngập ý uy hiếp. Mà đúng lúc này, Lộ Thần hướng phía trước bước ra một bước, đem lên cơn giận dữ Giang Ly một thành kéo đến bên cạnh mình, lập tức trầm giọng hỏi thăm cùng ta nói một chút xích Hỏa môn con đường đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Người còn không biết, Giang Ly nao nao, vội vàng xích Hỏa môn hết thảy đan, thuốc, kinh, mọi bốn đường, trung đan, thuốc, kinh tam đường đều là cùng luyện đan cùng một địa ngoại môn đệ tử tiến vào đan kim tam đường đối tương lai tham gia nội môn đệ tử khảo hạch có ít nhiều hơn, mà khoáng đường chỉ phụ trách khai thác cùng gia công linh quang, sau đó đem linh thạch cung ứng cho hắn tam đường người tu luyện sử dụng, cùng luyện đan không có chút nào liên quan. khoáng đường bên trong còn nhiều một chút tạp dịch đệ tử, chỉ có phạm môn quy bên trong, ngoại môn đệ tử mới có thể bị phạt đến khoáng đường bên trong qua khai thác linh quang. ngươi một khi khoáng đường tương lai tại xích hỏa môn bên trong sợ là muốn vĩnh viễn không ngày nổi danh. đừng lại một hồi, giang ly nhỏ giọng nói vệ văn ngạn chỉ sợ cùng hạ hà thiên, bạch mộ dung là một đám, nếu không sẽ không đem ngươi phân phối đến khoáng đường qua. lộ thần nghe vậy thần sắc tỉnh táo như thường. Vệ Văn Ngạn đem chính mình một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử an bài đến khoáng đường qua khai thác linh quang, chứng thực Vệ Văn Ngạn cùng Hạ Hàn Thiên là quen biết cũ không thể nghi ngờ. Bất quá Vệ Văn Ngạn các loại người tuyệt đối nghị không ra, chính mình tiến vào xích hỏa môn cũng không phải là muốn học tập xích hỏa môn luyện đan chi thuật, thực là vì để bản tự thân võ tu vì. Còn đến tuột cùng qua đan thuốc kinh, mỏ bên trong này một đường, mình ngược lại là không quan trọng. Bất quá theo mọi người phản ứng đến xem, Vệ Văn Ngạn đem chính mình phân phối đến khoáng đường, chính mình không nên biểu hiện quá mức kiến mình. Nếu không Vệ Văn Ngạn chỉ sợ sẽ còn muốn ra hán biện pháp đến làm khó dễ chính mình cùng Giang Ly. Mà Lộ Thần cũng muốn nhìn một chút vệ văn ngạn đến tột cùng như thế nào phục chúng. Nghĩ tới đây, Lộ Thần trên mặt tận lực lộ ra một bộ phẫn nộ thần sắc, hướng Tôn Tư chính hỏi không biết ta có hay không có nói phần. Tôn Tư chính nghe vậy, lạnh lùng nhìn Lộ Thần liếc một chút, lại là từ chối cho ý kiến. Giang Ly không có để cho dầm dĩ lý, mà Lộ Thần lại là người trong cuộc, Tôn Tư chính mặc dù có tâm không muốn để cho Lộ Thần nói chuyện, đây là thời gian cũng không tốt mở miệng ngăn cản. Gặp Tôn Tư chính im lặng không nói, Lộ Thần lập tức nhìn cũng không nhìn Tôn Tư chính là một mắt, hướng vệ văn trầm giọng hỏi thần lộ trong lòng có một chuyện không rõ, còn mời vệ sư minh chỉ giáo. Vệ Văn Ngạn cười nhạt một tiếng, khiêm tốn nói ngươi hiện nay đã là xích hỏa môn một tên ngoại môn đệ tử, người ta ở giữa chính là đồng môn sư huynh đệ, chỉ giáo không dám nhận. Xin hỏi vệ sư huynh vì sao muốn đem ta một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử an bài đến khoáng đường bên trong đi? Lộ Thân hỏi. Xem ra ngươi đối với bị phân phối đến khoáng đường bên trong đi khai hoang linh khoáng một chuyện, là lòng có không phục? Cũng được, ta liền muốn nói với ngươi nói chúng nguyên do. Vệ Văn Ngạn cười nhạt một tiếng, xích hỏa trong thành phát sinh bất luận một cái nào sự tình, đều không gạt được xích hỏa môn. Vừa mới trên quảng trường xếp hàng thời điểm, ngươi động thủ đánh người một chuyện, chính mình đến lượt sẽ không quên đi. Lộ Thân nghe vậy, trong lòng đã biết rõ Vệ Văn Ngạn đánh ra cái gì bản tính. Nương lại một hồi, Vệ Văn Ngạn nói tiếp vừa đến, mặc kệ ra sao nguyên nhân, ngươi trước động thủ điểm này vô cùng sát thực không thể nghi ngờ. Một chiếc lá dụng mà biết mùa thu, ngươi tính cách quá mức táo bạo, mà luyện đan lại là một cái cực cần kiên nhẫn sự tình. Cho dù đi qua ba cửa ải khảo hạch, nhưng là ngươi tính cách còn cần hảo hảo rèn luyện một phen, qua khoáng đường mở thải linh mộ vừa vẫn có thể mài mài một cái ngươi tính tỉnh. Thứ hai, nếu là ngươi không có đi qua ba cửa hải khảo hạch liền coi như thôi, nhưng hôm nay ngươi cùng Bạch sư đệ đều là đi qua ba cửa ải khảo hạch, trở thành xích môn ngoại môn đệ tử. Có nghe lấy làm lúc trước sự kiện cứ như vậy qua, đã làm sai sự tình, liền sẽ biết tiếp nhận đến lượt có trừng phạt. Ta nói nhiều như vậy, nếu như trong lòng ngươi còn có thái độ khu phục, ta có thể dẫn ngươi đi gặp một chủ, để môn chủ tự mình đến định đoạt một phen. Ngay tại Vệ Văn Ngạn đang khi nói chuyện, Lộ Thần trước đó động thủ hành hung Bạch Mộ Dung một chuyện, dần dần tại đông đảo ngoại môn đệ tử ở giữa truyền ra. Vệ Văn Ngạn tránh nặng tim nhẹ, chỉ nói Lộ Thần động thủ đánh người, lại đối Bạch Mộ Dung trước đó lời nói và việc làm cùng mục đích không nhắc tới một lời. Đem Lộ Thần bày ở cường thế vô lý một phương, mà đem Bạch Mộ Dung bày ở một cái yếu thế an thiệt tỏi một phương khiến cho Lộ Thần một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử tiến vào khoáng đường lấy quặng, ngược lại thành một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Nếu như đây là tiểu tử không biết tốt xấu, thật muốn vì chuyện nhỏ này hộ Tống Vệ sư huynh đi gặp một chủ, đến lúc đó nhất định không có tốt trái cây để ăn. Một lời không hợp liền động thủ đánh người, tính tình coi là thật tàn bạo, Vệ sư huynh để hắn qua khoáng đường lấy quặng mài mài một cái tính tình, thật là xuất phát từ có hảo ý. Mọi người nghị luận không thôi. Vệ sư huynh theo lẽ công bằng làm việc, thần lộ không dám khu phục. Lộ Thần nói nguyện qua khoáng đường. Thứ nhất, trước hết nhất động thủ người là Bạch Mộ Dung. Còn nữa, mặc kệ qua bốn trong nội đường này một đường. Lộ Thần cũng không đáng kể. Đã Vệ Văn Ngạn bọn họ coi là hắn là chạy xích hỏa môn luyện đan chi thuật mà đến, coi là đem hắn phân phối đến khoáng đường qua khai thác linh khoáng liền có thể đả kích trả thù đến hắn, vậy liền để bọn họ dạng này coi là tốt, tỉnh tiết bên ngoài xinh nhánh. Như thế tốt lắm. Vệ Văn Ngạn cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy một màn này, Giang Ly bộ mặt tức giận, hắn không thể xông đi lên nhất quyền đem Vệ Văn Ngạn vẻ mặt vui cười mở ra hoa. Lộ Thần hơi hơi lắc đầu, nhãn thần ra hiệu Giang Ly không nên vọng động. Giang Ly cũng minh bạch lúc này cánh tay vẫn bất quá bắt đuổi, cuối cùng nhẫn lại xuống tới, chỉ là sắc mặt khó coi vô cùng. Lộ thần bị phân phối đến khoáng đường qua khai thác linh khoáng, xem như phân phối bên trong một cái không tiểu phương ba. Đợi đến mọi người an tĩnh lại, vệ văn ngạn tiếp tục phân phối còn lại mấy tên mới nhập môn ngoại môn đệ tử, có nhập đan đường người, có nhập dược đường người, cũng đã có nhập kinh đường người, cũng là không có nhập khoáng đường người. Đem đám người một trận phân phối xuống tới, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ có lộ thần một người bị phân phối đến khoáng đường. Trừ hạ hàn thiên cùng bạch mộ dung bên ngoài, mới nhập môn ngoại môn đệ tử đều là một mặt đồng tình nhìn xem lộ thần, xếp hàng thời điểm phát sinh sự tình, bọn họ tận mắt chứng kiến. Chẳng những vệ văn ngạn lời nói cũng không vô lý. Trước hết nhất động thủ đánh người người thật là lộ thần, mà luyện đan cũng xác thực cần vô cùng tốt tính nhân lại Có lẽ Vệ Văn Ngạn thật chỉ là có hảo ý, muốn mượn đây ma luyện lộ thần tính cách. Từ lâu đến cuối, Vệ Văn Ngạn đều biểu hiện mười phần kiêm tốn, cho dù đối mặt Giang Ly quát hỏi cũng vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, không có đi cưỡng ép giải thích, mọi người tự nhiên có khuynh hướng dạng này sự thật, mà không phải Vệ Văn Ngạn muốn tận lực trả thù lộ thần. Tôn thúc, Văn Ngạn bao biện làm thay, kém chút hỏng ngoại môn đệ tử khảo hạch tổng kết, thực sự xấu hổ. Vệ Văn Ngạn đem sổ sách trả lại Tôn Tư Chính, một mặt lo lắng nghĩ mà sợ nói: "Chỗ nào, người đã làm được rất tốt." Tôn Tư Chính cười nói, lập tức ánh mắt chuyển qua, lạnh lùng chằm chằm lộ thần. Ngươi đây là mới nhập môn ngoại môn đệ tử tâm lý nên biết tốt xấu. Văn Ngạn cho ngươi đi khóa đường, tuy có chừng trị chi ý, chẳng những thực là vì ngươi nghĩ. Nếu như là ta, đã trực tiếp đưa ngươi trục xuất qua, ba năm cấm địa thi. Tôn thúc, những này không cần nhiều lời. Vệ Văn Ngạn khoát khoát tay, một bộ lòng dạ bằng thẳng, khí độ phi phàm bộ dáng. Lập tức Vệ Văn Ngạn hướng hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung Hạ sư đệ, Bạch sư đệ, vừa vặn ta cũng phải về Sơn môn bên trong qua, liền tiện đường mang các ngươi qua đan đường cùng dự đường. Tôn thúc, nơi này liền giao cho ngươi. Vệ Văn Ngạn nói xong liền dẫn Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung rời đi, mà từ đầu đến cuối, Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung đều không tiếp tục nhìn Lộ Thần liếc một chút. Mọi người gặp Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung từ Vệ Văn Ngạn tự mình mang đi, riêng phần mình không ngừng hâm mộ. Tôn Tư Chính Mục đưa Vệ Văn Ngạn ba người rời đi, quay người nói ba cửa ải khảo hạch kết thúc, phân phối cũng hoàn tất, hiện nay các người mặc dù ngoại môn đệ tử, vẫn còn còn đăng ký trong danh sách, cần đi tới xích Hỏa môn bên trong tạo điện một chuyến. Đợi đến đăng ký tạo sách, nhận lấy tông môn tín vật về sau, các mới là một tránh thức môn ngoại môn đệ tử, sau đó lại tiến về các đường báo. Nghỉ một lát, sẽ có người mang các ngươi tiến về tạo quyền điện. Nói xong, quay người rời đi. Chương 144, khoáng đường. Ba cửa hải khảo hạch về sau, hơn 10 tên mới nhập môn ngoại môn đệ tử vô luận là chân khí hay là tinh thần lực đều tiêu hao khá lớn. Chẳng những giờ phút này đám người đều là vô pháp ổn định lại tâm thần vận công điều tức. Từng cái nháy con mắt, chờ mong các đường sư huynh sư tỷ nhanh một chút mang bọn họ tiến về xích hỏa trong núi tạo quyền điện. Theo chúng ta tới đi. Các đường sư huynh sư tỷ đều trải qua ngoại môn đệ tử khảo hạch, tự nhiên rõ ràng đây là hơn 10 tên ngoại môn đệ tử giờ phút này tâm tình. Đan đường, dự đường, kinh đường. Tam đường đều có một chút sư huynh sư tỷ đi tới, mà từ trước ngoại môn đệ tử khảo hạch thời đều không có mới nhập môn ngoại môn đệ tử khoáng đường, là lấy khảo hạch hướng căn bản không gặp được một cái khoáng đường người, lúc này tự nhiên cũng liền không nói có khoáng đường sư huynh sư tỷ đi ra đến dẫn lộ thần tiến về tạo quyền điện. Lộ thần biết rõ điểm này, cũng không thèm để ý, chỉ theo mọi người cùng một chỗ tiến về tạo quyền điện. Theo sát một điểm, gặp Giang Ly cùng Lộ Thần đi cùng một chỗ, một danh dược đường sư huynh nhăn nhăn mi đầu, nói với Giang Ly, "Mọi người trùng trùng điệp điểm xuất phát, rời đi Xích Hỏa thành, tiến về tạo quyền điện, mà trên đường Lộ Thần cùng Giang Ly cố ý rơi vào phía sau mọi người." Nếu không phải nhận ta liên lụy, ngươi cũng sẽ không bị phân phối đến khoáng đường qua khai thác linh khoáng." Giang Ly tự trách. Lộ Thần nghe vậy, mỉm cười. Giang Ly ý nghĩ cùng người khác một dạng, cho là hắn bị phân phối đến khoáng đường đến liền nhất định là thiệt thòi lớn. Đối với hắn ngoại môn đệ tử mà nói xác thực như thế, mà Lộ Thần lại là một cái ngoại lệ, mặc kệ Lộ Thần tiến vào bốn trong nội đường này một đường, đều không có quá đại ảnh hưởng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, khoáng đường lại trên lệnh, cũng là xích hỏa môn bốn đường một trong. Lộ Thần không có làm nhiều giải thích, huống Hổ cũng giải thích không rõ ràng. Giang Ly coi là Lộ Thần là tại an ủi chính mình. Mặt lộ vẻ lo dung cho dù đưa người phân phối đến quán đường, Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung chỉ sợ cũng sẽ không đến đây dừng tay. Lộ Thần đối Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung không lắm hiểu biết, giang ly lại là hết sức rõ ràng Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung hành sự phong cách. Hắc hắc, thật coi ta là dễ khi dễ sao? Bọn họ không đến đây dừng tay cũng tốt, làm được càng nhiều, sai càng nhiều. Lộ Thần cười lắc ý, lúc này mới mới vừa vào xích Hỏa môn, về sau đường còn rất dài, người nào xuống tay với người nào, hiện tại còn nói còn quá sớm. Lộ Thần mặc dù không ngại tiến vào bốn trong nội đường bất luận cái gì một đường, chẳng những từ nguyện cùng bị cố ý nhằm vào lại là hai chuyện khác nhau. Lộ Thần tự nhận là không phải một cái thánh nhân có tử, hôm nay Vệ Văn Ngạn cùng Hạ Hàn Thiên bọn họ đối chính mình hành động, Lộ Thần ngày sau tất có hồi báo. Lời nói này xong, Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối Giang Ly căn dặn Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung sẽ không đến đây dừng tay, ta nhập Hoàng Đường còn tốt một chút, ngươi cùng Bạch Mộ Dung cùng ở tại dược đường, nhưng thật ra muốn giải bao nhiêu một chút tâm nhãn. Giang Ly nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, trùng điệp điểm gật đầu. Xích hỏa thành là ngoại môn, xích hỏa núi là nội môn, mà sách họa thành tiểu tọa là hướng sách họa chân núi. Cho nên lộ trình cũng không xa. Ngay tại Lộ Thần nói chuyện với Giang Ly ở giữa, mọi người tại các đường sư huynh sư tỷ chỉ huy dưới đã đạp vào một tòa sân phong, lúc này chạy tới giữa sườn núi vị trí. Mà đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền ra. "Sư tỷ, này đó là cái gì?" Lộ Thần theo danh vào qua, chỉ thấy một tên mới nhập môn thiếu nữ đứng tại giữa sườn núi trên thềm đá nhìn ra xa phía trước, con mắt chừng đến vừa lớn vừa tròn, bên trong tràn đầy ngạc nhiên, mà thiếu nữ một cái cánh tay ngọc cũng thuận nàng ánh mắt chỉ hướng nơi xa. Ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, Lộ Thần cũng thầm giật mình chỉ gặp nơi xa từng tòa hùng vĩ hắc sắc sơn phong vẩn quanh đứng vững, dãy núi ở giữa là một cái màu trắng hòn đá lót đường quảng trường, mà tại như tuyết trên quảng trường đứng sừng sững bảy cái so với bốn phía dãy núi còn phải cao hơn một đoạn kim sắt thạch trụ. Cho dù là theo lộ thần giờ phút này chỗ vị trí nhìn lại, cũng có thể nhìn thấy bảy cái kim sắt trên trụ đá hình như có vô cùng vô tận liệt diễm am lưu tại kim sắt thạch trụ mặt ngoài chầm chậm lưu động, phảng phất sau một khắc bảy cái kim sắt thạch trụ liền sẽ bạo phát ra phần tiên giận, đem xích hỏa môn trên không thương khung đều thiêu đốt ra một cái đại lỗ tới. Này chính là chúng ta xích hỏa môn bảy cái hỏa diễm thần văn trụ. Tại thiếu nữ phía trước, một tên người mặc quần áo màu xám ngoại môn nữ đệ tử thần sắc ngạo nhiên nói hỏa diễm thần văn trụ thiếu nữ hưng phấn gọi lập tức nhìn về phía một bên hôi y liền nữ tử chứng thực sư tỷ nghe nói nếu như có người có thể đem bảy cái hỏa diễm thần văn trụ hoàn toàn lĩnh ngộ cũng là xích hỏa môn môn chủ liền đương nhiệm môn chủ đều muốn thối vị nhục trước đây là thật sao thật vị tia sư tỷ điểm gật đầu chúng ta chừng nào thì đi trên quảng trường nếm thử lĩnh ngộ hỏa diễm thần văn trụ thiếu nữ nhãn tình sáng lên hỏi thăm nghe vậy vị tia sư tỷ mỉm cười không phải sư tỷ nhất định phải đạt kích ngươi muốn lĩnh ngộ bảy cái hỏa diễm thần văn trụ so với lên trời còn khó hơn Tiểu nội môn vệ sư Vinh cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một cây hỏa diễm thần văn trụ mà thôi, mà ngoại môn đệ tử căn bản không có tư cách đặt chân nơi đó, chỉ có trở thành nội môn đệ tử mới có tư cách qua trên quảng trường nếm thử lĩnh ngộ bảy cái hỏa diễm thần văn trụ. Thiếu nữ nghe vậy một trận tiếc nuối, bất quá một lát về sau, thiếu nữ nghĩ đến chỉ cần trở thành nội môn đệ tử, liền có tư cách quan đến thử lĩnh ngộ hỏa diễm thần văn trụ, trong mắt vừa giấy lên hy vọng. Đi thôi, đừng chậm trễ đăng ký tạo sách thời gian. Vị kia sư tỷ nói, mọi người lại tiếp tục hướng đỉnh núi xuất phát, sinh hỏa môn tạo quyền điện vào chỗ nơi này núi đỉnh núi xuyết tại phía sau mọi người, Lộ thân nhìn về phía Giang Ly, hỏi hỏa diễm thần văn trụ là cái gì? Giang Ly lắc đầu, cụ thể là cái gì không rõ ràng, ta chỉ biết đây là bảy cái hỏa diễm thần văn trụ là sích hỏa môn chấn môn chi bảo. Nghe nói mỗi một cây hỏa diễm thần văn trụ trung đều ẩn một cái bảo tàng, nếu là có người có thể lĩnh ngộ thấu hỏa diễm thần văn trụ, liền có thể từ đó thu hoạch được rất nhiều không tưởng được chỗ tốt. Bất quá trừ sích hỏa môn đời thứ nhất môn trụ bên ngoài, cho đến ngày nay còn không có thứ hai người có thể đem bảy cái hỏa diễm thần văn trụ hoàn toàn lĩnh ngộ. Sích hỏa môn lịch đại môn chủ bên trong thành tích tốt nhất môn chủ cũng chỉ hoàn toàn lĩnh ngộ thấu bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong trước hai cây mà thôi. Muốn đem 7 cái hỏa diễm thần văn trụ hoàn toàn lĩnh ngộ đã vậy còn quá khó. Lộ Thần nói, Sích hỏa môn sừng sững thanh vân quận không biết nhiều thiếu niên, là thanh vân quận tam đại tông môn một trong, có thể ngồi lên Sích hỏa môn môn chủ chi vị người, vô luận là tư chất, nội tính, hay là tài tỉnh, trí tuệ, chỉ sợ đều là rồng trong loài người nhân tuyển tốt nhất. Nhưng mà trừ đời thứ nhất môn chủ bên ngoài, lịch đại môn chủ bên trong thành tích lớn nhất người tốt cũng chỉ lĩnh ngộ thấu trước hai cây hỏa diễm thần văn trụ. Âm thầm đang cân nhắc, Lộ Thần thanh tịnh trong đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng, liền hắn chính mình cũng không có phát hiện. Rất khó. Giang Ly điểm gật đầu. Ngay tại Lộ Thần nói chuyện với Giang Ly ở giữa, mọi người đã đạp vào đỉnh núi, phía trước cũng là xích hỏa môn tạo quyền điện. Mới nhập môn ngoại môn đệ tử đều cần tại tạo quyền trong điện đăng ký một fan, đồng thời lưu lại hình ảnh, đồng thời nhận lấy ngoại môn đệ tử thân phận thẻ bài, phục sức chờ hắn ngoại môn đệ tử tất cả đồ vật. Đan, thuốc, kinh tam đường mới nhập môn đệ tử theo thứ tự đăng ký tạo sách, mà Lộ Thần lấy một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử thân phận quan đường, thực để tạo quyền điện quản sự chấn kinh một thanh. Nay quản sự một ánh mắt như là Đạn Châu, tại lộ thần trên thân lăn qua lăn lại, chậm chậm đến lộ thần toàn thân không tự tại, thẳng đến đan đường một vị sư huynh nói đại thể kinh qua về sau, cái này quản sự mới đưa tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt từ trên người lộ thần thu hồi. Tước chừng qua nửa cái đã lâu thần, tạo quyền điện tài khôi phục kiến tính. Hắn tam đường người đều đã rời đi, Giang Ly cũng theo dược đường người rời đi, sau cùng chỉ còn lại có lộ thần một người còn không hề rời đi tạo quyền điện. Lộ thần hướng tạo quyền điện tên kia hiếu kỳ quản sự hỏi thăm khoáng đường chỗ vị trí về sau, liền ra tạo quyền điện chạy tới khoáng đường báo. Nếu như nhìn xuống, Toàn bộ xích hỏa sơn mạch liền như là một đầu phụ phục ở trên mảnh hổ, mảnh hổ trước hai cái mao ướt, một cái hướng phía trước rỗi ra, một cái khác có quắp tại trước ngực. Xích hỏa thành tọa lạc tại mảnh hổ rỗi ra một con kia hổ trào bên trên, bảy cái hỏa diễm thần văn trụ làm theo ở vào mảnh hổ có quắp tại trước ngực một con kia hổ trào bên trên. Đan đường thì tại hổ vị trí đầu não đưa, mà kinh đường làm theo vị vu hổ cái cổ, dược đường ở vào hổ phương vị trí. Còn bốn trong nội đường khoáng đường, thì tại mảnh hổ thật dài chót đuôi tiến lên liền khoảng cách mà nói, khoáng đường cùng xích hỏa thành so sánh, khoáng đường nhưng thật ra càng giống xích hỏa môn ngoại môn chỗ. Lộ Thần hiện nay chỉ là xích hỏa môn bên trong một tên ngoại môn đệ tử, tự nhiên không thể xuôi theo hổ sống lưng đi ngang qua hỏa diễm thần văn trụ quảng trường. Đang rước kinh đường, rước đường một đường chạy tới khoáng đường, xuống núi về sau, Lộ Thần chỉ có thể quấn mà đi. Đem ngoại môn đệ tử thân phận thạch bài treo ở bên hông, Lộ Thần một đường chạy như bay, ước chừng qua nửa cái đã lâu thần mới đổi tới khoáng đường chỗ. Đến khoáng đường lúc màn đêm đã hàng, bất quá toàn bộ khoáng đường lại là đèn đuốc thông minh, sáng như ban ngày. Chỉ là yên tĩnh dị thường, Lộ Thần một đường đi vào đường, đúng là không có trông thấy một người đơn độc ảnh. Khoáng đường người đâu? Lộ Thần mày chuẩn đèn đuốc chạy tới khoáng đường đại điện. Đến khoáng đường đại điện, vẫn như cũ khoảng không không một người. "Uy, có ai không?" Lộ Thần cao giọng hô, thanh âm tại trống trải trong đại điện lộ ra vô cùng to. "Vây long." Lời nói vừa hạ xuống âm, toàn bộ khoáng đường đại điện mãnh liệt chấn động hai lần, Lộ Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình một trận lao đảo. Chấn động đến nhanh, qua cũng nhanh, Lộ Thần chỉ lui về sau ra hai bước, khoáng đường đại điện chấn động liền biến mất vô ảnh vô tung. Muốn không hiểu là chuyện gì xảy ra, Lộ Thần trong lòng hơi hơi giật mình, khó đây là khoáng đường đại điện còn có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện không được phép trong lòng suy nghĩ còn không có chuyển xong, lộ thần tính thai hơi hơi rung động một chút, nơi xa lại có đức quan gọi tiếng quát truyền đến, gọi tiếng quát cụ thể là cái gì nghe không ra rõ ràng, chẳng những mơ hồ còn có tiếng khóc, liên tưởng đến vừa mới một trận chấn động, lộ thần trong lòng đỗng nhiên sinh ra một tia không ổn, không kịp nghĩ nhiều khoáng đường bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, lộ thần thân hình nhất chuyển xong ra khoáng đường đại điện, ra khoáng đường đại điện, lộ thần vừa hơi hơi một hồi, chờ đến xác nhận đức quan gọi tiếng quát truyền đến ngọn nguồn về sau, lại không chỉ hoãn, một đường bay đi, qua không đã lâu, lộ thần liền đến đến một cái ngược lại viên trụ hình hố to trước, hố to bốn phía đồng dạng đèn đuốc thông minh. Ánh mắt hướng về phía trước quét tới, toàn bộ hố nói đường tính ước chừng có 30 trượng, một đầu rộng một trượng, hố bậc thang bên trên cắm đầy ngọn lửa, hố bậc thang xuôi theo bờ hố xoay quanh xuống như là một đầu hòa long. Hố bậc thang bên cạnh hố thể bên trên che kín từng cái hang đá, mà càng đi hố, hang đá số lượng càng là dày đặc. Giờ phút này hố một cái hang đá đang có từng hạt hỏa tinh cùng nồng đậm khói đen hướng ra phía ngoài toa ra, không tốt lắm đâu. Lộ Thần đi và hố to biên giới, hơi chút phân biệt lập tức xác nhận lúc trước nghe được thanh âm đến từ mỗi cái hang đá chỗ sâu. Thanh âm theo hàng đá chỗ sâu truyền ra, là lấy đức quãng nghe không rõ ràng, mà chính bước lên hỏa tinh cùng khói đen trong thạch động cũng tương tự truyền đến tiếng vang. Hỏa thạch trong động có người. Ý thức được điểm này, lộ thần ánh mắt hơi rét. Mới tới quãng đường, lộ thần đang do dự muốn không được dưới đi xem một cái tình huống, mà đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân theo lộ thần sau lưng truyền đến. Nhìn lại chỉ thấy một cái thân hình gầy gò nam tử hướng phía bên mình vội vã mà đến. Cái này gầy gò nam tử đi vào hố to biên giới, nhãn thần lo lắng nhìn xuống dưới. Vị này sư vinh, hố trong thạch động đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lộ thần mới đến. Đối khoáng đường không lắm hiểu biết, là lấy không có thứ nhất thời gian dưới hố xem xét, giờ phút này bên cạnh có người, liền mở miệng hỏi thăm một phen. Chỉ là vội vã mà đến nam tử giống như căn bản không có nghe thấy lộ thần tra hỏi, đứng tại hố to biên giới nhìn chăm chú hướng hố xem xét, lập tức nghẹn ngào gọi là chúng ta phụ trách khai thác quẩn mỏ. Hoàng bét, Khương phi vân, Ngô đảo, Linh vũ bọn họ còn tại trong động. tỉnh táo lại, nam tử liền sẽ biết phóng tới hố. Đột nhiên chú ý tới đứng ở một bên lộ thần, con xứng sơ làm gì, cứu người quan trọng. Nam tử quát to một tiếng, lập tức cũng không tiếp tục quản lộ thần, xuôi theo xoáy bàn thạch phóng tới hố. Hố bậc thang thạch tổng cộng 11 vòng, vòng thứ nhất dài nhất, về sau theo chiều sâu gia tăng, mỗi một vòng chiều dài giảm dần ra. Nam tử chỉ có khí hải tam trọng thiên cảnh giới, cho dù xoay theo xoáy bản thạch toàn lực phóng tới hố cũng là chậm trễ thời gian. Giờ phút này cứu người quan trọng, lộ thần không có suy nghĩ nhiều, cởi xuống gánh vác huyền thiết trọng thương, không chút do dự thả người nhảy hướng hố. Nhảy lên bên dưới lộ thần trực tiếp vượt qua tiền tam vòng hố bậc thang thạch, rơi vào thời điểm truyền ra một tiếng ầm ầm nổ vang, như là một khối vẫn thạch nện ở tiến lên ba vòng hố bậc thang thạch trên lệ cực lớn, cho dù lộ thần đã do ngoại nhập nội bước vào khí hải tứ trọng thiên giờ phút này cũng vẫn như cũ bị chấn động một trận khí huyết của cuộn, thân hình hơi rung nhẹ. khi sâu một hơi, lộ thần bình phục quanh thân như sóng cuồn cuộn khí huyết, con mắt đột ngột sáng lên, còn có thể lại thêm một vòng. dạng này chỉ cần tại hạ rơi vào hai lần liền có thể đến hố bốc khói hang đá. vừa nghĩ đến đây, lộ thần không do dự nữa, vừa nói thân thể nhảy lên, thân ảnh nơi hướng thứ bảy vòng hố bậc than thạch. đây là tiểu tử. vòng thứ nhất hố bậc than thạch một nửa vị trí, trước đó hướng lộ thần kêu to gầy gò nam tử dương mắt cứng lây, con mắt kinh ngạc nhìn lộ thần hạ xuống thân ảnh, giật mình một câu hoàn chỉnh lời nói cũng nói không ra đến. theo hai tiếng ầm ầm nổ vang. Tại gầy gò nam tử trấn kinh trong mắt giãn rỡ, lộ thần yên ổn đến hố. Mà đúng lúc này, mỗi cái trong thạch động cũng có nhân tướng sau đó hướng ra đến. Một chút tuổi tác hơi đại nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hố bước khói hang đá, trên mặt bọn họ nhìn không thấy mảy may vẻ giật mình, ngược lại một bộ nhìn lắm thành quen bộ dáng. Mà một chút niên kỷ nhỏ bé thiếu nữ tựa hồ là lần đầu đụng phải loại này trận diện, giờ phút này khóc sướt mướt. Là Cương Phi Vân bọn họ phụ trách khai thác quặng mỏ. Bọn họ phụ trách này trong hầm mỏ mặc dù ẩn linh khoáng thạch khá nhiều, chẳng những viêm tiêu thạch cũng nhiều, sơ ý một chút liền sẽ dẫn phát bạo chấn, hôm nay rốt cục gọi bọn họ đủ tới. Viêm Tiêu Thạch bạo trấn mà nhìn vào người, thực không có cái gì lại không. Một tên nam tử hướng bên cạnh thuốc thiết thiếu nữ giải thích. Lộ Thần đi vào hang đá độc cậu, đang muốn bước vào bên trong, đột nhiên ở giữa chỉ thấy trong động khói đen không bình thường cuộn cuộn. Lộ Thần vội vàng ngoợt đến một bên, lập tức chỉ thấy một bóng người theo quần cuộn khói đen bên trong lao ra đến, khói đen cùng hỏa tinh tại người kia sau lưng lôi ra một thật dài cái đuôi. Xuất động về sau, người này lập tức đập diệt trên thân hỏa tinh, ho khan vài tiếng, đối Lộ Thần cứ gọi khắc cản, Khương Phi Vân cùng Linh Vũ còn không có ra đến. Ngay vậy, Lộ Thần nao nao, chỉ chỉ chính bước lên khói đen cùng hỏa tinh hang đá. Ngươi xác định không cần người đi vào nghị cách cứu viện. Vừa mới hố to biên giới một cái vội vã mà đến gầy gò nam tử gọi hắn dưới hố cứu người, mà cái này theo động bên trong lao ra đến bản tử nam tử nhưng lại gọi hắn không được cản, lộ thần mới đến trong nhất thời khó xử. Lời vừa nói ra, theo hang đá bên trong lao ra người tới kinh ngạc nhìn lộ thần liếc một chút, người làm mới tới. Lộ thần hơi hơi gật đầu, gặp lộ thần gật đầu, lại một lần muốn lộ thần trước đó muốn xông vào hang đá tư thế, bản tử nam tử hướng lộ thần lộ ra một cái thiện ý nụ cười, người yên tâm đi, không có việc gì. Lời nói này xong. Lộ Thần chỉ thấy Bàn Tử Nam Tử con mắt nhìn chăm chú về phía bước khói Đạo Cầu. Mặc dù Bàn Tử Nam Tử ngoài miệng nói không có việc gì, chẳng những hiển nhiên Bàn Tử Nam Tử trong lòng vẫn là có chút bận tâm trong động tình huống. Qua không đã lâu, Đạo Cầu khói đen một trận kịch liệt cuộn, tiếp theo lại có một thân ảnh theo bên trong lao ra tới. Người này ra đến về sau cũng cùng Bàn Tử Nam Tử trước đó một dạng, lập tức đập diệt trên thân hỏa tinh, kịch liệt ho khan một phen. Sau đó con mắt nhìn chăm chú về phía bước khói độc Cầu. Linh Vũ, Thương Phi vẫn đâu? Bàn Tử Nam Tử gọi. Còn tại bên trong, nàng để cho ta trước xuất động. Linh Vũ đáp. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Nàng để ngươi đi trước, ngươi liền đi trước sao? Bàn tử nam tử cũng không quay đầu lại chửi một câu. Linh Vũ giữ im lặng. Xem ra bên trong còn có một người đơn độc. Lộ Thân tâm. Mà đúng lúc này, động cầu khói đen lại một lần không bình thường cuộn cuộn, Cùng trước đó, bàn tử nam tử, Linh Vũ hướng ra đến trước tình hình như lúc một dạng. Lộ Thân thấy thế, trong lòng biết được sau cùng một người đơn độc cũng phải xông ra hang đá. Lộ Thân suy nghi vừa nhất chuyển qua, một bóng người liền theo hang đá bên trong lao ra đến, sau lưng lôi ra tối sầm thuốc cùng hỏa tinh tạo thành cái đuôi. Bóng người đứng định thân hình, Lộ thần nhìn ra đối phương là một cái nữ tử đây là nữ tử một ánh mắt rất sáng như là hỏa một dạng lộ ra từng đợt nhiệt lượng. Thu Phong, Nô Đảo, Ninh Vũ, Khương Phi Vân xông ra hàng đá thứ nhất thời gian bên trong không phải xem xét tự thân tình huống mà chính là liên tiếp hô lên ba cái tên. Tại, Ninh Vũ đáp. Tại, Bàn tử nam tử đáp lại. Thu Phong đâu? Chỉ nghe được đôi người đáp ứng, Khương Phi Vân quay đầu nhìn chăm chú về phía Nô Đảo cùng Ninh Vũ. Nô Đảo cùng Linh Vũ nhìn nhau xem xét, lập tức sắc mặt biến hóa, cùng nhau lắc đầu. Thu Phong không có cùng với chúng ta. Khương Phi Vân nhãn thần mạnh mẽ thay đổi. Thân hình nhất chuyển liền sẽ biết một lần nữa xông vào bước khói trong thạch động. Linh Vũ cùng lô Đào thấy thế, sát mặt hai người một trận khó coi. Muốn tiến lên ngăn cản Khương Phi Vân xúc động tiến hành lại là muốn nói lại thôi. Thu Phong đến bây giờ còn không có ra đến, sợ là tình huống có ổn. Bất quá Linh Vũ cùng Nô Đào biết rõ, Khương Phi Vân tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này vứt xuống Thu Phong mặc kệ, người nào đi lên ngăn cản cũng ngăn không được Khương Phi Vân quyết định. Ta ta ở đây. Một cái gầy gò nam tử thở hồng hộc chạy tới, thở không ra hơi nói. Thương Phi Vân nghe vậy dừng lại thân hình, theo danh và qua, chờ thấy đến một cái quen thuộc trên khổng hậu vừa rồi hoàn toàn buông lòng một hơi. Ngươi tiểu tử chạy đi đâu?" Ngô Đào gọi. Xuất động đưa phế thạch trước cũng không biết cùng mọi người nói một tiếng, ngươi là mới tới sao?" Linh Vũ Nhãn thần đú đoán nhìn Thu Phong liếc một chút. Thu Phong lại là không có thời gian để ý tới Ngô Đào cùng Linh Vũ đối với hắn một phen chất vấn, chỉ khương Phi Vân, thét lên "Ngươi ngươi hỏa!" Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Khương Phi Vân. Lộ Thần trước đó một mực đang nghĩ trong thạch động đến tụt cùng phát sinh biến cố gì, giờ phút này nghe vậy ánh mắt cũng hướng Khương Phi Vân nhìn lại, chỉ thấy Khương Phi Vân trước bụng trên quần áo ngọn lửa toán loạn không thôi, mà Khương Phi Vân y đã bị thiêu đốt ra một cái hình thủ kỳ quái lô lớn lộ ra một mảnh phong trạch giá thịt, mà trên quần áo một vòng hồng đồng đồng ngọn lửa còn có tiếp tục điên cuồng khuyết trương xu thế. Khương Phi Vân tối đầu xem xét, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hoàn toàn không biết làm sao. Mà liên tại nàng kinh hoàng thời khắc, ngọn lửa đã lẻn đến trước lưng nàng, trên bụng cũng truyền ra từng đợt nóng rực chi ý, coi như không nhìn, Khương Phi Vân cũng biết phía dưới ngọn lửa tất nhiên đã đốt tới bụng dưới vị trí. Mà giờ khắc này, bởi vì trước đó viêm tiêu thạch bạo chấn gây nên động tĩnh, từng vòng từng vòng hố bậc thang trên đá đứng đầy người, cân nhắc bách mục ánh sáng đều hướng Khương Phi Vân nhìn qua. Lại tùy ý ngọn lửa thiêu đốt xuống qua nàng liền sẽ biết xuân quang lộ ra ngoài, Khương phi vân gấp nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống, song thủ hướng ngọn lửa đập không thôi, nhưng mà lại lên không đến bất luận cái gì hiệu quả, không những không như thế, ngọn lửa tại nàng song thủ đập sinh ra trường phong thổi phồng dưới bùng nổ, toàn bộ xích hỏa sơn mạch giữa trời đều ẩn chứa không bình thường nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí, mà khoáng đường càng là ở vào một tòa hỏa linh thạch mỏ bên trên, từ vu hỏa linh thạch quán duyên cớ, khoáng đường bên trong hỏa thuộc tính linh khí ngược lại so với tam đường còn muốn nồng đậm một chút, mà giờ khắc này thương phi vân càng là chỗ vu hỏa linh thạch quán bên trong, nơi này là toàn bộ khoáng đường bên trong hỏa thuộc tính linh khí nồng nặc nhất địa phương hỏa thuộc tính linh khí bản thân liền có chất dẫn cháy xu thế hỏa thế cùng một chỗ muốn tại dạng này địa phương dập lửa tuyệt không phải một kiện chuyện dễ trước đó linh vũ cùng nô đảo đều là xông lên ra đến liền đập diện trên thân hỏa tinh mà khương phi vân ra đến về sau thứ nhất thời gian lại là quan tâm linh vũ bọn họ bỏ lỡ tốt nhất dập lửa thời cơ khương phi vân hoảng hốt chỉ lo lấy tay đập hỏa lại căn bản không có hiệu quả làm sao bây giờ linh vũ nô đảo thu phong nhìn nhau xem xét mắt lớn chừng mắt nhỏ ba người chỉ ở một bên gấp xoay quanh lại là thuốc thủ vô sách các người ai có nước lộ thần tỉnh ta hướng nghe vậy linh vũ nô đảo Thu Phong đều là nhãn tỉnh sáng lên, lập tức vừa ảo đậm đi. Lộ Thần thấy thế liền biết rõ, Ninh Vũ ba người trên thân đều không có mang nước. Làm sao bây giờ? Các ngươi người nào nhanh giúp ta một chút. Vào động cứu người thời mày cũng không nhăn một chút hương phi vân, giờ phút này lại là hoàn toàn người mất ý, trong mắt lộ ra một vòng bất lực cùng hy vọng. Ninh Vũ bọn họ gấp sắc mặt bỏ bừng, nhưng mà lại là không có biện pháp. Lộ Thần hướng bốn phía xem xét, dưới chân đều là một chút quyền đầu đại loạn thạch, muốn dùng thổ hoặc hạt cắt dập lửa là không nói. Mặc dù lộ thần có thể dùng quyền đầu đem đá vụn linh thành từng hạt hạt cát, bất quá chờ hắn đem hạt cát chuẩn bị kỹ càng, đoán chừng thương phi vân trước ngực cùng bụng dưới khoác đều đã bị thiêu đốt sạch xanh xanh. Ta có thể dập lửa. Lộ thần nói. Này còn chờ cái gì? Nhanh lên qua dập lửa a! Linh vũ bọn họ thông suốt quay đầu nhìn về phía lộ thần, cùng kêu lên thúc giục. Đây là không tốt lắm đâu. Lộ thần, đây là đến lúc nào rồi? Còn có thể có so với không dập tắt lửa càng hỏng bét một điểm sự tình sao? Gặp lộ thần do dự, linh vũ bọn họ ánh mắt đều có thể giết người. Nghe vậy, lộ thần không do dự nữa, bàn chân ở trên khe trống chỉnh người hóa thành một gió xoáy, đột nhiên ở giữa xuất hiện tại Khương Phi Vân trước mặt. Sự cấp tòng quyền, đả tội, Lộ Thần. Khương Phi Vân còn không có kịp phản ứng, bất quá sau một khắc ánh mắt của nàng trùng lớn trợn tròn. Lộ Thần lời nói vừa hạ xuống âm, hai cánh tay thiểm điện nô ra, một cái tay đặt tại Khương Phi Vân trước ngực ngọn lửa bên trên, một cái tay khác đặt tại Khương Phi Vân bụng dưới trước ngọn lửa bên trên, toán loạn ngọn lửa theo Lộ Thần dưới lòng bàn tay một đường tắt mất tới. Hỏa diễm giập cắt. Lộ Thần giờ phút này thi triển năng lực, chính là ngoại môn đệ tử bà cửa trong khảo hạch cửa thứ hai khảo hạch khống hỏa. Giờ phút này Lộ Thần hiện ra ra đến khống hỏa năng lực. So với cửa thứ hai khảo hạch thời càng tinh diệu hơn gấp 10 lần không ngừng, căn bản không phải hạ hàng Thiên tại cửa thứ hai khảo hạch thời biểu hiện có thể so sánh. Hắn đây là muốn dập lửa này, hắn đây là muốn chiếm Khương Phi Vân tiện nghi đi. Hố bậc thang trên đá mọi người dương mắt cứng lưỡi, trong lòng tất cả đều hiện lên cùng một cái suy nghĩ. Linh Vũ, nô đảo, thu phong lộn xộn trong gió, lộ thần chính là như vậy dập lửa. Chương 146, không thể giả được. 3. Theo trên quần áo sau cùng một sợi ngọn lửa dập tắt, Khương Phi Vân chỉnh người như là địa giật, thân thể nhẹ nhàng rút dậy. Hỏa diễm dập tắt về sau thiêu đốt cảm giác nhất thời biến mất vô ảnh vô tung nhưng mà lập tức liền có một cỗ so với thiêu đốt cảm giác càng thêm lệnh Khương phi vân hoảng sợ cảm giác đánh tới tại nàng dưới ngược địa phương một cái lòng bàn tay rộng lượng dày đặc năm ngón tay chỉnh đốn có mạnh mẽ đại thủ đặt tại nàng sung mãn tiến lên bởi vì yam bị ngọn lửa thôn phệ này nơi lòng bàn tay da thịt kề sát nàng sung mãn cạnh dưới da thịt giờ khắc này Khương phi vân chỉ cảm thấy nàng xúc cảm kỳ lạ không hiểu bị đề cao đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh Khương phi vân không chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được theo cái kia lòng bàn tay chỗ truyền lại mà đến nhiệt độ thậm chí có thể cảm nhận được đối phương cái kia lòng bàn tay chỗ từng đầu hoa văn liền như là đem cái tay này cầm ở trước mắt cẩn thận nhìn. Rõ ràng rành mạch. Mà tại nàng trên bụng, hay là đồng dạng hoa văn một cái tay, trưởng tâm lý lộ ra một cỗ kinh người nhiệt lượng, cỗ này nhiệt lượng chuyển tới, khiến cho Khương Phi Vân toàn thân giống như bị địa giật. Trong nhất thời, Khương Phi Vân chỉ cảm thấy nàng đầu lâm vào một mảnh không bạch bên trong, mất đi suy nghĩ năng lực. Lộ Thần trước đó tâm thần chuyên chú khống hỏa, không dám có chút thư giãn, chờ đến Khương Phi Vân trên thân ngọn lửa hoàn toàn dập tắt, Lộ Thần vừa rồi buông lỏng một hơi. Bất quá hồi tưởng vừa mới một màn, Lộ Thần trong lòng đối chính mình hơi có bất mãn. Chính mình cống hỏa năng lực còn chưa đủ thuần thục, vốn là có thể càng nhanh một chút dập tắt Khương Phi Vân trên thân ngọn lửa. Có là bởi vì linh thạch quăng trong hầm hỏa thuộc tính linh khí quá mức nồng đậm. Lộ Thần trong lòng ẩn ẩn có chỗ trải nghiệm, như mày, vội vàng nghĩ lại. Cùng loại với giờ phút này, tu luyện thời cơ chớp mắt là qua, nếu không kịp thời bắt lấy, chờ đến quay đầu còn muốn cảm ngộ, liền em không thể nào tìm kiếm. Một tu luyện, Lộ Thần liền tiến vào quên mình cảnh giới, đúng là quên chính mình song thủ, một cái tay đặt tại Khương Phi Vân dưới ngực địa phương, mà một cái tay khác đặt tại Khương Phi Vân trên bụng. Qua thật lâu, Khương Phi Vân mới từ một mảnh không bạch bên trong tránh thoát ra đến, một lần nữa thu hoạch được suy nghĩ năng lực. Nàng ánh mắt chậm rãi nâng lên, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một cái cao hơn nàng một cái đầu thiếu niên chính nhíu mày suy tư, một bộ dáng xem như tại trải nghiệm cùng hưởng thụ giờ khắc này số cảm. Đây là tiểu tử thật sự là đáng giận. Nhìn thấy một màn này, Khương Phi Vân lập tức liền đem Lộ Thần đối nàng cứu hỏa tri ân ném đến Cựu Tiêu Vân ngoại, lồng ngực chập trùng không thôi, phổi đều muốn bị tức điên rất tới. Phẫn nộ mãnh liệt mà đến, Khương Phi Vân trong nhất thời đúng là quên muốn theo Lộ Thần ma thủ dưới tránh thoát ra đến. Một cú không khí quỷ quái tại khoáng đường linh thạch quăng trong hầm áp vũ, đứng tại hố bậc thang trên đá xem chừng mọi người tỉnh táo lại về sau, trên mặt nhau nhau lộ ra một vòng nhìn trọ vui thần sắc. Loại này kỳ quái dập lửa phương thức ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đây là không phải cái gì dập lửa, rõ ràng là đả diện Hỏa Ngụy trang chiếm Khương Phi Vân tiện nghi. Đây là tiểu tử liền Khương Phi Vân tiện nghi cũng dám chiếm. Thật là cụ ông uống thạch tín, sống được không kiên nhẫn. Mọi người nghị luận không thôi. Ninh Vũ ba người đồng dạng tỉnh táo lại, chỉ là giờ phút này bọn họ ba nhân tâm tình vẫn như cũ tâm thần bất định bất an. Khương Phi Vân trên thân ngọn lửa không có dập tắt lúc, Lệnh Vũ, nô đảo, Thu Phong lo lắng Khương Phi Vân an Nguy. Giờ phút này Khương Phi Vân trên thân ngọn lửa dập tắt, Ninh Vũ ba người ngược lại bắt đầu lo lắng lên lộ thần an Nguy. Cho tới giờ khắc này, Ninh Vũ ba người vừa rồi giật mình đại ngộ, Lộ Thần đứng ra đến dập lửa trước đó nói câu nói kia đây là không tốt lắm đâu. Đến tuột cùng là ý gì? Trước đó là ba người bọn họ quá cô lậu quả văn, không nghĩ tới trên đời này đã đến thật có so với không dập tắt lửa càng hỏng bét một điểm sự tình. Mà tại Ninh Vũ ba trong lòng người, Thương Phi Vân xây dựng ảnh hưởng rất nặng, nếu như ba người bọn họ có loại này cổ quái diệt hỏa năng lực, đoán chừng cũng không có can đảm thi triển ra đến. Vừa nghĩ đến đây, Ninh Vũ ba người lại đối Lộ Thần bội phục ngũ thể đội quân, trong lòng ngầm đây là tiểu tử gan thật mập. Nhanh, Ninh Vũ ba người kịp phản ứng. Hướng lộ thân nhỏ giọng nói, chỉ là cái cuối cùng chạy chữ còn chưa hề nói lối ra, đột nhiên ở giữa giống nhau hỏa đồng dạng ánh mắt quét ngang mà đến, Ninh Vũ ba người nhất thời như bị một cái nhìn không thấy đại thủ hung hăng bóp lấy cổ, một chữ cũng nói không ra đến. Kết thúc đối khống hỏa cảm nộ, Lộ Thần đầy mắt thất vọng lắc đầu, vừa mới một tia trải nghiệm hư vô mà mịt, chính mình cuối cùng vẫn không có bắt lấy. Mà đúng lúc này, một trận kéo kẹt kéo kẹt, Thanh Thúy vô cùng mãi rang âm thanh theo thân thể phía trước đến, đem Lộ Thần ánh mắt hấp dẫn qua. Theo danh và qua, đôi ánh mắt đụng vào nhau, bên trong một sáng ngời như liên hỏa, một cái khác làm theo yên tĩnh còn như nguyệt ánh sáng một cái dưới cổ. Đột nhiên ở giữa lộ thần kịp phản ứng, dập tắt khương phi vân trên thân ngọn lửa về sau, chính mình nên lập tức đem song thủ lấy ra mới đúng. Chỉ là ngọn lửa dập tắt về sau, chính mình tiếp theo liền lâm vào đối với khống hỏa trải nghiệm bên trong, đúng là đem song thủ thu hồi chuyện này cấp quên đến không còn một mảnh. Kịp phản ứng về sau, lộ thần miễn cưỡng cười một tiếng, liền sẽ biết thu hồi song thủ. Ngươi nếu dám đem tay lấy ra, ngươi liền chết chắc. Khương phi vân ánh mắt trừng mắt về phía lộ thần, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lộ thần nam nào, nào, chúng ta dạng này không tốt lắm đâu, ta vẫn là lấy tay ra tính toán." Ngươi muốn chết lời nói, liền cứ lấy mở tốt. Khương Phi Vân nói, lập tức nhìn cũng không nhìn Lộ Thần liếc một chút, ánh mắt quét qua bốn phía, gọi nhìn, cái gì vậy, đều cút cho ta. Xem chừng mọi người nghe vậy co lại rục cổ, từng cái tiến vào trong hầm ổ. Rất nhanh, nguyên bản kín người hết chỗ hố bậc thang trên đá chỉ thấy không đến một người đơn độc ảnh. Ba người các ngươi lộ thai là được sao? Cũng cho ta cút. Khương Phi Vân hướng Linh Vũ ba người giống. Khương Phi Vân sẽ không đem Lộ Thần cho xé sống a. Linh Vũ ba người âm thầm ở trong lòng vì Lộ Thần nắm đem mồ hôi, lập tức lách mình trốn vào gần đây một cái trong hầm ổ. Hố chỉ còn lại có Lộ Thần cùng Khương Phi Vân hai người, Khương Phi Vân hai tay quọn mình trước người. Lộ Thần thu hồi xong thủ, chứng liếc một chút lộ thần, Khương Phi Vân nghiến răng nghiến lợi nói hiện tại đem người trên thân phía ngoài cùng một kiện y phục thời gian ném đi, sau đó xoay người sang chỗ khác, không có ta cho phép, không cho phép ngươi quay đầu. Lộ Thần tự nhiên theo lời mà đi, thuần thục đem quần áo màu đen thời ném đi, lập tức xoay người sang chỗ khác, rất nhanh, tiếng bước chân truyền đến, chợt là tất tất tác tác tiếng mặc quần áo, xoay người lại đi, Khương Phi Vân thanh âm truyền đến, Lộ Thần vừa theo lời quay người, ánh mắt nhìn về phía trước, quan sát tỉ mỉ liếc một chút Khương Phi Vân. Giờ phút này Khương Phi Vân phủ thêm hắn quần áo màu đen, mà Lộ Thần cao hơn Khương Phi Vân một cái đầu thân hình cũng càng khoan hậu một chút. Quần áo màu đen không giống như là mặc ở Khương Phi Vân trên thân, càng giống là che đậy tại nàng trên thân. Bất quá dù vậy, bao quát đại hắc sắc mặt In Sam vẫn như cũ che giấu không khỏi Khương Phi Vân lồi lõm thân thể mệt mài. Mà lộ thần In Sam đen như mực, đem Khương Phi Vân cổ làm nổi bật như một đoạn lộng lẫy vĩnh nhuận bích ngọc. Gặp lộ thần ánh mắt sáng rực chằm chằm nàng nhìn, Khương Phi Vân chăm chú quần áo màu đen, từ lạnh hỏi ngươi là ai? Muốn như vậy đến khoáng đường làm cái gì? Bên này lời nói truyền ra, không lâu sau, Linh Vũ ba người liền theo một cái trong thạch động núi đuôi nhau mà ra. Linh Vũ ba người ánh mắt cũng hướng lộ thần nhìn qua gặp lộ thần chỉ là thiếu một kiện y phục, cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân, ba người đều bông lòng một hơi, nhau nhau chờ mong lộ thần trả lời. Ngoại môn đệ tử thần lộ, đến đây khoáng đường báo. Lộ thần báo chi tiết, ngươi là ngoại môn đệ tử. Khương Phi Vân kinh ngạc nhìn lộ thần liếc một chút, phàm là ngoại môn đệ tử đều có một cái đặc thù ngoại môn đệ tử thân phận thạch bài. Ngươi có ngoại môn đệ tử thân phận thạch bài sao? Cầm tới xem một chút. Không thể giả được. Lộ thần lấy ra chính mình thân phận thạch bài, giao cho Khương Phi Vân. Thần lộ, Kỳ vai tên. Khương Phi Vân tiếp nhận thân phận bài, nhìn kỹ liếc một chút, tay vừa vứt cho một bên Vũ. Linh vũ ba người riêng phần mình chuyển tay, sau đó gật đầu thật đúng là, ngươi phạm này một đầu môn quy bị phạt đến khoáng đường đến. Khương phi vân nhũ mày nói, hồi bẩm sư tỷ, ta là năm nay xích hỏa môn mới nhập môn một tên ngoại môn đệ tử, cũng không có làm xúc phạm môn quy sự tình, là tại đi qua ngoại môn đệ tử khảo hạch về sau bị phân phối đến khoáng đường tới. Lộ thần hướng Khương phi vân ôn quyền một lễ, Khương phi vân lại là vội vàng gọi đến một bên, tránh đi lộ thần hành lễ. Nhìn thấy một màn này, lộ thần trong lòng hơi hơi kinh ngạc, ngươi một tiếng này sư tỷ, ta có thể không thể thừa nhận lên. Đang khi nói chuyện. Cương thị Vân đem Lộ Thần thân phận thạch bài vừa còn tới Lộ Thần trong tay, thu hồi ngươi thân phận thạch bài, đã ngươi là đến khoáng đường báo, cần qua trả lại phàn trưởng lão. Xin hỏi phàn trưởng lão ở tại khoáng đường nơi nào? Lộ Thần hỏi. Lộ Thần lời nói vừa hạ xuống âm, một bóng người phảng phất từ trên trời giáng xuống, rơi vào linh thạch quáng hố bộ, so với Lộ Thần trước đó túng nhảy đi vào hố không biết cao minh bao nhiêu. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy người đến là một cái thân hình gầy gò lão giả, con mắt không có người già mà tinh thâm cùng cơ trí, ngược lại ánh mắt âm áp, giống như một vị nhà bên lão gia gia. Gặp qua phàn trưởng lão. Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ ba người cùng tiêu lên hướng người tới cung kính nói, lão giả khoát khoát tay, ra hiệu đám người không cần giữ lễ tiết, ánh mắt nhìn về phía còn tại bước khói hang đá, trong lòng Dĩ Nhiên Minh Bạch vừa mới chấn động là chuyện gì xảy ra. Khương Phi Vân đó là người phụ trách quản mỏ, Viêm Tiêu Thạch bảo chấn, các ngươi có không có người thụ thương? Lão giả hỏi. Hồi bẩm phàn trưởng lão, không có. Khương Phi Vân đáp. Không có người thụ thương liền tốt. Lão giả điểm gật đầu, ánh mắt từ trên người mọi người từng cái đảo qua, sau cùng dừng lại tại Lộ Thần trên thân, mặt lộ vẻ kinh ngạc khoáng đường mỗi một tên đệ tử, bản trưởng lão đều ghi tạc trong lòng. Ta không nhớ rõ bao lâu gặp qua ngươi, ngươi là người phương nào? Sinh hỏa môn mới nhập môn ngoại môn đệ tử thần lộ, đến đây khoáng đường báo, gặp qua phản trưởng lão. Lộ thần hướng lão giả chào nói. Mới nhập môn ngoại môn đệ tử, lộ thần lời vừa nói ra, lão giả mày níu lại. Một lát về sau, lão giả xem như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói ta đây là khoáng đường bên trong hoặc là tạm dịch đệ tử, hoặc là phạm sai lầm bên trong ngoại môn đệ tử. Một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử khoáng đường nhưng thật ra trước đó chưa từng có sự tình. Ngươi nói một chút bản trưởng lão đến lượt đưa ngươi sắp đặt ở nơi nào là tốt. Lộ thần tiến nhanh tới một bước, đã khoáng đường, thần lộ từ nay về sau cũng là khoáng đường một phần tử.